Mặc nữ chuẩn bị phóng ra mặt trăng vệ tinh. Trần Mặc nói rằng, tốt, phóng ra đếm ngược 10 phút. Mặc nữ bắt đầu báo giờ. Lần này hàng không vũ trụ còn có phóng ra mặt trăng vệ tinh nhiệm vụ. Mặt trăng trừ phong phú hệ 3, vẫn là địa cầu trước tròi canh, ngắm nhìn bầu trời, mặt trăng chính là cái thứ nhất khởi điểm. Lần này cộng phóng ra 4 viên vệ tinh cùng một cái đổ bộ máy móc, bao quát kiến một số một bên trong kế tinh, mặt trăng tài nguyên vệ tinh dò thám, mặt trăng địa chất khảo sát vệ tinh, mặt trăng điều tra vệ tinh cùng một tháng vác học đổ bộ khí. Vệ tinh cùng lần trước phóng ra địa cầu vệ tinh không giống. mặt trăng vệ tinh sử dụng hoàn chỉnh công năng loại nhỏ động cơ ẩn làm động lực, không có ngoài ý muốn, có thể vĩnh cửu công tác, còn có trở về công năng. tuy rằng giọ nguyệt công trình tổ hạng mục cùng hắn cùng chung mặt trăng số liệu, nhưng hắn cũng nhất định phải có chính mình số liệu thu thập thủ đoạn, đem làm hắn sau đó thăm dò mặt trăng tin tức khởi nguồn. kiến một số một bên trong kế tinh chuẩn bị thoát ly thần nữ hảo, kiến một số một đã thoát ly thần nữ hảo, có số một địa chất khảo sát vệ tinh chuẩn bị thoát ly thần nữ hảo, nguyệt Quế số một tài nguyên vệ tinh thám chuẩn bị thoát ly thần nữ hảo. nô cương số một điều tra vệ tinh chuẩn bị thoát ly thần nữ hảo. Nguyệt Thần số một đổ bộ khí chuẩn bị thoát ly thần nữ hảo, bốn tinh một khí, ở ngăn ngắn trong vòng một tiếng, lần lượt thoát ly thần nữ hảo. Bởi sử dụng động cơ hải ẩn, cũng không cần cân nhắc nhiên liệu tiêu hao hết vấn đề, vì lẽ đó không cần tiến hành biến quỹ, mà là trực tiếp tăng tốc độ thoát ly địa cầu sức hút, hướng mặt trăng bay qua. Vệ tinh đến mặt trăng, cần phải bao lâu? Dự tính 35 giờ, tiến vào mặt trăng quỹ đạo, vệ tinh sẽ dựa theo tính toán tốt số liệu, tự mình tiến hành trí năng biến quỹ. Nguyệt thân số một đổ bộ khí sẽ ở kiến một số một vào quỹ bình thường sau, mới sẽ chọn ở nửa không nhìn thấy được của mặt trăng hạ xuống. từ trương kiếm phong trong tay thu được mặt trăng quỹ đạo số liệu sau trần mặc đã nhường mặc nữ tiến hành nhiều lần mô phỏng chính xác tính toán vệ tinh mang theo trí tuệ nhân tạo ở tiến vào mặt trăng sức hút phạm vi bên trong sẽ tự mình phán định tình huống khống chế vệ tinh tiến hành biến quỹ bởi vì mặt trăng truyền số liệu trở về trên địa cầu đối với vệ tinh phát sinh chỉ lệnh thời gian sẽ có trì hoãn nhường vệ tinh trí tuệ nhân tạo phán đoán số liệu là tốt nhất phương án giải quyết mặt đất được trần mặc đáp ứng triệu mẫn lúc này nhường làm khê định ra thông báo hạ phát tập đoàn dưới cờ hết thảy chi nhánh cùng công ty con tập đoàn người sáng lập trần mặc cưới thần nữ hào thành công tiến vào vũ trụ hoa hạ thời gian 24 ngày hành quân kiến tập đoàn toàn thể nhân viên toàn cầu nghỉ công một ngày ở 9 giờ sáng ba mươi phân tập thể quan sát hành quân kiến tập đoàn người sáng lập trần mặc ở vũ trụ trực tiếp nội bộ công ty nói chuyện hải ngoại phân bộ tự mình điều chỉnh cùng ngày nghỉ giờ công tập trung quan sát nói chuyện thông báo vừa ra đưa tới hành quân kiến tập đoàn trên dưới vui mừng ngày hôm nay lại không ít nhân viên đều đang chăm chú bọn họ lao bản muốn đi vào vũ trụ tin tức hiện tại đã chứng minh trần mặc thành công tiến vào vũ trụ một loại không nói gì cảm giác tự hào ở mỗi một tên hành quân kiến tập đoàn nhân viên trong đầu bay lên thông cáo này gây nên không nhỏ sóng lớn trần mạc vừa mới lên không mấy tiếng thông cáo này xuất hiện từ mặt bên nói rõ trần mạc đã an toàn tiến vào vũ trụ còn muốn ở trong vũ trụ đọc diễn văn truyền thông tự phát che ngập bầu trời tuyên truyền rất nhanh liền để toàn cầu mọi người đều biết tin tức chuyên gia đưa tới vô số ước ao ghen tị đây chính là công ty thực lực hiện tại ở bên ngoài nói mình là hành quân kiến tập đoàn nhân viên đều sẽ không tự giác có một loại cảm giác tự hào nhưng mà hành quân kiến tập đoàn thông báo tựa hồ lần thứ hai tác động toàn cầu động tác Hành quân kiến tập đoàn tuyên bố thông báo không lâu, Dĩ quốc tuyên bố với tháng này lần thứ hai khởi động đổ bộ mặt trăng kế hoạch. Tiểu quốc ngọc lớn, Dĩ quốc là kế tam đại cường quốc sau, thứ tư hướng về mặt trăng phóng ra qua dụng cụ hàng không vũ trụ quốc gia. 19 năm thất bại một lần, bây giờ kế hoạch lần thứ hai mở ra, quốc gia này tuy nhỏ nhưng có thể thấy được thùng tâm. Dĩ quốc công bố tin tức vừa ra, Ấn Độ cũng không cam lòng yếu thế, Ấn Độ không gian nghiên cứu tổ chức tuyên bố, đem với tháng sau phóng ra dụng cụ hàng không vũ trụ đổ bộ mặt trăng. Hai quốc gia lựa chọn ở thời gian này đang truyền ra tin tức, không thể nghi ngờ là có thâm ý khác. Không gian tham dò dậy sóng vẫn còn đang kéo dài, không chờ tin làm lạnh, cùng ngày buổi tối 9 giờ, nước Mỹ hàng không cục cũng tuyên bố thông báo khởi động trở về mặt trăng đại lực thần kế hoạch, chuẩn bị dùng đại lực thần số 1, lần thứ hai đem du hành viên đưa lên mặt trăng, tương lai sẽ ở trên mặt trăng kiến thiết vĩnh cựu căn cứ. Quân Hung chê bá, nước Nga cũng không cam lòng yếu thế, ở nước Mỹ lựa chọn công bố trở về mặt trăng kế hoạch sau không lâu, nước Nga cục hàng không cũng tuyên bố khởi động trở về mặt trăng gì kế hoạch. Sau đó Châu Âu cục hàng không cũng tuyên bố thông báo, sau đó không lâu đem lần thứ hai hướng về mặt trăng phóng ra đổ bộ khí. không tới nửa ngày toàn cầu mạnh nhất mấy quốc gia tập đoàn lần lượt tuyên bố hoặc gám chỉ lên mặt trăng kế hoạch gây nên toàn cầu chấn động kế kỳ thứ hai trạm không gian quốc tế hạng mục hoa hạ liên hợp các nước mở rộng lăng tiêu hào kế hoạch nước mỹ liệp ưng kế hoạch cùng hành quân kiến tập đoàn thần nữ hào lên không sau vũ trụ thăm dò tranh cướp chính thức tiến vào giai đoạn thứ hai vũ trụ thăm dò tựa hồ vào đúng lúc này tiến vào quần hùng tranh giành thời đại ai cũng không cam lòng là hậu hết hệ có trước tiên thấy quốc gia đều rõ ràng trên mặt trăng có hệ lụy ba loại này trọng yếu tài nguyên mà hoa hạ phản ứng hạt nhân kỹ thuật đã thành thủ. phản ứng hạt nhân trạm phát điện khởi động sắp tới, nguồn năng lượng biến cách tức sắp mở ra, bây giờ hành quân kiến tập đoàn lại thành công nghiên cứu phát minh thần nữ hào máy bay, có đổ bộ mặt trăng năng lực. Bọn họ nhất định phải ở hiện tại, vì là sau đó làm chuẩn bị. Bằng không một khi chất lượng tốt tài nguyên bị hoa hạ cấp giật chiếm cứ, sau đó sẽ phi thường bị động. Đông đảo cường quốc tập trung tuyên bố đổ bộ mặt trăng, quá mức quỷ dị. Trong lúc nhất thời, âm mưu luận nổi lên bốn phía, một ít thu hút ánh mắt người tin tức, đã ở bịa đặt mặt trắng mặt trái phát hiện ngoại tinh phi thuyền hải cốt, đông đảo quốc gia là ở tranh cướp tiên cơ. chuẩn bị thu được phi thuyền hài cốt ngoại tinh khoa học kỹ thuật cùng người ngoài hành tinh thi thể mà tạo thành một hệ liệt hậu quả tự nhiên chính là bởi vì hành quân kiến tập đoàn một cái thông báo làm sự kiện người khơi gọi cùng nhân vật chính hành quân kiến tập đoàn trần mặc trận này bên trong nói chuyện cũng trở thành toàn cầu quan tâm tiêu điểm chương 599, đem công ty mở đến trên mặt trăng hành quân kiến tổng bộ con kiến giạp hát bên trong không còn chỗ ngồi triệu mẫn đi đầu lý lăng phong chu Lị, trương nghị lao la là, dương minh chiết lý đăng nhi vệ chiết vương tư gia đám người tất cả trình diện tiểu ngư cũng ở đây ngồi ở triệu mẫn bên người lâm trí viễn lâm thư lý nhược hy các loại tập đoàn xuất sắc tuổi trẻ tầng quản lý cùng nghiên cứu phát minh nhân viên cũng ngồi ở phía sau bọn họ cái khác ở tổng bộ nhân viên cùng cao tầng toàn bộ đều an toàn ở từng người bộ ngành vị trí bên trong khu vực hạt nhân tầng quản lý không một văng chỗ không chỉ là ở hành quân kiến tổng bộ con kiến giặc hát toàn cầu cái khác chi nhánh cùng công ty con tổng bộ đều có cao tầng ở đây tổ chức nhân viên quan sát đây là hành quân kiến tập đoàn phi thường ít ỏi thấy như thế long trọng tình cảnh ngày hôm nay là trần mặc ở vũ trụ phát biểu hành quân kiến tập đoàn bên trong nói chuyện thời gian ở đông đảo nhân viên trong lớn tượng liền công ty họp hàng năm thời điểm trần mặc đều là dăm ba câu liền kết thúc phổ thông nhân viên càng không thể nghe được trần mặc sẽ phát biểu đặc biệt gì nói chuyện hiện tại là phi thường hiếm thấy một lần trên sân trừ hành quân kiến tập đoàn nhân viên cũng không có cái khác người ngoài hành quân kiến tập đoàn bởi vì ngày hôm qua thông báo dù phát đồ mì nổ hiệu ứng đông đảo đại quốc lần lượt tuyên bố chuẩn bị trở về mặt trăng hoặc đổ bộ mặt trăng sức ảnh hưởng có thể thấy được chút ít rất nhiều phóng viên hy vọng có thể vào sân thu được trần mặc phát biểu bên trong nói chuyện trực tiếp tư liệu đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa theo thời gian tiếp cận. con kiến giảm hát bên trong thấp giọng thảo luận âm thanh từ từ hạ thấp trở nên yên tĩnh giảm hát bên trong to lớn màn hình sáng lên nhắc nhở liên tiếp sau khi thành công trần mặc cái kêu bóng người quen thuộc xuất hiện ở trên màn ảnh an mặc vũ trụ áo bó tự tin trầm ổn thông rong thần bí mà lại khiến người ta mê hầu như trần mặc lúc xuất hiện nhường một ít nữ nhân viên không tự giác hô khẽ rất soái liền hàng trước nghe được tiểu ngư đều che mắt một mặt bất đắc dĩ nàng ở vui mừng trần mặc không có đi ra ngoài treo hoa gạo nguyện không phải vậy có nàng buồn phiền, liền nghiêm túc triệu mẫn ánh mắt đều mang theo ý cười rất nhanh tiếng vỗ tay che lại một ít hô khẽ âm thanh mọi người tốt trần mặc vừa mở miệng trên sân tiếng vỗ tay liền không tự giác ngay dưới trở nên yên tĩnh tuy rằng bọn họ rất hiếm thấy đến trần mặc nhưng toàn bộ công ty toàn bộ hoa hạ toàn bộ thế giới đều chuyển lưu liên quan với trần mặc chuyển kỳ cố sự ở các loại hôn nút dưới hành quân kiến tập đoàn nhân viên đã không tự giác đối với vị này thần bí mà cường hãn lao bản tràn ngập sùng bái cùng kính nghệ vị trí của ta bây giờ là bốn trăm trên bầu trời trần mặc dưới chân ăn mặc có từ tính cố định trang bị đứng ở trong cabin tận lực duy trì thân thể ổn định ta vị trí là công ty chúng ta chế tạo thần nữ hào bên trong, rất cao hứng ta có thể đứng ở chỗ này, cùng mọi người gặp mặt. Cũng là hiếm thấy một lần, mặt hướng toàn cầu nhân viên nói chuyện. Hành quân kiến tập đoàn từ sáng lập đến hiện tại, những năm gần đây, từng có đắng cay ngọt bùi, cũng trải qua không ít gió sương cực khổ. Ta dám cam đoan, ở trước mắt quốc tế công ty bên trong, công ty chúng ta cạnh tranh hoàn cảnh, nghiên cứu phát minh hoàn cảnh cùng kỹ thuật sang hoàn cảnh mới là tốt nhất. Ở đây, ngươi không cần lo lắng ngươi tài hoa bị mai một, ngươi không cần lo lắng ngươi nỗ lực thành quả bị người khác đánh cắp. cũng không cần lo lắng các ngươi trả giá không chiếm được nên có báo lại, ngươi chỉ cần lo lắng ngươi không có thành thạo một nghề mà bị người đào thải rơi. Công ty nắm giữ tốt nhất nghiên cứu phát minh hoàn cảnh cùng nghiên cứu phát minh phần cứng phương tiện, ta hy vọng công ty nghiên cứu phát minh nhân viên không nên bị tư duy giáo điều cứng nhắc ràng buộc, muốn có đổi mới. Đổi mới là công ty mới mẹ huyết dịch, cũng là nhường công ty duy trì sức sống duy nhất phương thức. Chúng ta là một nhà chưa tới công ty, tương lai chính là một giây sau, tương lai chính là ngày mai. Ngày mai cần chính là giữa các hành tinh lữ hành vũ trụ xe lửa, không phải đốt than đá còi hơi nước sẽ lửa. Ở nghiên cứu phát minh thời điểm, muốn có vượt mức quy định tư duy, muốn có ngày mai tư duy, không muốn dùng ngày hôm nay đầu góc cùng tri thức, đi nghiên cứu phát minh ngày hôm qua cũ kỹ thuật, lãng phí có hạn tài nguyên. Trần Mặc hiếm thấy nghiêm túc nhắc nhở. Hành quân kiến tập đoàn chủ yếu kỹ thuật đều là xuất từ Trần Mặc tay. Nhưng cũng không có nghĩa là độ nghiên cứu phát minh người đều không trọng yếu, công ty rất nhiều sản phẩm, đều cần độ nghiên cứu phát minh căn cứ hiện hữu thị trường tiến hành cải biến, thăng cấp cùng nghiên cứu phát minh, không ngừng tỉ mỉ hóa một ít sản phẩm. Tuy rằng Trần Mặc nghiên cứu phát minh kỹ thuật làm làm tuyến đầu kỹ thuật, nhưng công ty bộ nghiên cứu phát minh theo sát Trần Mặc phía sau vứt bỏ Trần Mặc ánh sáng trái lấp cũng là toàn cầu đứng đầu nhất nghiên cứu phát minh đoàn đội hành quân kiến phát triển tới hôm nay nhân viên đều có hơn 20 vạn liên quan đến nhiều lĩnh vực toàn diện nở hoa dựa vào Trần Mặc một người khẳng định không được hắn là dê đầu đàn sau lưng nhiều người như vậy khẳng định cần mỗi cái lĩnh vực chống đỡ nhân viên liên quan với công ty nhân tài phát triển tương lai công ty sẽ tiếp tục kiện toàn nhân tài bồi dưỡng công tác ta cùng tổng giám đốc thương lượng tốt. chuẩn bị chuyên môn chế tạo người một nhà mới bồi dưỡng đỉnh cấp học phụ, nhường công ty có một người mới bồi dưỡng căn cứ. như trường học thành lập, trừ lối ngoại chiêu sinh, hàng năm còn có thể từ công ty điều đi mỗi cái bộ ngành năng lực đột xuất nhân viên tiến vào bên trong đào tạo sâu học tập. ta hy vọng các ngươi có thể nỗ lực làm công việc tốt, để cao mình nghiệp vụ năng lực, kỳ ngộ đến thời điểm mình có thể có đủ thực lực đi tóm lấy cơ hội này đối với các ngươi hết thảy mọi người là bình đẳng. đây là triệu mẫn nói cho hắn một vấn đề, công ty nhân tài vẫn là cái vấn đề, công ty bọn họ vẫn cùng quốc tế săn đầu người công ty hợp tác, khắp nơi đào nhân tài. nhưng công ty không ngừng mở rộng đối với nhân tài khan hiếm vẫn luôn có xây trường đại học vì là sau đó cho vô song giáo dục chuẩn bị cũng cho công ty bồi dưỡng nhân tài làm chuẩn bị có hắn đi đầu công ty đỉnh cấp nghiên cứu đoàn đội làm dạy học đạo sư kỹ thuật lên bồi dưỡng nội dung chắc chắn sẽ không kém mà quản lý lên tri thức công ty có thể phái ưu tú tầng quản lý đi tới dạy học cũng có thể thuê toàn cầu đỉnh cấp nhân tài dạy học dựa vào hành quân kiến tập đoàn nổi tiếng cùng trần mặc danh dự hy vọng chỉ cần học phụ xây dựng lên đến liền có thể làm cho toàn cầu nhân tài hướng về nơi này hội tụ tăng cường công ty gốc gác cùng lực cạnh tranh có chất lượng tốt nhân tại bồi dưỡng hệ thống cùng cung cấp công ty phát triển cũng có thể càng lâu dài. Ngoài ra, nơi này cũng nhắc nhở công ty tầng quản lý cùng hết thể nhân viên. Chúng ta là một công ty, nhân viên đại biểu chính là công ty hình tượng và tố chất cũng là ngoại giới đối với công ty trực quan cảm giác. Tốt công ty liền nhất định muốn có tốt viên chức. Chúng ta không thể quên chính mình sơ tâm, chính là phục vụ chúng ta người sử dụng. Chúng ta mặt hướng người sử dụng thời điểm, muốn duy trì công ty chúng ta nên có sức lực cùng hình tượng. Chúng ta có thể từ chối khách hàng vô lý yêu cầu, nhưng không thể làm tiệm lớn bắt nạn khách sự tình. Công ty quy mô lớn. thực lực mạnh chúng ta có thể có thể càng có tự tin đi mặt hướng khách hàng cùng người tiêu thụ nhưng công ty bất luận nhiều quy mô lớn cùng thực lực đều không phải người cá biệt viên đối với những người khác tú cảm giác ưu việt áp bức người tiêu thụ công cụ công ty đối với công nhân viên sát hạch trước đây sẽ không tha lỏng sau đó cũng sẽ không ta không hy vọng công ty bên trong xuất hiện một hai con sâu làm dầu nổi canh mà nhường chúng ta khổ tâm kinh doanh danh tiếng cùng hình tượng hủy hoại trong một ngày như có phát hiện xử lý cũng sẽ không nề mặt đây là một cái lời khuyên hiện tại có liền muốn lập tức xử lý không có liền muốn dự phòng việc quan hệ công ty căn bản không thể có bất kỳ may mắn tâm lý đem thứ căn bản nói chân mặc mới thoáng ngừng lại làm công ty người cầm lái hắn chủ yếu chính là nắm giữ công ty phương hướng nhường triệu mẫn chấp hành phân chia tỉ mỉ vấn đề do công ty người phía dưới đi chủ trì tỉ mỉ hóa sau đó hoàn thiện rất nhiều người cho rằng bây giờ công ty rất lớn hành quân kiến tập đoàn lớn sao lấy hiện nay toàn cầu công ty quy mô mà nói nó xem như là công ty lớn nhưng ở không gian cùng thời gian về mặt ý nghĩa nó cũng không lớn hơn nữa nhỏ đến đáng thương từ vị trí của ta bây giờ nhìn về phía địa cầu Ta không nhìn thấy công ty chúng ta toàn bộ, cũng không nhìn thấy liên quan với chúng ta công ty bất luận là đồ vật gì. Không muốn thỏa mãn về công ty hiện trạng, đi ngược dòng nước, công ty tương lai không thể bởi vì hiện tại thành tích mà dừng lại không trước. Hiện tại vũ trụ thăm dò kỹ thuật chính đang cao tốc phát triển, phản ứng hạt nhân kỹ thuật đã thành thủ, tương lai không lâu sẽ đưa vào sử dụng. Phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng thời đại đến, thế giới nguồn năng lượng biến cách sẽ chính thức lôi kéo màn che, vũ trụ thời đại bước tiến cũng sẽ tăng nhanh, đây là đại thế. Công ty chúng ta nắm giữ thời đại biến cách then chốt kỹ thuật, cũng là chìa khóa có ưu việt nhất điều kiện. mạnh mẽ nhất tiềm lực cùng ưu thế, có thể đi được càng xa hơn. Cái kế tiếp ngắn hạn mục tiêu chính là đem công ty mở đến trên mặt trăng. Mà công ty cái kế tiếp 10 năm trường kỳ mục tiêu chính là đỉnh đầu chúng ta vùng tinh không kia. Ta hy vọng 100 năm sau, Hành quân kiến tập đoàn không chỉ là một nhà địa cầu công ty, mà là nhân loại khoa học kỹ thuật tuyến đầu tiên giữa các hành tinh công ty. Chương 600, Nguyệt thần số 1. Trần Mặc Bên trong nói chuyện vừa hoàn thành, truyền thông liền bắt được hắn nói chuyện nội dung. Ở Hành quân kiến tập đoàn web sẽ cùng trên Weibo đều tuyên bố Trần Mặc ở vũ trụ nói chuyện video cùng nội dung. từ trần mặc nói chuyện bên trong ngoại giới giải thích đến không ít khiến người chấn động tin tức hiện tại giữa các hành tinh thăm dò vừa hừng hực thời khắc hành quân kiến tập đoàn đã không vừa lòng ở mặt đất cầu phát triển bắt đầu triển vọng trở thành một nhà giữa các hành tinh công ty đem công ty mở đến trên mặt trăng câu nói này trở thành các đại tòa soạn báo địa ngoài đầu đề ngoại giới suy đoán hành quân kiến tập đoàn mục tiêu kế tiếp chính là kiến thiết chạm không gian cùng mặt trăng căn cứ điều này cũng chính là trần mặc giữa các hành tinh giã vọng khởi điểm như loại này ngôn luận xuất từ những công ty khác chí khẩu có lẽ sẽ bị ngoại giới xem là một chuyện cười nhưng bây giờ xuất từ trần mặc chi khẩu ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau hơn nữa còn có từ trần mặc nói chuyện bên trong còn tiết lộ khác một tin tức quan trọng phản ứng hạt nhân chạm phát điện tức sắp mở ra nguồn năng lượng cách mạng không lâu liền muốn đến hành quân kiến nắm giữ thành thục phản ứng hạt nhân kỹ thuật lại nắm giữ máy bay vũ trụ kỹ thuật mặt trăng là hành quân kiến tập đoàn mục tiêu kế tiếp hoàn toàn hợp tình lý trên mặt trăng cất dấu phong phú hệ lì ba đó là phản ứng hạt nhân hiện nay lý tưởng nhất nhiên liệu một trong đối trưởng nắm phản ứng hạt nhân kỹ thuật hành quân kiến tập đoàn mà nói mặt trăng là một tòa lấy mãi không hết dùng mãi không cạn kho má như trần mặc thành công ở trên mặt trăng thành lập mặt trăng căn cứ khai phá tài nguyên hắn đem nắm giữ toàn nhân loại tương lai nguồn năng lượng kỹ thuật trần mặc dã tâm không nhỏ trần mặc có thể một mình chiếm lĩnh mặt trăng sao khai phá mặt trăng tài nguyên là quy chính mình hết thể sao căn cứ quốc tế công pháp mặt trăng thỏa thuận đệ mười một điều đệ ba hạng quy định mặt trăng bất kỳ tự nhiên tài nguyên không nên trở thành bất kỳ quốc gia nào chính phủ thỉnh thoảng không phải chính phủ quốc tế tổ chức quốc gia tổ chức hoặc không phải chính phủ thực thể hoặc bất kỳ công dân tài sản nhưng không có bất kỳ điều khoản hạn chế tư nhân công ty đối với mặt trăng tài nguyên khai phá trên lý thuyết trần mặc là có thể đối với mặt trăng tài nguyên tiến hành khai phá ai khai thác liền thuộc về ai nhưng không rất đúng phát chưa khai thác tài nguyên lấy bất kỳ hình thức chiếm vì bản thân có đối với trần mặc đem công ty mở đến mặt trăng ý nghĩ đưa tới toàn cầu náo động bình luận âm thanh không dứt trần mặc lần này bên trong nói chuyện nội dung rốt cục nhường ngoại giới rõ ràng tại sao trần mặc tiến vào vũ trụ ngăn ngắn trong vòng một ngày đưa tới toàn cầu cường quốc gia tốt thăm dò mặt trăng bước tiến phần lớn quốc gia còn chưa tới nơi mặt trăng mà trần mặc đã bắt đầu mơ ước mặt trăng tài nguyên như nhường trần mặc lần thứ hai chiếm cứ có lợi tài nguyên đối với những quốc gia khác mà nói sẽ phi thường bị động. trừ Trân Mặc mặt trang khai phá ý nghĩ, truyền thông còn chú ý tới Trần Mặc khác một cái kế hoạch. Trần Mặc chuẩn bị sáng tạo một nhà thế giới đỉnh cấp học phủ, lấy hành quân kiến tập đoàn hiện nay danh vọng cùng kỹ thuật năng lực chế tạo một nhà đỉnh cấp học phủ hoàn toàn không là vấn đề. Thêm vào Trần Mặc tự mình trên danh nghĩa gia trợ ý nghĩa càng thêm không giống. Lấy Trần Mặc truyền kỳ trải qua như học phủ dựng thành đem hấp dẫn toàn cầu hàng đầu nhân tài báo động, Tân Hải thị nơi này còn không ngoài ý muốn đem nhiều một khu nhà thế giới hàng đầu học phủ, khoa học giới cùng giáo dục giới. đã bắt đầu chờ mong Trần Mặc thành lập tòa này học phụ xuất hiện. Trên mặt đất chính đang chơi điên, chuyến liên quan với Trần Mặc cùng hành quân kiến tập đoàn sự tình. Mà trên trời Trần Mặc ứng tiểu ngư yêu cầu cho ven biển vườn trẻ người bạn nhỏ giảng giải mấy cái vũ trụ thí nghiệm sau liền bắt đầu quan tâm phóng ra mặt trăng vệ tinh sự tình. Trải qua mấy chục tiếng phi hành phóng ra mặt trăng quỹ đạo vệ tinh lần lượt thành công tiến vào dự định nhiễu nguyệt quỹ đạo kiến một số một bên trong kế vệ tinh cũng đến lợi rèn kẽ lở hai điểm quỹ đạo bên trong. Lần này mặt trăng vệ tinh phóng ra nhiệm vụ bên trong quan trọng nhất hai cái máy móc. một cái là kiến một số một vệ tinh, một cái chính là nguyệt thần số một nguyệt diện đổ bộ khí, một cái phụ trách bên trong kế thông tin, một cái phụ trách đổ bộ nửa không nhìn thấy được của mặt trăng. Trên vệ tinh lắp đặt có động cơ hải ẩn, không cần lo lắng nhiên liệu tiêu hao hết vấn đề, có thể không ngừng đính chính quỹ đạo, chỉ cần kỹ thuật không gặp sự cố, vệ tinh vĩnh viễn sẽ không rơi dụng. Vì lẽ đó kiến một số một vào quỹ quá trình, cũng không có ngoài ý muốn. Hiện tại chỉ còn giữ lại quan trọng nhất nguyệt thần số một, còn đang kéo giải biến quỹ bên trong. Dự định chạm đất điểm là mặt trăng mặt trái nam cực chí biển, chịu thung lũng. Hàng nga số 4 đã ở nơi đó đổ bộ, Trương kiếm phong cùng chung cho hắn số liệu bên trong. Khối này khu vực hoàn cảnh số liệu tương đối hoàn chỉnh. Trần Mặc không muốn cùng chính thức cấp địa phương, vì lẽ đó lựa chọn một cái mới khu vực đến tiến hành thăm dò. Cuối cùng xác định là chịu thung lũng bên cạnh trí biển. Nguyệt thần số một tình huống làm sao? Trần Mặc lần xem trên màn ảnh vệ tinh truyền về vào quỹ số liệu. Bởi vì bọn họ tiếp thu số liệu chỉ hoán lớn một phút, vì lẽ đó Nguyệt thần số một toàn bộ rơi nguyệt quá trình, cũng không bị Trần Mặc cùng mặt đất khống chế, mà là do Nguyệt thần số một bên trong trí tuệ nhân tạo phán định. cần thiết phép tính cùng quỹ đạo số liệu tham số Trần Mặc đã viết vào đổ bộ khí trong trung tâm đội bộ khí bên trong máy tính cùng trí tuệ nhân tạo sẽ càng thêm laser đo cách cùng phản hồi số liệu một mình tính toán tham số điều tiết tư thái cùng độ cao tự chủ hạ xuống kiến một số một cùng cầu hỉ thức đều đã tiếp thu được nguyệt thần số một tín hiệu nguyệt thần số một chính đang điều chỉnh tiến vào gần nguyệt quỹ đạo hiện tại Trần Mặc có thể làm chỉ có chờ địa cầu chỉ lệnh phát đến mặt trăng chi hoan quá lớn như nhường vệ tinh các loại chỉ thị của hắn món ăn đều lạnh vì lẽ đó chỉ có thể do trí tuệ nhân tạo chính mình điều chỉnh Nguyệt Thần số một quỹ đạo mặt trăng tham số tính toán bên trong, quỹ đạo số liệu định chính, chính đang giảm tốc độ, chính đang giảm tốc độ, độ cao 20.000m, chuẩn bị tiến vào dự định chạm đất quỹ đạo, tốc độ điều chỉnh tốc độ điều chỉnh, chính đang tính toán quỹ đạo tham số. Nguyệt Thần số 1 đã thành công tiến vào dự định chạm đất quỹ đạo. Trên mặt trăng không quỹ đạo bên trong, Nguyệt Thần số một chính ở giữa trời cao, không ngừng điều chỉnh tư thái, động cơ ẩn hào quang màu u lam lúc gần lúc hiện, từng cái từng cái số liệu phát sinh, thông qua kiến một số một cùng cầu hỷ thức bên trong kế tính. Chuyển quay lại thần nữ hào cùng mặt đất trung tâm chỉ huy. Mạc Ca, nguyệt thần số 1 đã thành công tiến vào dự định trạm đất quỹ đạo. Đến chi nguyệt thần số 1 chuyển về số liệu, Trần Mặc trong lòng tảng đá hạ xuống. Thành công tiến vào gần nguyệt quỹ đạo, đó lấy là nguyệt thần số một tự chủ chạm đất quá trình, chỉ cần chạm đất thành công. Lần này mặt trăng phóng ra nhiệm vụ liền thành công. Nguyệt thần số một nhiệm vụ chủ yếu có hai cái. Một cái là đưa lên hai cái loại nhỏ dò xét người máy tiến vào nửa không nhìn thấy được của mặt trăng mặt ngoài, kéo dài thu được mặt trăng mặt trái hoàn cảnh cùng thổ nhưỡng số liệu. Thứ hai nhiệm vụ chính là thu được nguyệt nhưỡng trở về. dùng cho nghiên cứu thứ hai nhiệm vụ là trọng yếu nhất quan hệ đến hắn ở mặt trăng kiến thiết căn cứ kế hoạch nguyệt thần số một độ bộ khí cũng không phải rất lớn lắp đặt động cơ hại ẩn có đầy đủ động lực đem đổ bộ khí đẩy tới vũ trụ vì lẽ đó nguyệt thần số một nắm giữ trở về năng lực thu được nguyệt nhưỡng trở về hắn cần đối với nguyệt nhưỡng tiến hành nghiên cứu tìm tới có thể sử dụng nguyệt nhưỡng văn hóa phong tục và giáo hóa tầng đóng dấu thành kiến trúc vật liệu phương pháp thuận tiện sau đó ở mặt trăng kiến thiết căn cứ thời điểm lấy tài liệu mà cái khác ba viên vệ tinh nhưng là kéo dài dò xét mặt trăng hoàn cảnh vì hắn lần sau lên mặt trăng thu thập cần thiết số liệu khoảng cách nguyệt thần số 1 đến dự định hạ xuống điểm cần phải bao lâu dựa theo vừa nãy truyền về số liệu tính toán khoảng chừng cần 3 giờ mặc nữ nói rằng còn có thời gian Chân mặc xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ lao nhau ăn một pháo lèn lốt chương 601 thực sự là một tên biến thái thần nữ hào phần lưng một cái ăn mặc y phục không gian bị dây thừng liên tiếp bóng người đứng ở phía trên chính là trần mặc dưới chân dây hấp thụ ở thần nữ hào thân máy hắn có thể đứng yên ở thần nữ hào lên thực sự là đẹp đẽ chân mắt cảm thán đứng ở chỗ này mới có thể nhìn thấy loại này mỹ cảnh trước mắt là xanh thẳm địa cầu đỉnh đầu là vô tận là ngôi sao chỉ là loại này mỹ cảnh đẹp đến khiến người ta cảm thấy hoàng hốt xung quanh không nghe được một kia âm thanh duy có thần bí cùng mênh ngông trời cao đất khác cảm thấy vũ trụ vô tận cổ nhân sớm biết thân ở vũ trụ nhỏ bé chân chính đứng ở vũ trụ mới có thể thám thiết cảm nhận được loại này nhỏ bé như hạt bụi nhỏ cảm giác hắn từng ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lĩnh hội qua nhưng khi đó khoa học kỹ thuật thư viện ghi chép ký ức hiện tại là hắn tự mình lĩnh hội hai loại vẫn có khác nhau rất lớn. Đối với đường kính dài đến mấy trăm bức năm ánh sáng vũ trụ mà nói, nhân loại tính cái gì? Nhỏ bé đến làm người ta hoảng hốt, hoặc khen nhân loại ở một ít sinh vật ngoài hành tinh trong mắt, cùng nhân loại xem vi khuẩn con kiến không khác nhau. Loại này rõ ràng nhỏ bé cảm giác khiến người khủng hoảng, như tâm trí không kiên người đứng ở chỗ này, thật sẽ hoài nghi nhân sinh. Vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ, tràn ngập không biết, lại khiến người ta kính nể. Bất luận nơi sâu xa trong vũ trụ làm sao, hắn đều có thăm dò sứ mệnh, khoa học kỹ thuật thư viện ở đầu hắn bên trong, trốn cũng trốn không xong. Vũ trụ đáp án, muốn chính hắn đi tìm. Tên khốn kiếp này còn chơi nghiện. Mặt đất trung tâm chỉ huy, triệu mẫn nhìn thấy thần nữ hào truyền về Trần mặt ra khoang video, cực kỳ đau đầu. Người này lúc này còn sang bậy, lại ra khoang, vũ trụ cất bước, xem dáng giấc kia, phỏng chừng là cảm khái vũ trụ vô cùng. Nếu như không phải trung tâm chỉ huy người thông báo nàng, nàng cũng không biết, tự mình lên vũ trụ đã đủ mạo hiểm, hiện tại còn mạo hiểm. Nay đều 5 phút đồng hồ, ngươi lại không phải chuyên nghiệp phi hành gia, ra, ra khoang tìm sinh hoạt trải nghiệm A Trần đại lão bản, nên tỉnh rồi, ngươi không quay lại đi. ta liền nói cho tiểu ngư chờ ngươi trở về về nhà quỷ bàn phím đi triệu mẫn thực sự ngồi không yên đi tới trung tâm chỉ huy mịt rổ phồn trước đánh gãy trần mặc trong lúc nhất thời bên trong trung tâm chỉ huy bao quát trên sân hiệp trợ trần mặc ra khoang cất bước âu thành đám người muốn cười không dám cười toàn bộ ý tứ sâu xa mà nhìn hai người dám lấy loại này ngữ khí đối với trần mặc người nói chuyện một cái tắt đến ra trong vũ trụ trần mặc bên hai truyền đến triệu mẫn âm thanh dở khóc dở cười nhưng cũng nghe được ra triệu mẫn trong thanh âm lo lắng được ta hiện tại liền trở về Trung tâm chỉ huy người trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, người, càng có thâm ý mà nhìn triệu mẫn. Trần Mặc lại nghe, người đi tới đều nhanh ba ngày, lúc nào trở về? Ngày mai. Tốt, biết rồi. Triệu Mẫn cắt đứt cùng Trần Mặc thông tin, nhìn thấy bên trong trung tâm chỉ huy mọi người ý tứ sâu xa ánh mắt, có chút không quá thích ứng, vội vàng căng dặn. Nguyện thần số một tình huống. Triệu Mẫn nhắc nhở, nhường trung tâm chỉ huy công nhân viên đều lấy lại tinh thần, đem sự chú ý đặt ở nguyện thần số một lên. Lần này nguyện thần số một mang theo hai cái nhiệm vụ trọng yếu. quan hệ đến kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm ở toàn cầu không gian dò xét địa vị, nếu như thành công, kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm đem bước lên thế giới đứng đầu nhất không gian thăm dò hàng ngũ, chỗ tốt có thể tưởng tượng được. Nguyệt thần số 1 còn có 20 phút đến dự định điểm đổ bộ bầu trời. Đổi tốt y phục không gian, mặc nữ liền cùng Trần Mặc trở lại thần nữ hào không chế khoang. Căn cứ nguyệt thần số 1 truyền trở về số liệu, rất nhanh, nguyệt thần số 1 liền đạt tới dự định trạm đất địa điểm bầu trời. Xa ở trên mặt trăng không nguyệt thần số 1, đến điểm dự định, rơi nguyệt quá trình cũng chính thức khởi động. Nguyệt thần số 1 chuẩn bị hạ cánh mặt trăng độ cao 15000m. Chính đang giảm tốc độ khoảng cách mặt trăng độ cao 12000m, độ cao 8000m. Đang tiến hành tư thái điều chỉnh. Tư thái điều chỉnh hoàn thành tiếp cận mặt trăng độ cao 4000m. Rất nhanh, từng cái từng cái số liệu thông qua bên trong kế tinh gửi đi về thần nữ hào cùng kiến bay hàng trời trung tâm chỉ huy. Quan tâm số liệu người, theo trung tâm chỉ huy báo cáo từng đạo từng đạo số liệu, bắt đầu sốt sáng lên đến. Bọn họ cũng đều biết, những này số liệu là một phút trước, ở mặt trăng bên trên, nguyệt thần số 1 chính đang thi hành chỉ lệnh, là sau một phút tiếp thu được số liệu. Chính đang đến gần mặt trăng độ cao 1000m. Nguyệt thần số một lơ lửng độ cao tháng 1 năm 10 m chính đang phân tích mặt trăng cản trở. Cản trở phân tích hoàn thành. Cản trở lẩn tránh hoàn thành chuẩn bị chạm đất. Độ cao 20 m chính đang chính xác lẩn tránh cản trở chuẩn bị chạm đất. Ứng ục. Bên trong trung tâm chỉ huy, chỉ có trí tuệ nhân tạo báo cáo âm thanh, người khác cũng không dám thở mạnh, chỉ lo bỏ qua quan trọng nhất thời khắc. Độ cao 10 m chuẩn bị chạm đất chuẩn bị chạm đất. Nguyệt thần số 1 chạm đất thành công. Vị trí: Vĩ tuyến nam 28, 3 độ, kinh độ đông 159, 6 độ. Từ tư Thành công. thành công trí tuệ nhân tạo nhắc nhở mấy chữ cuối cùng thời điểm bên trong trung tâm chỉ huy hết thể mọi người nhảy lên đến mấy người hưng phấn hô to bọn họ lên mặt trăng thành công là một nhà dân doanh công ty đoàn đội lên mặt trăng thành công đây là lần đầu là tư nhân công ty dụng cụ hàng không vũ trụ đổ bộ mặt trăng mặt trái toàn cầu có thể lên mặt trăng quốc gia hiện tại còn không có mấy người bọn họ đã thành công đem đổ bộ khí đưa đến mặt trái to lớn kinh hỷ qua đi công nhân viên bắt đầu tiếp thu nguyệt thần số 1 chuyển về số liệu từ hôm nay trở đi bọn họ hành quân kiến tập đoàn sắp trở thành một nhà có thể độc lập lên mặt trăng công ty. Tin tức này công bố ra ngoài, nhất định sẽ đưa tới rất lớn chấn động. Hơn nữa, Nguyệt Thần số Một còn có thu được Nguyệt Ngữ nhiệm vụ, một khi Nguyệt Thần số Một hoàn thành nhiệm vụ này thành công trở về, đem nhường toàn cầu vì thế mà cho váng. Thủ đô hàng không vũ trụ phi hành trung tâm kiểm soát không lưu bên trong đại sảnh. Lúc này công nhân viên toàn bộ đều bị trước mắt kết quả kinh sợ. Hành quân kiến tập đoàn mượn dùng cầu hỉ thức bên trong kê tinh chuyển số liệu, bọn họ nơi này cũng có thể thu được các loại số liệu bọn họ cũng có một phần. Hiện tại chính đang thời gian thực truyền chính là rơi nguyệt toàn bộ quá trình video cùng bức ảnh. Hành quân kiến tập đoàn Nguyệt Thần số 1 thành công đổ bộ mặt trái. Một nhà tư nhân công ty thật thành công lên mặt trăng, hơn nữa toàn bộ quá trình vượt mức thuận lợi. Cảm giác chúng ta này mấy chục năm đều sống ở phí, thuận lợi như vậy, theo đùa giỡn như thế. Trương Kiếm Phong nhìn số liệu truyền, cuối cùng cười khổ cảm thán. Cái khác thăm dò mặt trăng công trình đoàn đội thành viên đều là có chút bất đắc dĩ. Có thể hắn là dùng chúng ta cung cấp số liệu, mới sẽ như vậy thuận lợi đây. Một tên đoàn đội thành viên an ủi nói rằng, chỉ là cái này an ủi liên chính bọn họ đều không thể thuyết phục, thật dễ dàng như vậy, trên thế giới cũng sẽ không chỉ có mấy quốc gia thành công, chỉ có thể nói rõ, hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật mạnh mẽ quá đáng, Trần Mặc hắn thực sự là một tên biến thái, một tên khá là tuổi trẻ đoàn đội thành viên không nhịn được nhổ nước bọn. Người khác hai mặt nhìn nhau, mặt trăng nhiệt độ chịu 176 độ C, đổ bộ khí bên trong nhiệt độ 25 độ C, hệ thống điều hòa không khí công tác bình thường, Nguyệt Thần số một hệ thống điều khiển bình thường, còn ở trong vũ trụ Trần Mặc cũng nhận được chạm đất thành công tin tức, vui sướng quá đi. Tự nhiên chính là đón lấy một loạt chỉ lệnh. Nguyệt thần số một chọn dùng từ tinh, số 1024 nguyên tố kết tinh làm nguồn năng lượng, lấy đổi bộ khí hao có thể tốc độ duy trì 2 năm đều vận chuyển không vấn đề. Vì lẽ đó ở đêm trăng cũng có thể có nguồn năng lượng duy trì vận hành trạng thái mà không cần tiến vào kỳ ngủ đông. Rất nhanh, thông qua kiến một số một vệ tinh, nguyệt thần số một quay chụp đến mặt trăng bề ngoài màu sắc rực rỡ bức ảnh liền truyền bề. Vẫn là một mảnh đất không lông, hoang vu, tĩnh mịch. Nhìn thấy bức ảnh đầu tiên bên trong cũng không có thiên thành hố. nhưng phóng to có thể phát hiện cách đó không xa một ít nguyệt nham người máy nhỏ trạng thái làm sao vận hành bình thường bất cứ lúc nào có thể đưa lên mặc nữ nói rằng đưa lên đi trần mặc chỉ lệnh truyền đạt 2 phút sau mới nhìn thấy truyền quay lại trong hình nguyệt thần số 1 bắt đầu đưa lên người máy nhỏ hai cái người máy nhỏ cái đầu so với phổ thông hộp giày hơi lớn tám lực khu động bên trong trừ có các loại dò xét máy dò cảm ứng còn có 6 cái có thể thu trồng con nhện cánh tay có thể thích ứng các loại địa hình người máy nhỏ vật liệu cùng thần nữ hào không máy móc sắc ngoài vật liệu là như thế có thể chống lại cực hàn cực nhiệt nhiệt độ biến hóa. Đưa lên thành công, người máy nhỏ công tác bình thường. Không bao lâu, nguyệt thần số một quay chụp dò xét người máy ở mặt trăng hành động video liền truyền về. Bắt đầu thu thập nguyệt nhuãn cùng nguyệt nham tiêu bản. Trần Mặc nói rằng, "Tốt. Trên mặt đất cũng tiếp thu được nguyệt thần số 1 chuyển về các loại số liệu, bao quát đưa lên người máy video cùng bức ảnh. Thành công lên mặt trăng sau, đã thu được có đủ nhiều số liệu. Đem một tổ bức ảnh cùng video xử lý sau, giao cho ta." Triệu Mẫn đối với trung tâm chỉ huy nhân viên kỹ thuật nói rằng, "Muốn nguyên thủy số liệu sao?" Phụ trách xử lý số liệu nhân viên hỏi. Không cần, đây là muốn công bố ra bên ngoài dùng, đem nguyên thủy số liệu xử lý xong. Triệu Mẫn nói rằng, Trần Mặc hôm qua mới đối ngoại tuyên bố muốn đem công ty mở đến mặt trăng, ngày hôm nay công bố lên mặt trăng thành công tin tức vừa vặn, cái này cũng là biểu diễn công ty bọn họ thực lực cơ hội. Chương 602, Công chúa ôm. Cục trưởng, Hành quân Kiến tập đoàn cùng Kiến bay hàng không vũ trụ công ty phát bố tin tức, bọn họ phóng ra bốn viên mặt trăng quỹ đạo vệ tinh thành công tiến vào dự định quỹ đạo, nửa không nhìn thấy được của mặt trăng độ bộ khí nguyệt thần số 1 thành công chạm đất ở mặt trăng mặt trái. dì mới vừa ở vào cửa phòng làm việc liền nhìn thấy trợ lý bước nhanh đi tới thanh em dồn dập nhường hắn hơi sững sờ người mới vừa nói cái gì hành quân kiến tập đoàn thành công phóng ra 4 viên mặt trăng vệ tinh nguyện thần số một thành công trạm đất ở mặt trăng mặt trái không thể dìm phản ứng đầu tiên là không thể từ lúc trần mặc tiến vào vũ trụ thời điểm bọn họ đã đoán được hành quân kiến tập đoàn tương lai khả năng có lên mặt trăng kế hoạch bởi vì phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật cùng mặt trăng hệ Liba, quả thực là tuyệt phối mà trần mặc ở ngày hôm trước hành quân kiến tập đoàn bên trong nói chuyện bên trong cũng chứng thực bọn họ có đổ bộ mặt trăng kế hoạch. nhưng trừ lần này nói chuyện, xưa nay không tiết lộ qua cái khác liên quan với mặt trăng tin tức. chớ nói chi là đã phóng ra mặt trăng vệ tinh. gần nhất hành quân kiến tập đoàn công bố hàng không vũ trụ hoạt động bên trong, chỉ có trần mặc tiến vào vũ trụ, làm sao phóng ra mặt trăng vệ tinh cùng đổ bộ khí? là thật, bọn họ đã công bố nửa không nhìn thấy được của mặt trăng truyền về bức ảnh cùng chạm đất video. Dìm trợ lý cầm trong tay vừa đóng dấu bức ảnh đưa cho diệm. nhìn thấy bức ảnh thời điểm, diệm người. bức ảnh làm không được giả, hắn có thể khẳng định bức ảnh là thật. Xác định này không phải Hoa Hạ tham dò mặt trang đoàn đội quay trụ. Đây là hành quân kiến tập đoàn chính thức tài khoản lên công bố bức ảnh. Bọn họ trong nước xã Giao Bình Đại chính thức tài khoản quốc tế Bình Đại tài khoản đều có đổi mới. Hiện tại toàn cầu truyền thông đều ở đưa tin chuyện này. Không thể hành quân kiến tập đoàn gần nhất hàng không vũ trụ hoạt động chỉ có Trần Mặc Tiến vào vũ trụ. Lần trước phóng ra chính là địa cầu quỹ đạo vệ tinh. Bọn họ lúc nào phóng ra mặt trang vệ tinh. Giải thích duy nhất chính là Trần Mặc Tiến vào vũ trụ đồng thời mang theo trên vệ tinh đi phóng ra. Tứ tinh thêm cái trước đổi bộ khí đồng thời phóng ra. Dựa theo thời gian để tính. vừa vặn ăn khớp trợ lý nói rằng dìm tiếp nhận trợ thủ văn kiện trong tay cùng hình ảnh xem ra còn mở ra máy tính ở trên internet nhìn một lần cuối cùng dìm yên tĩnh thứ tinh một cái đổ bộ khí a tin tức này đem dìm để ép điều này cần nhiều khủng bố kỹ thuật thực lực cùng tự tin mới dám điên cùng như vậy đồng thời hướng về mặt trăng phóng ra nhiều như vậy vệ tinh cùng đổ bộ khí dù cho là bọn họ thực lực bây giờ cũng không thể đồng thời hoàn thành nhiều như vậy mặt trăng vệ tinh phóng ra chúng ta có muốn hay không ra tốc trở về mặt trăng hạng mục tiến độ dìm trợ lý hỏi chuyện như vậy không vội vàng được càng nhanh càng dễ dàng gặp sự cố dìm lắc đầu hầu như có thể xác định hành quân kiến tập đoàn bước kế tiếp chính là đổ bộ mặt trăng khai thác mặt trăng hệ lụy ba tài nguyên hoặc là lấy mặt trăng làm vấn nhảy tiến hành cái khác không gian thăm dò hoạt động bất luận cái nào chuyện này đối với hoa hạ hàng không vũ trụ mà nói đều là to lớn tin tốt có tin tức tin tức biểu hiện tân hải thị được phản ứng nhiệt hạch có thể không chạm phát điện cùng ký tình an hùng khu phản ứng hạt nhân chạm phát điện kiến thiết đã tiếp cận kết thúc trần mặt lần trước nói chuyện cũng dự đoán nguồn năng lượng cách mạng tức sắp mở ra mặt trăng cái kia khó máu chính là thiên cơ Bạo tạc tin tức đến đột nhiên không kịp chuẩn bị, không gian thăm dò lĩnh vực vòng tròn đều bị hành quân kiến tập đoàn đột nhiên công bố tin tức cho kinh sợ. Thứ tinh một khí, toàn bộ thành công. Kiến một số một tiến vào lầy gen l hai điểm quỹ đạo, nguyệt thần số một thành công đổ bộ mặt trăng mặt trái. Những tin tức này đơn đọc sách đi ra, đối với không gian dò xét lĩnh vực mà nói đều là tin tức lớn. Bây giờ tập trung đến đồng thời, đồng thời thành công, khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Ngày hôm trước, Trần mặc mới ở trong vũ trụ phát biểu đối với hành quân kiến tập đoàn bên trong nói chuyện, tiết lộ có tiến quân mặt trăng dạ tâm. bây giờ hắn người còn ở trong vũ trụ không hạ xuống hành quân kiến tập đoàn mặt trăng dụng cụ thăm dò đã thành công leo lên mặt trăng thế giới lại một lần nữa đối với hành quân kiến tập đoàn hàng không vũ trụ kỹ thuật có một cái nhận thức mới lần này thành công đã đặt vững hành quân kiến tập đoàn không gian dò xét thế giới đứng đầu nhất hào cường địa vị thực lực chỉ đứng sau từng thành công mang người lên mặt trăng nước mỹ một nhà tư nhân công ty sánh vai một cái đỉnh cấp cường quốc chỉ cần hành quân kiến tập đoàn thành công mang người lên mặt trăng nói không chắc sau đó sẽ vượt qua trở thành không gian thăm dò lĩnh vực dê đầu đàn tin tức này vượt qua toàn thế giới dự liệu quang thời gian trước trần mạc tiến vào vũ trụ toàn cầu mỗi cái cường quốc tuyên bố chuẩn bị lên mặt trăng tin tức bây giờ hành quân kiến tập đoàn lấy một nhà tư nhân công ty thân phận trước tiên lên mặt trăng thành công đi ở toàn cầu cường quốc phía trước tạo thành dư luận náo động không thể bảo là không nhỏ kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm mặt đất công nhân viên đã trận địa sẵn sàng đón quân địch ngày hôm nay là trần mạc tiến vào vũ trụ ngày thứ tư buổi chiều cũng là hắn trở về mặt đất thời gian tiểu ngư cùng triệu mẫn ở đây ngày hôm nay cuối tuần vô song biết ba, ba từ vũ trụ trở về cũng đồng thời theo tới ngoài ra còn có trần phụ trần mẫu lo lắng đều viết ở sắc mặt trần mặc tiến vào vũ trụ cũng không có báo cho người nhà vẫn là nhìn thấy tin tức hỏi tiểu ngư mới biết tin tức biết được ngày hôm nay trần mạc trở về liền vội vã tới rồi tân hải thị máy bay là máy bay ba ba trở về giữa bầu trời tiếng xe gió chuyển đến vô song hứng thú phấn chỉ vào chân trời điểm đen nhẹ nhót liên hồi phi thường hài lòng mọi người theo tiếng nhìn sang quả nhiên nhìn thấy thần nữ hảo chấn từ chân trời mà đến ở tầm nhìn bên trong chậm rãi phong to không bao lâu thần nữ hào liền đạt tới hàng không vũ trụ trung tâm sân bay bầu trời lơ lửng chậm rãi hạ xuống mới vừa dừng một đám công nhân viên cùng người máy ngay lập tức mang theo xe đẩy cùng cái khác thiết bị vây lên đi chờ đợi trần mặc đi ra bây giờ là trần mặc rơi xuống đất thời khắc cuối cùng không qua loa được chỉ thấy thần nữ hào phần sau cửa máy chậm rãi hạ xuống trong ánh mắt chăm chú của mọi người mặc nữ ôm trần mặc từ bên trong buồng phi cơ đi ra công chúa ôm Người xem ba ba bị mặc nữ di ôm mặc nữ di cũng như vậy ôm lấy ta ba ba nói là công chúa ôm sì. vốn là tiểu ngư cùng triệu vẫn còn rất nghiêm túc chỉ là nghe được vô song suy nghĩ thêm màn này hai người thực sự nhịn không được mừng rỡ không được không nghĩ tới trần mặc cũng có một ngày như thế lại bị công chúa ôm chuyện gì cao hứng như vậy ở xe lăn ngồi xong trần mặc nhìn thấy chính đang cười tiểu ngư cùng triệu mẫn một mặt hiếu kỳ vô song nói ngươi bị mặc nữ di công chúa ôm ạch trần mặc sửng sốt một chút giờ khóc giờ cười kỳ thực thân thể ta không nhiều lắm vấn đề có thể thích ứng chỉ là mặc nữ nói để người vắng nhất cũng là lần thứ nhất liền để nàng ôm hạ xuống ba ba ngày hôm nay có thể về nhà sao ba ba thân thể muốn quan sát mấy ngày mới có thể trở về nhà. Trần Mặc nói rằng, làm sao còn muốn quan sát, đúng không thân thể có chuyện gì. Trần Phụ Trần Mẫu cũng lại đây. Cha, mẹ, Trần Mặc chỉ là mới từ vũ trụ trở về, mặt trên hoàn cảnh cùng mặt đất không giống nhau, cần một lần nữa thích ứng, cũng cần tiến hành thân thể kiểm tra, bảo đảm thân thể không vấn đề. Tiểu Ngư động viên nói rằng, nghe được Tiểu Ngư nói không có chuyện gì, Trần Mẫu mới thoáng yên tâm, chuyện lớn như vậy đều không nói cho chúng ta. Mẹ, Trần Mặc hắn cũng là sợ các ngươi lo lắng, không nhiều lắm sự tình. Tiểu Ngư an ủi, hắn mới vừa về mặt đất. Trước hết để cho nhân viên y tế cho hắn kiểm tra thân thể, chờ hắn về nhà lại nói. Tiểu Ngư nói sang chuyện khác thành công, công nhân viên đã xử lý xong, dơ lên Trần Mặc lên xe, hướng khôi phục trung tâm qua. Chương 603, lễ vật. Trần Mặc thuận lợi trở về mặt đất, không cần tuyên truyền, hầu như ở hành quân kiến tập đoàn chính thức công bố tin tức sau, phần lớn chủ lưu truyền thông bình đại cùng một ít phương tiện truyền thông cá nhân người đều tự phát đưa tin. Lần này Trần Mặc tiến vào vũ trụ, cho ngoại giới quá nhiều tin tức, tin tức nhiệt độ kéo dài không giảm, vũ trụ du lịch khái niệm cũng ở cao không xuống. Vũ trụ thương mại hạng mục chính thức mở ra, kiến bay hàng không vũ trụ công ty bên này thiếu hụt một cái phương diện buôn bán người phụ trách. Triệu Mẫn trực tiếp đem ở con kiến công viên đảm nhiệm Lý Đan Nhi trợ thủ lý Nhược Hi triệu hồi đến, phụ trách kiến bay hàng không vũ trụ thương mại hạng mục. Lý Nhược Hi ở hành quân kiến công ty sáng tạo không lâu, cùng Tiểu Ngư đồng thời phỏng vấn tiến vào công ty, xem như là công ty nhóm đầu tiên công nhân viên kỳ cựu, lại là Tiểu Ngư bạn thân, cùng Trần Mặc quen thuộc, biết gốc biết dễ. Tiến vào công ty thời điểm, theo qua Lý Lăng Phong đảm nhiệm qua hành chính trợ lý, cũng đã tiến vào tài vụ bộ môn đảm nhiệm tầng dưới chốt cán bộ. lại đi bộ thị trường chạy qua nghiệp vụ làm qua chế tác sau đó con kiến công viên hạng mục mở ra nàng lại bị điều đi làm lý đan Nhi trợ thủ từng bước một đi tới bên trong công ty hoạt động phương thức đều quen thuộc ở triệu mẫn bồi dưỡng dưới đã có một mình chống đỡ một phương năng lực hiện tại do lý nhược hy phụ trách kiến bay hàng không vũ trụ thương mại mở rộng hạng mục triệu mẫn cũng yên tâm mà lý nhược hy cũng không có nhường triệu mẫn thất vọng tiếp nhận kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm thương mại hạng mục không lâu thành lập đoàn đội liền đẩy ra vũ trụ du lịch hạng mục vệ tinh phóng ra không gian vận tải các loại các hạng cột bộ tỉ mỉ chi phí đồng thời hỏi do trần mặc sau tuyên bố xây dựng trạm không gian làm vũ trụ khách sạn vì là tương lai vũ trụ du lịch hạng mục cung cấp càng đa dạng hóa nơi trần mặc cái công ty này đại lão bản cũng dám tự mình đi tới tính an toàn khẳng định không vấn đề một ít yêu thích mạo hiểm phú hảo dồn dập bắt đầu trưng cầu ý kiến kiến bay hàng không vũ trụ vũ trụ du lịch sự tỉnh kiến bay hàng không vũ trụ công ty vũ trụ du lịch nhiệt độ một lần là nổi tiếng nay mấy ngày trần mặc đều ở khôi phục trung tâm vượt qua mỗi cái phi hành ra trở về mặt đất sau đều muốn một lần nữa thích đứng địa cầu trọng lực hoàn cảnh đồng thời tăng cao tâm huyết quản hệ thống cùng vận động bộ phận công năng, tiêu trừ phi hành sau mệt nhọc. Trần Mặc bản thân tố chất thân thể ưu tú, ở vũ trụ ngốc thời gian cũng không lâu, vì lẽ đó vấn đề không lớn, nhưng xuất phát từ nghiêm cẩn cân nhắc, vẫn là khôi phục trung tâm bên trong an dưỡng kiểm tra. Lão bản, kết quả kiểm tra biểu hiện, người hiện nay thân thể các hạng chỉ tiêu đều hài lòng, nhưng kiến nghị đón lấy nửa tháng, phải cố gắng tĩnh dưỡng, từ từ khôi phục số lượng thích hợp vận động, tạm thời không muốn quá kịch liệt vận động. Dựa theo nghiêm ngặt quy trình, Trần Mặc cần ở khôi phục trung tâm tiến hành nửa tháng kiểm tra, còn muốn ba tháng an dưỡng. nhưng nơi này không phải chính thức hàng không vũ trụ trung tâm trần mặc cũng không phải chuyên nghiệp phi hành gia, hơn nữa trần mặc tố chất thân thể hài lòng bọn họ không tìm được có dị dạng địa phương thêm vào trần mặc là bọn họ lão bản muốn rời khỏi bọn họ cũng không cách nào ngăn cản phụ trách kiểm tra bác sĩ cầm kiểm tra báo cáo đưa cho trần mặc quay đầu nhìn về phía tiểu ngư phu nhân lão bản ăn ở phương diện cũng phải chú ý không muốn ăn quá mức kích thích đồ ăn lấy thực bù làm chủ nơi này là mấy bộ thực bù thực đơn có thể làm tham khảo bác sĩ đem văn kiện trong tay giao cho tiểu ngư nơi ở duy trì không khí hài lòng thông suốt bình thường duy trì tâm tình sung sướng một tuần lễ sau lại tới làm một lần thân thể kiểm tra là được tốt cảm ơn tiểu ngư mượn qua bác sĩ bác sĩ văn kiện trong tay Nghe xong lời dặn của bác sĩ sau trần mặc mới nắm tiểu ngư tay rời đi khôi phục trung tâm lần này chơi đủ rồi đi chơi đủ rồi trần mặc gật đầu chơi đủ rồi khoảng thời gian này liền nghỉ ngơi thật tốt lại sang bậy ngươi sẽ biết tay tiểu ngư cho trần mặc một cái tiểu uy hiếp được nghỉ ngơi thật tốt có điều trước lúc này còn có một cái chuyện quan trọng chuyện gì? Nguyệt thần số một thu thập Nguyệt ngưỡng hàng mẫu trở về địa cầu, dựa theo tốc độ, ngày mai lẽ ra có thể trở về. Ta cần phải đi hàng không vũ trụ trung tâm, nên tiếp Nguyệt thần số 1 trở về. Nguyệt thần số 1 trở về, đây là một tin tức quan trọng. Nếu như thành công trở về, này chính là kế nước Mị sau khi nhân loại lần thứ nhất hái được mặt trăng mặt trái thổ nhưỡng cùng nham thạch trở về mặt đất. Ta cùng ngươi đi. Tiểu Ngư không thể nghi ngờ nói rằng, cái tên này một không coi trọng, liền chạy vào trong phòng thí nghiệm. Được. Trần Mặc vò vò Tiểu Ngư tóc, biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, ngày mai qua đi. Cùng ngươi đi nghỉ phép, nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi nói cái gì? Nguyệt thần số 1 sẽ mang nguyệt ngưỡng trở về. Trương Kiếm Phong hầu như từ vị trí nhảy lên đến, sắc mặt đỏ lên, mắt lộ ra thần quang, liền video một bên khác Trần Mặc, đều sợ hắn kích động quá mức té xỉu. Ngươi chưa từng nói Nguyệt thần số 1 sẽ mang nguyệt ngưỡng trở về a. Trần Mặc cùng hắn nói qua mượn dùng cầu hỷ thức vệ tinh sự tình, cũng đã nói phóng ra tứ tinh một khí, đổ bộ mặt trăng, nhưng xưa nay chưa từng nói Nguyệt thần số 1 là có thể trở về. Ngươi cũng không có hỏi. Trần Mặc nói rằng, có điều hiện tại biết cũng không mượn, dự tính chiều mai Nguyệt Thần số 1 sẽ trở về kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm, muốn mời các ngươi đoàn đội đồng thời lại đây, đưa các ngươi một phần lễ vật. Đi, ta khẳng định trình diện. Trương Kiếm Phong không chút do dự đáp ứng. Trần Mặc nói lễ vật, không cần nghĩ cũng biết, là Nguyệt Lượng cùng Nguyệt Nham. Đối với nhân viên nghiên cứu mà nói, mỗi một khắc Nguyệt Nham đều phi thường quý giá. Trong nước duy nhất một khắc Nguyệt Nham, vẫn là trước thế kỷ 70 mươi niên đại, nước Mỹ người lãnh đạo phỏng vấn thời điểm đưa, nhiều năm như vậy nghiên cứu tiêu hao, trừ chỉ, chỉ có một điểm hàng mẫu bảo tồn, cái khác đều dùng với nghiên cứu. Bọn họ đón lấy thăm dò mặt trăng kế hoạch, cũng chuẩn bị thu được Nguyệt Nham. không nghĩ tới, trần mặc trước một bước thành công. các đứt cùng trần mặc trò chuyện, trương kiếm phong không chút do dự thông báo thăm dò mặt trăng công trình đoàn đội thành viên. các vị, có một tin tức tốt. trương kiếm phong nuột ngạt chính mình tâm tình kích động, ở đây lên nhìn quét một vòng. người khác hai mặt nhìn nhau, chờ đợi trương kiếm phong tin tốt. gần nhất tin tốt đặc biệt nhiều, nhưng bọn họ không một chút nào hiểm, càng nhiều càng tốt. trần viện sĩ mới vừa rồi cùng ta trò chuyện, hắn nói, nguyệt thần số một đem mang theo nguyệt nham cùng nguyệt ngưỡng hàng mẫu trở về địa cầu. người nói cái gì? nguyệt thần số một mang nguyệt nham trở về địa cầu. ngắn ngủ yên tĩnh sau, bên trong phòng họp trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ đoàn đội thành viên kích động nhìn trương kiếm phong, chờ đợi hắn xác nhận tin tức. Gần nhất tin tốt nhiều, nhưng tin tức này càng mãnh liệt hơn. người xác định sao? một tên lão chuyên gia nói rằng, vừa nay hắn liên hệ ta mới nói, hắn nói dự tính chiều mai trở về. chúng ta xem qua nguyệt thần số một thiết kế, nhỏ như vậy, không giống có đầy đủ nguồn năng lượng thoát ly mặt trăng sức hút mới đúng. tên điếu lão chuyên gia nghi hoặc mở miệng, chúng ta không thể dùng chúng ta kỹ thuật đi cân nhắc hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật. trương kiếm phong có chút cảm thán, hành quân kiến tập đoàn. nắm giữ đứng đầu nhất kỹ thuật động cơ ẩn kỹ thuật cũng đã đi ra bọn họ hiện nay kỹ thuật năng lực, căn bản là không có cách lý giải Trần Viện suy nói lần này Nguyệt Thần số một thành công trở về đưa chúng ta một phần lễ vật khẳng định là Nguyệt Nham cùng Nguyệt Ngưỡng. nghe được Trần Mặc muốn đưa bọn họ một phần lễ vật đoàn đội bên trong người trong nháy mắt kích động lên bọn họ duy nhất có thể nghĩ đến chính là Nguyệt Nham cùng Nguyệt Ngưỡng. Nguyệt Nham cùng Nguyệt Ngưỡng quý giá tính không cần nói cũng biết nước Mỹ đưa đi Nguyệt Nham còn bảo tồn hoàn hảo không nhiều đa số rơi vào viện bảo tàng hoặc là tư nhân nhà sưu tập trong tay mà năm đó người Mỹ đưa tới cái kia một khắc nguyệt nham, bây giờ cũng hiếm hoi còn sót lại một điểm hàng mẫu, còn lại toàn bộ dùng cho nghiên cứu. Đồn đại chợ đêm một khắc nguyệt nham, giá cả cao tới 6 con số, hơn nữa còn có giá không thị. Trước đây chỉ có nước Mỹ có năng lực từ trên mặt trăng thu được nguyệt nham, bọn họ chỉ có ước cao phần, bây giờ trong nước cũng thành công. Xế chiều hôm đó, trương kiếm phong liền đuổi tới bay đi tân hải thị máy bay, Lao nhau ăn một pháo lẻ lốt chương 604, trăm linh trần mặc quyết đoán, trần viện sĩ, người xác định là thật sao? xác định. Cái kia Nguyệt Thần số 1 xác định là ngày hôm nay trở về sao? Xác định. Trần Mặc vẫn là gật đầu, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, "Trương viện sĩ, ngài từ đi tới nơi này bắt đầu, một giờ hỏi năm lần, cảm giác ngươi so với ta còn sốt ruột." Ha ha. Trương Kiếm Phong niết miệng nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ chân trời, chờ mong Nguyệt Thần số 1 trở về. Lần này mang về Nguyệt Nham cùng Nguyệt Nhung có bao nhiêu? Không nhiều, chỉ có 26 kg." Trần Mặc nói rằng, "Đưa các ngươi 10 kg." Được rồi được rồi. Trứng kiếm phong trên mặt như mở ra một đóa hoa cúc rực rỡ như vậy. Nguyệt nham ở chợ đêm bên trong, một khắc giá cả là sáu số, còn có tiền cũng không thể mua được, có thể tưởng tượng được 10 kg nguyệt nham giá trị bao lớn. Hắn cảm giác cùng Trần Mặc hợp tác thăm dò mặt trăng hàn mục, là may mắn rừng nào. Cho một phần số liệu làm đầu tư, hiện tại thu được báo lại đã vượt xa khỏi bọn họ đưa vào. Thời gian trong lúc chờ đợi từng giây từng phút trôi qua. Bên trong trung tâm chỉ huy, mỗi cách 2 phút, liền báo cáo một lần nguyệt thần số một vị trí. Nửa giờ sau, Trần Mặc bên người Mạc nữ mới mở miệng. Mạc ca Nguyệt thần số 1 đã trở lại, ở căn cứ bầu trời hẹn 2000 mét nơi, chính đang giảm xuống. Trở về, chân mặt cũng có chút chờ mong, Lĩnh Trương Kiếm Phong rời đi phòng chỉ huy. Tiểu Ngư cùng mặt Nữ cũng theo ở phía sau bọn họ. Đi ra trung tâm chỉ huy, đến máy bên mép sân, cả đám đều ngẩng đầu vọng hướng thiên không. Ở mọi người tầm nhìn bên trong, còn không nhìn thấy Nguyệt thần số Một cái bóng. Ở nơi đó, mặt Nữ chỉ chỉ trời cao mây trắng dưới một điểm đen. Hạt vương to nhỏ, không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện là Nguyệt thần số 1. Trương Kiếm Phong có chút sốt sáng, thị lực không tốt lắm. vẫn như cũng nhìn chằm chằm bầu trời, hy vọng có thể tìm tới. Sau một phút, Nguyệt Thần Số Một đổ bộ khí, ở trong tầm mắt của mọi người chậm dài phong to. So với vại nước hơi lớn Nguyệt Thần Số 1, dưới đáy phun màu xanh lam lửa khói, chính đang rung góc hạ xuống. Trở về, rốt cục nhìn thấy Nguyệt Thần Số Một, chương kiếm phong trong nháy mắt kích động lên, hắn đã nhận ra, xác định không thể nghi ngờ. Đây là nhân loại lần đầu đem nửa không nhìn thấy được của mặt trăng Nguyệt Nham cùng Nguyệt ngưỡng mang về địa cầu. Bởi nửa không nhìn thấy được của mặt trăng tính đặc thù, những này Nguyệt ngưỡng cùng Nguyệt Nham giá trị nghiên cứu. sánh bằng quốc mang về mặt trăng nguyệt nham hơi cao hơn nguyệt thần số 1 ở phi trường 2 mét nơi lơ lửng hạ cánh tạo ra động cơ hài ẩn đóng Soạn. vướng vàng rừng rơi trên mặt đất nguyệt thần số 1, tiêu chí nửa không nhìn thấy được của mặt trăng nguyệt nham cùng nguyệt nhẫn chính thức trở lại địa cầu sau một khắc mặt đất trí năng máy móc cùng công nhân viên nhanh chóng hướng nguyệt thần số 1 vây qua đem nguyệt thần số 1 thu hồi xe vận tải lên hướng hàng không vũ trụ trung tâm phòng nghiên cứu trở lại qua xem một chút đi trần mặc đầu lĩnh hướng phòng nghiên cứu bên trong đi vào xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy trong phòng thí nghiệm người máy đã đem thu thập nguyệt nhưỡng cùng nguyệt nham phong kín bình lấy ra đang tiến hành tiêu độc cùng công việc vệ sinh người bình thường viên tạm thời không thể tới gần bởi vì mới từ mặt trăng trở về không xác định ở trong vũ trụ có hay không biến dị vi khuẩn loại hình sau 10 phút triệt để sạch sẽ hoàn tất phong kín bình cũng bị đưa vào không nấm không bụi bên trong phòng thí nghiệm rốt cục có thể nhìn thấy nguyệt nham trương kiếm phong tâm tình vô cùng kích động an mặc đồ phòng hộ trải qua tiêu độc sau không thể chờ đợi được nữa tiến vào bên trong phòng thí nghiệm ở chân không lọ thủy tinh bên trong trưng bày chính là bọn họ đoàn đội tha thiết ước mơ nguyệt nham cùng nguyệt ngưỡng vẫn là nửa không nhìn thấy được của mặt trăng trước đây ở trên thế giới chỉ có nước mỹ năm giữ thu được nguyệt nham năng lực bây giờ thêm nữa một cái là bọn họ hoa hạ một nhà tư nhân công ty tuy rằng không phải bọn họ đoàn đội nhưng cũng đáng cao hứng sự tình, chứng minh hoa hạ hiện tại khoa học kỹ thuật mạnh mẽ trần viện sĩ người bước kế tiếp không gian thăm dò kế hoạch là cái gì thuận tiện nói một chút sao Trương kiếm phong hỏi hiện tại chính đang khuyết đại kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm tiếp đó sẽ kiến thiết một cái trạm không gian vì là công ty chúng ta vũ trụ du lịch hạng mục cùng nghiên cứu của ta hạng mục cung cấp địa điểm chân mặc không e dè nói rằng bước kế tiếp kế hoạch lớn là ở trên mặt trăng tìm kiếm một cái địa điểm thích hợp thành lập mặt trăng căn cứ đồng thời ta sẽ chế tạo một chiếc càng to lớn hơn máy bay vũ trụ vì là sau đó mặt trăng lữ hành cùng khai thác mặt trăng tài nguyên làm chuẩn bị có điều trước lúc này ta cần phải tìm được dùng nguyệt nham nguyệt ngưỡng làm kiến trúc vật liệu phương pháp chân mặc chỉ chỉ chân không bình bên trong nguyệt nham muốn ở mặt trăng kiến thiết căn cứ Phải nghĩ biện pháp dùng mặt trăng nguyệt nhưỡng làm 3 d đóng dấu vật liệu xây dựng vật liệu. Nếu như đơn thuần từ trên địa cầu vận chuyển vật liệu qua, siêu cường quốc đều không chịu được mức tiêu hao này. Hắn qua khoa học kỹ thuật thư viện kỹ thuật chống đỡ, dùng nguyệt nhưỡng làm 3 d đóng dấu vật liệu, trên kỹ thuật độ khó cũng không lớn. Kỳ, trương kiếm phong đều bị trần mặc quyết đoán bị dọa cho phát sợ. Loại này kế hoạch lớn, dù cho là một cái đại quốc, ở hiện giai đoạn cũng đây là khái niệm, mà trần mặc chỉ là một nhà tư nhân công ty, liền dám có loại này quyết đoán, tuyên bố xây dựng mặt trăng căn cứ. Nếu như xảy ra vấn đề. Dù cho như hành quân kiến tập đoàn loại này công ty lớn đều có thể kéo đổ, nhưng nghĩ tới trên mặt trăng chất chứa helium ba còn có cái khác hy hữu khoáng sản cùng với ý nghĩa của nó, Trần Mặc có loại kia khoa học kỹ thuật thực lực, tựa hồ cũng không có cái gì không thích hợp. Như Trần Mặc thật thành công kiến thiết mặt trăng căn cứ, khai phá trên mặt trăng tài nguyên, hắn cá nhân của cải đem đạt đến một cái trình độ đáng sợ. Trong thời gian này, ta sẽ tiếp tục đưa lên càng nhiều tham dò người máy tiến vào mặt trăng, tìm kiếm kiến thiết căn cứ thích hợp địa điểm. Các ngươi đoàn đội cần đưa lên cái gì máy móc, ta có thể hỗ trợ. Chúng ta tham dò mặt trăng công trình đoàn đội. cũng chuẩn bị không lâu sau phóng ra hàng Nga đổ bộ khí, nhiệm vụ lần này cũng là thu được nguyệt nham cùng nguyệt nhuễng hàng mẫu. Đến thời điểm khả năng cần người cung cấp một ít kỹ thuật lên cố vấn. Trương Kiếm Phong nói rằng, Trần Mặc thành công thu được nguyệt nham hàng mẫu, không có nghĩa là bọn họ cũng thành công. Đây là tham dò mặt trăng công trình đoàn đội sớm định ra kế hoạch, sẽ không bởi vì Trần Mặc thành công thu hồi hàng mẫu, mà từ bỏ chấp hành cái kế hoạch này. Không vấn đề, Trần Mặc nói rằng, đem 10 kg nguyệt nham cùng nguyệt nhuễng giao cho Trương Kiếm Phong sau. Trần Mặc liền tiện hắn rời đi kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm, mà Trần Mặc cũng cùng Tiểu Ngư theo sát phía sau rời đi. Đi đâu nghỉ phép? Ngươi quyết định vẫn là ta quyết định." Trần Mặc hỏi. "Hiện tại mới từ trong vũ trụ trở về, bác sĩ căn dặn hắn muốn tĩnh dưỡng, tiêu trừ hàng không vũ trụ thân thể mệt nhọc. Tuy rằng đại sự hắn làm chủ, nhưng loại này liên quan đến thân thể hắn cùng sinh hoạt việc nhỏ, Tiểu Ngư xưa nay sẽ không thỏa hiệp, Trần Mặc chỉ có thể y nàng. Ngươi quyết định đi, đi đâu đều được, ngươi nghỉ ngơi tốt là được." Tiểu Ngư nói rằng. "Trước tiên mang ngươi cùng vô xong về nhà mấy ngày, sau đó lại đi ra ngoài chơi một chút." Nguyệt Nham đưa tới sao? Vừa đưa tới. Lý Nhược Hi gật đầu, lão bản hắn không tự mình đến tuyên bố sao? Hắn mới từ vũ trụ trở về, bác sĩ nói muốn nghỉ ngơi, tiểu ngư nhìn chăm chú đến quá gấp, ngươi nên hiểu rõ tiểu ngư. Lúc này ta cũng không dám cùng nàng cướp người, không phải vậy ta liền xong đời. Triệu Mẫn cười nói, Trần Mặc thân thể từng ra mấy lần sự tình, lúc đó đưa các nàng đều dọa sợ, hiện tại mỗi lần liên quan đến Trần Mặc thân thể vấn đề, tiểu ngư xưa nay sẽ không thỏa hiệp. Lý Nhược Hi nở nụ cười, lập tức rõ ràng, nàng cùng tiểu ngư là không nói chuyện không nói bản thân, tiểu ngư tính cách dịu dàng không tranh. bình thường rất ôn hòa, nhưng thật nhận định sự tình, nhưng là rất bướng bỉnh, hơn nữa còn là liên quan với Trần Mặc sự tỉnh bắt đầu đi. Triệu Mẫn nhìn đồng hồ, cất bước đi ra hậu trường, Lý Nhược Hi cùng làm khê đám người theo sát phía sau. Hành Quân Kiến Tập Đoàn hiện trường buổi họp báo, người người nhôn nháo, mỗi cái phóng viên trên mặt đều mang theo chờ mong, Hành Quân Kiến Tập Đoàn ngày hôm qua thông báo, ngày hôm nay tổ chức phóng viên hội tuyên bố. Liên Trần Mặc từ vũ trụ an toàn trở về cùng ngày, Hành Quân Kiến Tập Đoàn đều không có như thế long trọng hội tuyên bố, thậm chí đều không có mời phóng viên đến hiện trường, mà hôm nay đột nhiên Triệu mở tuyên bố hội. khẳng định là có so với trần mặc từ bầu trời trở về tin tức trọng yếu hơn từ dĩ vãng hội tuyên bố liền biết hành quân kiến tập đoàn phong cách tin tức trọng đại không tới thời khắc cuối cùng là sẽ không công bố vì lẽ đó bọn họ cũng không biết lần này hành quân kiến tập đoàn muốn công bố tin tức trọng yếu là cái gì sau một khắc nhìn thấy triệu mẫn đi đầu từ phía sau đài đi ra thời điểm trên sân phóng viên trong nháy mắt kích động triệu mẫn tự mình trình diện từ dĩ vãng hội tuyên bố để phán đoán triệu mẫn tự mình xuất hiện ở hiện trường không có một cái phổ thông tin tức ngày hôm nay mời mọi người lại đây là có một cái tin tức trọng yếu công bố Triệu Mẫn leo lên hội tuyên bố cục giảng, thẳng vào chủ đề. Nàng đã thấy ra khẩu, công nhân viên đều cẩn thận dơ lên một cái dương tiến vào hội tuyên bố trong sân khấu. Vạch chân vải đỏ là một cái pha lê viên cầu tre chở tảng đá, to bằng nắm tay, xem ra như mục nát hóa thạch, cũng không có chỗ đặc biệt. Đây là cái gì? Một khối sắp phong hóa tảng đá. Không có đặc biệt gì đi. Lẽ nào là cái gì đặc thù vật liệu? Trên sân ánh mắt trong nháy mắt bị khối đá này hấp dẫn, đây là cũng không có nhìn ra có bất kỳ chỗ đặc biệt. Ở mọi người đầy bụng nghi hoặc thời gian, Triệu Mẫn mở miệng lần nữa, liên ở một giờ trước tập đoàn chúng ta hướng về mặt trăng mặt trái đưa lên nguyệt thần số một đồ bộ khí ở đạt được nửa không nhìn thấy được của mặt trăng mặt ngoài nguyệt nham hàng mẫu sau thành công trở về kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm ở trước mắt các ngươi khối nham thạch này chính là từ mặt trăng mặt trái đạt được nguyệt nham hàng mẫu đây là nhân loại lần đầu đạt được mặt trăng mặt trái nham thạch cùng thổ nhưỡng hàng mẫu hoa vốn là nghi hoặc hiện trường trong nháy mắt vỡ tổ Lao nhau ăn một pháo lẻ lốt chương sáu gió to sắp tạo lên hắn vẫn là ở đầu gió thủ đô một cái cổ kính bên trong phòng làm việc hai vị lao nhân trong đó chính là bị người hoa thân thiết xưng là đại thủ trưởng cùng đại quản gia hai vị lao nhân thủ là một quốc gia đứng đầu quản gia quản lý tự nhiên là quốc gia lúc này hai người rất hiếm có ngồi cùng một chỗ nhìn tin tức lao đầu trần mặc đồng chí không được a đại thủ trưởng nụ cười an lành tựa hồ nhìn thấy con của chính mình có tiền đồ như thế hài lòng như vậy trong thời gian ngắn vượt qua thăm dò mặt trăng hạng mục đoàn đội mấy chục năm nỗ lực mới đạt được thành tích xác thực rất tốt đại quản gia tán thành nói rằng ở tại bọn hắn chỉ dưới xuất hiện trần mặc loại này thời đại thiên tài Đây là Hoa Hạ Chi Hạnh. Hai người say sưa ngon lành nhìn hành quân kiến tập đoàn hiện trường buổi họp báo tin tức thời điểm. Một tên thư ký gõ cửa tiến vào văn phòng. Thư ký nhìn thấy hai vị vui sướng thần thái, ở xem bọn họ xem tin tức, lập tức rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn muốn báo tin tức, cũng là liên quan với chuyện này. Thủ trưởng, vừa trương kiếm phong viện sĩ bên kia chuyển quay lại một chút tin tức. Ân, nói. Trần Mặc viện sĩ đưa 10 kg nguyệt nham nguyệt nhưỡng cho tham dò mặt trăng công trình đoàn đội còn tiết lộ hắn bước kế tiếp không gian tham dò kế hoạch. Trần Mặc viện sĩ bước kế tiếp kế hoạch. chính là kiến thiết chạm không gian cùng mặt trăng căn cứ kế hoạch khai phá trên mặt trăng tài nguyên hắn vẫn cùng trương viện sĩ nói nếu như thăm dò mặt trăng công trình đoàn đội cần trợ giúp có thể tìm hắn thư ký đem chuyển bay lại tin tức không sót một chữ nói một lần rất hiếm thấy hai vị cao hứng như thế đi theo đại quản gia bên người hắn cũng biết hai vị rất thưởng thức trần mặc chính là như vậy hành quân kiến tập đoàn muốn đất có muốn người có người rất nhiều hạng mục đều thông suốt xem ra hắn so với chúng ta tưởng tượng càng có quyết đoán đại quản gia có chút cảm thán địa cầu đều giữ không nổi hắn đại thủ trưởng cũng có chút than thở nói rằng thật muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể phát triển đến một bước nào rất nhanh phản ứng hạt nhân có thể khống chạm phát điện sẽ mở ra gió to sắp tạo lên hắn vẫn là ở đầu gió đại quản gia đầy đầy kính mắt cười nói hắn không tính là ở đầu gió đầu gió rời đi một nửa đến chúng ta nơi này đừng quên hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn một nửa cổ phần thuộc về quốc có tiểu tử kia tặc vô cùng từ lúc vừa bắt đầu liền biết phản ứng hạt nhân chạm phát điện ý nghĩa cùng ảnh hưởng biết mình một người ăn không vô muốn tìm chỗ dựa mà chúng ta là tối ưu lựa chọn hai viện phái qua viện sĩ cùng nhân viên nghiên cứu ở tinh hoàng nghiên cứu lên tất cả đều xem như là làm việc và học tập học sinh đó là trần mặc một tay sáng lập kỹ thuật viện khoa học đối với hắn nghiên cứu trợ giúp không lớn mặc dù như vậy hắn vẫn là đáp ứng cho chúng ta một nửa nhường chúng ta cảm giác kiếm bụng rồi nhưng mục đích của hắn chính là vì các loại gió đến chúng ta muốn cho hắn chắn gió tiểu tử kia làm việc vẫn như vậy kẻ dối trá đại thủ trưởng cười nói trần mặc cùng chính thức giao lưu thời điểm đem thương nhân tác phong bày ra đến vô cùng nhỏ nhuyễn hiểu được thất biết tiến thối mà chính mình cũng bắt được chỗ tốt cái này cũng là bọn họ vẫn nâng đỡ hành quân kiến tập đoàn nguyên nhân một công ty mạnh mẽ đến đâu cũng là công ty trần mặc có tiền nữa cũng là thương nhân quốc gia cần càng nhiều như trần mặc người như thế mới thời đại chính đang thay đổi đầu gió đến rồi biến cách liền sẽ tới đây chính là chúng ta hoa hạ bay lên một cơ hội a đại quản gia nói rằng đúng là cơ sở đều đánh được rồi đại thủ trưởng tán thành gật đầu tiếp tục xem tin tức vừa vận ta lần này đi tham gia hội nghị tiện đường phỏng vấn còn không biết nên mang món đồ gì làm lễ vật vừa vận mang mấy khắc nguyệt nhang qua đưa về cho bọn họ tiếp đó hai vị lao nhân hiểu ngầm nợ nụ cười đều hiểu đạo lý trong đó hành quân kiến tập đoàn thu hồi nửa không nhìn thấy được của mặt trăng nguyệt nham cùng nguyệt ngưỡng tin tức này khác nào bom nguyên tử giống như ở toàn cầu nổ tung gây nên sóng to gió lớn tin tức không hề có điểm báo trước vốn cho là hành quân kiến tập đoàn hướng về mặt trăng phóng ra bốn tinh một khí đã là không gian thăm dò kỳ tích nhưng không nghĩ tới nguyệt thần số một đổ bộ khí còn có trở về công năng nhân loại lần đầu đạt được nửa không nhìn thấy được của mặt trăng lên thổ nhưỡng hàng mẫu hành quân kiến tập đoàn khoa học kỹ thuật thực lực Một lần lại một lần quét mới ngoại giới đối với bọn họ nhận thức. Nửa không nhìn thấy được của mặt trăng thổ những hàng mẫu trở lại địa cầu, nhiều quốc gia đoàn đội đều hy vọng có thể thu được một ít nham thạch hàng mẫu. Nhưng mà, cuối cùng được Nguyệt Nham, cũng chỉ có cùng Hoa Hạ quan hệ muốn tốt mấy quốc gia, những quốc gia khác bị lấy số lượng có hạn các loại lý do từ chối. Ở một ít đặc thù yêu thích giới sưu tầm, cũng truyền ra tin tức, một khắc nửa không nhìn thấy được của mặt trăng Nguyệt Nham, giá cả cao tới 50 vạn Hoa Hạ tệ, mà ở có tiền cũng không thể mua được lẫn lộn ở dưới, cuối cùng một khắc Nguyệt Nham giá cả tăng lên đến 80 vạn. thậm chí có có nhà sưu tập liên hệ hành quân kiến tập đoàn, hỏi rõ ra không bán ra Nguyệt nham, đồng ý ra 100 vạn mua một khác, cuối cùng bị cự tuyệt. Tin tức này bộ đi ra, một ít truyền thông đều đang nhạo báng, sau đó hành quân kiến tập đoàn đi trên mặt trăng truyền tảng đá vần thổ, đều không lo kiếm lời không tới tiền. Ở khắp nơi hy vọng cầu nguyệt nham mà không gặp thời, không hai ngày, lại có tin tức truyền tới, Hoa Hạ người lãnh đạo phỏng vấn nước Mỹ, mang theo quốc lễ, chính là nửa không nhìn thấy được của mặt trăng ngọc nham, năm khắc nặng. Đã từng, nước Mỹ lên mặt trăng thành công, đạt được nguyệt nham cũng biếu tặng cho Hoa Hạ, khi đó chỉ biếu tặng một khác Không nghĩ tới, lần này Hoa Hạ đáp lễ năm khắc. Ngoại giới trong nháy mắt ổ lên. Năm đó nước Mỹ mấy lần lên mặt trăng, cộng lấy hơn 300 kg gẹm Nguyệt nham cùng Nguyệt nhũ hàng mẫu, nhưng chỉ đưa cho Hoa Hạ một khắc, bây giờ Hoa Hạ lấy 26 kg gẹm nửa không nhìn thấy được của mặt trăng nham thạch hàng mẫu, đáp lễ bọn họ năm khắc. Song Phương quyết đoán cùng khí độ, căn bản không ở một cấp bậc. Hiện tại Hoa Hạ đạt được nửa không nhìn thấy được của mặt trăng Nguyệt nham hàng mẫu, hướng về thế giới chứng minh bọn họ mạnh mẽ khoa học kỹ thuật thực lực, đối với Hoa Hạ mà nói, hoàn toàn là được cả danh và lợi. Trong lòng ta không thoải mái. đám này chó đẻ truyền thông, dìm đem tờ báo trong tay một ngã, hỏa khí bạo phát. Hiện tại truyền thông nắm hoa hạ tặng đưa cho bọn họ năm khắc Nguyệt Nham làm văn, ở đưa tin thời điểm đều ở trong bóng tối ám chỉ bọn họ hàng không cục năm đó keo kiệt, vốn là cùng keo kiệt không dính dáng sự tình, hiện tại vừa so sánh, thêm vào truyền thông văn tự trò chơi cùng treo trọng, liền để người ngoài cảm giác bọn họ xác thực bụng dạ hẹp hòi quá mức. Năm đó đưa Nguyệt Nham cho hoa hạ, bọn họ có lẽ có khoe khoang khoa học kỹ thuật thực lực ý nghĩ, hiện tại bị người trả lại, hoa hạ lại làm sao không phải một loại chứng minh? Washington bên kia hiện tại cũng rất khó chịu, bọn họ có trở về mặt trăng kế hoạch, nhưng hiện tại kế hoạch không bắt đầu, liền trước tiên bị người Hoa Thu hồi ngôi nham, còn làm lễ vật đưa tới. Tuy rằng Hoa Hạ chính thức đáp lễ, bất luận từ phương diện nào giải thích, đều không có vấn đề, nhưng ở cái này vũ trụ cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm, liền để bọn họ cảm giác, này không chỉ là đáp lễ đơn giản như vậy, Nhưng hắn lớn như vậy hòa khí, còn có một nguyên nhân khác. Tổng tuyển cử sắp tới, chính tích là đảng phái tổng tuyển cử cạnh tranh then chốt. Hoa Hạ đạt được tốt như vậy thành tựu, bọn họ không có ở giã đảng phái đều lấy này đến công kích nhà trắng vô năng hiện tại washington bên kia điện thoại tới nói sẽ phái một cái chuyên gia qua đến giúp đỡ bọn họ chấp hành trở về mặt trăng kế hoạch dìm cảm giác rất khó chịu bởi vì hắn cảm giác washington bên kia đang hoài nghi năng lực của bọn họ nhưng khó chịu cũng chỉ có thể khó chịu bây giờ nhìn đến những này chết tiệt đưa tin triệt để bạo phát cục trưởng mặt trên phái chuyên gia đã đến một đạo đột nhiên truyền đến âm thanh đánh gây dìm khó chịu ngẩng đầu liền nhìn thấy một tên trợ thủ mang theo một người đàn ông đi vào ăn mặc màu xám đồ lao động mang theo giày đặc kính mắt giữ lại dâu tua tủa, tóc có chút khô dài, xem ra có chút lôi thôi, thân thể gầy yếu, cho người cảm giác yếu đuối mong manh. Chỉ là chẳng biết vì sao, dìm nhìn thấy nam nhân trước mắt thời điểm, trong đầu hiện lên chính là trong phim ảnh những tiêu người điên tiến sĩ hoặc là điên cùng nhà khoa học cái bóng. Xin chào, ta là hàng không cục cục trưởng, dìm mở nhẹ đèn. Dìm thu lại tâm tình của chính mình, bỏ ra một cái nụ cười mở miệng, ken hẹp ra hạn. ken đẩy đẩy mắt kiếng thật dày, mặt không hề cảm xúc ngắm nhìn bốn phía, không để ý đến dìm rỗi ra đến tay. Dìm sát mặt đen, vốn là tâm tình liền không được. hiện ở phía trên phái một cái sĩ diện mặt hàng lại đây này không phải với hắn không qua được đại lực thần siêu trọng hình hỏa tiễn chính là ken tiên sinh thiết kế nghiên cứu phát minh bên cạnh trợ thủ thấy bầu không khí có chút lúng túng vội vàng mở miệng hóa giải dìm trong lòng dùng mình đem hắn từ triệt để bạo phát biên giới kéo trở về xem ken ánh mắt cũng thay đổi không lại dám xem thường ken đối với hắn vừa nãy vô lễ khó chịu cũng biến mất qua thời gian trước xuất hiện kiểu mới đại lực thần tên lửa vận chuyển dễ dàng đem liệp ưng phi thuyền đưa lên vũ trụ hơn nữa hắn còn nghe nói đó chỉ là loại thứ nhất còn có càng mạnh mẽ đại lực thần số 2 bọn họ lên mặt trăng kế hoạch dùng tên lửa vận chuyển chính là đại lực thần số một cải tạo hình vẫn không tính là đại lực thần số 2 nhà thiết kế năng lực mạnh mẽ đến đâu xem qua tên lửa vận chuyển lòng người bên trong đều có số lượng người như thế tính cách quái lạ rất bình thường hắn lại không phải chưa từng thấy tính cách quái lạ nghiên cứu phát minh nhân viên lần này mặt trên thật không phải phái một cái có thể người lại đây dìm khó chịu ở trong lòng khó chịu thông thuận rất nhiều đi phóng ra trung tâm nhìn phóng ra của các ngươi kế hoạch cho ta ken mặt không hề cảm xúc nói rằng dìm không có thất lễ tiêu lên trợ thủ lĩnh ken đám người rời phòng làm việc lão nhau ăn một pháo lèn lốt chương 606, các quốc gia lên mặt trăng kế hoạch đảo quốc cả gõ sĩ si mạ hàng không vũ trụ phóng ra trung tâm nơi này lệ thuộc đảo quốc vũ trụ khoa học nghiên cứu cơ cấu là đảo quốc sâu không hỏa tiễn phóng ra sử dụng mấy chục năm hiện tại vẫn như cũ hàng năm đều chấp hành phóng ra kế hoạch E đỏ xì si bình tĩnh nhìn bãi phóng tháp phóng thần sắc mang theo lý tưởng hào hùng một cái tiểu quốc thì có hai cái hàng không vũ trụ bãi phóng chỉ cái này bé nhỏ chỗ liền có thể nhìn ra Bọn họ quốc gia dạ tâm xưa nay đều không nhỏ. Bọn họ nơi thai nạn liên tiếp phát, tài nguyên khan hiếm đạo quốc, hàng năm thai nạn thời khắc nhắc nhở bọn họ, muốn có nguy cơ ý thức, vì lẽ đó bọn họ vẫn đang tìm mới lãnh địa. Vì lẽ đó bọn họ có một viên cùng tự thân thể lượng hoàn toàn không hợp dạ tâm. Đối với bọn họ mà nói, thời đại mới đến, lại là bọn họ một cơ hội. Hoa Hạ đã thành công lên mặt trăng, thu hồi ngọc nham, sắp tới đem đến biến cách bên trong, chiếm cứ tiên cơ. Trên địa cầu dầu mỏ tài nguyên không có bọn họ phần, nhưng trên mặt trăng liền không giống. Chỉ cần bọn họ có kỹ thuật khai phá nơi đó hệ lì ba lấy mãi không hết đó là vô tận của cải cũng là bọn họ hoàn thành đế quốc giã tâm địa phương hoa hạ có hàng nga kế hoạch nước mỹ có đại lực thần kế hoạch châu âu có thử quan kế hoạch nước nga có duy trì kế hoạch bọn họ đảo quốc cũng có sủ khó mì kế hoạch thời đại đại hàng hải nhường anh quốc cái kia đảo quốc trở thành thống trị thế giới mặt trời không lặn đế quốc nếu như bọn họ thành công mặc dù cái kế tiếp mặt trời không lặn đế quốc không thuộc về bọn họ nhưng cũng tuyệt đối có thể trở thành là thế giới cường quốc một trong những năm này bọn họ bị nước mỹ ép tới quá khổ đáng một khi biến cách đến mang ý nghĩa muốn lộ lên, cũng là cơ hội của bọn họ. Một cái cùng thế giới cường quốc đứng ngang hàng cơ hội. E đỏ cục trưởng, căn cứ điện thoại tới nói, hỏa tiễn chế tạo đã tiếp cận kết thúc, đại khái một tháng sau liền có thể hoàn thành. Một tên nữ trợ lý lại đây, đánh gây e đỏ xì rổ tâm tư. Ân, biết rồi. Chờ nữ trợ lý rời đi, e đỏ Shizo tiếp tục nhìn tháp phóng đờ ra. Một tháng, không dài, cũng không ngắn. Ai cũng không nói chắc được. Có lẽ, nơi này chính là bọn họ đế quốc xuất phát địa phương. Nam Mỹ Châu, Bắc Đại Tây Dương và biển, Rihanna. nơi này là châu âu hàng không vũ trụ phóng ra trung tâm vị trí a dì ẩn thứ hai bãi phóng lúc này một mảnh bận rộn làm châu âu cục hàng không cục trưởng dĩ vợ mạ cũng ở hiện trường quan tâm chuẩn bị hiện trường công tác tiến độ không lâu sau đó hỏa tiễn sẽ trở tới đây lắp ráp lần này mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng chính là bắt đầu tiến hành mắc cạn đã lâu thử quan kế hoạch thử quan kế hoạch là châu âu lên mặt trăng kế hoạch cùng nước mỹ mới vũ trụ kế hoạch đại lực thần kế hoạch có rất nhiều tương tự chỗ kế hoạch nội dung chủ yếu liền bao quát tiến hành một loạt không mang người mặt trăng dò xét Bao quát mặt trăng quỹ đạo dò xét, mặt trăng hạ cánh nhẹ nhàng cùng mặt trăng xe thăm dò, thực hiện mang người lên mặt trăng, thành lập mặt trăng căn cứ. Lấy mặt trăng căn cứ làm vấn nhảy, mang người hỏa tinh dò xét. Kế hoạch đều là lấy mặt trăng dò xét làm kỹ thuật diễn luyện, thành lập mặt trăng căn cứ, sau đó ở khai phá mặt trăng tài nguyên cơ sở lên, lấy mặt trăng làm vấn nhảy, thực thi mang người đổ bộ hỏa tinh. Kế hoạch sớm năm 2004 đưa ra, thế nhưng cho tới nay, bị lấy các loại cớ chậm lại kéo dài. Phóng ra của bọn họ mặt trăng vệ tinh trí tuệ số một hoàn thành sứ mệnh sau, vẫn không có mới mặt trăng dụng cụ thăm dò. cũng không có phóng ra mặt trăng chạm đất khí mà trong thời gian này hoa hạ thuận lợi vượt qua bọn họ thành công phóng ra hàng nga đổ bộ khí trở thành cái thứ ba đổ bộ mặt trăng quốc gia những năm này hoa hạ phát triển tăng thêm kinh khủng đầu tiên là nửa không nhìn thấy được của mặt trăng đổ bộ sau đó gần nhất hành quân kiến tập đoàn thành công tiến vào vũ trụ vũ trụ dậy sóng xuất hiện toàn cầu các quốc gia không thể không quan tâm chuyện này châu âu còn ở tranh chấp bên trong các quốc gia cũng không thể không vào thời khắc này hỗn hợp không giống ý kiến đoàn kết lên bọn họ gác lại đã lâu thử quan kế hoạch rốt cục có mới tiến triển không có tiến triển cũng không được hiện tại hoa hạ phản ứng hạt nhân trạm phát điện đều nhanh thành công bắt đầu dùng trên mặt trang tài nguyên liền có vẻ rất là trọng yếu trước đây là dầu mỏ thời đại sau đó chính là phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng mới thời đại hệ lý ba chính là cái kế tiếp dầu mỏ không ai đồng ý là hậu hỏa tiến còn bao lâu nữa mới có thể chế tạo hoàn thành vỡ mã hỏi vừa nãy cỡ lầu hồi phục đại khái còn cần mười ngày đưa tới nơi này tổng cộng cần nửa tháng bên người trợ lý nói rằng nửa tháng sau vừa vặn vỡ mã nói rằng Lần này phóng ra chỉ cần dụng cụ tham dò thành công lên mặt trăng, đối với bọn họ sau đó kế hoạch đều sẽ có to lớn trợ giúp, tham dự quốc cũng sẽ cho bọn họ càng nhiều nghiên cứu phát minh chi phí. Bãi khoa nấu ngơi hàng không vũ trụ trung tâm, cái này hàng không vũ trụ bãi phóng xây dựng với 1955 năm, là trước Liên Xô dụng cụ hàng không vũ trụ bãi phóng cùng đạn đạo căn cứ thí nghiệm, ở vào sở Kazakhstan Tân một chỗ hoang mạc khu vực. Nơi này từng là liên Xô to lớn nhất hàng không vũ trụ bãi phóng, cũng là loài người hàng không vũ trụ giấc mơ bắt đầu địa phương. Liên Xô giải thể sau, năm 1994 nước nga cùng ca tăng ký tên cho thuê thỏa thuận một lần nữa bắt đầu dùng hàng không vũ trụ trung tâm qua mấy thập niên nơi này vẫn như cũng là thế giới hàng không vũ trụ trọng yếu nơi medlo ngẩng đầu nhìn đứng lặng ở tháp phóng lên nhắm thẳng vào bầu trời siêu trọng hình hỏa tiễn mang theo nếp nhăn mặt xem ra tràn ngập cố sự trước mắt hỏa tiễn chính là nước nga kiểu mới nhất siêu trọng hình hỏa tiễn gấu bắc cực siêu gì? cái này hỏa tiễn còn có một cái cố sự nó tiền thân chính là trước liên xô chuẩn bị dùng cho mang người lên mặt trăng n một hình hỏa tiễn n một hình hỏa tiễn ở năm đó liên tục phóng ra thất bại bốn lần sau Trước Liên Xô không thể không bỏ dở mang người lên mặt trăng kế hoạch, còn không chờ lên mặt trăng kế hoạch lần thứ hai bắt đầu dùng, Liên Xô liền giải thể. Nước Nga kế thừa trước Liên Xô phần lớn di sản, trong đó liền bao quát hỏa tiễn kỹ thuật tư liệu, còn có phần lớn nhà khoa học cùng kỹ thuật đoàn đội. Những năm này, nước Nga vẫn đang bí mật nghiên cứu phát minh cải tiến N1 hình hỏa tiễn, mấy chục năm kỹ thuật cải tiến, rốt cục thành công. Mà hàng không vũ trụ thăm dò điểm nóng lần thứ hai náo động núi lên, Gấu Bắc Cực siêu hỏa tiễn chính là bọn họ mới một lần vũ trụ hành trình di kế hoạch hạt nhân. Vì Gấu Bắc Cực siêu di hỏa tiễn. Hỏa Tiễn đoàn đội những năm này ngậm bao nhiêu đắng, chỉ có chính bọn họ biết. Cái này Hỏa Tiễn nhà thiết kế là giáo viên của hắn, giáo viên của hắn, cả đời tâm huyết đều ở Hỏa Tiễn lên. Lao sư sau khi rời đi, hắn liền tiếp nhận lao sư công tác, tiếp tục cải tiến Hỏa Tiễn thiết kế. Trải qua những năm này sửa đổi không ngừng thiết kế cùng thí nghiệm, Hỏa Tiễn kỹ thuật đã hướng tới thành thủ. Lần trước Trần Mặc trời cao thời điểm, trải qua kệ gì cờ dẻm lý ra lệnh, cục hàng không mới đối ngoại tuyên bố khởi động gì kế hoạch, một lần nữa lên mặt trăng. Hành quân kiến tập đoàn công bố thu hồi Nguyệt nham tin tức, đoàn đội của bọn họ cũng nghe nói. hoa hạ đã nắm giữ phản ứng hạt nhân kỹ thuật hiện tại lại nắm giữ lên mặt trăng kỹ thuật nếu như bọn họ không sớm bố cục cái nào sợ bọn họ quốc thổ to lớn hơn nữa tương lai cũng không có bọn họ một vị trí bọn họ quốc gia dựa vào bán nguồn năng lượng tài nguyên duy trì kinh tế một khi phản ứng hạt nhân kỹ thuật xuất hiện bọn họ cách vỡ bản liền không xa vì lẽ đó mặt trên không thể không quyết định hướng về công nghệ cao phương hướng áp sát nắm giữ thăm dò mặt trăng kỹ thuật đối với bọn họ tuyệt đối có trợ giúp, bởi vì phản ứng hạt nhân kỹ thuật thời đại đến mặt trăng chính là một cái khác mỏ dầu một cái tinh cầu như vậy lớn mỏ dầu Hỏa tiễn lắp ráp đều hoàn thành, bất cứ lúc nào có thể thêm chú nhiên liệu. Một tên mặc đồ nghiên cứu người trung niên lại đây, báo cáo tiến độ. Đón lấy liền xem thượng đế. Mắt lộ ngước đầu nhìn lên tháp phóng lên gấu bắc cực hỏa tiễn, cảm thán nói rằng, gấu bắc cực hỏa tiễn tiền thân cố sự cũng không dễ loại hay, đây là một lần cuối cùng thử bắn, một khi thất bại, mang ý nghĩa bọn họ những năm này nỗ lực đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Mà chỉ cần thử bắn thành công, liền mang ý nghĩa nó có thể chấp hành mang người lên mặt trăng nhiệm vụ. Hành quân kiến tập đoàn công bố đạt được nguyệt nham thành công trở về tin tức. tác động toàn cầu tham dò mặt trăng kế hoạch sợi tóc kia không chỉ là nước mỹ nước nga châu âu bao quát Ấn độ đảo quốc ít giờ ra en ở bên trong phàm là có dạ tâm lại có năng lực quốc gia đều ở khuôi trung gò mọi chuẩn bị lên mặt trăng kế hoạch ai cũng không cam lòng là hầu hành quân kiến tập đoàn bắt đầu kiến thiết hai cái phản ứng hạt nhân chạm phát điện đã tiếp cận kết thúc phản ứng hạt nhân kỹ thuật sắp đưa vào sử dụng chuyện này ý nghĩa là phản ứng hạt nhân thời đại tức sắp mở ra cửa lớn trên mặt trăng tài nguyên trở thành toàn cầu tranh cướp đối tượng nguyên bản là ấp ủ đã lâu bây giờ vương bướm cánh đã kích động lao nhاو ăn một pháo lẻ lốt. Chương 607, trở về mặt trăng. Nước Nga cục hàng không tin tức, Moscow thời gian ngày 11 tháng 7 9 giờ sáng. Nước Nga cục hàng không ở bái khoa nỗ ngơi hàng không vũ trụ trung tâm thành công thử bán gấu Bắc cực siêu trọng hình tên lửa vận chuyển, tương lai trong vòng 2 tháng, đem chọn máy tiến hành mang người lên mặt trăng kế hoạch. Trải qua hành quân kiến tập đoàn tuyên bố thu hồi nửa không nhìn thấy được của mặt trăng nham thạch hàng mẫu tin tức sau, toàn cầu không gian thăm dò lại như một nồi nóng bỏng dầu. Nước Nga cục hàng không tin tức này, khác nào một gáo nước lọc đổ vào trong nồi. Đã từng Trước liên xô làm hai cái siêu cường quốc một trong, bởi hỏa tiễn vấn đề kỹ thuật, còn có tự thân vấn đề kinh tế, lên mặt trăng kế hoạch bị ép bỏ dở, mà kế hoạch không có lần thứ hai khởi động, trước liên xô liền giải thể. Không nghĩ tới mấy chục năm sau, kế thừa trước liên xô phần lớn di sản nước nga, tuyên bố thành công thử bắn tên lửa vận chuyển. Từ lâu lăn lộn bầu không khí, ở các loại dư luận bên trong nổ tung, ở nước nga tuyên bố lên mặt trăng thời gian sau, đưa tới hiệu ứng dây chuyền, những quốc gia khác theo sát phía sau, dồn dập công bố đăng thắng. lộ thấu xã tin tức, châu Âu cục hàng không cục trưởng riu vợ mạ đối với bản báo phóng viên biểu thị. Châu Âu cục hàng không thử quan kế hoạch đem ở nửa tháng sau chính thức mở ra bước thứ hai hướng về mặt trăng phóng ra đủ bộ dụng cụ thăm dò. À dạ thì tin tức đảo quốc không gian vũ trụ nghiên cứu khai phá cơ cấu nhân sĩ biết chuyện đối với bản báo phóng viên tiết lộ đảo quốc không gian vũ trụ khai phá nghiên cứu cơ cấu đem trong tương lai trong vòng một tháng phóng ra mặt trăng dụng cụ thăm dò rơi vào mặt trăng mặt ngoài chính thức mở ra sủ quả mì kế hoạch. Liệu dọc thời báo ở bà sẽ cùng dĩ quốc hàng không hàng thiên công nghiệp công ty liên hợp tuyên bố dĩ quốc tháng thứ hai cầu dụng cụ thăm dò sáng thế kỷ số hai đem ở tháng sau đầu tháng. cài liệp ưng mười tên lửa vận chuyển lên không, mở ra dĩ quốc lần thứ hai lên mặt trăng kế hoạch. Ấn Độ thời báo tin tức, đông đảo quốc gia tỏ thái độ, tiêu căng hướng về truyền thông tuyên bố, tương lai trong vòng 1 năm, đem phóng ra mặt trăng đổ bộ khí, chính thức mở ra Ấn Độ thăm dò mặt trăng kế hoạch. đây là kế lần trước trần mặc lên vũ trụ sự tình sau khi, toàn cầu cường quốc lần thứ hai tập trung tỏ thái độ, xác định thăm dò mặt trăng thời gian. đông đảo cường quốc cũng không muốn ở lên mặt trăng bước đi này lên là hậu, không có tỏ thái độ còn lại hoa hạ và nước mỹ. đây là hiện nay toàn cầu mạnh mẽ nhất hai quốc gia, hoa hạ những năm này phát triển. Ở công nghệ cao phương diện đã bỏ xa người khác. Hoa hạ lên mặt trăng kế hoạch, vẫn là làm từng bước tiến hành, từ lúc 2 tháng trước, liền xác định ra tháng phóng ra thời gian, mà hành quân kiến tập đoàn thành công thu được Nguyệt Nam trở về sau, kế hoạch vẫn không có thay đổi. Duy nhất không xác định, chỉ còn dư lại nước Mỹ. Toàn cầu ánh mắt đều tới nước Mỹ trên người hội tụ. Cái này đã từng siêu cường quốc, ở loại này náo nhiệt cạnh tranh bên trong, khẳng định không muốn đành phải với người sau. Ở bên ngoài nóng trông lấy trông thời khắc, quả nhiên, ở các quốc gia tuyên bố chính mình lên mặt trăng kế hoạch không lâu, nước Mỹ hàng không cục cũng rốt cục chuyển ra tin tức. Nước Mỹ hàng không cục cục trưởng Jimberzy ái đèn công khai đối với truyền thông tuyên bố hàng không cục đem với ngày 26 tháng 7 phóng ra mang người thăm dò mặt Trăng phi thuyền trở về mặt Trăng. Lần này tên lửa vận chuyển là Đại lực thần số 2 hoạt tiễn. Nhiệm vụ lần này, du hành viên đem ở bề ngoài mặt Trăng dừng lại một tuần, còn đem đưa lên một cái loại nhỏ nghiên cứu khoang cùng một cái loại nhỏ sinh thái khoang ở trên mặt Trăng vì là sau đó kiến thiết mặt Trăng căn cứ làm chuẩn bị. Thời gian qua đi gần 60 năm, nước Mỹ trở về mặt Trăng. Tin tức này lộ ra ánh sáng, trong nháy mắt cướp đi hết thể tin tức đầu đề. rất thì có nhân sĩ biết chuyện tiết lộ kiến thiết mặt trăng căn cứ là vì trong tương lai khai phá trên mặt trăng hệ lụy ba tài nguyên hoa hạ phản ứng hạt nhân kỹ thuật đã thành thủ tương lai không lâu nhà máy năng lượng nguyên tử đem đưa vào sử dụng trên mặt trăng phong phú hệ lụy ba tài nguyên đem thay thế dầu mỏ trở thành tương lai đại quốc tranh cấp chủ yếu tài nguyên cái này cũng là đông đảo cường quốc tranh lẫn nhau lên mặt trăng nguyên nhân chịu đến nước mỹ kế hoạch kiến thiết mặt trăng căn cứ khai phá hệ lụy ba tài nguyên tin tức ảnh hưởng thêm vào hoa hạ phản ứng hạt nhân trạm phát điện sắp đưa vào sử dụng tin tức ảnh hưởng trước tiên ở toàn cầu thị trường chứng khoán bên trong nổ tung Toàn cầu dầu mỏ giá cả cùng than đá giá cả xuất hiện không giống giảm mức độ, hoàng kim giá cả tăng mạnh, có thâm niên người đầu tư sĩ sưng, dầu mỏ giá cả gợn sóng kịch liệt, hoàng kim sắp trở thành tương lai trong vòng mấy năm tốt nhất tránh hiểm đầu tư, nguồn năng lượng mới lĩnh vực cùng công nghệ cao lĩnh vực cũng chính là một cái rất tốt đầu tư phương hướng. Dư luận kéo các loại ảnh hưởng dậy sóng, hấp dẫn toàn cầu ánh mắt, mà nước Mỹ cũng mượn tin tức này, củng cố chính mình bá chủ địa vị. Kinh tế Mỹ quốc thị trường cũng ở các loại tin tức truyền ra sau, trở nên sinh động. Trận này vũ trụ thi đua bên trong, những quốc gia khác muốn tháng sau mới có thể bắt đầu. mà nước mỹ ở cuối tháng liền bắt đầu phảng phất để lộ ra nước mỹ muốn dẫn trước toàn cầu tâm tư ở các loại đưa tin cùng bàn tán sôi nổi bên trong 26 ngày tùy theo đến kennel đi hàng không vũ trụ phóng ra trung tâm ở cuối cùng chuẩn bị phòng chờ bên trong ba tiên du hành viên làm xong cuối cùng thân thể kiểm tra lúc này chính đang thoải mái tán gẫu đã tiếp cận nhiệm vụ bắt đầu bọn họ là trở về mặt trăng sau nhóm đầu tiên du hành viên ở tại bọn hắn tay bên trong còn có năm đó lên mặt trăng những tia du hành viên kinh nghiệm miêu tả những tài liệu này mặc dù bọn họ đã rất quen thuộc nhưng trước khi đi Vẫn là không nhịn được làm quen một chút. Bọn họ không có kinh nghiệm, mà mặt trăng đối với bọn họ mà nói là địa phương hoàn toàn xa lạ, có kinh nghiệm của tiền nhân, đối với bọn họ có to lớn trợ giúp. Nhiệm vụ lần này tầm quan trọng cùng ý nghĩa không hề tầm thường. Năm đó là hai nước tranh bá thời đại, lên mặt trăng là tranh khẩu khí, chứng minh bọn họ rất mạnh mẽ, bây giờ là lịch sử điểm chuyển ngoặt, ý nghĩa không hề tầm thường, thành công, bọn họ trong tương lai nguồn năng lượng tài nguyên tranh cướp bên trong sẽ thu được một vị trí, chiếm cứ tiến cơ, cũng có thể chứng minh, qua mấy thập niên, bọn họ vẫn như cũ mạnh mẽ. Lên tới mặt trăng, người nói chúng ta ai trước tiên giả khoang sẽ khá tốt. Văn ạ tỷ vịt mở miệng. Hắn là ba tên du hành viên bên trong, tuổi tác to lớn nhất, kinh nghiệm phong phú nhất du hành viên, các loại nhiều lần đi tới trạm không gian quốc tế, còn chấp hành qua vũ trụ cất bước nhiệm vụ, tuy rằng lần này lên mặt trăng, hắn áp lực cũng lớn, nhưng nhất định phải gắng giữ lòng bình thường, tâm lý trạng thái rất trọng yếu. Ở hắn hai bên hai tên đồng liêu, cũng là kinh nghiệm phong phú du hành viên. Đây là một vấn đề. Bên trái xem ra trẻ tuổi nhất du hành viên méo mó đầu. Mọi người chỉ nhớ kỹ người số 1 thế giới người đều biết ảm sật dòng là cái thứ nhất bước lên mặt trang người nhưng so với ảm sật dòng tiên sinh muộn 19 phút bước lên mặt trang áo người Đức Lâm tiên sinh nhưng không người biết đã như vậy chúng ta dùng trong vũ trụ nhất có kỹ thuật hàm lượng phương thức đến quyết định ai trước tiên đạp lên đi bên phải du hành viên nói rằng phương thức gì nhất có kỹ thuật hàm lượng Van ạ tỷ vị cùng bên trái tuổi trẻ du hành viên đều nhìn về hắn kéo bố bao ba người trong nháy mắt cười lên trong lúc nói cười phóng ra trung tâm công nhân viên đi vào lính bọn họ rời đi bây giờ cách hỏa tiễn phóng ra Bọn họ cũng muốn đi vào Hỏa Tiễn lên mặt trăng khoang chờ đợi. Dìm nóng nhìn xa xa tháp phóng lên, dựng đứng nhắm thẳng vào bầu trời đại lực thần số 2 Hỏa Tiễn. Đó là cấp 3 siêu trọng hình tên lửa vận chuyển, so với năm đó chấp hành ạ bộ lộ kế hoạch thổ tinh số 5 còn muốn lớn hơn một vòng, cấp thứ nhất Hỏa Tiễn đường kính, đạt đến kinh người 1 năm mét, độ cao đạt đến hơn 130 mét, gạo. Cái này Hỏa Tiễn, là lần này lên mặt trăng kế hoạch then chốt. Toàn cầu đều đang chăm chú trận này phóng ra, nếu là thành công, bọn họ đem ở toàn cầu trước mặt tú một hồi bất thịt Cục trưởng, du hành viên đã thuận lợi tiến vào lên mặt trăng khoang. khoảng cách phóng ra còn có 3 giờ linh 10 điểm. Dì thư ký ở bên cạnh hắn dừng lại nói rằng, Ken tiên sinh, ngươi còn muốn hay không làm cuối cùng kiểm tra? Dìm nhìn về phía Ken, cái này quái lạ ra hỏa, cho hắn ấn tượng cũng không tốt. Từ khi đi tới phóng ra trung tâm sau, liền không nói lời nào, hành vi cử chỉ rất làm người tức giận, tình thương vì là chịu. Nếu không phải là có khủng bố nghiên cứu phát minh năng lực, Dìm đều không muốn gặp lại hắn. Hắn đường đường một cái hàng không cục cục trưởng, hai người đồng thời thời điểm, cũng giống như là cho Ken làm người hầu, này làm cho hắn rất khó chịu, thật mất mặt. có điều người này xác thực rất lợi hại chỉ huy hỏa tiễn lắp ráp thời điểm là kỳ thuận lợi hơn nữa các loại kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ còn tìm đến mấy chỗ những nhân viên làm việc khác quên vấn đề nhỏ không cần ken lắc đầu nói xong tự mình hướng về chỉ huy phòng điều khiển trở lại nhìn ra dìm đầy mặt phiên muộn hết thể đều đã chuẩn bị sắp xếp toàn cầu ánh mắt đều đang chăm chú trận này phong ra nước mỹ trong nước truyền thông đều đang chuẩn bị hiện trường trực tiếp đây là bọn Hán quốc gia lần thứ hai vĩ đại thời cơ sau ba tiếng ở toàn cầu quan tâm dưới đại lực thần số hai hỏa tiễn ở kẻ nơ đi hàng không vũ trụ trung tâm tháp phóng bên trong phóng lên trời chương 608, trăm linh tám nguyễn nước gạch ngày 30 tháng 7, trải qua 98 giờ phi hành đại lực thần số 2 cải nhà thám hiểm lên mặt trăng khoang thành công rơi vào mặt trăng chính diện bắc cực hồng Khu vịnh văn ạ tỷ vịt trở thành đại lực thần kế hoạch trở về mặt trăng sau cái đầu tiên bước lên mặt trăng du hành viên đại lực thần số 2 phóng lên không sau ngày thứ tư nước mỹ hàng không cục tuyên bố một đạo tin tức chấn động tới toàn cầu dậy sóng thời gian qua đi gần sáu năm trở về mặt trăng thành công tin tức ảnh hưởng cũng không thể so hành quân kiến tập đoàn từ nửa không nhìn thấy được của mặt trăng thu hồi nguyện những tin tức mang đến chấn động thấp nước mỹ lần thứ hai hướng về toàn cầu chứng minh bọn họ nắm giữ thực lực tin tức chưa làm lạnh ngày mùng ngày 3 tháng 8, ở bắc sệt cũng ở kẹt nở để hàng không vũ trụ trung tâm thành công phóng ra dĩ quốc sáng thế kỷ số 2 mặt trăng dụng cụ thăm dò dĩ quốc lấy tiểu quốc lực lượng thể hiện ra bọn họ muốn trở thành kế hoa hạng nước mỹ nước nga sau khi thứ tư thành công thăm dò mặt trăng quốc gia gia tâm tin tức này tương đối nước mỹ thành công mang người lên mặt trăng tin tức cũng không nổi bật nhưng ở cái này vũ trụ tham dò dậy sóng bên trong, dĩ quốc hành động này cũng hấp dẫn đến không ít trong mắt. Ngày mùng ngày sáu tháng 8, ở dĩ quốc phóng ra dụng cụ tham dò còn chưa tới nơi mặt trăng thời gian, nước mỹ hàng không cục lần thứ hai đối ngoại tuyên bố một tin tức. ở mặt trăng dừng lại một tuần lâu dài ba tên du hành viên hoàn thành đưa lên một cái nghiên cứu khoang cùng một cái loại nhỏ sinh thái khoang cũng đạt được 50 kg nham thạch nhiệm vụ. lên mặt trăng khoang thành công châm lửa lên không, rời đi mặt trăng, chính đang trở về địa cầu trên đường. tin tức này vừa ra, đem dĩ quốc tham dò mặt trăng khí chuẩn bị rơi nguyệt tin tức che lại đi. Tin tức vẫn chưa liền như vậy dừng lại. Ngày mùng ngày 7 tháng 8, Dĩ quốc tuyên bố sáng thế kỷ số 2 thành công lục phong bạo dương. Ngày 11 tháng 8 hưng đông, nước Mỹ cục hàng không lần thứ hai đối ngoại tuyên bố, trải qua 109 giờ phi hành sau, lên mặt trăng khoang thành công trở về, rơi vào nước Mỹ bản thổ trung bộ một chỗ ruộng lúa bên trong. Nước Mỹ lên mặt trăng thành công, nắt tan ngoại giới đối với bọn họ đã từng lên mặt trăng thật giả nghi vấn, cũng làm cho toàn cầu nhìn thấy thực lực của bọn họ. Một năm này tháng 8 trở thành một đặc thù thời gian. Không gian dò xét nhiệt độ vẫn còn tiếp tục. Ngày 13 tháng 8 Châu Âu cục hàng không tuyên bố thành công phóng ra hỏa tiễn, đem trí tuệ số 2 mặt trăng dụng cụ thăm dò đưa vào vũ trụ. Dụng cụ thăm dò chính đang đi tới mặt trăng trên đường. Châu Âu chính thức mở ra thử quan kế hoạch giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Ngày 18 tháng 8, ở Châu Âu cục hàng không vừa tuyên bố lên mặt trăng khí thành công hạ cánh mặt trăng nỉ cổ lộ sở cổ tận nghỉ cất và chạm hố thời điểm. Đảo quốc không gian vũ trụ nghiên cứu cơ cấu cũng đối ngoại tuyên bố ở cả gò xì mạ phóng ra trung tâm tên lửa vận chuyển thành công phóng ra sủ quả số một lên mặt trăng dụng cụ thăm dò đảo quốc chính thức mở ra sủ quả kế hoạch. Cho hay không ngừng lên sàn, tháng 8 trở thành lên mặt trăng nhất nhiều lần một cái thời gian điểm. Khắp nơi các loại tin tức, nhường ngoại giới mắt không kịp nhìn. Ngày 28 tháng 8, vẫn giữ yên lặng nước Nga cục hàng không cũng rốt cục mở âm thanh, đem ở dưới tháng 9 hạ tuần, phóng ra mang người lên mặt trăng phi thuyền, mở ra thăm dò mặt trăng kế hoạch. Ở mọi người cho rằng dậy sóng có một kết thúc thời điểm, ngày 30 tháng 8, Hoa Hạ thăm dò mặt trăng công trình đoàn đội cũng truyền ra tin tức, đem ở tháng 9, dựa theo kế hoạch đã định, phóng ra hàng Nga không người dụng cụ thăm dò Hàng Nga dụng cụ tham dò đem chạm đất nửa không nhìn thấy được của Mặt Trăng đặt được nguyệt nham hàng mẫu sau trở về địa cầu. Mà ở tháng 8 ngày cuối cùng, hành quân kiến tập đoàn cũng đi ra tỏ thái độ, sử dụng thần nữ hào lên không, lần thứ 2 hướng về Mặt Trăng phóng ra hai viên vệ tinh trinh sát cùng hai cái đổ bộ khí, phụ trách Mặt Trăng dò xét. Tin tức này cũng đưa tới chấn động không nhỏ. Toàn bộ tháng 8, toàn cầu đều bị các loại lên Mặt Trăng tin tức quét màn hình. Mặt Trăng tham dò cạnh tranh, đặt đến trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Hậu thế ghi chép, một năm này tháng 8 là nhân loại toàn diện mở ra tinh thần đại hải hành chính tháng. Đêm đó, Trần Mặc bên trong thư phòng Ngoại giới đều đang vì lên mặt trăng kỹ thuật phấn đấu thời điểm Trần Mặc đã bắt đầu tìm cách mặt trăng căn cứ công việc Ở trước mặt hắn toàn tức trên bình đài Trôi nổi một khối di động to nhỏ màu xám gạch khối Mặt ngoài bóng loáng, xem ra như gông xứ Nó mật độ, đạt đến 2 chín khắc mỗi lập phương cm Kháng sức chịu nén độ là 1700-3500 kg Mỗi mét vuông cm Hấp nước tỷ lệ vì là 0 11% Tiếu thị độ cứng, học sinh 75 Vừa nãy kiểm tra Ở trị 190 độ C đến 400 độ C trong lúc đó cực đoan nhiệt hàn luân phiên trong hoàn cảnh, nó thể hiện ra rất mạnh dẻo độ cùng cường độ, thỏa mãn mặt trăng kiến trúc hoàn cảnh khẩn. mặc nữ ở một bên giới thiệu, đây là mới vừa ra lò gạch khối. Vừa kiểm tra xong, kiến trúc căn cứ vật liệu xây dựng là hắn đầu tiên muốn giải quyết vấn đề. Trước mắt cái này chính là tương lai mặt trăng căn cứ kiến trúc vật liệu. Khối này không đang chú ý gạch khối, là lấy nguyệt nhưỡng ngưỡng làm tài liệu, gia nhập thiết, titan các loại kim loại nguyên tố, dựa theo đặc biệt tỷ lệ hỗn hợp, sử dụng laser đem hỗn hợp vật liệu nóng chảy. Sau đó dùng 3D đóng dấu kỹ thuật chế tạo nguyệt nước gạch. Nguyệt ngữ gạch cần thiết vật liệu, tất cả đều là trên mặt trăng có vật chất nguyên tố, như vậy thuận tiện bọn họ ở trên mặt trăng lấy tài liệu, mà không cần dựa vào địa cầu vận tải vật liệu qua. Nghỉ phép sau khi trở lại, Tiểu Ngư còn không phải rất yên tâm, liền để Trần Mặc nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Hiếm thấy Tiểu Ngư cho hắn nâng một yêu cầu, Trần Mặc cũng là đồng ý. Trên thực tế, Trần Mặc đã bắt đầu nửa nghỉ ngơi nửa công tác trạng thái, có Mặc nữ trợ giúp, mặc dù không đi công ty phòng thí nghiệm, hắn cũng có thể tiến hành thí nghiệm, bắt được mình muốn các loại thí nghiệm số liệu. hắn dưới cái mục tiêu là kiến thiết mặt trăng căn cứ muốn ở phía trên xây dựng căn cứ nhất định phải dùng mặt trăng nguyệt nham cùng nguyệt ngưỡng để làm làm tài liệu kiến tạo vì lẽ đó trần mặc nhường người máy ở trong phòng thí nghiệm căn cứ hắn dòng suy nghĩ đến làm thí nghiệm tiểu ngư tiến vào thư phòng nhìn thấy trần mặc ngồi ở toàn tức trước bình đài hình chiếu có chút bất đắc dĩ trần mặc xưa nay đều không an phận nghỉ ngơi thời điểm cũng mỗi ngày thu dọn tư liệu cho mặc nữ nghiên cứu nhưng bảo đảm trần mặc nghỉ ngơi đầy đủ tình huống nàng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt đây là cái gì nhìn như gạch khối tiểu ngư hiếu kỳ đi tới Nàng thỉnh thoảng sẽ thư đến phòng xem Trần Mặc nghiên cứu, chăm chú với nghiên cứu Trần Mặc, phi thường hấp dẫn người, hơn nữa còn có thể tiếp xúc gần gũi hắn công tác. Chính là gạch khối, ba dê đóng dấu kỹ thuật đóng dấu nguyệt nước gạch, ta chính đang tìm kiếm tạo mặt trăng căn cứ vật liệu. Trần Mặc nói rằng, thành công rồi sao? Vừa kiểm tra, cùng đá hoa cương khá hơn một chút, tính thành công. Trần Mặc đem Tiểu Ngư vơ tới trong lồng ngực, cùng ngươi nói sự kiện. Không giống nhau, không chờ Trần Mặc nói, Tiểu Ngư trước hết rõ ràng hắn ý tứ, ngày mai ngươi có thể đi công ty, lại nhường ngươi chờ ở nhà, phòng trường ngươi muốn đem ta giải quyết tại chỗ. không hổ là lão bà ta trần mặc ở trên bình đài điểm mấy lần đem một ít tư liệu điều đi ra này mấy ngày ta đem liên quan với vô song một ít giáo dục tư liệu thu dọn đi ra những ngày đầy đủ vô song từ tiểu học đến trung học dùng đến sau đó ta lại căn cứ tình huống thực tế làm một ít bổ sung cùng điều chỉnh tiểu ngư chính đang kế hoạch cho vô song làm một cái tiểu học sau đó còn có trung học đại học trần mặc cũng phải vì vô song giáo dục để bụng tiểu vô song giáo dục nhất định cùng phổ thông tin anh giáo dục không giống nàng muốn học tri thức trừ hiện ở trường học tri thức Còn có rất nhiều đều là Trần Mặc từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong thu dọn đi ra khoa học tri thức, không thể lấy phổ thông phương thức giáo dục đến giáo dục. Khổ cực ngươi." Tiểu Ngư có chút đau lòng nói rằng, "Trần Mặc trên người gánh nặng quá nhiều, lại là công ty lại là gia đình, nàng giúp không được Trần Mặc quá nhiều, chỉ có thể làm cho mình tận lực hiểu chuyện, không cho Trần Mặc tăng cường một phiền. Ngươi nên đau lòng vô song, sau khi lớn lên, ngươi đừng nói cho nàng, nàng học đồ vật là ta làm ra đến, không phải vậy ta sợ nàng theo ta đoạn tuyệt cha con quan hệ." Trần Mặc nói thầm nói rằng. "Ha ha ha." tiểu ngư nhất thời bị cho cười, có điều ngươi cảm giác ta khổ cực, có hay không thao? trần mặc cười xấu xa lên, ta ngày hôm nay cái kia đến rồi, thân thể không tiện, tiểu ngư vội vàng ngăn lại trần mặc sang bậy tay, sắc mặt nhất thời hồng hào lên, do dự một chút mở miệng, ngươi nếu mà muốn, đêm nay đi mặc nữ gian phòng. trần mặc mặc nữ, nhìn thấy trần mặc cái kia phó ưu gán lại có chút phát quẫn giang dấp, tiểu ngư cười đến trang điểm lộng lẫy, rất hiếm có nhìn thấy trần mặc cái này thần thái. chương sáu đại ổ loan phản ứng hạt nhân chạm phát điện. ba, ba hôn nhẹ, Thần ngoan. Trần Mặc ở vô song trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, "Ngươi phải học tập thật giỏi, cùng những người bạn nhỏ chơi, nghe lão sư. Tốt, ba ba ngươi buổi tối cũng muốn làm việc cho giỏi, buổi tối sớm một chút về nhà." Tiểu cô nương nghiêm túc chút gật đầu, Mặc nữ gì cũng hôn nhẹ. Tiểu cô nương ở Mặc nữ trên mặt đều hôn một chút, mới thật cao hứng trở lại tiểu ngư bên người. "Buổi tối tặng hoa cho ngươi, muốn cái gì hoa?" "Ừm." Tiểu ngư lộ ra mừng rỡ mỉm cười, đem chuẩn bị cơm trưa đưa cho Mặc nữ, thuận lợi giúp Trần Mặc thu dọn một hồi cổ áo, "Ta lần này cần màu đỏ hoa hồng." Ngày hôm nay khai giảng, tiểu ngư đưa vô xong đến trường sau trần mặc cùng mặc nữ hướng công ty tổng bộ mà đi từ vũ trụ sau khi trở lại nghỉ ngơi lâu như vậy hiện tại cũng muốn chính thức trở lại phòng thí nghiệm công tác ở nhà dù sao vẫn có một ít hạn chế liên hệ triệu mẫn đi tới công ty phòng thí nghiệm trần mặc liền đổi thí nghiệm bảo không một hồi trước mắt liền xuất hiện triệu mẫn toàn tức hình chiếu Rốt cục cam lòng trở về ta còn tưởng rằng ngươi ôm ấp để huề mỹ nhân trong ngực đem ta cùng công ty đều đã quên tiểu ngư yêu cầu ta nghỉ ngơi nhiều mấy ngày liền y nàng hiếm thấy nàng đối với ta làm lũng cho ta nâng một yêu cầu trân Mặc nói rằng ngươi muốn làm gì tiểu ngư đều quản không được chỉ có thể theo ngươi không phải vậy có thể muốn ồn ào mâu thuẫn tiểu ngư có thể so với ai cũng hiểu chuyện có điều làm đúng đúng là một cái ngươi không cách nào từ chối thủ đoạn sẽ làm đúng nữ nhân tốt số nhất lần sau trở lên vũ trụ trở về còn có thể xem tiểu ngư làm đúng ha ha ha nghe được tiểu ngư làm đúng vì để cho hắn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày triệu mẫn nhất thời vui vẻ nàng não bù một hồi hình ảnh liền đi ra trân Mặc suy nghĩ một chút cũng thật là lâu như vậy tới nay tiểu ngư cùng hắn vẫn đúng là rất ít nháo qua mà đỏ hắn sùng tiểu ngư tiểu ngư cũng sùng hắn hai người đều lẫn nhau có hiểu ngầm nói chính sự ta nghỉ ngơi lâu như vậy có nhu cầu gì ta xử lý có mấy cái văn kiện cần ngươi ký tên kiến bay hàng không vũ trụ công ty dựa theo kế hoạch của ngươi chuẩn bị xây dựng thêm công trình có chút lớn dù cho là bên trong xây tập đoàn cũng phải hao phí không ít thời gian dựa theo ngươi mong muốn khẳng định không cách nào hoàn công triệu mẫn bắt đầu tiến vào chủ đề khoảng thời gian này trần mặc nghỉ ngơi tuy rằng rất nhiều chuyện trần mặc làm cho nàng xử lý nhưng hiện tại cũng muốn nói một chút ba vạn mẫu kiến bay hàng không vũ trụ căn cứ xây dựng thêm này không phải như thế công trình trần mặc yêu cầu trong vòng 4 tháng hoàn công cái này độ khó không nhỏ loạn đẩy nhanh tiến độ kỳ rất dễ dàng gặp sự cố vì lẽ đó bên trong xây tập đoàn đều không dám hứa chắc có thể ở trần mặc mong muốn bên trong hoàn thành xây dựng thêm công trình ta nhường kỹ thuật đoàn đội nghĩ đến mặt khác phương pháp giải quyết trần mặc cho bọn họ yêu cầu thủ hạ người liền muốn dựa theo trần mặc tiêu chuẩn để hoàn thành không thể bởi vì hiện hữu thủ đoạn không cách nào hoàn thành mà hồi phục một cái không có cách nào đáp án cái kia trần mặc sẽ phải tức giận kỹ thuật đoàn đội đáp án là căn cứ phức tạp kiến trúc do công ty xây dựng phụ trách kiến tạo dùng trí năng người máy phụ trách không phức tạp lượng lại lớn đào móc, trải vận chuyển cùng xanh hóa công tác nhường công trình máy móc tự động hóa 24 giờ công tác hiệu suất càng cao hơn dựa theo công ty chúng ta hiện nay kỹ thuật những này đều không khó căn cứ cái phương pháp này tính toán có thể ở ngươi trong thời gian quy định hoàn thành chân mặc trong phòng thí nghiệm cái gì người máy đều có còn có thể lắp ráp phức tạp máy móc máy móc đối với trên công trường một ít kỹ thuật hàm lượng không cao công tác hoàn toàn có thể đảm nhiệm được hơn nữa chúng ta cũng cần chế tác một ít trí năng hóa loại cỡ lớn kiến trúc công trình người máy ngươi hiện tại tốc độ phát triển càng lúc càng nhanh công ty toàn thể cơ sở hiệu suất muốn đổi tới tốc độ của ngươi vì lẽ đó ta quyết định nhường tập đoàn thu mua một nhà kiến trúc công trình máy móc chế tạo công ty nhường trí năng máy móc nhà xưởng hoàn thành công trình máy móc sản nghiệp thăng cấp sản xuất trí năng kiến trúc công trình máy móc lấy tăng cao cơ sở phương tiện kiến tạo tốc độ chúng ta công nghiệp nặng cũng có thể càng hoàn thiện vì là sau đó đổ bộ mặt trăng hoặc là kiến tạo cái khác sản nghiệp viên làm chuẩn bị có thể ta hiện tại ở đông hải tham gia thế giới kinh tế diễn đàn quay đầu lại ta thông báo người máy đem thu mua văn kiện cho ngươi đưa tới ngươi xem xong không vấn đề ký tên là được triệu mẫn nói rằng số một lầu khu vực chính là hoàn toàn trí năng hóa nhưng công ty loại cỡ lớn kiến trúc công trình đều là bao bên ngoài vì lẽ đó trước đây không có chế tạo loại cỡ lớn kiến trúc công trình máy móc nhưng sau đó không giống chân mặt phát triển tốc độ cao đáng sợ cơ sở phương tiện theo không kịp chính là ở cản trở triệu mẫn phải nghĩ biện pháp tăng cao công ty cơ sở lĩnh vực toàn thể hiệu suất đồng thời dưới sự giúp đỡ du công ty cùng nhà cung cấp nâng hiệu suất cao hoàn thành sản nghiệp thăng cấp đối với công ty bọn họ cũng có trợ giúp tương lai Trần Mặc muốn khởi công địa phương là mặt trăng nơi đó mới là sự khiêu chiến của bọn họ Trần Mặc muốn xây dựng thêm hàng không vũ trụ trung tâm chế tạo càng to lớn hơn máy bay vũ trụ thậm chí kiến tạo mặt trăng căn cứ từ lý tính mà nói triệu mẫn là sợ hắn chơi thoát không cẩn thận loại này khổng lồ hạng mục khả năng nhường bọn họ thương gần động xương nhưng trên mặt trăng khổng lồ hy hữu tài nguyên đối với bọn họ mà nói có tuyệt đối mê hoặc còn có Trần Mặc đáng sợ kỹ thuật năng lực đáng giá mạo hiểm như vậy một khi thành công tỷ lệ hồi báo lớn đến đáng sợ. triệu mẫn đơn giản tự một hồi hiện nay công ty tình hình. tháng 8, trần mặc yêu cầu phóng ra điều tra vệ tinh cùng rơi nguyện dụng cụ tham dò đã thành công. kiến bay hàng không vũ trụ trạm không gian cũng ở kiến tạo. đồng thời vũ trụ du lịch huấn luyện cũng đã đang tiến hành. mà trần mặc lần trước đề cập đại học kiến thiết hiện tại cũng ở quy hoạch ở trong. liên miếu như vậy ngươi còn có nhu cầu gì hiểu rõ. chờ ngươi trở lại hắn nói. ngày kia ta về công ty nhớ mời ta ăn cơm. tốt. cắt đứt cho chuyện trần mặc liền mang theo mặc nữ tiến vào phòng thí nghiệm. ở phòng thí nghiệm lồng pha lê bên trong, khối này màu sáng nguyệt nhưỡng gạch tiên tính nằm. Khối này xem ra không đáng chú ý gạch đá, độ cứng cùng mật độ có thể so với đá hoa cương, chính là hắn tương lai mặt trăng căn cứ kiến thiết chủ yếu vật liệu. Do xét người máy có tìm được hay không thích hợp mặt trăng căn cứ kiến thiết điểm. Trần Mặc hỏi. ở tháng 8 ngày cuối cùng, Trần Mặc nhường thần nữ hào hướng mặt trăng phóng ra lần thứ hai tham dò mặt trăng nhiệm vụ, hiện tại đã an toàn rơi vào mặt trăng bên trong. Hiện tại bọn họ phóng ra dụng cụ tham dò thành phẩm cũng không cao, tương lai Trần Mặc còn có thể đưa lên càng nhiều người máy. để tìm kiếm thích hợp mặt trăng căn cứ kiến thiết điểm vẫn không có đồ bộ khí đưa lên người máy còn đang tìm kiếm mới vừa tiến vào mặt trăng quỹ đạo nô cương số 3 điều tra vệ tinh phát hiện một cái mới rong động có thể phải mới người máy đi dò xét có thể chọn máy phóng ra mới người máy qua đi trên mặt trăng do núi lửa không hoạt động để lại loại cỡ lớn rong tương đường hầm rong động là khá là lý tưởng căn cứ kiến thiết địa điểm bên ngoài mặt trăng hoàn cảnh quá mức cực đoan lòng đất không thể nghi ngờ là lý tưởng căn cứ kiến thiết địa điểm vì lẽ đó trần mặc đưa lên đến mặt trăng người máy vẫn đang tìm kiếm thích hợp mặt trăng lòng đất rong động. chỉ cần tìm được thích hợp doanh động động, đó lấy liền có thể quy hoạch mặt trăng căn cứ sự tỉnh Đo lường một lần nguyện nước gạch, xác định đạt đến yêu cầu, chân mặc mới rời khỏi 3 d đóng dấu phòng thí nghiệm, hướng thiết kế phòng thí nghiệm qua. To lớn hơn máy bay vũ trụ, chính đang thiết kế. Hắn muốn kiến thiết mặt trăng căn cứ, đó là một cái khổng lồ công trình. Mặt trăng cũng chính là tiến vào không gian vũ trụ trạm thứ nhất, vì bước ra bước đi này, muốn chuẩn bị sự tình còn có rất nhiều. Tân Hải Thị, Đại Ổ Loan, nơi này là bán đảo địa thế khu vịnh, tiếp giáp sông lớn cửa biển, ngắm nhìn biển rộng. Bốn năm trước. nơi này vẫn là một mảnh hoang dã người ở thưa thớt bây giờ nơi này có đường đá răm lắng ngựa do nội địa thông song cạnh biển cơ sở phương tiện hoàn thiện khối này người ở thưa thớt nơi từ hơn 3 năm trước đây bị phong bế quản chế lúc này lại nhìn một chấn nhỏ giống như khu nhà ở từ lâu khánh thành phong cách ngắn gọn một mạc nhưng có đặc biệt đặc sắc không biết còn tưởng rằng nơi này là du lịch khu ngoại giới thông song trấn nhỏ con đường bị phong bế còn có chuyên môn bảo an nhân viên cùng người máy trông coi người ngoài không trải qua cho phép không thể tiến vào khác nào thế ngoại đảo nguyên giống như chấn nhỏ bên trong ở cuối con đường khoảng cách chấn nhỏ một kỳ lơ mét có hơn chỗ, đại ổ loan lục địa kéo dài mà ra một chỗ biển rác bên trong, một tòa mới tinh mà khổng lồ trạm phát điện, tiên tính tọa lạc trong đó. Sạch sẽ tươi mát kiến trúc, các loại loại cỡ lớn trạm phát điện thiết bị, thông qua nhìn xuống thị rác, có thể rõ ràng nhìn thấy. Cái biển là phòng ngừa biển gầm cùng sóng gió tập kích đê đập, mặt hướng xanh thẳm biển rộng, dựa vào xanh đậm núi rừng. Nơi này chính là hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn ở Tân Hải thị xây dựng, toàn cầu cái đầu tiên phản ứng hạt nhân trạm phát điện vị trí, đại ổ loan phản ứng hạt nhân trạm phát điện. Lúc này, phản ứng hạt nhân trạm phát điện bên trong phòng điều khiển một mảnh bận rộn. Từ phản ứng hạt nhân trạm phát điện khởi công kiến thiết đến hiện tại, đã có hơn 3 năm. Trong 3 năm này, ngày đêm liên tục đẩy nhanh tiến độ, thao tổn tài sản mấy chục. Rốt cục ở hai tuần trước, ngoại giới chính đang vì là lên mặt trang hạng mục hưởng hực thời điểm phản ứng hạt nhân trạm phát điện hoàn công. Vạn viện sĩ, các hạng số liệu đều đã điều chỉnh thử hoàn thành. Lúc nào khởi động tinh hoàn, Bách Lý Tinh cầm trong tay số liệu tập hợp, giao cho Vạn Viễn Hi. Ở phản ứng hạt nhân trong trạm phát điện nhân viên nghiên cứu đều là nhóm đầu tiên tiến vào Tân Hải phản ứng hạt nhân khoa học đảo nhân viên nghiên cứu. cũng có sau đó phái lại đây học tập viện khoa học nhân viên kỹ thuật bọn họ làm phản ứng hạt nhân kỹ thuật nhân viên nghiên cứu tham dự đến phản ứng hạt nhân trạm phát điện kiến thiết bên trong vì là kiến thiết công trình đoàn đội nâng cung cấp kỹ thuật chỉ đạo cùng chống đỡ vạn viễn hy nhìn lướt qua tư liệu thần sắc mang theo hưng phấn có thể ở sinh thời nhìn thấy phản ứng hạt nhân trạm phát điện khánh thành hắn đời này xem như là không tiếc ta thông báo trần viện sĩ số liệu muốn cho trần viện sĩ tự mình xác nhận chúng ta mới có thể khởi động tinh hoàn khoảng thời gian này bọn họ trả giá quá nhiều tâm lực chỉ là vì sau đó phản ứng hạt nhân chạm phát điện kiến thiết tích lũy kinh nghiệm, cũng trợ giúp bọn họ lý giải Trần Mặc phản ứng hạt nhân lý luận. Cũng còn tốt, mấy năm qua thu hoạch không nhỏ. Bọn họ đã nắm giữ phản ứng hạt nhân kỹ thuật, ở trận này nguồn năng lượng biến cách bắt đầu, tháng ngày xuất phát chạy lên. Ở tại bọn hắn có thể nhìn thấy không lâu, một hồi toàn cầu nguồn năng lượng biến cách bắt đầu, sắp bắt đầu. Lao nhau ăn một pháo lẻ lốt Chương 610, chân lửa. Trần Mặc trước mắt tinh hoàn, so với khoa học đảo cái kia tinh hoàn muốn lớn một vòng. Tân Hải khoa học đảo cái kia tinh hoàn là dùng cho thí nghiệm, mà cái này là chân chính đưa vào sử dụng tinh hoàn. Nó tổng lắp máy dung lượng đạt đến 2.100 vạn ngàn ngói. Dựa theo lý luận tính toán, chỉ cần tinh hoàn ổn định vận hành, tòa này nhà máy năng lượng nguyên tử phát điện lượng, một năm có thể vượt qua 1.000 nước kỳ ổ ạt thời điểm. Cái này phát điện lượng, đông bộ vùng duyên hải phát đạt khu vực, năm tòa nhà máy năng lượng nguyên tử liền có thể cung cấp một cái tỉnh dung lượng điện, mà nội lục hoặc là khu vực phía tây, chỉ cần 1-2 tòa, liền có thể cung cấp toàn tỉnh dùng điện. Quan trọng nhất chính là phản ứng hạt nhân trạm phát điện vận hành là vô hại hơn nữa an toàn. ngày hôm nay là chuẩn bị khởi động nhà máy năng lượng nguyên tử tinh hoàn vạn viễn hy thông báo hắn thời điểm hắn ngay lập tức sẽ để công việc trong tay xuống lại đây lần này khởi động can hệ trọng đại số liệu đều xác nhận hoàn tất không có vấn đề mặc nữ nói rằng chuẩn bị khởi động chân mặc rời đi tinh hoàn hướng phòng điều khiển qua tinh hoàn sắp khởi động toàn bộ đại ổ loan công nhân viên cũng bắt đầu chờ mong bọn họ 3 năm nỗ lực các loại chính là ngày hôm nay một khi thành công bọn họ sắp mở ra nhân loại một cái khác lịch sử có một loại dự cảm chúng ta ngày hôm nay cái này khởi động cũng bị ghi vào nhân loại sử sách. Lỗ Long nuốt nước miếng, trước nay chưa từng có hư vấn. hắn là viện khoa học trên tiến sĩ, vừa gia nhập nhiệt độ cao thể tợ lạt ma nghiên cứu không lâu, liền đụng với cơ hội, làm viện khoa học phái lại đây Tân Hải khoa học đảo nhóm đầu tiên phản ứng hạt nhân nhân viên nghiên cứu. ở đây học được kỹ thuật cùng lý luận, đã đầy đủ hắn trở thành một tên quốc tế cấp bậc nhiệt độ cao thể tợ lạt ma nghiên cứu lĩnh vực chuyên gia. nhưng nơi này công tác bảo mật, hắn không thể phát biểu bất kỳ luận văn, thậm chí không cách nào công khai ở truyền thông trước mặt lộ diện. có điều không liên quan. hiện tại tinh hoàn hoàn thành, loại này cảm giác thành công. căn bản là không phải mấy phần phổ thông luận văn có thể mang đến, từ gia nhập nhiệt độ cao các loại ly tử nghiên cứu bắt đầu, hắn liền biết, danh lợi thứ này, không phải hắn muốn tranh thủ. Ta cũng có loại này trực giác, rất mãnh liệt. Bách Lý Tĩnh nói rằng, chưa từng có một khắc, như ngày hôm nay trực giác như vậy nặng, nghĩ đến thành công kết quả, tâm tình bắt đầu ức chế không được kích động. Toàn thể công nhân viên chú ý, tiên sinh thông báo, chuẩn bị khởi động, sau 30 phút, tinh hoàn châm lửa. Hai người tán gẫu thời điểm, phản ứng hạt nhân trạm phát điện trí tuệ nhân tạo âm thanh âm vang lên, nhắc nhở vị trí chức vụ hết thảy người. phản ứng hạt nhân trong trạm phát điện trí tuệ nhân tạo nói tới tiên sinh chính là trần mặc lập tức toàn bộ người đều lên tinh thần không có lại tán gẫu mà là cuối cùng xác nhận chính mình công tác vấn đề sau đó nửa giờ có chút gian nan bọn họ ở đây công tác hơn 3 năm bây giờ cảm giác này 30 phút so với bọn họ 3 năm còn muốn lâu nguồn điện khởi động tinh hoàn trang hệ thống bình thường chân không phòng bình thường nước lạnh hệ thống đã khởi động nghiêng thiết bị lọc bình thường tăng lớn vòng hướng về tràng bờ qua điện lưu năm vạn đảm vẹ một vạn đảm vẹ hai mươi vạn đảm vẹ bốn mươi vạn một triệu các hạng số liệu biến hóa xuất hiện ở tinh hoàn phòng điều khiển trên màn ảnh hiện tại là châm lửa trước chuẩn bị công tác phòng điều khiển nhân viên đã bắt đầu căng thẳng thành bại ở đây dơ lên như lần này thành công ngày hôm nay cũng chính là nhân loại ghi vào lịch sử một ngày tinh hoàn cùng tổ cả mạc trang bị châm lửa nguyên lý tương đồng đều là dùng dòng điện cảm ứng đến châm lửa vòng hướng về tràng điện lưu đủ lớn đặt đến giá trị cao sau trong nháy mắt các điện nhường điện lưu vì là chân không trong phòng sẽ trong nháy mắt sản sinh đủ lớn dòng điện cảm ứng nhường tự do điện tử tại thời điểm này va chạm điện ly hình thành nhiệt độ cao thể bờ là ma chính đang thêm chú nhiên liệu um e qua đun nóng cuộn dây điện lưu đã thêm đến cực đại theo thời gian từng điểm từng điểm chuyển rời chuẩn bị công tác đã hoàn thành hiện tại chính là cực kỳ trọng yếu thời khắc tách ra vòng hướng về tràng mạch điện nhường điện lưu đạt đến nhỏ nhất giá trị chính thức châm lửa duy nhất còn duy trì chấn định chính là trần mặc dựa theo lý luận chỉ số lần này châm lửa là hoàn toàn không có vấn đề trần mặc còn cố ý nhường mặc nữ dùng siêu cấp máy tính mô phỏng một lần xác nhận số liệu có thể được chuẩn bị hoàn tất phòng điều khiển người đều nhìn về phía trần mặc chỉ có trần mặc nói ra bắt đầu phụ trách nguồn điện công nhân viên mới sẽ ấn xuống nút bấm châm lửa đi Chân mặc nói nhỏ một câu phụ trách nguồn điện nút bấm công nhân viên xác nhận chỉ lệnh ấn xuống nút bấm lần này phản phất tấn ở bên trong phòng điều khiển trái tim tất cả mọi người khẳng lên nhường mọi người hô hấp trong nháy mắt này dừng lại cũng không dám thở mạnh một hồi châm lửa thành công thệm tợ lạt ma cột nhiệt độ một không hai ước độ c chính đang đun nóng thệm tợ lạt ma tăng lớn thệm tợ lạt ma sức chịu nén trí tuệ nhân tạo quen thuộc báo cáo ngôn ngữ rơi vào trong thai mọi người giống như tự nhiên tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay sấm dậy bọn họ đợi hơn ba năm chính là vì châm lửa thành công bốn chữ lớn tuổi nhất vạn viễn hy lão lệ tung hành sau đó lén lút biến mất làm phản ứng hạt nhân nghiên cứu mấy chục năm đã từng hắn cho rằng phản ứng hạt nhân sự nghiệp muốn giao cho hậu nhân hoàn thành không nghĩ tới ở hắn sinh thời hắn còn có thể nhìn thấy nhà máy năng lượng nguyên tử khánh thành vận hành thành công mặc dù cái này kỹ thuật chủ đạo người không phải hắn nhưng hắn tham dự đã đủ rồi nhìn thấy tổ quốc mạnh mẽ sự nghiệp của hắn có người nối nghiệp cũng có thể an tâm về hưu bảo dưỡng tuổi thọ dương minh chết cũng kích động đến viền mắt đỏ chót hắn làm hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn tổng giám đốc Triệu Mẫn ở hắn từ nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong lùi sau khi xuống tới, liền đến tìm hắn gia nhập, thành lập cùng quản lý năng lượng hạt nhân tập đoàn. Những năm này, hắn hết thể tâm lực đều ở nhà máy năng lượng nguyên tử lên, ngày hôm nay nhìn thấy tinh hoàn châm lửa thành công, loại tâm tình này, lại như nhìn con của chính mình khỏe mạnh sinh ra như thế. Lần này không phải thí nghiệm tinh hoàn, mà là trạm phát điện tinh hoàn, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Bên trong phòng điều khiển, vài tên nhân viên nghiên cứu, tiếng cười cùng khóc nước nở hôn thành một đoạn. Khóc là bởi vì, từ khi tiến vào nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết bắt đầu, bọn họ mấy năm qua đều chưa có về nhà một lần thậm chí không dám nói cho người nhà bọn họ công việc bây giờ là đang làm gì người nhà sinh bệnh đều không thể về đến xem cười là bởi vì bọn họ mấy năm trả giá rốt cục nhìn thấy thành quả loại này cảm giác thành công nhường bọn họ cảm giác mấy năm qua đăng giá thông báo xuống xếp lễ chúc mừng trần mặc vừa mới nói xong phòng điều khiển thậm chí toàn bộ nhà máy năng lượng nguyên tử công nhân viên trong nháy mắt sôi trào nay một tiếng không thể nghi ngờ là gõ truy tinh hoàn châm lửa thành công phản ứng hạt nhân chạm phát điện vận hành thành công ý nghĩa vi phạm. Từ giờ khắc này, nguồn năng lượng biến cách thời đại chính thức mở ra, bọn họ đều là thời khắc này nhân chứng. Chuẩn bị một cái nhà máy năng lượng nguyên tử vào lưới nghi thức khởi động, nhân loại cái đầu tiên chính thức phản ứng hạt nhân chạm phát điện khánh thành. Đây là thông báo thiên hạ cơ hội tốt, nghi thức cảm giác hay là muốn có. Trần Mặc đi tới Dương Minh chết thân vừa mở miệng nói, đợi nhanh bốn năm, liền các loại thời khắc này, nghi thức khởi động chế tác sách đều nhanh đóng bụi rốt cục phát huy được tác dụng. Dương Minh chết lén lút biến mất viên mắt lệ nóng, thoải mái cười to. Đây là hắn sống hơn nửa đời người, nhất một ngày cao hứng. Đại ổ loan phản ứng hạt nhân trạm phát điện tinh hoàn châm lửa thành công. Tin tức từ Hoa Hạ Năng lượng Hạt nhân Tập đoàn, Hành quân Kiến Tập đoàn cùng Hoa Hạ Viện Khoa học ba bên website đồng thời lộ ra ánh sáng, không tới 20 phút, như to lớn biển gầm, bao phủ toàn cầu mỗi cái tin tức bình đại cùng xã giao bình đại, trực cứ bắt mắt nhất đầu để vị trí. Pham La nhìn thấy tin tức người, đều bị chấn động đến. Đây cơ hồ là một người loại nguồn năng lượng biến cách khởi động tiêu chí, có thể vẫn là nhân loại văn minh chuyển vật tiêu chí. Biến cách cánh vào đúng lúc này kích động, sau lưng ảnh hưởng, đầy đủ nhường toàn cầu kinh tế, chính trị khoa học kỹ thuật lĩnh vực phát sinh một lần 10 cấp động đất lao nhau ăn một pháo lèn lốt chương 611, lần này chơi có chút lớn được phản ứng hạt nhân kỹ thuật tin tức ảnh hưởng toàn cầu dầu thô giá cả cùng than đá giá cả sụt giá quốc tế hoàng kim giá cả tăng vọt tránh hiểm đầu tư trở thành hấp dẫn toàn cầu thị trường chứng khoán nguồn năng lượng mới cùng công nghệ cao tạng khối toàn tuyến phiêu đỏ được than đá giá cả sụt giá ảnh hưởng chị lê chính thức tuyên bố tạm thời đóng hai tòa mỏ than đá có mỏ than đá công tác người du hành từ chối phản ứng hạt nhân kỹ thuật dầu mỏ giá giảm mạnh venezuela lạm phát tăng lên phản ứng hạt nhân trạm phát điện tinh hoàn châm lửa thành công tin tức này tạo thành ảnh hưởng có như trời long đất lở giống như mà sự khủng bố sức ảnh hưởng trực quan nhất tác dụng ở thế giới kinh tế tài chính lĩnh vực lên tin tức công bố ngăn ngắn ba ngày quốc tế dầu thô giá cả cùng than đá giá cả mở ra trải qua xe giống như sổ giá lũy thừa hạ phá tự tài chính nguy cơ thấp điểm sáng tạo mới thấp quốc tế hoàng kim giá cả tăng vọt thị trường chứng khoán nguồn năng lượng mới cùng công nghệ cao tạng khối tăng vọt tạo thành toàn cầu thị trường chứng khoán rung động hầu như gợi ra một vòng mới tài chính bao tác Dầu thô cùng than đá thị trường khắp nơi bừa bộn, mà dầu thô cùng than đá giá cả sụt giá, nhường mấy cái dựa vào than đá tài nguyên cùng dầu mỏ tài nguyên mà sống tiểu quốc suýt chút nữa kinh tế tan vỡ. Một ít dầu mỏ đại quốc cùng than đá nước xuất khẩu lớn cũng chịu ảnh hưởng, thậm chí đang suy nghĩ giảm sản lượng dầu mỏ đến cân bằng nó cung cấp cùng giá cả. Mà tiền lời to lớn nhất Hoa Hạ trở thành toàn cầu quan tâm trung tâm, kinh tế tài chính lĩnh vực thể hiện ra trước nay chưa từng có sức sống. Hoa Hạ đã nắm giữ phản ứng hạt nhân kỹ thuật, ở trận này nguồn năng lượng biến cách bên trong chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ. Trong lúc nhất thời. Quốc tế xã hội phong vân dũng động. Các vị khán giả mọi người tốt, ta hiện tại vị trí chính là Tân Hải thị đại ổ loan phản ứng hạt nhân trạm phát điện bên trong. Ở ta phía sau không xa chính là trạm phát điện đội bay vị trí. Cái đầu tiên phản ứng hạt nhân trạm phát điện đưa điện vào lưới nghi thức sẽ ở sau 20 phút bắt đầu. Chúng ta có thể nhìn thấy, chịu đến xem lễ mời khách quý đã lục tục đến. Được mời mà đến truyền thông cùng ký giả tòa soạn cũng ở hiện trường chờ đợi. Theo tất trần mặc sẽ đích thân trình diện chủ trì nghi thức. Ở hiện trường, Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn công nhân viên đã xem nhà máy năng lượng nguyên tử đơn giản tư liệu phân phát trình diện nhân viên. Tư liệu giới thiệu, hiện nay trạm phát điện tổng lắp máy dung lượng là 2.100 vạn ngàn gói, một năm phát điện lượng dự tính vượt qua 1.000 nước kỳ lộ ở thời điểm. Theo hiểu rõ, trạm phát điện tương lai còn có thể từng bước mở rộng tổng lắp máy dung lượng quy mô, nhường một năm phát điện lượng đạt đến 1.700 ức ngàn vạn thời điểm trở lên. Chuyện này ý nghĩa là, Hoa Nam, tô hàng khu vực những này Đông Bộ vùng duyên hải phát đạt tỉnh, chỉ cần bốn cái kích thước ngang hàng phản ứng hạt nhân trạm phát điện, liền có thể thỏa mãn toàn tỉnh dùng điện. hiện trường trực tiếp phóng viên ở màn ảnh trước chậm rãi mà nói tâm tình phi thường kích động mà ở màn ảnh sau thậm chí có thể nhìn thấy cái khác phóng viên chính đang kích động tiến hành đưa tin toàn cầu dân mạng đều đang chăm chú đại ổ loan nhà máy năng lượng nguyên tử đưa điện vào lưới nghi thức trực tiếp đây cơ hội là nhân loại nguồn năng lượng biến cách một lần tiêu chí nghi thức hiện trường chỉ có bị mời truyền thông mới có thể vào bên trong bất luận người vẫn là máy quay phim đều phải trải qua phi thường nghiêm ngặt kiểm tra an ninh mới có thể vào bên trong không được ở trong trạm phát điện đi loạn động mà ở đây phóng viên chỉ có thể ở xác định phạm vi bên trong tiến hành nhiếp ảnh đưa tin trạm phát điện bảo an đặt đến khủng bố cấp bậc không có trải qua cho phép một con chuột đều chạy không tiến vào bây giờ toàn cầu ánh mắt đều ở trận này nghi thức lên một vòng mới phong ba ai cũng không thể nào đoán trước lần này chơi có chút lớn triệu mẫn nhìn thấy phản ứng hạt nhân kỹ thuật trực tiếp hoặc gián tiếp tạo thành toàn cầu các loại sự kiện âm thầm lưỡi lưới làm một tên thế giới bá chủ sĩ nghiệp tổng giám đốc kinh tế lĩnh vực nhân vật nổi tiếng từ chân mặc thành công tiến hành phản ứng hạt nhân bắt đầu nàng liền rõ ràng phản ứng hạt nhân ý vị như thế nào cũng rõ ràng nó mang đến ảnh hưởng nhưng ngày đó thật đến nàng vẫn là không nhịn được cảm thán vẹn vẹn là trạm phát điện tinh hoàn khởi động thành công tin tức, hầu như đem toàn cầu kinh tế đẩy lên tài chính nguy cơ biên giới. Cũng còn tốt trong này có một cái lớn hạ tăng mạnh cân bằng, cán cân chỉ là nghiêng mà không có là tút, hơn nữa qua thời gian trước lên mặt trang dậy sóng bên trong, rất nhiều đưa tin đều có đề cập phản ứng hạt nhân kỹ thuật, mấy người sớm có chuẩn bị tâm lý. Chuyện như vậy sớm muộn muốn tới, thời gian tốc độ mà thôi." Trần Mặc nói rằng, phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng là nhân loại hiện nay bản thân biết nhất sạch sẽ, an toàn nhất, hơn nữa có thể quy mô lớn cung nhân loại sử dụng nguồn năng lượng một trong. Nó ảnh hưởng dính đến kinh tế, chính trị Xã hội, quân sự, nguồn năng lượng cùng khoa học kỹ thuật các loại mỗi cái lĩnh vực. Đây là một hồi nguồn năng lượng biến cách. Hiện tại trên tin tức nhìn thấy các loại đưa tin cùng hậu quả, chỉ là nó sức ảnh hưởng một điểm nhỏ của tảng băng chìm. ở không nhìn thấy phía dưới, còn có càng to lớn hơn càng sâu xa ảnh hưởng. Những kia ảnh hưởng, đem trực tiếp thay đổi nhân loại hậu thế tiến trình của lịch sử. Đây chính là phản ứng hạt nhân kỹ thuật chỗ kinh khủng, cũng là thế giới mỗi cái đại quốc không tiếc đánh đổi muốn nắm giữ nó nguyên nhân. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật là nhân loại công nghiệp trong lịch sử đỉnh cao nhất cái kia viên Minh Châu, triệt để nắm giữ phản ứng hạt nhân. nhân loại lại không cần lo lắng nguồn năng lượng nguy cơ vấn đề cũng tương đương mở ra giữa các hành tinh không gian cửa lớn đây là một thanh kiếm hai lưỡi cũng không biết đối với chúng ta mà nói là lợi nhiều hơn hại vẫn là tệ lớn hơn lợi triệu mẫn có chút lo lắng nói rằng mọi việc đều có tính hai mặt dù cho là phản ứng hạt nhân kỹ thuật cũng không ngoại lệ nó chỗ tốt là lấy mại không hết sạch sẽ, sẽ không ô nhiễm nguồn năng lượng nhưng nó mang đến chỗ tốt đồng thời cũng có thai hại tạo thành xã hội biến cách cũng không nhỏ nếu không xử lý tốt rất dễ dàng tạo thành xã hội dung chuyển cùng mâu thuẫn tăng lên hậu quả khó mà lường được Bọn họ hiện tại ở thế giới bao tắp trung tâm, hơi bất cẩn một chút, bọn họ sẽ có vô tận phiền thức Đừng quên, Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn cái kia 51% cổ quyền thuộc về mặt trên. Lúc trước cùng chính thức hợp tác, lại không phải tặng không. Trần Mặc nói rằng, chúng ta là cây cao vượt rừng, gió to đến rồi, bọn họ chính là tre ở chúng ta phía trước người khổng lồ. Bọn họ sẽ xử lý mặt sau xuất hiện phiền thức chúng ta làm ăn là được. Từ lúc nghiên cứu phát minh phản ứng hạt nhân kỹ thuật thời điểm, Trần Mặc đã biết sẽ có ngày hôm nay, cho nên mới tìm đủ mạnh chính thức làm đối tượng hợp tác. từ trước mắt trạng thái đến xem bọn họ hiện tại không cảm giác được quá to lớn bao tác bởi vì ở vũ đài quốc tế lên đều có chính thức đứng ở phía trước điều đỉnh ngăn trở phần lớn bao tác bọn họ căn bản không cần ra mặt cho nên lúc ban đầu hợp tác hiện tại đã có bước đầu hiệu quả vừa bắt đầu trần mạc liền biết phản ứng hạt nhân kỹ thuật bánh gạ tổ quá lớn một mình hắn ăn không vô cho nên mới tìm chính thức hợp tác chính thức vì hắn ngăn trở hai hại cùng bao tác mà hắn giao ra bộ phận lợi ích đổi lấy gió êm sóng lặng miễn trừ bọn họ ở bao tác bên trong tan xương nát thịt nguy cơ hợp tác song thắng điểm này song phương có hiểu ngầm vì lẽ đó hợp tác rất thuận lợi hy vọng như vậy triệu mẫn nói rằng tuy rằng phía trước có chính thức chống đỡ bộ phận nhưng mưa to gió lớn lại đây đều sẽ có một ít nước mưa thổi tới trên người bọn họ bọn họ làm nhân vật chính phiền phức là không thể tránh khỏi chỉ là phiền phức to nhỏ trình độ mà thôi gần như bắt đầu rồi lão bản tổng giám đốc chúng ta nên lên sân khấu dương minh lỗi lại đây trên mặt vui sướng lái đi không được mấy ngày ngắn ngủi cả người như là tuổi trẻ mười mấy tuổi đi thôi cái khác trở về rồi hay nói trần mặc vô vỗ triệu mẫn lưng ra hiệu nàng không cần lo lắng Đoàn người ở công nhân viên dưới sự chỉ dẫn, hướng nghi thức khởi động hiện trường qua. Mạc nữ cùng triệu mẫn ở bên, vương niên, vạn viễn hy cùng dương minh chết theo sát phía sau. Mọi người vừa tới trên đài ngồi xuống, hiện trường liền phun chào lên. Đông đảo khách quý đã trình diện hoàn tất, phía dưới nghi thức chính thức bắt đầu. Cho mời hành quân kiến tập đoàn người sáng lập kiêm phản ứng hạt nhân trang bị tinh hoàn người thiết kế trần mặc tiên sinh, hành quân kiến tập đoàn tổng giám đốc triệu mẫn nữ sĩ, viện khoa học các loại ly tử phòng nghiên cứu vương niên sở trưởng, tinh nghiên cứu tiểu tổ tổ trưởng vạn viễn hy viện sĩ. Hoa Hạ Năng Lượng Hạt Nhân tập đoàn tổng giám đốc Dương Minh chết tiên sinh cùng với Tân Hải thị bí thư. Diêu giật tiên sinh đến cộng đồng khởi động đại ổ loan phản ứng hạt nhân chạm phát điện đưa điện vào lưới nút bấm. Mấy người hấn xuống lớn nút bấm một khắc đó bị hình ảnh nát quãng. Tất cả mọi người rõ ràng, lịch sử sẽ nhớ kỹ thời khắc này, cái đầu tiên đưa vào ứng dụng phản ứng hạt nhân chạm phát điện, chính thức là nhân loại tại điện thời khắc. Lao nhau ăn một pháo lẻ luôn. Chương 612, lịch sử lớn xu thế. Khởi động nút bấm mở ra sau, đại ổ loan phản ứng hạt nhân chạm phát điện chính thức hướng về lưới điện cung cấp điện. Tiếp theo Lý Thành Chi mang tới đại thủ trưởng toàn tức chúc mừng video, cũng ngay lập tức thả ra. Đây là một cái rất có đại biểu ý nghĩa thời khắc. Ngắn gọn chúc mừng video kết thúc, làm đại thủ trưởng toàn tức thân ảnh biến mất ở sân khấu thời điểm, nghiêm túc thời khắc kết thúc, Trần Mặc đang chủ trì người giới thiệu, leo lên sân khấu. Bây giờ, toàn cầu chủ lưu nhất truyền thông đều ở dưới đài. Ngày hôm nay cái này thời khắc trọng yếu, hắn đem thông qua phía dưới những phóng viên kia màn ảnh, ngay lập tức truyền khắp toàn cầu. Hiện tại, thế giới đối mặt nghiêm trọng nguồn năng lượng nguy cơ, cũng đối mặt toàn cầu khí hậu biến ấm vấn đề. tìm kiếm một loại an toàn không ô nhiễm sạch sẽ nguồn năng lượng, lửa xém lông mày. Rất vui mừng, chúng ta có thể trước một bước đột phá phản ứng hạt nhân kỹ thuật bình cảnh. Trần Mặc lên Đài, đều đâu vào đấy. Thời khắc thế này, nói không được quá nhiều canh gà, cũng giảm không được quá nhiều cố sự, vừa bắt đầu nói chỉ có thể là một ít câu khách sáo. Ngoại giới cũng không phải muốn biết Trần Mặc nói cái gì, mà quan tâm phản ứng hạt nhân trạm phát điện phát triển vấn đề. Vừa nãy ta nhường công nhân viên thu thập một chút truyền thông bằng hữu muốn biết hoặc là muốn biết vấn đề, ta chọn một chút ở đây cho các ngươi đáp án. Có phóng viên hỏi tự phản ứng hạt nhân chạm phát điện châm lửa thành công tin tức truyền ra sau vẹn vẹn mấy ngày đã dẫn đến toàn cầu thị trường chứng khoán dung chuyển dầu thô cùng than đá thị trường sụt giá nhường vô số người đầu tư bị tổn thất cũng làm cho rất nhiều người thất nghiệp tiến thêm một bước nữa vô cùng có khả năng gợi ra toàn cầu tài chính nguy cơ phản ứng hạt nhân sẽ cho cuộc sống của chúng ta mang đến ra sao ảnh hưởng chỗ tốt nhiều vẫn là chỗ hỏng nhiều vấn đề này rất thú vị chúng ta muốn hưởng thụ mỹ vị thịt cá liền muốn có bị xương cá thể đến đất hầu chuẩn bị ngươi sẽ bởi vì bị xương cá thể hết hầu mấy giây mà từ bỏ hưởng thụ trước mắt mỹ thức sao chân mắc quét phía dưới một chút tiếp tục mở miệng một loại lĩnh vực biến cách xuất hiện ở hiện bắt đầu xã hội sẽ xuất hiện nhằm vào mới sự vật đến điều chỉnh quá trình trong đó tạo thành một ít không thích đứng gợn sóng thuộc về bình thường hiện tại phản ứng hạt nhân tin tức tạo thành chỉ là vừa mới bắt đầu một điểm nhỏ gợn sóng mà nó chỗ tốt là vô hạn lớn căn cứ thống kê cục năm ngoái thống kê số liệu quốc gia chúng ta tổng dùng lượng điện vượt qua một mươi tỷ ký ở thời điểm con số này còn ở lấy hàng năm sáu tốc độ tăng trưởng Trong đó phát điện nhiệt điện 9, 1000 tỷ kilô ạt thời điểm, chiếm tỷ lệ gần tổng phát điện lượng 75%, hiện tại lấy phát điện nhiệt điện 1 kilô ạt thời điểm tiêu hao 300 khắp than đá tiêu chuẩn tính toán, cần bao nhiêu than đá? Ở thủy lợi phát điện có hạn, hạch tách ra phát điện có an toàn mầm họa tình huống, theo trong nước kinh tế tăng trưởng, nguồn năng lượng tiêu phí tăng trưởng, phát điện nhiệt điện chiếm tỷ lệ sẽ từng năm tăng cao. Phát điện nhiệt điện thiêu đốt bài phóng chua tính khí thể, là rất nhiều khu vực xuất hiện mưa axit nguyên nhân chủ yếu, đồng thời còn có bụi ô nhiễm. Điện lực công nghiệp đã trở thành trong nước to lớn nhất ô nhiễm bài phóng sản nghiệp một trong cái này cũng là quốc gia tại sao vẫn cổ vũ nguồn năng lượng mới phát triển nguyên nhân sương mù khói các loại đại khí ô nhiễm vấn đề vẫn là xã hội trong đầu nỗi đau đại khí ô nhiễm tạo thành trực tiếp tổn thất kinh tế cùng gián tiếp tổn thất càng là nhìn thấy mà giật mình bây giờ phản ứng hạt nhân chạm phát điện đi ra tất cả những thứ này vấn đề đem giải quyết dễ dàng không cần lo lắng phản ứng hạt nhân nhiên liệu sẽ đốt xong cũng không cần lo lắng ô nhiễm vấn đề đây chính là nó trực tiếp nhất chỗ tốt cùng ảnh hưởng bây giờ phản ứng hạt nhân kỹ thuật kế lên mặt trang dậy sóng sau khi trở thành toàn cầu quan tâm mục tiêu mà cùng phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng cạnh tranh truyền thống nguồn năng lượng không thể nghi ngờ muốn đối mặt từng bước bị đào thải vận mệnh nhưng cạnh tranh sinh tồn lạc hậu đồ vật bị đào thải đây là chọn lọc tự nhiên quy luật từ văn minh tiến bộ góc độ lên cũng là không đổi định luật hoa hạ sẽ tiến vào bay lên thời khắc lúc nào quốc gia chúng ta cũng có thể khai phá ra phản ứng hạt nhân kỹ thuật lúc trước dẫn trước hoa hạ nhiều năm như vậy hiện tại bị vượt lại hoa hạ tốc độ thực sự là khủng bố phía dưới nhìn thấy trần mặc diễn thuyết phóng viên tràn ngập cảm khái bất chi bất giác hoa hạ ở mỗi cái phương diện đã dẫn trước toàn thế giới Trần Mặc giới thiệu sơ lược một lần phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng ưu thế cùng khả năng mang đến ảnh hưởng. Sau 5 phút, liền kết thúc hắn diễn thuyết. Hắn nói, ngoại giới đều biết, hiện tại có điều là một lần nữa nói một lần mà thôi. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng thú vị, nói chuyện một bộ một bộ, đoàn hoàng lên, nghiêm túc như vậy tự tin, bình thường không đứng đắn, liền cảm giác như thay đổi một người. Mới vừa hạ xuống, Triệu Mẫn liền lấy cười nói, chính thức trường hợp, nghiêm túc một điểm, duy trì ta hoàn mỹ hình tượng. Trần Mặc ở Triệu Mẫn bên người làm tốt. Hình tượng đúng là rất hoàn mỹ. Triệu Mẫn chừng chừng liếc mắt nhìn hắn. Sắp có việc gật đầu. Không biết lần này nghi thức sau khi, muốn phát sinh một gì đó, công ty cũng muốn chuẩn bị một chút. Dù sao bánh gạ tổ quá lớn, liên quan đến lợi ích đoàn thể quá nhiều, hơn nữa ảnh hưởng không nhỏ. Mặc dù có chính thức giúp chúng ta ngăn trở phiền thoái lớn, nhưng phiền thoái nhỏ tuyệt đối sẽ không thiếu. Tiểu miêu tiểu cầu nhất định sẽ co vài con, bình thường tâm liền tốt, đây là lịch sử lớn xu thế, bất luận người nào cũng không ngăn nổi. Trần Mạc nói rằng, Trần Mạc hạ xuống, vương nhiên cũng đang chủ trì người giới thiệu đi tới, sau một tiếng. Nhân vật chủ yếu đều nói xong nên có lời chúc mừng trận này đưa điểm vào lưới nghi thức khởi động cũng chính thức kết thúc nghi thức rất đơn giản nhưng thật không đơn giản trận này nghi thức tầm quan trọng cùng ý nghĩa chính là hướng về toàn thế giới tuyên bố hoa hạ phản ứng hạt nhân kỹ thuật triệt để thành thục đã đưa vào ứng dụng bên trong nhìn như đơn giản thậm chí có chút kẻ nhạt nhưng ở đời sau lần này nghi thức nhưng có không thể coi thường đại biểu ý nghĩa này xem như là nhân loại sử dụng phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng bắt đầu một cái lịch sử phù hiệu tiêu chí hoa hạ mới thật sự là sinh sống ở 21 thế kỷ Nhìn lại một chút quốc gia của chúng ta, một cái thánh mẫu viện, sửa chữa 10 năm không sửa tốt. Chúng ta xong. Ta muốn đi Tân Hải thị du lịch, nơi đó là toàn cầu tiên tiến nhất thành thị, toàn tức thế giới thật rất thần kỳ, còn có lái tự động giao thông công cộng, toàn tức sân chơi, toàn tức sân đấu, hiện tại lại có hay không ô nhiễm nguồn năng lượng, thật quá tuyệt. Đáng sợ hoa hạ, bọn họ sẽ lần thứ hai thống trị thế giới sao? Ins đem thuyết tương đối cùng chất có thể phương trình công bố cho toàn nhân loại, tức là sẽ bỏ điện xoay chiều độc quyền, đem điện xoay chiều cho toàn nhân loại miễn phí sử dụng, Trần Mặc cũng coi như là một cái vị nhân. hắn cũng có thể công bố phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật cho toàn nhân loại giải quyết nhân loại đối mặt khí hậu vấn đề Chân mặc ở phản ứng hạt nhân trạm phát điện hiện trường video đã ở trên internet đưa tới thảo luận dạy sóng ở quốc tế trên internet có không ít âm thanh đều ở hô hào hành quân kiến tập đoàn cùng hoa hạ công khai phản ứng hạt nhân kỹ thuật lấy này đến ứng đối với địa cầu đối mặt nguồn năng lượng nguy cơ vấn đề đưa điện vào lưới nghi thức sau khi kết thúc toàn cầu thị trường chứng khoán xuất hiện lần nữa gợn sóng than đá cùng dầu bỏ giá cả lần thứ hai theo tiếng nga xuống nguồn năng lượng mới tảng khối cũng lần thứ hai tăng vọt. một hồi không nhìn thấy chảy máu tư bản đánh cờ đã ở toàn cầu kinh tế thị trường mở ra quần cuộn sóng ngầm ở chân mặc tuyên bố phản ứng hạt nhân chạm phát điện chính thức đưa điện vào lưới sau ngày thứ nhì Tân Hải thị cục điện lực tuyên bố toàn thị điện lực giá cả hạ xuống không ba nguyên tin tức này nhường Tân Hải thị trên dưới phân chấn qua nhiều năm như vậy hiếm thấy một lần giảm tiền điện hạ xuống phạm vi còn như vậy lớn những tia an đại học truyền hình nhà nhà xưởng, còn kém không đem trần mặc chân dung cung lên chúc mừng ngày thứ ba Hoa Nam tỉnh chính thức công bố văn kiện tương lai 8 năm bên trong đem ở trong tỉnh tiếp tục quy hoạch vượt qua năm cái phản ứng hạt nhân trạm phát điện, thay thế được xưởng phát điện nhiệt điện, toàn diện hạ thấp điện lực giá cả, phổ cập nguồn năng lượng mới, thống trị ô nhiễm môi trường. Tin tức truyền tới, đưa tới toàn tỉnh Hoan hô. Ngày thứ 7, toàn quốc phát điện nhiệt điện nhiều nhất, đại khí ô nhiễm nghiêm trọng nhất mấy cái tỉnh chính thức, cùng Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn tuyên bố đạt đến chiến lược hợp tác, bắt đầu quy hoạch phản ứng hạt nhân trạm phát điện kiến thiết. Không lâu, thủ đô phương diện cũng truyền ra tin tức, phát sửa. Ủy tuyên bố Tương lai đem toàn lực phát triển chứng thực phản ứng hạt nhân trạm phát điện kiến thiết, tranh thủ ở 10-15 năm bên trong, từng bước đào thải ô nhiễm nghiêm trọng phát điện nhiệt điện. Đồng thời, chính thức còn biết điều hạ phát văn kiện, bỏ dở bộ phận chuẩn bị khai thác mỏ than đá, bắt đầu kế hoạch khống chế than đá sản lượng. Tin tức không ngừng quét màn hình, hầu như là một ngày một tin tức tốt. Từ các loại động tác đến xem, Hoa Hạ chính thức là quyết định, muốn cho phản ứng hạt nhân điện năng toàn diện phổ cập, từng bước thay thế được nguyên lai phát điện nhiệt điện. Năng lượng thiên nhiên đổi mới động tác đã bắt đầu tiến hành. Lao nhau ăn một pháo lên lốt Chương 613 Kỹ thuật không biên giới. CNN tin tức mới nhất, nước Mỹ hoàn cảnh yêu thích người hội nghị du hành, du hành người tụ tập ở Hoa Hạ sứ quán cửa, hy vọng Hoa Hạ công khai phản ứng hạt nhân kỹ thuật, hóa nhân loại am hiểu đối mặt toàn cầu biến ấm vấn đề. Thế giới kinh tế thời báo, phản ứng hạt nhân kỹ thuật chính thức đưa vào ứng dụng dẫn đến toàn cầu than đá giá cả xuất giá, bộ phận than đá lối ra, mở miệng quốc đóng mỏ than đá, lượng lớn mỏ than đá công nhân hạ cư vị, chi lê bạo phát mỏ than đá thợ mỏ du hành, tụ tập đến Hoa Hạ sứ quán phủ cận du hành, yêu cầu Hoa Hạ tạm hoàn ứng dụng phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Hoàn sở chí nhà báo, mẹ tổ chức tuyên bố Tập thể giảm thiểu dầu mỏ sản lượng, được tin tức ảnh hưởng, toàn cầu dầu mỏ giá cả ngừng lại mấy ngày liên tiếp ngã xuống xu thế. À dạ thì tin tức, phu cờ tỷ mạ quần chúng hội nghị, yêu cầu chính phủ tiến cử phản ứng hạt nhân trạm phát điện, trên để đào thải hạch tách ra trạm phát điện. Lộ thấu xã tin tức, châu Âu nhiều quốc hoàn cảnh yêu thích người ở hành quân kiến tập đoàn các nước Âu châu chi nhánh cùng cửa cửa tiệm hội nghị, yêu cầu hành quân kiến tập đoàn hướng về toàn nhân loại cùng chung phản ứng hạt nhân kỹ thuật, để hóa giải thế giới đối mặt đại khí vấn đề. Hiện nay, hành quân kiến tập đoàn châu Âu tổng bộ đã tuyên bố, tạm thời đóng phát sinh hội nghị cửa tiệm Để tránh khỏi phát sinh không thể không bất ngờ, hiện trường có cảnh sát giữ gìn trật tự. Instant thành quả nghiên cứu cùng Tesla điện xoay chiều đều có thể cho Hoa Hạ miễn phí sử dụng. Tại sao bọn họ phản ứng hạt nhân kỹ thuật liền không thể cùng chung đi ra? Đúng không quá ích kỷ. Kỹ thuật không biên giới, Hoa Hạ loại kỹ thuật này lũng đoạn phương thức, quá phận quá đáng. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật thuộc về toàn nhân loại, hành quân kiến tập đoàn không thể có quyền. Nhường Liên Hiệp Quốc yêu cầu bọn họ đem kỹ thuật giao ra đây, bằng không toàn thế giới trừng phạt bọn họ. Nếu như bọn họ không trộm đi nghiên cứu của chúng ta thành quả, không thể nghiên cứu đến nhanh như vậy. Bọn họ đều là kẻ trộm, nên yêu cầu bọn họ lập tức đem kỹ thuật trả về đến, bằng không trừng phạt bọn họ. Đây chính là điển hình tiêu chuẩn kép cùng đạo đức bắt quóc, lúc trước quốc gia chúng ta lạc hậu thời điểm, bọn họ tập thể đối với chúng ta tiến hành kỹ thuật phong tỏa cùng độc quyền phong tỏa, bây giờ chúng ta nắm giữ một ít kỹ thuật, liền muốn toàn thế giới cùng chung, một đám không biết xấu hổ. Nhìn thấy bọn họ tập thể cao trào, quá cờ mở nở thoải mái. Những kia nói kỹ thuật cùng chung người, cảm giác buồn cười như vậy. Nói thật giống chúng ta quốc gia tạo giấy thuật, hỏa dược những kia kỹ thuật không phải miễn phí như thế. Lúc trước người Mỹ trước tiên nắm giữ bom nguyên tử kỹ thuật, bọn họ làm sao không cho toàn thế giới cùng chung? Khoa học không biên giới. Câu nói này xưa nay đều là chuyện cười. Bọn họ có tốt kỹ thuật, chính là ngói xâm nạp sắp xếp cơ chế. Chúng ta có tốt kỹ thuật, chính là kỹ thuật không biên giới. Ngày hôm nay xem như là thấy được không biết xấu hổ cảnh giới tối cao. Chính thức một loạt mở rộng phản ứng hạt nhân kỹ thuật sau, trong nước nước ngoài phản ứng hoàn toàn khác nhau. Trong nước một mảnh vui mừng khen hay, một bên chửi bậy hai ngày. Mỗi quốc gia trình độ phát triển không giống, yêu cầu cũng không giống. Một ít dựa vào hóa thạch nguồn năng lượng duy trì kinh tế quốc gia, chịu đến quốc tế hóa đá nguồn năng lượng giá thị trường gợn sóng ảnh hưởng, thị trường hầu như đến tan vỡ biên giới. Một ít thất nghiệp thợ mỏ, thì lại hy vọng Hoa Hạ không muốn như vậy nhanh phụ cập phản ứng hạt nhân kỹ thuật, mà ở phương Tây mạng lưới bên trong xuất hiện một ít kỹ thuật không biên giới luận điệu, loại này luận điệu thậm chí trở thành chủ lưu. Đồng thời còn có instill các loại vị nhân hướng về toàn nhân loại cùng chung kỹ thuật, chân mặc hướng về toàn nhân loại cùng chung kỹ thuật, giải quyết toàn cầu hoàn cảnh nguy cơ vấn đề luận điệu. Loại thứ nhất luận điệu. bị nước ngoài đông đảo dân mạng dùng để đối với hành quân kiến tập đoàn tiến hành bắt cóc cùng công kích, mà loại thứ hai luận điệu thì lại đối với Trần Mặc cá nhân tiến hành đạo đức bắt cóc. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật ngừng hành quân kiến tập đoàn chịu đến ảnh hưởng, bước đầu hiện ra. Trần Mặc tiên sinh, chúng ta hy vọng mượn dùng tinh hoàn tới làm một lần phản ứng hạt nhân thí nghiệm, hy vọng ngươi có thể cung cấp một ít liên quan với tinh hoàn lý luận tư liệu cho chúng ta. Ở hành quân kiến tập đoàn chiêu đãi phòng, một người có mái tóc hoa dâm địa trung hải tiểu tóc lão nhân ngồi ở Trần Mặc đối diện. Đây là tơ hạng mục chuyên gia, nước pháp vật lý học gia Victor Cason. Lúc này Cạ dồn khuôn mặt xem ra rất thành khẩn, đang đợi Trần Mặc đáp án. Trên quốc tế nhằm vào phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu chưa từng có dừng qua. Hơn 3 năm trước đây, Hoa Hạ thực hiện phản ứng hạt nhân có thể khống, Hải Tơ Hạng mục lấy Hoa Hạ vì là hạng mục một thành viên vì là do yêu cầu Hoa Hạ cùng Trung tinh hoàn ứng kỹ thuật tư liệu, kết quả song phương làm lộn tung lên, tan dã trong không vui, sau đó hải tờ chỉ còn trên danh nghĩa. Sau khi Mỹ Nga hai nước người lãnh đạo gọi điện thoại, do hai nước người lãnh đạo đầu mối, mời EU, đảo Anh, Tấn, Hàn, Thêm, ước 7 mới tập đoàn đạt đến liên quan với cộng đồng khai phá nhiệt độ cao thể vợ lạt ma nghiên cứu hợp tác thỏa thuận tập trung chín mới hết thể năng lượng cao vật lý học gia nghiên cứu gia tốc công quan phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật mới phản ứng hạt nhân kỹ thuật khai phát kế hoạch đem hoa hạ bài trừ ở bên ngoài nhưng mấy năm qua chín tập đoàn phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu đạt được tiến triển không lớn hiện tại hoa hạ cái đầu tiên phản ứng hạt nhân trạm phát điện đã thực hiện đưa điện vào lưới hoa hạ cũng chính đang phổ cập phản ứng hạt nhân trạm phát điện bọn họ lần thứ hai đem chủ y đánh vào người hoa trên người Tinh hoàn là hiện nay phản ứng hạt nhân kỹ thuật duy nhất đưa vào ứng dụng phương án giải quyết, bọn họ cũng muốn làm rõ tinh hoàn kỹ thuật nguyên lý, đến kết hợp tổ cả mạc trang bị, hàng nhái một cái phản ứng hạt nhân trang bị. Xin lỗi, cả dồn giáo sư, tinh hoàn không mở ra cho người ngoài. Trần Mặc không chút do dự từ chối. Khoa học đảo là hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn phòng thí nghiệm, nhất định phải gia nhập tập đoàn phản ứng hạt nhân nghiên cứu tiểu tổ, mới có thể tiếp xúc được tinh hoàn. Đối mặt quốc tế nhiệt độ cao thể tợ ma vật lý học gia đột nhiên đến thăm, Trần Mặc có chút bất ngờ. Bây giờ nghe bọn họ là vì mượn tinh hoàn mà đến, là song nhiên Trước tiên không nói hắn sẽ không đem tinh hoàn mở ra, mặc dù hắn đồng ý, chính thức cũng không thể nhường bọn họ tiếp xúc tinh hoàn. Lúc trước bọn họ lạc hậu thời điểm, phương tây thế giới đối với bọn họ tiến hành đề phòng cùng phong tỏa, hiện tại tự nhiên không thể đem tiên tiến nhất kỹ thuật tùy tiện nhường bọn họ sử dụng. Tại sao không được chứ? Cả Dồn nghe được Trần Mặc từ chối, có chút nóng nảy, đây là là nhân loại kỹ thuật văn minh tiến bộ làm công hiến, kỹ thuật không biên linh giới. Cả Dồn giáo sư, không bằng ngươi di dân đến Hoa Hạ, gia nhập ta năng lượng hạt nhân tập đoàn phản ứng hạt nhân khai phá đoàn đội, ta bảo đảm đối với ngươi cùng thành viên khác như thế. sẽ không có bất kỳ không công bằng đối xử dù sao đều là nhân loại văn minh tiến bộ làm công hiến kỹ thuật không biên giới mà. trần mặc nhún nhún bay một mặt bình tĩnh cạ dồn khi tức hơi ngưng lại có chút lúng túng trần ngươi muốn như thế nào mới có thể mượn tinh hoàn cho chúng ta làm thí nghiệm chúng ta có thể ra tiền thuê ngươi nói cái giá cả bao nhiêu tiền có thể cho thuê một lần xin lỗi tinh hoàn không đối ngoại thuê trần mặc vẫn là từ chối không có những biện pháp khác sao cạ dồn cao mày đến có chút không vui hắn cũng là lần thứ nhất như thế lần thấp ba lần khí cùng người khác nói chuyện Đáng tiếc Trần Mặc vẫn không có nhà ra. Có, người gia nhập chúng ta năng lượng hạt nhân tập đoàn phản ứng hạt nhân khai phá đoàn đội, dĩ nhiên là có thể sử dụng tinh hoàn. Dù sao đối với nhân viên nghiên cứu khoa học tới nói, ở nơi nào thí nghiệm không trọng yếu, hoàn thành nghiên cứu của chính mình đầu đề cùng lý tưởng mới là quan trọng nhất. Chúng ta có tiên tiến nhất thí nghiệm thiết bị cùng kỹ thuật, hoàn toàn có thể trợ giúp ngươi hoàn thành nghiên cứu của ngươi, kỹ thuật không biên giới. Trần Mặc nói rằng. cả dồn như mày, vừa nay hắn dùng kỹ thuật không biên giới tới nói Trần Mạc, kết quả hiện tại trở lại, có chút lúng túng. Ngươi cần muốn điều kiện gì? mới có thể thuê tinh hoàn cho chúng ta làm thí nghiệm, chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn. thật không được. Trần Mặc sạc buông tay. thực sự là đáng tiếc, khoa học lĩnh vực không nên như vậy đóng kín mới đúng. Cả Dồn nghe được Trần Mặc trong thanh âm kiên quyết, cũng biết ngày hôm nay khẳng định tay không mà về. đúng, câu nói này ta rất tán thành. Trần Mặc sát thú vị gật đầu. chúng ta đối với khoa học nắm giữ mở ra thái độ, vì lẽ đó rất hoan nên cả Dồn giáo sư gia nhập công ty chúng ta, đồng thời làm nghiên cứu. có cơ hội. ca Dồn bỏ ra một cái khách sáo nụ cười. chạm tưởng. rời đi hành quân kiến tập đoàn sau. Cạ Dồn nhìn về phía Hành quân Kiến tập đoàn tổng bộ, thần sát phức tạp. Bây giờ Hoa Hạ, thứ lâu không phải lúc trước Hoa Hạ. Lần này đến Hành quân Kiến tập đoàn, tay trắng trở về, đúng như Trần Mặc từng nói, gia nhập công ty bọn họ mới có thể sử dụng tinh hoàn, nhưng bọn họ có thể gia nhập sao? Chín quốc tập đoàn tuyệt đối sẽ không đáp ứng đỉnh cấp vật lý học gia bị đào đi, đặc biệt ở cái này phản ứng hạt nhân kỹ thuật hừng hực thời khắc. Những người này thật thú vị, cho rằng bọn họ muốn mượn dùng, chúng ta sẽ cho như thế. Tổng bộ nhà lớn bên trong, Triệu Mẫn nhìn thấy Cạ Dồn xe rời đi, tự mình nói rằng: Bọn họ làm đại gia quá lâu. luôn cảm giác so với chúng ta ưu việt hiện tại còn không thích đứng làm người bình thường sau đó sẽ từ từ quen thuộc chân Mặc thu hồi ánh mắt gần nhất công ty có phiền thoái gì phiền thoái lớn đúng là không có như lời ngươi nói chính thức tiếp nhận phản ứng hạt nhân kỹ thuật mang đến quốc tế lớn áp lực bất quá chúng ta phiền thoái nhỏ không ít nước ngoài những cái được gọi là hoàn cảnh yêu thích người đến công ty chúng ta cửa hoặc là cửa cửa tiệm hội nghị cho chúng ta chủ mũ muốn dùng cái này cảm hóa chúng ta cứu vớt thế giới cùng chung phản ứng hạt nhân kỹ thuật những cái hội nghị du hành ảnh hưởng đến chúng ta bộ phận cửa hàng bình thường hoạt động Những phương diện khác cũng không có vấn đề gì. Triệu Mẫn nói rằng, trong nước cũng có một chút phiền toái nhỏ, phản ứng hạt nhân kỹ thuật xuất hiện, thêm vào chính thức ra sức mở rộng, cho trong nước tạo thành một ít gợn sóng, hiện tại chính thức cũng ở xử lý những việc này, tìm kiếm từng bước quá độ, chậm rãi tiêu trừ phản ứng hạt nhân kỹ thuật xuất hiện mang đến gợn sóng. Chương 614, phiền toái nhỏ. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật bị chính thức nhanh chóng mở rộng, đối với quốc tế trực tiếp ảnh hưởng, là hóa thạch nguồn năng lượng giá cả gợn sóng cùng tài chính thị trường chứng khoán gợn sóng ảnh hưởng, ngoài ra chính là nước ngoài mấy người đỏ mắt. Mà làm phát sinh trong nước chịu đến phản ứng hạt nhân kỹ thuật ứng dụng ảnh hưởng là trực tiếp nhất cũng là nhất không thể coi thường từ lúc hơn 3 năm trước đây khoa học đảo tinh hoàn thí nghiệm thành công khi đó liền tạo thành một ít ảnh hưởng chính thức tuyên bố từng bước giảm sản lượng cùng bộ phận sản năng lạc hậu mỏ than đá lần kia sau khi tạo thành một ít thợ mỏ thất nghiệp cùng một ít mỏ than đá công ty tiền lời giảm thiểu thời gian dài như vậy bức đệm lúc đó hạ cương vị công nhân cũng đã chuyển thành cái khác công tác cũng đều ổn định lại mà lần này phản ứng hạt nhân kỹ thuật bị mở rộng phổ cập ảnh hưởng so với lần trước phải lớn hơn nhiều mấy cái chủ yếu sử dụng phát điện nhiệt điện tỉnh tuyên bố cùng hóa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn đạt đến hợp tác quy hoạch phản ứng hạt nhân chạm phát điện này đã nói rõ trong tương lai trong vòng 5 năm phát điện nhiệt điện đối mặt quy mô lớn đào thải cục diện phát điện nhiệt điện là than đá tiêu hao chủ thể một khi đào thải than đá quy mô thị trường đem giảm mạnh mà đồng thời chính thức cũng biết điều truyền đạt văn kiện tăng nhanh đóng một ít lão mỏ than đá khôi phục khu mỏ quảng thảm thực vật một ít mỏ than đá khai thác công ty chính đang nhu cầu từng bước chuyển hình cùng lui ra thị trường hạ cương vị thợ mỏ không ít xuất hiện một cái quy mô nhỏ thất nghiệp chiều vấn đề bắt đầu lộ ra phản ứng hạt nhân kỹ thuật thành thủ. tương lai năm 10 năm than đá thị trường sẽ càng ngày càng nhỏ thậm chí lùi ra chủ lưu chuyện này ý nghĩa là năm 10 năm bên trong sẽ có càng ngày càng nhiều thợ mỏ hạ cương vị hoa hạ có vượt qua 500 vạn tên thợ mỏ đây là một cái có công ăn việc làm áp lực lớn còn có xưởng phát điện nhiệt điện công nhân đây chính thức ra sân khấu mới xây dựng quy hoạch cùng lùi mỏ còn thảo còn lâm bảo vệ môi trường kế hoạch nhu cầu tăng cường có công ăn việc làm chức vụ giảm bớt đối mặt vấn đề nghề nghiệp tránh khỏi bởi vì thất nghiệp quá nhiều người cho xã hội mang đến lớn ảnh hưởng Mặc dù chính thức đã sớm chuẩn bị, nhưng chính thức kế hoạch là cơ bản phương hướng, không cách nào bận tâm mỗi một cái hạ cương vị công nhân. Mà ở trong nước vì là phản ứng hạt nhân trạm phát điện hoàn hô thời điểm. Một cái video ở mạng lưới truyền ra. Video nội dung chính là vài tên hạ cương vị thợ mỏ ở hành quân kiến công ty tuyến dưới tiệm gây sự, khiến cho cửa hàng không thể không lâm thời đóng, tạm dừng kinh doanh. Sự tình ở mạng lưới lộ ra ánh sáng, đưa tới không nhỏ sóng lớn. Không có việc làm, tìm hành quân kiến tập đoàn phiền phức liền có chút quá mức. Hành quân kiến tập đoàn khai phá phản ứng hạt nhân kỹ thuật. gián tiếp dẫn đến bọn họ thất nghiệp bọn họ tìm hành quân kiến tập đoàn muốn công tác hành quân kiến tập đoàn cũng không thiếu tiền cho bọn họ công việc là được khôi hải, người tam quan bị chó ăn toàn quốc thợ mỏ mấy trăm vạn qua mấy năm phản ứng hạt nhân trạm phát điện phổ cập mỏ than đã đóng xưởng phát điện nhiệt điện đóng bọn họ hạ cương vị đều muốn hành quân kiến tập đoàn nuôi sao nếu như gây sự có thể thu được hành quân kiến tập đoàn công tác ta dám nói không cần hai ngày hành quân kiến tập đoàn liền phá có thể sinh sản một công ty ở kiếm lấy lợi ích đồng thời cũng muốn nhận lên một ít xã hội trách nhiệm mới đúng hành quân kiến tập đoàn nên tiếp tục tăng cường có công ăn việc làm chức vụ chí ít làm hết sức giảm bớt một ít vấn đề nghề nghiệp hành quân kiến tập đoàn là công nghệ cao công ty chức vụ cũng không thích hợp phổ thông công nhân hiện tại hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn chính đang khuất chiêu có rất nhiều chức vụ nhưng này chút công tác không phải phổ thông công nhân có thể làm bọn họ cũng là một đám kẻ đáng thương bọn họ cái tuổi này trên có già dưới có trẻ một cái nhà liền bọn họ chống đỡ lấy một hai tháng không công tác nhà liền xong chính thức có đẩy ra một ít xây dựng quy hoạch hạng mục cùng nhân công dạy đặc độ hơi cao bảo vệ môi trường kế hoạch tăng cường rất nhiều có công an việc làm chức vụ. Những người này không đi chính mình tìm việc làm, mà lựa chọn tốn thời gian đến gây sự, cũng không đáng đồng tình. Nhằm vào thợ mỏ gây sự, trong nước mạng lưới bên trong nhất lên không nhỏ tranh luận. Sau đó còn truyền ra một ít tin tức, một ít thợ mỏ hạ cương vị sau. Trong lúc nhất thời không tìm được công tác, gia đình kinh tế xuất hiện khó khăn, có chút áp lực quá lớn, thậm chí có tự sát kích động. Bởi vì phản ứng hạt nhân kỹ thuật dẫn đến đào thải sản nghiệp nhân viên thất nghiệp vấn đề, vào đúng lúc này bày ra ở người trong nước trước mặt. Nhưng mà từ đầu tới cuối. hành quân kiến tập đoàn cao tầng cùng hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn cao tầng không có ở bất kỳ trường hợp nào đối với những việc này làm đáp lại lựa chọn xử lý lạnh tận lực tránh khỏi quá độ quan tâm tạo nên mâu thuẫn thăng cấp mà ở bên ngoài dư luận hừng hực thời khắc hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn cùng ký tỉnh chính thức tổ chức nghi thức khởi động liên hợp tuyên bố ở vào ký tỉnh phản ứng hạt nhân trạm phát điện châm lửa thành công chính thức đưa vào sử dụng ký tỉnh vị trí phản ứng hạt nhân chạm phát điện sẽ vì an hùng tân khu thủ đô cùng vòng bột hải khu vực cung cấp điện tương lai đem tiếp tục kiến thiết phản ứng hạt nhân chạm phát điện Đồng thời, ký tỉnh chính thức tuyên bố từng bước đóng bộ phận sản năng thấp hơn mỏ than đá cùng xưởng phát điện nhiệt điện tăng cường hoàn cảnh thống trị phương diện đưa vào tin tức này nhường trong ngoài nước tất cả xôn xao nguyên vốn đã ở dư luận đỉnh cao làn sóng lại đẩy lên một cái độ cao mới mỏ than đá công cùng xưởng phát điện nhiệt điện công nhân đối mặt hạ cương vị uy hiếp lần thứ hai tăng lên Xưởng phát điện nhiệt điện bộ phận kỹ sư điện có thể chuyển tới phản ứng hạt nhân trạm phát điện một ít chức vụ nhưng hạ cương vị mỏ than đá công nhân sẽ không có may mắn như vậy không có tìm được công việc mới chỉ có thể thất nghiệp ở nhà một ít âm thanh đã đang thảo luận chính thức loại này phát triển phản ứng hạt nhân kỹ thuật đào thải xưởng phát điện nhiệt điện cùng than đá tốc độ có chút nóng nổi chậm rãi quá độ thay thế được trung gian có đầy đủ bước đệm thời gian hiện tại lập tức đem vấn đề tập trung dù cho chính thức có kế hoạch nhưng tốc độ quá nhanh không phải quá sáng suốt lên không đi trần mặc đối với bên người mặc nữ nói rằng hắn nói lên không chính là thần nữ hào lên không công ty sự tỉnh triệu mẫn xử lý liên quan với mặt trăng thăm dò vẫn đang tiến hành nguyện ngưỡng gạch đã thành công kiến thiết mặt trăng căn cứ vật liệu giải quyết thần nữ hào chuyên trở chính là mặt trăng đổ bộ khí cùng dò xét người máy bọn họ cần hướng về mặt trăng đưa lên người máy, đi thăm dò tìm kiếm thích hợp kiến thiết căn cứ địa điểm. Thần nữ Hào mang theo mặt trăng đổi bộ khí lên không sau, triệu mẫn toàn tức video trò chuyện cũng lại đây. Gần nhất không có cái gì phiền toái lớn đi. Trần mặc mở miệng trước, hắn vẫn đang chăm chú tin tức. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật ảnh hưởng không nhỏ, quảng cáo tốc độ có chút nhanh, phương hướng ở chính thức kế hoạch phạm vi bên trong, dù sao phản ứng hạt nhân trạm phát điện kiến thiết 3 năm nay nhiều bên trong, chính thức đối với tình huống của hôm nay đã sớm chuẩn bị, ra không được vấn đề quá lớn. Nhưng cá biệt ví dụ cũng không thể hoàn toàn bận tâm. công ty ít nhiều gì vẫn là được một ít tấm ảnh nhỏ vang từ bắt đầu thợ mỏ đến bọn họ tuyến dưới tiệm phố xá sâm ớt lại tới một ít hạ cương vị công nhân vì sinh hoạt áp lực lớn muốn nhảy cầu tự sát bị cứu tin tức cũng không ai dám xác định sẽ có hay không có càng thêm cực đoan người xuất hiện Phiên thoái lớn không có phiền thoái nhỏ không ngừng có người muốn gây mâu thuẫn tăng cường vấn đề tính chất phức tạp triệu mẫn nói rằng thế giới này xưa nay cũng không thiếu bỏ đá xuống giếng người chỉ cần không chạm đến bọn họ điểm mấu chốt triệu mẫn hiện tại đều chẳng muốn đi để ý tới hơn nữa trong này cũng rất phức tạp hạ cương vị thợ mỏ trong lòng có một luồng ngọt khí thêm vào sinh hoạt khó khăn chỉ cần có người thoáng xui khiến rất dễ dàng bạo phát khoảng thời gian này có mấy lên gây sự tìm công ty bọn họ người gây chuyện bên trong có không ít đều là nghe người khác xui khiến đến mà nơi này muốn truy tra, lại có chút phiền phức cảnh nội ngoại cảnh hữu tâm nhân đều sẽ không bỏ qua cơ hội như thế nhưng đối phương chỉ là ở mạng lưới bên trong phát biểu một ít nguồn luận dẫn dắt ngôn luận chiều gió nghiêm ngặt ý nghĩa cũng không chạm đến pháp luật tìm tới đối phương cũng không thể làm gì mà dư luận sự tình chính thức sẽ xử lý đón lấy đến ngươi lên sàn. Triệu Mẫn nói rằng, Trần Mặc nghe được Triệu Mẫn câu nói này, có chút không hiểu ra sao, ta lên sàn. Ta lên sàn có thể làm cái gì? Làm vật biểu tượng vẫn là cho bọn họ chút canh gà. Nghe được vật biểu tượng cùng chút canh gà, Triệu Mẫn liền nở nụ cười. Không phải làm vật biểu tượng, cũng không cần chút canh gà, mà là từ căn nguyên lên giải quyết công ty chúng ta ở trong nước phiền toái nhỏ, còn thuận tiện làm một lần thời đại tự tử. Vậy còn là vật biểu tượng, nói đi, muốn ta làm cái gì? Tự mình công bố một hồi tin tức, lão nhau ăn một pháo lè lốt Chương sáu Nhưỡng dưỡng thảo dìa thế. Từ lúc tinh hoàn thí nghiệm sau khi thành công, ta liền nghĩ tới ngày hôm nay vấn đề, vì lẽ đó cũng có một chút chuẩn bị trước, tận lực đem đối với công ty chúng ta ảnh hưởng phóng tới nhỏ nhất. Triệu Mẫn nói rằng, phản ứng hạt nhân kỹ thuật sự tình không phải chuyện nhỏ, sớm đoán được ảnh hưởng sẽ không quá nhỏ, vì lẽ đó Triệu Mẫn đối với khả năng đối mặt một chút phiền thoái, cũng làm một chút chuẩn bị. Ngươi cho ta cái kia nhưỡng dưỡng thảo, vậy cũng là thứ tốt. Ta tìm 10 trường đại học thực vật nghiên cứu đoàn đội cùng công ty phòng thí nghiệm sinh vật đối với nhưỡng dưỡng thảo làm dài đến ba năm nghiên cứu. nhường bọn họ đem nhưỡng dương thảo sinh vật tính trình toàn bộ nghiên cứu một lần nghiên cứu đoàn đội đã xác định nhưỡng dương thảo sẽ không đối với thiên nhiên tạo thành sinh vật xâm lấn cũng sẽ không tiết ra có độc nguy hại vật chất hơn nữa có thể cải thiện thổ nhưỡng tình hình ở cực đoan trong hoàn cảnh sinh tồn nghiên cứu của ngươi là đúng lúc trước trần mặc vì nhưỡng dương thảo có thể tiêu tốn không ít tâm tư bắt được thảo loại thời điểm nàng liền đem thảo loại giao cho chuyên nghiệp đoàn đội đi nghiên cứu mấy năm qua này đối với nhưỡng dương thảo nghiên cứu đã phi thường toàn diện chỉ là triệu mẫn vẫn lựa chọn không có công bố ra bên ngoài rất sớm trước Lâm Thư đưa ra một cái tương tự Ali con kiến rừng dậm bảo vệ môi trường kế hoạch. Khi đó toàn tức di động cùng toàn tức ứng dụng mới ra đến, muốn kết hợp toàn tức sùng vật quăng thả ra ngoài, khiến người ở trải nghiệm trò chơi đồng thời không quên bảo vệ môi trường. Sau đó Triệu Mẫn đem cái kế hoạch này tách ra, vẫn gác lại. Trần Mặc cho Triệu Mẫn dưỡng dưỡng Thảo hạt giống sau, nàng tìm tới khởi động cái kế hoạch kia thời cơ. Kế hoạch từ lâu chuẩn bị tốt, Triệu Mẫn vẫn không có công bố, chính là chờ phản ứng hạt nhân kỹ thuật sau khi xuất hiện có thể giải quyết công ty một chút phiền toái. Người công bố dưỡng dưỡng Thảo tồn tại, chuyện sau đó phụ trách dưỡng Dương Thảo đoàn đội. sẽ tiếp nhận xử lý chuyện này. Triệu Mẫn nói rằng, Nhưỡng Dưỡng Thảo có thể cải thiện đất đai tình hình, đây là một loại phi thường đặc biệt thực vật. Một khi công bố, tuyệt đối có thể rời đi ngoại giới ánh mắt. Vừa vận thích hướng hiện nay chính thức bảo vệ môi trường chính sách. Trần Mặc là loại này mới vật chủ người sáng tạo, hơn nữa Trần Mặc quốc tế sức ảnh hưởng to lớn, tự thân mang theo siêu cấp đề tài cùng độ quan tâm, so với bất luận người nào đều thích hợp tuyên bố Nhưỡng Dưỡng Thảo tin tức. Được. Trần Mặc nói rằng, hắn lúc trước đem thảo loại cho Triệu Mẫn, sau khi liền không hỏi đến. Hắn tin tưởng Triệu Mẫn biết làm sao sử dụng thảo loại. cho công ty sáng tạo lợi ích. Không nghĩ tới triệu vẫn còn có như thế dài dự định, vào lúc này lấy ra kế hoạch ta nhường làm khê phát đến người hồng thư. Cho chuyện chân mặc nhường mặc nữ mở ra phát lại đây biểu kiện, đem hạng mục kế hoạch điều đi ra. Một phần bảo vệ môi trường công ích kế hoạch, kế hoạch có mấy bộ phân. Đầu tiên thứ nhất vòng là ở chính mình hành quân kiến trên bình đài, đẩy ra tương tự con kiến rừng dậm chỉnh tự nhỏ, đem toàn tức sùng vật mạo hiểm cái kia trò chơi nhỏ cải tạo thành tương tự buộc mà gồ, yêu quái go cùng lữ hành hết hai loại trò chơi nhỏ kết hợp toàn tức trò chơi. Học tập con kiến rừng dậm cách làm. sử dụng người sử dụng bên ngoài vận động số liệu thấp cắt bọn hoạt động cùng trò chơi quá trình trung sản sinh năng lượng trò chơi bên trong trồng trọt thực vật trên thực tế cũng trồng trọt thực vật chế tạo hiện thực sủng vật mạo hiểm rừng rậm hành quân kiến rừng rậm hành quân kiến rừng rậm còn có thể quy hoạch trở thành một du lịch khu bộ phận thứ hai là cùng Ali hợp tác đem nhượng dương thảo gia nhập vào con kiến rừng rậm trồng trọt cây giống bên trong đồng thời cùng trong nước cái khác bảo vệ môi trường quỹ cùng công ích hạng mục hợp tác cái cuối cùng kế hoạch là cùng chính thức hợp tác dùng dưỡng dưỡng thảo đến thống trị trong nước bị ô nhiễm đất này cán phối thổ nhơn cùng với dùng cho cải tạo sa mạc Kế hoạch hạt nhân mục đích chính là sử dụng nhương dưỡng thảo, quy mô lớn thống trị ô nhiễm môi trường cùng cải tạo sa mạc. Hiện tại phản ứng hạt nhân kỹ thuật phổ cập, chính thức bắt đầu từng bước dừng sản mỏ than đá cùng xưởng phát điện nhiệt điện, còn muốn ở khu mỏ quảng khôi phục thảm thực vật, thống trị ô nhiễm, đồng thời còn muốn mở rộng lượng lớn bảo vệ môi trường hạng mục thống trị sa mạc, sáng tạo càng nhiều công tác chức vụ. Nhương dưỡng thảo xuất hiện, có thể để cho cái này bảo vệ môi trường hạng mục quy mô lớn lên. Những này sức lao động dày đặc hạng mục, nhưng nó quy mô lớn lên, nhu cầu phổ thông sức lao động nhiều, thợ mỏ biến chủng thảo người. hoàn toàn có thể giải quyết bởi vì mỏ than đá đóng mà thất nghiệp thợ mỏ công tác vấn đề công ty bọn họ thu được tiền lời đồng thời còn có thể thu hoạch xã hội khẳng định tán thành tăng cường công ty danh vọng không thể nghi ngờ là một lần đạt được nhiều hơn nữa Nhưỡng dưỡng thảo ra đời giải quyết không chỉ là trong nước vấn đề đất đai ô nhiễm đại khí ô nhiễm cùng sa mạc mở rộng là quốc tế tính vấn đề cái phương án này không chỉ thích hợp với trong nước vấn đề tiến một bước còn có thể tiến hành quốc tế hợp tác mà chân mặc cần làm chính là hướng về toàn thế giới công bố Nhưỡng dưỡng thảo cái này mới thực vật vật chủng đón lấy cái khác kế hoạch sẽ có công ty phụ trách đoàn đội đem kế hoạch triển khai đẩy ra toàn tức sùng vật mạo hiểm trò chơi cùng hành quân kiến rừng rậm cũng là sử dụng những này gần kề sinh hoạt giải trí phương thức để đạt tới toàn dân tham dự bảo vệ môi trường hành động mục đích đây là lúc trước lâm thư nói ra rất có ý nghĩ Chân mặc tán thành gật đầu cần muốn lúc nào công bố những dưỡng thảo tồn tại hai ngày nay tốt nhất được ngoại giới đối với phản ứng hạt nhân xuất hiện thất nghiệp chiều càng quan tâm từ quốc tế xã hội phản ứng đến nước hoa bên trong phản ứng thông qua một loạt sự kiện đầy đủ nhìn ra phản ứng hạt nhân kỹ thuật ảnh hưởng nước hoa bên trong thất nghiệp chiều nhân số cũng không nghĩ như nghiêm trọng như vậy tuy rằng có tăng lên nhưng đều ở chính thức thống kê phạm vi bên trong nhưng mà ở hưu tâm nhân điều động cùng mang tiết tàu giới thêm vào quốc tế xã hội phong ba đem một ít không rõ chân tướng phương tiện truyền thông cá nhân mang nghiêng do đó cho người chế tạo một loại thất nghiệp chiều rất nghiêm trọng cảm giác chính thức nhiều lần tuyên bố thậm chí công bố thống kê số liệu nhưng vẫn như cũ có mấy người cho rằng số liệu làm bộ lựa chọn không tin nhằm vào hành quân kiến tập đoàn sự tỉnh ở toàn cầu các nơi vỡ lở ra trong nước cũng có một chút dã man người gây chuyện xuất hiện sự tinh không lớn đều là một ít phiền thoái nhỏ nhưng tập trung ở cái này dư luận quan tâm giai đoạn bạo phát khiến người phiền phức vô cùng vì lẽ đó toàn thể náo động đến tin tức không nhỏ Liên ở bên ngoài xem hành quân kiến tập đoàn ứng đối như thế nào lần này phản ứng hạt nhân kỹ thuật gợi ra sự kiện thời điểm vẫn giữ yên lặng hành quân kiến tập đoàn chính thức đột nhiên công bố một cái video video bên ngoài chính là hành quân kiến tập đoàn người sáng lập trần mặc mà ấn mở video sau người vây xem lại một lần nữa bị trần mặc công bố nội dung bị dọa cho phát sợ nhuẫn dưỡng thảo diện thế chân mặc sử dụng gen kỹ thuật đem nhiều loại thực vật ưu thế gen tập trung đến một loại thực vật lên một cái vật chủng tập trung chống hạn kháng hàn kháng mối giảm tinh chế không khí cải thiện thổ nhưỡng các loại nhiều loại tính trạng làm một thể tin tức này một khi công bố nhường toàn cầu thực vật học nghiên cứu vòng vì đó ồ lên đồng thời còn đưa tới gen ngành học động đất loại này gen kỹ thuật sau lưng khiến người hưng phấn lại cất dấu khiến người hoảng sợ một mặt nguyên bản còn đang chăm chú phản ứng hạt nhân kỹ thuật truyền thông giới lập tức bị tin tức này hấp dẫn còn chưa ngoại hạng giới đối với Nhượng dưỡng thảo đưa ra nghi vấn Hành quân kiến tập đoàn ngay ở website và bình đại lên công bố liên quan với nhượng dưỡng thảo này bốn từ năm đó kết quả nghiên cứu. Trong nước 10 cái chứ danh trường đại học thực vật nghiên cứu đoàn đội cùng phòng thí nghiệm sinh vật nghiên cứu báo cáo, cùng với thực vật học giáo sư cùng nghiên cứu đoàn đội sáng tác liên quan với nhượng dưỡng thảo hơn 50 phần nghiên cứu luận văn. Nghiên cứu báo cáo cùng luận văn đều là hoa hạ chứ danh nhất cái kia bộ phận thực vật học giáo sư cùng đoàn đội ký tên, ở trên quốc tế cũng có không nhỏ danh dự cùng địa vị. Ngoài ra, còn hiếm thấy công bố trần mặc cá nhân đối với nhượng dưỡng thảo nghiên cứu luận văn, cùng với một ít thí nghiệm số liệu kết quả nghiên cứu không có quá to lớn ra vào loại này hoàn toàn mới thực vật vật trùng, không có đối với thiên nhiên tạo thành sinh vật xâm lấn năng lực cũng không có tiết ra đối với động vật có độc rồ tê in cùng vật chất là dùng cho thống trị sa mạc thống trị ô nhiễm tinh chế không khí hoàn mỹ thực vật vật trùng. trần mặc làm ra một cái hoàn toàn mới thực vật vật trùng. lao nhao ăn một pháo lèn lốt chương 616, kim thiền phát xác mới thực vật vật trùng. Nhưỡng dưỡng thảo tốt tên kỳ cục nghiên cứu báo cáo cùng luận văn ta nhìn điểm loại này mới thực vật đối với những khác thực vật sinh sản cách ly hơn nữa bản thân nó gen đa số là thiên nhiên cái khác thực vật lên mang tới duy nhất mới protein là tinh chế protein loại này protein có thể hấp thu thổ nhưỡng có độc vật chất cùng trong không khí có độc khí thể tinh chế protein là nhưỡng dưỡng thảo trô đáng sợ nhất một loại hiện nay thiên nhiên chưa xuất hiện hoàn toàn mới protein trần mặc biên tập loại này gen danh sách còn thành công sáng tạo loại này chưa ở thiên nhiên xuất hiện albumin cũng đưa nó ứng dụng với sinh vật thể trong gen đây là một loại sáng tạo sinh mệnh thủ đoạn này có thể hay không tạo thành thiên nhiên gen ô nhiễm một khi ô nhiễm hậu quả nhiều đáng sợ này đúng không xúc phạm gen cấm kỵ Nếu như này đều tính xúc phạm cấm kỵ, cái kia lên vũ trụ hoa quả rau dưa tính cái gì? Lên vũ trụ rau dưa hạt giống sử dụng vũ trụ phóng xạ dụ phát biến dị, vẫn là không lường được, mà Trần Mặc chỉ là từ cấp độ gen đến định hướng khống chế thực vật biến dị phương hướng, tạo phúc xã hội, nào có cái gì cấm kỵ? Chỉ bằng này cây ngưỡng dưỡng thảo, lại cho Trần Mặc một cái Nobel sinh vật học thường, đều không quá đáng. Công bố luận văn cùng trong báo cáo, có hơn 20 bài luận văn, đối với tinh chế -t -in làm toàn diện tỉ mỉ nghiên cứu. Tinh chế -in cũng không có sinh vật độc tính, ở sinh vật trong cơ thể có thể bị thủy phân thành phổ thông nhiều thái. sẽ không tích lũy. Mà hiện nay thí nghiệm chứng minh, nhũ dưỡng thảo cùng với những cái khác thực vật thân thảo có sinh sản cách ly, cũng không có gen truyền nhiễm điều kiện. Thành công biên tập hoàn toàn mới albumin, chuyện này ý nghĩa là nhân loại sáng tạo sinh mệnh trở thành khả năng. Chúng ta có thể sáng tạo một cái vi khuẩn, càng cao cấp văn minh là không phải có thể nhân loại sáng lập. Một cái hoàn toàn mới vật chủng. Gen kỹ thuật đáng sợ, nhường mấy người không rét mà run, đưa tới náo động, có thể nói là động đất cấp bậc. Nhũ dưỡng thảo là Trần Mặc ở mấy năm trước cũng đã nghiên cứu thành công, những năm này không công bố, vẫn ở đối với loại thực vật này tiến hành nghiên cứu. Mãi đến tận hiện đang xác định không có nguy hại mới công bố ra. Công bố tiết điểm rất thú vị, ngay ở phản ứng hạt nhân kỹ thuật cho hành quân kiến tập đoàn mang đến một chút phiền toái thời điểm. Những dưỡng thảo xuất hiện, đem toàn cầu sự chú ý, từ phản ứng hạt nhân kỹ thuật thành công tin tức bên trong kéo đi ra, chuyển đến cái này hoàn toàn mới thực vật vật chủng trên người. Quốc tế sinh vật học giới đối với loại này mới thực vật, nhắc lên trước nay chưa từng có tranh luận. Có người tôn sùng, có người phản đối, lẫn lộn cùng nhau. Ở giới học thuật tranh luận hừng hực thời khác, hành quân kiến tập đoàn công bố mấy năm qua này mỗi cái trường đại học nghiên cứu đoàn đội cùng sinh vật nghiên cứu đoàn đội đối với nhưỡng dưỡng thảo sân thí nghiệm bức ảnh so sánh cùng tương quan báo cáo dùng cho nhưỡng dưỡng thảo thí nghiệm trồng trọt sa mạc sa mạc hiện tại tùy ý có thể thấy được thực vật xanh đã từng nặng ô nhiễm đất không lông, bây giờ trừ nhưỡng dưỡng thảo cũng xuất hiện cái khác thảo loại cùng lồn cây nhỏ công bố bức ảnh so sánh đưa tới quần chúng nghị luận đỉnh cao Nghĩa sẽ nhìn tin tức cao mày chói chặt làm nhà trắng phụ tá trưởng tổng thống bên người thứ nhất người tâm phúc hắn chủ yếu phụ trách hết thể phụ tá công tác sắp xếp tổng thống gặp gỡ hoạt động cùng lịch trình đối với tổng thống chính sách cung cấp tham mưu ý kiến triệu tập nhà trắng ủy ban hội nghị các loại nói trắng ra chính là tổng thống cố vấn cùng đại não cũng được người gọi là thứ hai tổng thống hắn ý kiến có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tổng thống quyết định hoa hạ phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công cho bọn họ mang đến áp lực cực lớn cùng tổn thất phản ứng hạt nhân có thể khống chạm phát điện đưa vào sử dụng trước hoa hạ chính thức tài chính quốc gia đội lạc yên rút đi dầu mỏ kỳ hạn giao hàng cùng than đá thị trường hàng hóa phái sinh ở phản ứng hạt nhân trạm phát điện tuyên bố sau khi thành công toàn cầu thị trường chứng khoán dung chuyển Quay đầu lại mới phát hiện hoa hạ tài chính từ lâu và ở tránh hiểm thị trường. Ở trận này phản ứng hạt nhân tạo thành tư bản đánh cờ bên trong có tin tức tin tức hoa hạ là to lớn nhất bên thắng thu gặt một lần quốc tế giao hẹ nước hoa bên trong ảnh hưởng. Trừ phản ứng hạt nhân chạm phát điện mang đến xung kích còn có một chút ngoại lai hữu tâm nhân đổ thêm dầu vào lửa phương tây tư bản đều không hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng từ phản ứng hạt nhân có thể khống phong ba bên trong thoát thân chậm một ngày thoát thân đối với bọn họ đều là có lợi nếu là bị hoa hạ ổn định cục diện đón lấy bọn họ cục diện sẽ rất bị động. Nhưng từ hành quân kiến tập đoàn công bố tin tức ý đồ đến xem, lần này là muốn rời đi quần chúng sự chú ý, do đó yếu bất phản ứng hạt nhân độ quan tâm mới vật chủng, bảo vệ môi trường, trần mặc thống trị ô nhiễm, những này mánh lưới kiếm lời chân trong mắt, đem tin tức này khuyết tán phóng to, đem ngoại giới ánh mắt từ phản ứng hạt nhân kỹ thuật hấp dẫn đến mới vật chủng lên. Một khi dư luận đối với phản ứng hạt nhân kỹ thuật độ quan tâm hạ xuống, bọn họ thì có đầy đủ thời gian cùng không gian đi chậm rãi xử lý phản ứng hạt nhân kỹ thuật ảnh hưởng. Này một tay kim tiền thoát sát chơi phi thường xảo diệu, nghĩ đến hồi lâu. Nít mới bấm một cái video điện thoại. Video bên trong liền xuất hiện một cái 40 tuổi khoảng chừng nam tử, có chút thay dài, xem ra gầy gò giả dặn. Hắn chính là Lý Nà máy bay có chuyện sau khi, vân mệnh trưởng quản cơ quan tình báo trung ương cục trưởng người kế nhiệm, tôn Cổ tổng. Tôn cục trưởng, quấy rối, người có biện pháp nào hay không thu được phản ứng hạt nhân kỹ thuật? Nít thẳng vào chủ đề. Trong thời gian ngắn không thể, thời gian dài bên trong không xác định, nơi đó nắm giữ thế giới cao cấp nhất trí năng an toàn phòng hộ, cũng không ai dám nói nhất định có biện pháp bắt được. Tôn cũng trực tiếp làm trả lời. Ta nhìn Lý để lại mạng lưới tình báo. chúng ta hiện tại ở hành quân kiến tập đoàn mạng lưới tình báo chống rỗng trong ngắn hạn không thể bắt được hành quân kiến tập đoàn bất kỳ kỹ thuật bọn họ bây giờ đối với hành quân kiến tập đoàn tình báo cũng không nhiều bất kỳ có thể đến gần trần mặc gián điệp hoặc là gián điệp đều không có hành quân kiến bên trong kỹ thuật bọn họ càng là không có chỗ xuống tay Nhưng đặc công tiến vào hành quân kiến tập đoàn lì nạ tại vị thời điểm phái qua đặc công đều mất tích hắn không cho là hành quân kiến tập đoàn tốt như vậy tới gần bồi dưỡng mới đặc công tiến vào tiêu tốn thời gian muốn lấy mấy năm lên mười năm kế từng bước một ở hành quân kiến tập đoàn tầng dưới chót tăng lên vẫn chưa thể bị phát hiện, hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể tiếp xúc phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Lý nạ cái kia tàn nhẫn nữ nhân, đều đối với hành quân kiến tập đoàn bó tay toàn tập, hắn có thể nghĩ đến thủ đoạn, đều không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn liên quan với hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật. Tom đem chính mình đối mặt vấn đề nói ra. Nid nghe Tom giảng giải, vẻ mặt nghiêm túc. Cái kia có thể hay không cho bọn họ chế tạo phiền phức, không thể để cho bọn họ dễ dàng từ phản ứng hạt nhân phong ba bên trong thoát thân, chúng ta cần thời gian. Như nhường hành quân kiến tập đoàn trong thời gian ngắn từ phản ứng hạt nhân kỹ thuật gợi ra phong 3 bên trong dễ dàng thoát thân. Toàn lực kiến thiết phản ứng hạt nhân chạm phát điện, đón lấy phiền phức vừa mới bắt đầu. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật ứng dụng thành công, dầu mỏ đô la Mỹ thời đại tiến vào kết thúc giai đoạn. Vẹn vẹn là Hoa Hạ bắt đầu dùng hai cái phản ứng hạt nhân chạm phát điện, liền để bọn họ trong nước thị trường chứng khoán cùng kinh tế gặp to lớn xung kích, như tiến thêm một bước nữa có bao nhiêu đáng sợ. Hoa Hạ tỷ lệ trước một bước tiến vào phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng thời đại, cũng đối với bọn họ quốc tế địa vị to lớn nhất khiêu chiến. Hiện tại quốc tế âm thanh đã càng ngày càng nhiều người tán thành Hoa Hạ siêu cấp đại quốc thân phận. Rất khó, hơn nữa rất phiền phức. Tom nói rằng. Hoa Hạ vì phản ứng hạt nhân kỹ thuật đến, chuẩn bị hơn 3 năm ứng đối kế hoạch, bản thân tạo thành ảnh hưởng liền ở tại bọn hắn khống chế bên trong. Hiện tại Hoa Hạ có rời đi độ quan tâm đề tài, bọn họ có thể tạo được tác dụng có hạn. Bọn họ như động tác quá lớn, Hoa Hạ ngành tình báo khẳng định nhìn chằm chằm bọn họ gián điệp. Nơi đó không giống Châu Âu khu vực Á Dập hoặc là những nơi khác, tùy tiện làm châm lửa hoa, một đám người là có thể trên đường phố kháng nghị, sau đó bọn họ có thể trong bóng tối đem sự tình làm lớn, cuối cùng trở nên không thể khống. Cái kia Phương Đông Đại Quốc không giống với những nơi khác, căn bản không thể cho ngoại giới xúc tu điều khiển cơ hội. Điết nghe ra Tom bây giờ đối với hành quân kiến tập đoàn bó tay toàn tập bất đắc dĩ, nghĩ biện pháp, đánh đổi lớn một chút cũng không có chuyện gì, không nên để cho bọn họ dễ dàng thoát ly phản ứng hạt nhân có thể không, kỹ thuật phong ba, kéo càng lâu càng tốt. Hơi trễ, hành quân kiến tập đoàn vừa lại công bố vừa mất tức. Hoa Hạ chính thức cho phép bọn họ quy mô nhỏ trồng trọt loại kia thảo, còn tuyên bố mới bảo vệ môi trường chính sách. Tin tức đã truyền ra, tất cả dư luận đều ở kế hoạch của bọn họ bên dưới. Hiệu suất của bọn họ so với chúng ta cao gấp mấy lần, có điều ta tận lực đi. Tom bắt được trợ lý đưa tới văn kiện, tự giễu nở nụ cười. Chương 617, vô chi đáng sợ nhất. Chính thức cho phép hành quân kiến tập đoàn đối với nhượng dưỡng thảo tiến hành quy mô nhỏ thí nghiệm trồng trọt. Tin tức chuyên gia, lần thứ 2 đưa tới sinh vật học giới kịch liệt tranh luận. Không ít nhà sinh vật học phản đối quyết định này. Sinh vật học giới chủ muốn lo lắng loại này mới thực vật đối với địa cầu quần thể sinh vật giới có không thể báo trước nguy hiểm, còn có đối với thiên nhiên tạo thành gen ô nhiễm. Nhưng mà, nhượng dưỡng thảo trải qua trong nước 10 trường đại học thực vật nghiên cứu đoàn đội cùng sinh vật phòng nghiên cứu hơn 3 năm thí nghiệm nghiên cứu, có nhất quân uy, toàn diện nhất báo cáo cùng thí nghiệm số liệu đang nghiên cứu báo cáo cùng luận văn bên trong đều có sáng tỏ nhất tới, nhưỡng dưỡng thảo sẽ không đối với sinh vật hệ thống tạo thành sinh vật sầm lớn, cũng không có gen ô nhiễm nguy hiểm. Phần nhỏ thanh niên phản đối, ở những này kết luận trước mặt cũng không được lập, mà ở một tuần lễ sau, đất không lông sa mạc cùng nặng ô nhiễm trên đất, nhìn thấy nhóm đầu tiên nhưỡng dưỡng thảo thành công tồn tại thời điểm, sinh vật học giới đối với loại này mới thực vật vật trùng chống cự ít một chút. Nhờ vào đó, chính thức tuyên bố tiếp tục mở rộng dưỡng dưỡng thảo thí nghiệm trồng trọt quy mô, tương lai đem kéo dài mở rộng bảo vệ môi trường chính sách, tăng cường thống trị sa mạc cường độ. chống trị bị công nghiệp ô nhiễm đất ai. Ngoại giới quan tâm lần này chính thức to lớn nhất bảo vệ môi trường chính sách thời điểm, một luồng yêu phong đột nhiên xuất hiện. Ở mấy cái tỉnh tuyên bố phản ứng hạt nhân trạm phát điện tuyển chọn, xuất hiện một cái đồn đại, đồn đại phản ứng hạt nhân trạm phát điện có mãnh liệt phóng xạ, có thể để người ta trí ung thư. Nương theo tin tức xuất hiện, còn có một chút phủ cỡ tỉ mà nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ, tạo thành sinh vật dị dạng bức ảnh cùng nhân loại ung thư biến bức ảnh. Tin tức cùng bức ảnh ở phản ứng hạt nhân trạm phát điện tuyển chọn vụ cận nhanh chóng truyền ra. một truyền 10, 10 truyền 100. tạo thành tuyển chọn địa phương không nhỏ gây rối. Sau khi hai cái tỉnh phản ứng hạt nhân tuyển chọn phụ cận một đám bác gái đại gia đi đầu, mang theo cái quốc đoàn đánh, vọt vào phản ứng hạt nhân trạm phát điện thi công cản trở thi công, song phát phát sinh xung đột, có người bị thương. Cản trở thi công tin tức rơi xuống đất không lâu, hành quân kiến tập đoàn một cái tuyến giới thiệu, cũng bị vài tên phản ứng hạt nhân trạm phát điện tuyển chọn phụ cận không nghề nghiệp thanh niên xông tới đánh lén, yêu cầu hành quân kiến tập đoàn dừng ở tại bọn hắn nơi đó kiến thiết phản ứng hạt nhân trạm phát điện, cũng cùng hành quân kiến nhân viên cửa hàng phát sinh xung đột, song phương bị thương. Cửa hàng bị lệnh hủy giá trị hơn trăm vạn thiết bị cùng máy móc, tin tức lộ ra ánh sáng, đưa tới tất cả xôn xao. Thế kỷ 21 đáng sợ nhất chính là cái gì? Là Vô Tri. Này không phải điêu dân, đây là ngu dân, ngu xuẩn cùng vô tri, thực sự là đáng thương. Luôn cảm giác bọn họ là bị người thao túng, có mấy người đỏ mắt hành quân kiến tập đoàn kiếm lời nhiều tiền như vậy hoặc là không muốn phản ứng hạt nhân trạm phát điện kiến thiết lên. Nhìn thấy những tin tức này, ta quyết định, ta đứa bé kia nếu như không cố gắng đọc sách, ta đánh gãy chân hắn, tỉnh, tiết kiệm, sau đó bị người làm cầm dây con rối điều khiển. sự kiện lộ ra ánh sáng sau đưa tới một mảnh điên cùng nổ nước bọt bởi vì lo lắng phóng xạ mà cản trở phản ứng hạt nhân trạm phát điện thi công thậm chí đánh nền hành quân kiến tập đoàn tuyến giới thiệu loại này cho khơi hài chuyển tới lập tức trở thành một chuyện cười lớn bị thương nhân viên thế nào rồi triệu mẫn thông qua video trò chuyện hỏi dò sự kiện tình huống tổng giám đốc bị thương nhân viên đang ở bệnh viện bên trong trị liệu đã từ hôn mê tỉnh lại bác sĩ nói cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian phụ trách khu vực cửa tiệm quản lý không dám mẩn dấu hắn đều không nghĩ tới triệu mẫn sẽ đích thân gọi điện thoại lại đây hỏi dò nhân viên tình huống Nhưng bọn họ an tâm dưỡng thương hết thẻ tiền thuốc thang công ty chi trả dưỡng thương trong lúc tiền lương tiền thưởng như thường lệ lĩnh thay ta hướng về bọn họ thăm hỏi Tốt, tổng giám đốc ta thế bọn họ cảm ơn ngài quản lý thành khẩn nói rằng những tiêu tham dự người gây chuyện đây cảnh sát đã khống chế bọn họ bọn họ nói uống rượu nóng máu nhất thời nóng đầu đến đập tiệm cảnh sát chính đang điều tra sau lương xui khiến bọn họ người quản lý như nói thật nói có tin tức bất cứ lúc nào báo lên cúp điện thoại triệu mẫn vẫn là rất khó chịu một đám vô tri ngu dân bị người xui khiến tạo thành công ty bọn họ tổn thất hơn trăm vạn, đây là một hồi thay bay và gió. tuy rằng tham dự đánh đệm gây sự cùng tin đồn người bị tóm, nhưng hậu trường điều khiển người có thể không có tìm được. vốn là phản ứng hạt nhân trạm phát điện sự tình, ở nhượng dưỡng thảo công bố sau khi độ quan tâm đã rời đi, này chuyện hư hỏng lại muốn đem ngoại giới quan tâm kéo về đến phản ứng hạt nhân trạm phát điện lên. triệu mẫn sẽ không cho là đây là một hồi đơn thuần gây sự sự kiện, muốn gây chuyện, từ lúc duyệt xác nhận tuyển chọn thời điểm liền náo loạn, đến hiện tại mới ở địa phương chuyển lưu quy mô lớn tin tức cùng đảo quốc phủ cờ tỷ mạ nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ bức ảnh. phát sinh những tin tức này sau, phía dưới cũng chuyển quay lại một ít tin tức, còn có một chút bởi vì mỏ than đá đóng mà thất nghiệp công nhân cũng muốn thừa cơ đem sự tình làm lớn. người sau lưng ý đồ rất rõ ràng, chính là không muốn dễ dàng nhường bọn họ thoát khỏi phiền phức. nhương phụ trách toàn tức sùng vật mạo hiểm cùng hành quân kiến dừng dậm đoàn đội, bắt đầu chấp hành hạng mục kế hoạch. bình tĩnh sau, triệu mẫn gọi tới lang khê, đem ký tên văn kiện cho nàng. không có dư luận quan tâm, vậy thì là một đám vai hề không giấy lên được sóng gió. đem sự tình đều bố trí sau, triệu mẫn mới rảnh rỗi, ấn mở bên cạnh trí năng loa, mặc nữ. hiện tại hắn có rảnh không? Mặc ca chính đang thí nghiệm. Mặc nữ nói rằng, triệu mẫn không có hỏi trần mặc đang làm gì thí nghiệm, bởi vì mặc nữ sẽ không tiết lộ liên quan với trần mặc riêng tư cùng bí mật tư tức, hỏi cũng hỏi không, trừ phi trần mặc làm cho nàng biết, hoặc là nàng qua lầu số 1, mới sẽ biết. Có điều hiện tại công ty sự tình, nàng phải biết đều biết. Sau 5 phút, văn phòng toàn tức cho chuyện mới vang lên, một chuyển được, trần mặc toàn tức hình ảnh xuất hiện ở văn phòng toàn tức hình chiếu bên trong. người tìm ta, chân Mặc hỏi, ngươi lần trước đáp ứng ta vũ trụ hẹn hò đây, có tính hay không số? nhìn thấy Trần Mặc, Triệu Mẫn tâm tình ung dung không ít, mở miệng trêu chọc, hạnh, Trần Mặc nở nụ cười, pha trò nói rằng, ta lần trước thật giống không đáp ứng ngươi a, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, Triệu Mẫn ánh mắt không quen lên, nhìn thấy Triệu Mẫn không quen dáng dấp, Trần Mặc lần thứ hai nở nụ cười, đùa ngươi, muốn đi tới phải làm tốt chịu khổ chuẩn bị, lên vũ trụ rất khổ cực, tiểu ngư cũng tới đi, có người theo ta đồng thời chịu khổ, ngươi xử lý tốt sự vụ, tự do điều phối thời gian đến tiến hành vũ trụ huấn luyện, nếu là sợ khổ cực không muốn đi tới, ta có thể cho ngươi những vật khác bồi thường. cái gì bồi thường đều được sao ngươi nhìn đến ta có thể làm được là được đưa ta nhẫn có được hay không yêu cầu này nhường trần mặc có chút rợ khóc dở cười ngươi không sợ ta bị tiểu ngư đánh chết liền tuyển đi đùa giữa đây lần này buông tha ngươi làm không chiếm được sủng hạnh tiểu tam nhẫn sau đó lại muốn vũ trụ như vậy lớn lao nương mau chân đến xem hiếm thấy một cơ hội làm sao có khả năng buông tha trần mặc một trán dây đen chỉ có thể cười khổ công ty phiền phức có thể ứng phó đi không nhiều lắm sự tình một ít bị người xui khiến thốt dần, cảnh sát đã khống chế hiện tại chính đang địa phương tiến hành phản ứng hạt nhân kỹ thuật phổ cập khoa học hoạt động tin tức cũng có phổ cập khoa học bây giờ chuẩn bị mở rộng sùng vật mạo hiểm cùng hành quân kiến rừng rậm chỉ cần sự tỉnh độ quan tâm bị đè xuống chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ qua lâu số một bên trong phòng thí nghiệm một cái to lớn phi thuyền vũ trụ mô hình trôi nổi đây là thần nữ hào sau khi loại thứ hai phi thuyền vũ trụ nếu dựa theo nguyên tỷ lệ phóng to nó thể tích so với thần nữ hào muốn năm một lần là trần mặc làm kiến thiết mặt trăng căn cứ sử dụng phi thuyền vũ trụ phản ứng hạt nhân chạm phát điện đưa vào sử dụng nhưng tờ gì ủng chỉ sùng nhiên liệu chết quý chết quý hơn nữa sản lượng có hạn vì lẽ đó hệ lì ba khai phá đã tất yếu thu hồi nguyệt nước sau chân mặc vẫn ở nhiều tay chuẩn bị kiến thiết mặt trăng căn cứ sự tình trừ nơi này phi thuyền vũ trụ thiết kế người máy phòng thí nghiệm chính đang chế tạo dùng cho mặt trăng khai phá kiến thiết người máy theo mặt trăng đổi bộ khí đưa lên chân mặc bây giờ đối với mặt trăng nhiệt độ biến hóa cùng hoàn cảnh ác liệt trình độ đã có đại khái hiểu rõ hiện tại duy nhất yếu chính là thích hợp kiến thiết mặt trăng căn cứ địa điểm chuyện này không vội vàng được chân mặc cũng chỉ có thể an tâm chờ mặt trăng đưa lên người máy cùng vệ tinh dò thám đưa về tin tức các đức triệu mẫn điện thoại nghỉ ngơi xong tất, Trần Mặc nhìn toàn tức hình chiếu bản thiết kế mở miệng, mặc nữ, chúng ta tiếp tục. chương 618, trăm xung vật mạo hiểm. đáng tiếc, đáng tiếc không người chết, không phải vậy sự tình có thể lại lớn một chút. To một mặt đáng tiếc vẻ mặt. hiện tại Hoa Hạ mạng lưới quản được rất nghiêm, động tác của chúng ta động không được quá lớn, điều khiển không được mạng lưới dư luận. hơn nữa lần này xung đột không người chết, nhau không lớn. Hoa Hạ không giống những nơi khác, ở chuyện như vậy lên, không dễ như vậy kích động người bình thường, bọn họ vì lần này động tác, tốn không ít tiền thu mua xuôi khiến người cùng truyền bá người, nhưng có thể tạo thành ảnh hưởng. cũng là một tí tẹo như thế, tác dụng phi thường có hạn. Hiện tại không có cách nào lại can thiệp, Hoa Hạ ngành tình báo đã bắt đầu truy tra, nếu như chúng ta có động tác nữa, ở Hoa Hạ chỉ có một điểm mạng lưới tình báo, liền muốn bị nhìn chằm chằm. Tom nói rằng, Hoa Hạ chuẩn bị nhiều năm như vậy ứng đối, không phải hiện tại làm vài món sự tình, điều khiển một hồi dư luận liền có thể tùy tiện làm loạn. Video bên trong nít rơi vào suy tư. Hắn biết, Hoa Hạ nơi đó, bọn họ đã không cách nào can thiệp, lại đưa vào đạt được hiệu quả không lớn, bọn họ cái được không đủ bù đắp cái mất. Nếu như vậy, chuyện này trước tiên tạm gác đi. quan tâm một hồi trong nước tình huống, đừng nhường những quốc gia khác đặc công cùng gián điệp nhúng tay tổng tuyển cử, không phải vậy rất phiền phức." Nit nói rằng, "Tổng tuyển cử sắp tới, bọn họ không muốn để cho những quốc gia khác nhân viên đặc công can thiệp đến bọn họ tổng tuyển cử, bằng không dễ dàng gặp sự cố. Tổng thống bên kia cũng yêu cầu bọn họ quan tâm một hồi đối thủ tình huống, bọn họ vị trí đảng phái, đối với trận này tuyển cử nhất định muốn lấy được. Quan hệ này đến mỗi người bọn họ quyền lực còn có ảnh hưởng lực, còn có nhất địa vị trọng yếu. Vào lúc này, không thích hợp lại làm ra cái gì lại sự, bằng không một khi làm nền Cái kia sắp trở thành đối thủ công kích bọn họ nhược điểm." "Tốt." Tom đáp ứng. Liên quan với sủng vật mạo hiểm cùng hành quân kiến rừng rậm, mọi người còn có phát hiện hay không cái gì lỗ thủng? Bộ trò chơi trong phòng hội nghị nhỏ, Lâm Chí Viễn nhìn lướt qua trên bản hội nghị đoàn đội người phụ trách. Hiện tại hắn là phụ trách công ty toàn tức trò chơi cùng phần mềm khai phá chế tác một trong, Triệu Mẫn đem toàn tức sùng vật mạo hiểm trò chơi này giao cho bọn họ đoàn đội trong tay. Vì cải tạo sủng vật mạo hiểm trò chơi này, phụ trách toàn tức sủng vật mạo hiểm trò chơi đoàn đội chuẩn bị rất lâu, đối với sủng vật mạo hiểm cái nào trò chơi, hầu như là từ đầu tới đuôi. tiến hành một lần lớn sửa bản từ toàn tức sùng vật bề ngoài thiết kế đến sùng vật vẻ mặt chi tiết đạo cụ thu được sùng vật chiến đấu kỹ năng đối thoại lữ hành mạo hiểm cùng với kết hợp hành quân kiến rừng rậm thu được năng lượng bọn họ thiết kế phương án đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ cùng đắn đo suy nghĩ luận tính kỹ thuật sùng vật mạo hiểm cùng hành quân kiến rừng rậm kỹ thuật hàm kim lượng đối với công ty bọn họ mà nói căn bản không đáng nhắc tới nhưng ý nghĩa sự tồn tại của nó cũng không phải kỹ thuật hàm kim lượng cao bao nhiêu mà là nó gánh chịu đồ vật sùng vật mạo hiểm cùng hành quân kiến rừng rậm tồn tại tương đương ali con kiến rừng là hành quân kiến tập đoàn khởi sướng bảo vệ môi trường, từ thiện, khỏe mạnh một cái cửa sổ, ý nghĩa phi phạm. Hơn nữa triệu mẫn nói cho hắn, sùng vật mạo hiểm đẩy ra, muốn phân tán phổ thông dân mạng đối với phản ứng hạt nhân kỹ thuật sự chú ý, lấy giảm thiểu hành quân kiến tập đoàn bởi vì phản ứng hạt nhân kỹ thuật mang đến một ít phiền phức không cần thiết. Vì lẽ đó bọn họ không dám qua loa. Chúng ta tiểu tổ dùng trí năng đo lường qua, tạm thời không có phát hiện lỗ thủng. Một tên tướng mạo gầy gò, mang kính mắt thanh niên nói rằng, cần muốn cái gì bổ sung, muốn xem đến tiếp sau đổi mới. Cái khác tiểu tổ đây. Lâm Chí Viễn nhìn về phía cái khác tiểu tổ người phụ trách, sùng vật bề ngoài thiết kế, hóa trang, vẽ mặt cùng đối thoại những phương diện này, chúng ta đều xác nhận qua, không có phát hiện vấn đề. Bên trong chết số liệu bên trong, đạo cụ số liệu cùng kỹ năng cũng không có vấn đề. ở bên trong phòng họp tiểu tổ người phụ trách đều xác nhận một lần, xác định cũng đã chuẩn bị hoàn tất, không vấn đề, liền chuẩn bị đem sùng vật mạo hiểm cùng hành quân kiến trên vùng rừng rậm dây đi. Như bệ ta sau, phát hiện vấn đề, đúng lúc phản hồi, tan họ. Lâm Chí Viễn vô bàn nói, hội nghị kết thúc. trò chơi chế tác đoàn đội liền lên chuyển trò chơi số liệu mà một bên khác ban tuyên giáo nhằm vào sùng vật mạo hiểm cùng hành quân kiến dừng dậm quảng cáo tuyên truyền chính thức trải ra tân hải quảng trường làm tân hải thị toàn tức chi thành hạng mục gánh chịu nơi này đã làm tân hải thị quốc tế đại đô thị tiêu chí mặt hướng thế giới toàn cầu các nơi mộ danh mà đến du khách tân hải quảng trường buổi tối trở thành phải có đi địa phương hầu như mỗi ngày buổi tối tân hải quảng trường đều người đông như mắc gửi ngắm cảnh người đi dạo phố người hưu nhàn chơi của người đều sẽ tới cuối tuần hoặc là tợ dò trải tỏ toàn bộ mở ra thời gian xung quanh con đường thậm chí muốn giao thông khai thông quản chế. Mỗi khi gặp thứ tư, toàn tức tở rõ trải tọ sẽ toàn bộ mở ra, ngày hôm đó, Tân Hải quảng trường so với thế giới bất kỳ ánh đèn tiết đều đẹp đẽ hơn quá nhiều. Tân Hải bên trên quảng trường đều sẽ bị toàn tức cảnh tượng miêu tả đến tràn ngập cổ tích sát thái, khác nào một cái thế giới mộng ảo. Tân Hải quảng trường lòng đất cùng bên cạnh trung tâm thương mại cửa hàng, toàn tức hình chiếu nhưng là tình trạng bình thường. Toàn tức trò chơi tầng lầu, có, Quyền vương 98, phù bá, huyền múa, anh hùng, vương giả, những này toàn tức trò chơi, trò chơi yêu thích người người đông như mắc gửi. mà cửa hàng cửa đều là toàn tức quảng cáo ở hàng tốt trong cửa hàng còn có toàn tức quần áo mặc thử cảnh tượng đồng thời còn sẽ thỉnh thoảng có toàn thức hình chiếu nhân vật đột nhiên xuất hiện tránh mau biểu diễn nơi này đã trở thành Tân Hải quốc tế đại đô thị đẹp nhất thần kỳ nhất danh thiếp ngày hôm nay là thứ sáu gió thanh khí cùng thời tiết mát mẻ nhưng vừa vặn là cuối tuần ngày nghỉ trước một buổi tối Tân Hải quảng trường dòng người không ít không nói người ta tấp nập nhưng cũng đầu người phun trào. sau khi ăn xong vui đùa con cái gia đình sau khi tan việc đi dạo phố dân văn phòng hưu nhàn tản bộ lão nhân tình yêu cùng nhiệt tình nhân duy trì trật tự cảnh sát bảo an, mộ danh mà đến du khách. Tân Hải quảng trường tùy ý có thể thấy được đủ loại màu sắc hình dạng người. Mỗi người trong tay đều có một đài di động, phần lớn người đều là toàn tức di động. Bởi vì hành quân kiến tập đoàn loại nhỏ toàn tức tự do trại tỏ nhà xưởng mở rộng, bắt đầu đối với toàn cầu di động nhà cung cấp cung cấp toàn tức tự trợ trại tỏ vì lẽ đó toàn tức di động từ lâu toàn bộ phổ cập. Toàn tức tự trợ trải tỏ không có toàn bộ mở ra, du khách chụp ảnh đối tượng, chính là đứng lặng ở cạnh biển, mỉm cười quan sát Tân Hải thị, cao tới hơn 350m toàn tức tượng ngư nữ. Đương nhiên ở quảng trường đông đảo du khách chụp ảnh thời khắc toàn tức tượng ngư nữ đột nhiên tối lại chậm dại biến mất tình cảnh này lập tức đưa tới tân hải quảng trường hết thẻ du khách chú ý rồn dập lần đầu toàn tức tượng ngư nữ một tuần bảy ngày trừ mỗi thứ tư toàn tức thợ giỏ chạy tỏ toàn bộ mở ra sắp thái thể yến, bình thường đều là thường sáng ánh đèn tắt tình huống không nhiều tiếp theo tân hải quảng trường hai bên đèn đường cùng sàn nhà ánh đèn cũng bắt đầu lờ mờ đứng lặng ở tân hải trên quảng trường to lớn trên cây của toàn tức thợ giỏ chảy tỏ bắt đầu chậm rãi sáng lên tất cả mọi người biết sau đó phải xảy ra chuyện gì tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô chen lẫn tiếng vỗ tay vàng tận mây xanh vốn đang ở lòng đất thương trường cùng trung tâm thương mại đi dạo phố người nghe được tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô dồn dập nhìn về phía quảng trường không ít người nhanh chóng chạy lên quảng trường ngóng nhìn chậm rãi sáng lên ngư nữ tháp cùng quảng trường hai bên toàn tức trụ còn không quên mở ra di động video tân hải quảng trường toàn tức thế giới lần thứ hai mở ra đối với trên quảng trường mọi người đều là một cái niềm vui bất ngờ bọn họ sắp nhìn thấy hiếm thấy thị giác thị hót Chỉ thấy ngư nữ tháp lên toàn tức hình chiếu sáng lên, một con toàn thân tắm lửa phượng hoàng phóng lên trời, hướng Tân Hải quảng trường đáp xuống. Hoa, quá xinh đẹp. Hơn 20 mét lớn phượng hoàng bỏ qua Tân Hải bên trên quảng trường, rất có thị giác trùng kích vào, nhiều Tân Hải quảng trường người đều kinh ngạc thốt lên sinh ra. Gào, tắm hỏa phượng hoàng mới vừa mới xuất hiện, một tiếng rồng gầm vang vọng quảng trường, chỉ thấy một cái to lớn thần long từ ngư nữ tháp bàn xoay quanh mà ra, theo sát phượng hoàng mà tới. Chiến đấu đã ở Tân Hải thị bên trên quảng trường mở ra. Súng vật chiến đấu cảnh tượng, phi thường đặc sắc. vượt qua hiện tại xuất phẩm một ít toàn tức huyền huyễn tảng lớn cảnh đánh nhau khiến người nhìn ra say xương ngon lành căn bản không nhìn ra là trò chơi quảng cáo mùi vị trận này sùng vật mạo hiểm quảng cáo kéo dài 30 phút toàn bộ Tân Hải quảng trường toàn tức tọt giỏ chạy to đồng thời mở ra sùng vật mạo hiểm sùng vật toàn bộ lên sàn 22 phân tổ ở Tân Hải quảng trường không giống vị trí tranh đấu hoặc không trung hoặc mặt đất đáng yêu tinh xảo huyễn khúc toàn tức sùng vật cháy bạo chấn hám tranh đấu hình ảnh tranh đấu cuối cùng hết thể sùng vật phóng lên trời ở trên quảng trường mới một cái màn ánh sáng lớn hình thành chuyến phát chính là hành quân kiến rừng rậm kết hợp sùng vật mạo hiểm rừng rậm quảng cáo tuyên truyền phim ngắn hành quân kiến tập đoàn muốn thông qua cái này sùng vật mạo hiểm cho chơi đem giải trí bảo vệ môi trường từ thiện khỏe mạnh chủ đề hòa vào nhau mãi đến tận trên quảng trường màn ánh sáng lớn video biến mất mọi người còn chưa đã ngỡ mà lúc này mọi người mới giật mình hiểu ra đây là hành quân kiến tập đoàn một cái trò chơi quảng cáo lao nhau ăn một pháo len lốt chương 619, địa cầu này mảnh đất nhỏ súng vật mạo hiểm hòa tân hải quảng trường cái kia tràng thần kỳ mậu ảo quảng cáo thông qua gỡ giúp bạn vậy bù cùng phương tiện truyền thông cá nhân tuyên truyền triệt để truyền bá ra một ít truyền thông người bắt đầu giải thích hành quân kiến tập đoàn cái này trò chơi nhỏ dụ ý trò chơi sùng vật thu được cần thông qua bên ngoài tìm kiếm bắt lấy mà sùng vật xuất hiện chủ yếu địa điểm liền bao quát sân vận động công viên cùng hưu nhàn quảng trường các loại hoàn cảnh chỗ tốt này đề sướng người sử dụng nhiều một ít bên ngoài hoạt động sùng vật đồ ăn hoặc là trang sức trang trí sùng vật tổ trang sức phẩm thì cần muốn vận động cùng thấp cắt hoạt động năng lượng mà giả lập bên trong sùng vật lữ hành mạo hiểm rừng rậm ở trên thực tế chính là hành quân kiến rừng rậm ý nghĩa của nó tương tự ali con kiến rừng rậm chính là bên ngoài vận động càng nhiều thấp cắt bòn hoạt động càng nhiều toàn thức sùng vật sẽ càng đẹp càng ngày càng lớn mạnh hơn nữa toàn thức sùng vật là có trí tuệ nhân tạo có thể cùng người giao lưu tương đương giả lập sùng vật nhiều loại chủ đề ở sùng vật mạo hiểm nơi này kết hợp mà mỹ loại này dưỡng thành loại sùng vật trò chơi nhỏ trải qua một quãng thời gian vắng lặng sau bây giờ lần thứ hai hoặc khắp cả nước hành quân kiến tập đoàn đã đối với toàn cầu nhà sản xuất di động cung cấp loại nhỏ toàn thức thợ dọ chạy to hiện nay toàn tức di động từ lâu phổ cập chiếm cứ chủ lưu thị trường phàm là có toàn tức di động người đều có thể toàn nuôi toàn tức sùng vật hai đài toàn tức di động thả đồng thời còn có thể triệu hoán từng người sùng vật chiến đấu trò chơi là một cái trình tự nhỏ như con kiến rừng rậm như thế đưa vào ở hành quân kiến tài khoản bình đại tổ kiến bên trong phàm là có hành quân kiến tập đoàn di động người đều có tổ kiến tài khoản người sử dụng số lượng lớn đủ ý nghĩa chủ đề được chúng diện cùng giải trí tính các loại toàn bộ phù hợp đương thời thanh niên yêu thích cùng hành vi nhường trò chơi triệt để hòa lên trò chơi hòa lên cũng kéo hành quân kiến bình đại kiến tổ phổ cập so với dự đoán còn tốt hơn triệu mẫn nhìn thấy phản hồi số liệu phi thường hài lòng ngăn ngắn hai ngày mới tăng người sử dụng tăng vọt online người sử dụng đột phá một ước này không phải như thế nóng nảy sùng vật mạo hiểm cùng hành quân kiến rừng rậm vừa vặn phù hợp hiện đại thanh niên phật hệ cùng bảo vệ môi trường thái độ thành công hấp dẫn nhóm người này hứng thú đó là trong nước dân mạng chủ yếu quân thể cũng là nhất có sức sống một nhóm người sử dụng hiện tại đi trên đường đều có thể nhìn thấy một ít người thanh niên ở dùng di động tìm kiếm súng vật phụ khác năm đó túi láo yêu quái nóng nảy tình cảnh hơn nữa sùng vật mạo hiểm nóng này bọn họ khác một mục đích cũng đã đến liên tiếp các loại tin tức phân tán trên internet liên quan với phản ứng hạt nhân kỹ thuật độ quan tâm ở thẳng tắp hạ xuống bọn họ đã có đầy đủ thời gian cùng không gian đến gia tốc bố cục phản ứng hạt nhân trạm phát điện phản ứng hạt nhân kỹ thuật ảnh hưởng sẽ đang lặng lẽ bên trong tiến hành bất chi bất giác sau đó ở xã sẽ không ngừng điều tiết bên trong trừ khử Là ngoại giới lần thứ hai quan tâm đến phản ứng hạt nhân kỹ thuật thời điểm nói không chắc khi đó phản ứng hạt nhân trạm phát điện đã diện tích lớn phổ cập đại cục đã định phản ứng hạt nhân ứng dụng ảnh hưởng ở trong nước độ quan tâm hạ xuống bọn họ phiền phức cũng sẽ càng ngày càng ít ở trong nước bọn họ xem như là thành công thoát khỏi ảnh hưởng cho tới nước ngoài làm sao nháo không có quan hệ gì với bọn họ bọn họ chỉ là một công ty không có cách nào quản cũng quản không được tiếp đó công ty chúng ta muốn đẩy ra kiến thanh toán còn kiến ngân hàng cùng hành quân kiến quỹ tất cả dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến hành triệu mẫn nói rằng công ty bọn họ người sử dụng lượng rất lớn liên quan đến đồ vật rất nhiều rất rộng khắp lại rất không rõ ràng tổ kiến làm vì bọn họ thống nhất các loại phục vụ cùng trình tự bình đài bây giờ tổ kiến bởi vì sùng vật mạo hiểm toàn dân phổ cập đây là bọn hắn một cơ hội thanh toán thị trường ở trong nước là hai siêu rất mạnh cục diện ngân liên các điện gia dụng thương cùng với công ty lớn muốn vào sân nhường thị trường thế ba chân vạc nhưng vẫn chưa thành công bọn họ mượn cơ hội này vào sân nói không chắc có thể hình thành thế chân vạc hiện tại sùng vật mạo hiểm cái này trò chơi nhỏ chính trực hừng hực giai đoạn rất nhiều người đều muốn trảo một ít hy hữu đẹp đẽ toàn tức sùng vật đẩy ra thanh toán sau chói chặt thanh toán tài khoản đưa một con toàn tức sùng vật mỗi dùng tài khoản thanh toán một lần đưa sùng vật lương thực cùng năng lượng lấy làm gương con kiến rừng rậm cách làm, bồi dưỡng người sử dụng sử dụng quân thuộc. Những này đều ở trong kế hoạch. Tuy rằng Ali cũng là làm như thế, nhưng bọn họ nhiều lắm tính lấy làm gương, hiện tại đều là dùng các loại khen thưởng cùng ưu đại đến hấp dẫn người sử dụng sử dụng, xem ai sức hấp dẫn đầy đủ mà thôi. Phương pháp dùng tốt, lại hợp lý hợp pháp, tiêu tốn lại ít, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Kiến thanh toán, ngân hàng cùng quỹ có chương nghị tổ chức đoàn đội phụ trách, nên chuẩn bị đều chuẩn bị hoàn tất, đón lấy nhìn bọn họ làm sao chấp hành mở rộng vấn đề, triệu mẫn cần quản đồ vật cũng không nhiều. Ta sẽ nghỉ ngơi một quãng thời gian. chuyện của công ty trừ phi các ngươi không cách nào làm chủ hạng mục bằng không các ngươi bộ ngành bên trong tự tin thương nghị quyết định hoặc là hỏi dò lý lăng phong cùng chu lị bọn họ triệu mẫn nói rằng ban hội nghị người dồn dập gật đầu triệu mẫn bình thường liệu mạng như thế rất hiếm thấy nghỉ ngơi bây giờ hiếm thấy một lần đưa ra nghỉ ngơi bọn họ đương nhiên sẽ không đi quay rối nàng phản ứng hạt nhân ứng dụng chính khi ấy hai ngày nay trong nước nhằm vào bọn họ công ty dư luận từ từ biến mất người sau lưng cũng khẳng định biết không cách nào ngăn cản vì lẽ đó không lại kiếm chuyện sau đó mấy tháng toàn cầu mấy cái chủ yếu đại quốc đều sẽ tiến hành người lãnh đạo nhiệm kỳ mới. Toàn cầu tương lai cách cục hướng đi tràn ngập không xác định tính, bây giờ là đầu gió đặc thù thời kỳ, nhà ai đều không muốn nháo quá nhiều quá to lớn sự tình. Vừa vận nhân khoảng thời gian này, Triệu Mẫn dự định nghỉ ngơi thật tốt, lên vũ trụ nhìn. Chuyện của công ty, có Lý Lăng Phong, Chu Lị, Trưng Nghị cùng Lão La bọn họ cùng quản lý đoàn đội ở xử lý, khổng lồ như vậy công ty không thể nàng không ở một quãng thời gian sẽ dừng hoạt động, bằng không nàng những năm này liền làm công công. Các bộ ngành dựa theo các ngươi kế hoạch ban đầu triển khai nghiệp vụ là được, hội nghị chấm dứt ở đây, tan họp. nói xong, triệu mẫn tử trên ghế đứng dậy, cùng lam khê cùng rời đi phòng họp. triệu tổng, đón lấy ngươi sắp xếp hành trình. không cần sắp xếp, ngươi ở công ty, có cái gì đặc thù vừa nặng vấn đề lớn liền liên hệ ta. triệu mẫn căn dặn nói rằng, hiện tại sắp xếp xe, đi lão bản nhà. tốt. lam khê lập tức gạt gọi điện thoại, thông báo sắp xếp xe. vô song chính cuộn lại một quyển kể chuyện ở trong đại sảnh lật lên, là một ý chuyện cổ tích, căng thẳng khuôn mặt nhỏ bé, lật sách dáng dấp hết sức chăm chú, xem ra rất đáng yêu. đong nhiên, cửa truyền đến động tĩnh, làm cho nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ. nhìn ngươi tới sau. lập tức bỏ lại sách vở hưng phấn đến hùng hục chạy tới mất di mới đi vào liền bị ngươi phát hiện triệu mẫn nhìn thấy vô song xông lại lập tức đưa tay ôm lấy đến ở nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái mới bông ra mẫn di mua cho ngươi quần áo mới cảm ơn mẫn di tiểu vô song tiếp nhận triệu mẫn trong tay trang phục túi để qua một bên trên ghế xa lồng lôi kéo triệu mẫn tay hướng cách đó không xa piano đi tới mất di ngày hôm nay lão sư dạy ta đàn piano đạn cho ngươi nghe được không lợi hại như vậy tốt, nhường mẫn di nghe một chút trên ghế xã lồng tiểu ngư mỉm cười nhìn hai người thân mật một màn sớm thành thói quen triệu mật đến nàng cũng cầm trong tay một ít liên quan với kiến thiết trường học sự vụ để qua một bên nghỉ ân công ty sự tỉnh, buông tay nhường người phía dưới xử lý Thục quốc chỉ dựa vào một cái ra cắt lượng khó thoát diệt vong kết cục bồi dưỡng một nhóm xuất chúng bộ hạ rất trọng yếu ta chủ quản công ty đại cục cùng phương hướng là được cái khác nhường bọn họ buông tay làm nhân khoảng thời gian này lên vũ trụ vui đùa một chút ngươi có thời gian đi có nhường vô song ông bà nội qua tới chăm sóc nàng một quãng thời gian là được vừa vặn lao nhân cũng nhớ nhung nàng tiểu ngư nói rằng ta đều không nghĩ tới có một ngày sẽ điên cuồng như vậy lại muốn lên vũ trụ địa cầu này mảnh đất nhỏ đều ràng buộc không được hắn ngươi đương nhiên phải đổi tới triệu mẫn pha trò nói rằng tiểu ngư không tỏ rõ ý kiến lúc nào đi huấn luyện ta nghỉ ngơi trước mấy ngày sau đó sẽ đi qua nghe nói huấn luyện rất khổ cực triệu mẫn nói rằng cái kia liền ở ngay đây ở một thời gian ngắn đi ngược lại ngươi về biệt thự của chính mình bên trong cũng là một người nhiều người ở đây náo nhiệt còn có thể cùng vô song vui đùa một chút có thể Triệu Mẫn không có từ chối, hai người tán gấu, vô song đã chuẩn bị hoàn tất, nghiêm túc ngồi ở piano ghế lên, bắt đầu ra dáng biểu diễn lên. Âm phủ tuy rằng đức quãng, có điều rất hoàn chỉnh, mới vừa học một ngày, liền nhớ kỹ từ khúc âm phủ âm điệu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Chương 620, Dung Nham Đường Hầm. Trần Mặc còn ở trong phòng thí nghiệm, nhìn mặc nữ đối với phi thuyền vũ trụ tối ưu hóa thiết kế. Hiện tại phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật ảnh hưởng. ở một loạt nói sang chuyện khác sau, ở trong nước nhiệt độ vừa biến mất, đẩy ra nhưỡng dưỡng thảo sau. đưa tới không nhỏ học thuật phong ba. Có điều từ đầu tới đuôi Trần Mặc đều không có đối ngoại lộ diện dự định, cũng không có ý định tham gia học thuật đại hội để giải thích Nhưỡng Dưỡng Thảo sự tình, bởi vì không cần thiết. Tham dự đối với Nhưỡng Dưỡng Thảo nghiên cứu nghiên cứu đoàn đội sẽ giúp hắn làm ra giải thích. Nhưỡng Dưỡng Thảo xuất hiện cùng dụ biến gây giống, trên bản chất có chút tương tự. Người sau biến dị tràn ngập không xác định tính, biến dị sau cần thông qua nhân công sàng lọc, trải qua nhiều lần trồng chọn thí nghiệm, tuyển ra đối với nhân loại có lợi chủ loại, mà Nhưỡng Dưỡng Thảo tương tự với có thể không biến dị, tương đương với xóa rụ biến gây giống không xác định tính dụ biến phân đoạn. Trực tiếp biên tập đối với nhân loại có lợi ích albumin, sáng tạo đối với nhân loại có lợi chủng loại. Nhưng nhằm vào loại này không biết Jotein, còn có đáng sợ gen biên tập kỹ thuật bên ngoài huyên náo rất lớn. Nguyên nhân rất nhiều, một cái trong đó là đối với gen kỹ thuật hoảng sợ, chỉ lo có người sử dụng loại này gen kỹ thuật biên tập ra đáng sợ vật chủng, đã sớm không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Còn có một cái nguyên nhân chính là loại kỹ thuật này hiện tại chỉ bị trần mặc nắm giữ, phương tây sinh vật y học cùng gen di truyền nhân viên nghiên cứu vẫn không có làm rõ, tự nhiên hy vọng bọn họ cũng không có. Lần này giới học thuật đi đầu phản đối. Chủ yếu hướng tây mới học giả làm chủ, trong nước một ít giáo sư cũng thuận gió phê bình, cho nên đối với Nhưỡng Dưỡng Thảo vấn đề mới sẽ tranh luận như vậy lớn. Nhưng bất luận loại nào, chính thức đã lựa chọn tin tưởng chân mặc, tin tưởng trong nước cái kia 10 cái hàng đầu sinh vật nghiên cứu đoàn đội thành quả nghiên cứu. Hiện tại Nhưỡng Dưỡng Thảo đã bắt đầu quy mô nhỏ trồng trọt, dùng cho trị cắt cùng bảo vệ môi trường, hậu thế đúng sai, có thời gian đi phán xét. Bất quá bọn hắn đẩy ra Nhưỡng Dưỡng Thảo mục đích là đến, nhường công chúng thành công từ phản ứng hạt nhân nơi đó rời đi ánh mắt, bây giờ tiếp một cái sủng vật mạo hiểm chủ đề, lại rời đi một ít sự chú ý. theo thời gian trôi đi sau đó những tin tức này sẽ dần dần làm nhạt trở thành tình trạng bình thường ngoại giới quen thuộc sau khi đối với phản ứng hạt nhân kỹ thuật phản ứng thì sẽ không như vậy lớn ảnh hưởng cũng sẽ bất chi bất giác trước tiên đánh nhấn động cơ hài ẩn chân mặc lấy xuống kính bảo vệ mắt có chút thỏa mãn mà nhìn trước mắt phi thuyền vũ trụ thiết kế bộ này phi thuyền vũ trụ là ở thần nữ hào máy bay vũ trụ thiết kế cơ sở lên cải tạo các loại tỷ lệ phóng to nó hình thể có thể so với hiện nay trên thế giới to lớn nhất máy bay chế tạo loại này phi thuyền vũ trụ đối với chế tạo năng lực đúng là một lần đại khảo nghiệm nếu như không phải vì lâu dài cân nhắc trần mặc cũng sẽ không kiến tạo loại này phi thuyền vũ trụ vật này tiêu hao nhân lực vật lực có thể dùng khủng bố để hình dung này phi thuyền vũ trụ dùng đến động cơ hạ ẩn số lượng so với thần nữ hào nhiều gấp đôi ứng dụng kỹ thuật độ khó so với thần nữ hào muốn lớn mấy lần may mà những này đối với trần mặc mà nói còn có thể ung dung ứng phó ngày hôm nay trước tiên tới đây trần mặc nói rằng thời thí nghiệp phục trần mặc liền rời đi số một lầu sau này một quãng thời gian là toàn cầu người lãnh đạo nhiệm kỳ mới thời gian khoảng thời gian này đại quốc đều sẽ giảm thiểu trọng đại ngoại giao hoạt động bởi vì lẫn nhau đều không hy vọng phát sinh không cách nào đoạn tuyệt sự kiện trọng đại toàn cầu đánh cờ cường độ ở cái này mấu chốt sẽ hơi hơi yếu bớt sẽ không có chức như vậy dương cùng mặt kiếm nhưng người lãnh đạo mới tới sau đó tương lai khắp mọi mặt đều sẽ tràn ngập không xác định tính vì lẽ đó tiếp đó trần mặc cũng chuẩn bị biết điều một ít đội triệu mẫn cùng tiểu ngư lên một chuyến vũ trụ sau đó chuẩn bị lên mặt trăng công việc là đêm người một nhà đều ở trong đại sảnh bọc lại sủi cảo vô song nghĩ ở triệu mẫn trong lồng ngực cũng ra dáng học chỉ là bước lên đến sủi cảo cũng không dễ nhìn bình thường vào buổi tối đều vũ vại trần mặc trong lồng ngực triệu mẫn hiếm thấy tới một lần liền chạy đến triệu mẫn trong lồng ngực mẫn di lão sư nói chờ chúng ta lớn lên muốn học chính mình kiếm tiền cho ba ba ma ma mua lễ vật hiếu thuận ba ba ma ma ngươi dạy ta kiếm tiền có được hay không ngươi theo mẫn di học kiếm tiền không theo ba ba học tạo máy bay sao triệu mẫn một bên bọc lại sủi cảo vừa nói muốn à, ta muốn theo ba ba học tạo máy bay theo mẹ học làm cơm còn muốn theo mẫn di học kiếm tiền theo mặc nữ di học chắc chắn còn muốn theo lão sư học khiêu vũ đàn piano đọc sách nhận thức chữ Vậy bởi, đều muốn học. Vô Song thả tay xuống bên trong suối cạo, đếm lấy ngón tay, đều nhớ kỹ. Như vậy vậy a, cái kia lão sư dạy học được sao? Lão sư dạy rất đơn giản a, ta mỗi lần đều nắm tiểu hoa hồng đây, lão sư đều khen ta, nhưng là Mặc Nữ Di dạy cho ta có rất nhiều không hiểu. Vì lẽ đó a, hiện tại Vô Song muốn trước tiên học tốt Mặc Nữ Di dạy ngươi chắc chắn sẽ không liền hỏi ba ba mama, hoặc là nhường Mặc Nữ Di kể cho ngươi. Chờ ngươi lớn rồi, Mẫn Di sẽ dạy ngươi kiếm tiền, học được Mặc Nữ Di chắc chắn có thể kiếm lời thật nhiều tiền, biết không? Hả? chắc chắn lợi hại như vậy sao tiểu cô nương nghi hoặc hỏi đương nhiên lợi hại ba ba cùng mặc nữ di chính là chắc chắn tốt mới sẽ lợi hại như vậy sau đó tạo máy bay cũng muốn dùng chắc chắn Hả, như vậy phải không vậy ta cố gắng học tiểu cô nương như hiểu mà không hiểu gật đầu chờ ta lớn rồi kiếm được tiền muốn cho mẹ tặng hoa mỗi lần ba ba đưa mẹ hoa thời điểm mẹ đều thật vui vẻ cái kia mẫn di đây cũng đưa cho mẫn di còn có mặc nữ di đều đưa thật ngoan ở vô song trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái triệu mẫn lộ ra sủng lịch nụ cười mẫn di cùng mẹ thương lượng cuối tuần mang vô song đi ra ngoài công viên trò chơi và đi công viên trò chơi tiểu cô nương lập tức trở nên hưng phấn ba ba cùng mặc nữ di cùng đi sao ba ba cùng mặc nữ di đều đi vô song muốn chơi cái gì đều được nhìn thấy vô song ánh mắt trong suốt tràn ngập nước ao, trần mặc cười nói ừ ta muốn đến xem cổ tích thế giới còn có lớn khủng long còn có gấu trúc tiểu cô nương hưng phấn đến hoan hô lên còn kém không cầm trong tay vỏ sủi cảm ném đi có điều đi xong công viên trò chơi trở về phải chăm chỉ học tập sau đó mới sẽ dẫn ngươi đi nhà nhìn thấy vô song hưng phấn như vậy tiểu ngư lộ ra dịu dàng nụ cười ta vẫn rất chăm chú đây sau đó muốn như ba ba lợi hại như vậy ân vô song rất tuyệt chân mặc gật đầu ba ba ta đêm nay muốn cùng mẫn di ngủ chung có thể sao người hỏi mẫn di vô song lập tức ngước đầu hai mắt sáng lên nhìn về phía triệu mẫn có thể vịt mẫn di kể cho người cố sự triệu mẫn cười nói ừ tiếng cười cười nói nói náo nhiệt bên trong mang theo ấm áp mà lúc này mặt trăng mặt trái nhưng yên tĩnh như kiểu hưu thế giới gần như chân không bề ngoài mặt trăng Không cách nào truyền bá một tia âm thanh. Bây giờ đã là đêm trăng, khối này vắng lặng ngàn tỷ năm đất này vẫn là trước sau như một tích mịch, không nhìn thấy một con đường sống, chỉ có lạnh leo cùng hắc ám. Đống nhiên, một chỗ nguyệt nham phía sau, trong bóng tối mơ hồ có thể nhìn thấy một điểm hồng quang đang lóe lên. Chỉ thấy một cái hộp cơm lớn tiểu hắc ảnh. Từ nguyệt nham sau đi ra, dưới ánh sao mơ hồ có thể nhìn thấy bóng đen đường viền. Đây là trần mặc đưa lên tiến vào mặt trăng mặt trái trí năng dò xét người máy tạo hình kỳ lạ như con nện, nhưng ở bụng còn có bánh xích bên cạnh người tám con máy móc chân. có thể ở phần lớn địa hình bên trong linh hoạt ngang qua ở trí năng người máy trên cùng còn lắp đặt một cái loại nhỏ hồng ngoại dò xét ra đa người máy trên người còn văn có khắc hành quân kiến tập đoàn cùng kiến bay hàng không vũ trụ tiêu chí tương tự người máy nhỏ tổng cộng có 24. rất nhanh người máy nhỏ xuyên qua mấy khối ngăn cản nguyện nhàm, đi tới một cái đường tính đạt đến cái 3 mét cái hố một bên ra đa điểm điểm hồng quang còn đang lóe lên phát hiện hư hư thực thực dung nham đường hầm thỉnh cầu dò xét người máy nhỏ hướng về kiến một số một gửi đi tin tức tiến tính chờ đợi chỉ lệnh dò xét sau ba phút kiến một số một vệ tinh liền gửi đi mặc nữ chỉ lệnh đến người máy nhỏ lên người máy nhỏ trên người hồng quang lấp lóe mấy lần bắt đầu chậm rãi đưa máy móc chân tiến vào hố do xét không bao lâu liền biến mất ở cửa động nơi nửa không nhìn thấy được của mặt trăng lên lần thứ hai khôi phục tuyên hướng cổ bất biến tĩnh mịch lão nhao ăn một pháo lên luôn chương 621 vũ trụ lữ hành mọi người tốt ta đã trở về tiểu man nắm điện thoại di động đối với mình trên mặt mang theo nụ cười điện thoại di động của nàng hình ảnh chính là rất cá bình đại phòng trực tiếp tiến hành nhiều lần toàn tức trò chơi thi đấu trực tiếp sau tiểu man hiện tại đã trở thành nổi danh nhất nữ chủ bá một trong ở gây bộ phan cũng có hơn 1.000 nghìn vạn mỗi lần trực tiếp nhân khí đều ở cao không xuống bị ngoại giới xưng là rất cá bình đại nhất tỷ tiểu man tỷ tỷ rốt cục trở về sáu tiểu man tỷ tỷ ngươi mặt tốt đỏ còn dài mập nên giảm béo dài mập dài mập dài mập ha ha ha ha ha, thấu tim đều bực thấu tiểu man vừa online trực tiếp phòng trực tiếp phan nhân số liền bắt đầu trả sát tăng lên màn đạn cùng lễ vật liền bắt đầu quét ta mới không có dài mập đây Dừng bá trong khoảng thời gian này, mọi người nhất định hiếu kỳ ta đi làm gì, đoán xem ta hiện tại ở đâu, đoán được ta liền nhận thưởng nha. Tiểu Man nhìn màn đạn, giả vờ thần bí nói rằng, vừa dứt lời, màn đạn liền bắt đầu điên cuồng quét màn hình. Đều nhìn thấy mập còn không thừa nhận, lại là cái kia thi đấu tin tức hiện trường sao? Từ chối tin tức, lại có thêm tin tức liền báo cáo ngươi, thật là thơm. Ngươi còn có thể cái nào? Lẽ nào ngươi còn có thể trời cao sao? Trên phi cơ, huấn luyện quân sự, nhìn thấy fan Lít nha lít nhít màn đạn, Tiểu Man phi thường hài lòng. đón lấy là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nói xong, Tiểu Man đưa tay mở ra ghi ở bụng đai an toàn nút buộc. Sau một khắc, cả người hiện lên đến, thân thể phiêu ở giữa không trung, cả người xuất hiện ở trực tiếp màn ảnh bên trong. Mặc trên người ấn có hành quân kiến tập đoàn cùng kiến bay hàng không vũ trụ công ty tiêu chí vũ trụ áo bó trang trọng màu lam đậm, xem ra sạch sẽ, tư thế bay hùng thiên ngang. Ngày hôm nay là kiến bay hàng không vũ trụ kỳ thứ nhất vũ trụ lữ hành tháng này. Kiến bay hàng không vũ trụ kỳ thứ nhất vũ trụ lữ hành huấn luyện mở ra sau, Tiểu Man liền dừng bá, bắt đầu tham gia huấn luyện. khoảng thời gian này khổ cực huấn luyện rốt cục làm cho nàng hết khổ hiện tại tiểu man liền ở trong không gian cùng nàng cùng khóa tiến hành kỳ thứ nhất vũ trụ du lịch huấn luyện còn có một cái yêu thích mạo hiểm đu bài vương tử hạ mù cạ một cái là trong nước phú hào lâm vân sinh cùng một cái nước pháp lâu năm quý tộc phú hào ồ Đọ dặn nàng là kiến bay hàng không vũ trụ kỳ thứ nhất vũ trụ lữ hành trong bốn người duy nhất một cái nữ hải tiến hành huấn luyện luyện là vũ trụ người lữ hành không phải nghề nghiệp hàng không vũ trụ huấn luyện nhưng vẫn như cũ rất khổ cực các loại kiểm tra sức khỏe cùng huấn luyện kiểm tra có điều nàng vẫn là vượt quà đến, đến rồi cùng mọi người nhận thức một ít bạn mới là một kỳ tới vũ trụ lữ hành bằng hữu vị này chính là Đu ba hạ mù cả vương tử vị này mọi người nhất định quen mắt là chứ danh nhà từ thiện lâm vân sinh tiên sinh vị này chính là đến từ nước pháp Phở giang xoa ổ đỏ dạng tiên sinh còn muốn vị cuối cùng là chúng ta cùng đi an toàn viên Trương đông làm tiểu man màn ảnh chuyển hướng bốn người thời điểm còn cố định ở trên ghế ba người cùng cùng đi viên Trương đông đều cười hướng màn ảnh lên tiếng chào hỏi khe nằm đều là đại lão kiến bay hàng không vũ trụ vũ trụ lữ hành chi phí là mỗi người một cái ức thời hạn ba ngày ta chụp chết ngươi cái hầu tử còn dám nói ngươi không có bối cảnh chứng thực ngày hôm nay tiêu đề hoặc đầu đề bối cảnh mạnh mẽ nhất võng hồng chủ bá tiểu man cùng trần mặc lão bà khá giống cô em vợ cô em vợ tốt cô em vợ tốt trên màn đạn nội dung nhường tiểu man dở khóc dở cười ta hiện tại là ở 400000 trăm m vũ trụ lên cho các ngươi trực tiếp tiếp đó chúng ta có thể tự do hoạt động ta giới thiệu cho các ngươi một chút máy bay vũ trụ tình huống của nơi này tiểu man cầm trực tiếp di động bắt đầu bay ra vị trí cabin đi tới cái khác cabin nay khung máy bay Không phải thần nữ hào, thần nữ hào là kiến bay hàng không vũ trụ làm nghiên cứu khoa học cùng hàng không vũ trụ phóng ra dùng. Tiểu Man hiện tại vị trí này khung máy bay kêu trời kiến hào là kiến bay hàng không vũ trụ chuyên môn chế tạo dùng cho vũ trụ lữ hành cùng thương mại phóng ra, gia, vừa giao sử dụng hai tháng. Bởi dùng cho vũ trụ lữ hành cùng thương mại phóng ra, nó bên trong bố cục cùng thần nữ hào hoàn toàn khác nhau. Cabin bên trong tổng cộng có 8 cái cố định chỗ ngồi, có thể đồng thời chứa đựng 8 người ở trong vũ trụ hoạt động. Lên không quá trình bên trong, không cần tiến vào an toàn vang, có thể ở trên ghế xuyên thấu qua cửa sổ xem phong cảnh phía ngoài. Máy bay thức ăn nước uống có thể cung cấp 8 người một tháng sử dụng. Trừ cùng đi an toàn viên, còn có 4 tên trí năng người máy cùng đi. Trừ người điều khiển ở ngoài, còn có bốn tên người máy làm cùng đi. Cung cấp hành khách ở trong vũ trụ cần trợ giúp. Tiểu Man nói xong, đáp ở bên cạnh một cái nữ người máy trên bả vai, nhường thân thể ổn định, đem màn ảnh nhắm ngay trí năng người máy. Giới thiệu sơ lược trời kiến hào tình huống, Tiểu Man bắt đầu trôi về cái kế tiếp khoang. Đón lấy là ngắm cảnh phòng, nơi này cửa sổ thủy tinh nhà, so với vừa nãy lên không khoang mưa lớn, ta cũng là lần thứ nhất ở vũ trụ lên xem vũ trụ. rất đẹp. Tiểu Man đưa điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay cửa sổ. Bên ngoài là óng ánh khắp nơi ngân hà, ánh sao thấu triệt, loại loẹt tỏa sáng. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm hình ảnh lên, liền thả Tiểu Man trực tiếp hình ảnh. Trần Mặc, Tiểu Ngư cùng triệu mượn đám người đều ở hiện trường. Năm tiếng trước, bọn họ mới đưa Tiểu Man trên phi cơ đi, hiện tại liền bắt đầu trực tiếp. Nha đầu này vũ trụ trực tiếp nguyện vọng thực hiện. Loại này trực tiếp tương đương với cho bọn họ vũ trụ lương hành hạng mục miễn phí làm tuyên truyền, là trải qua Trần Mặc cho phép. Hiện tại bọn họ kiến bay hàng trời đã triển khai thương mại lợi nhuận bất tiến. Thu hồi ánh mắt. trần mặc nhìn về phía tiểu ngư cùng triệu mẫn nay mấy ngày trần mặc rút ra không ít thời gian đến tiếp hai người chơi đùa vài vòng bảo đảm các nàng thả áp lực nén nghỉ ngơi đầy đủ đón lấy nên các ngươi xác định muốn lên đi đi xác định tiểu ngư cùng triệu mẫn đều gật đầu hai người muốn tiếp thu huấn luyện là vũ trụ lữ khách huấn luyện cường độ lên không có chuyên nghiệp phi hành gia kinh khủng như vậy nhưng cần thiết kỹ năng và hàng không vũ trụ thưởng thức các nàng cũng phải trải qua một quãng thời gian huấn luyện đến năm giữ sau đó phải tiến hành thời hạn nửa tháng hàng không vũ trụ kỹ năng huấn luyện huấn luyện trước muốn làm một cái kiểm tra sức khỏe trần mặc gia hiệu bên cạnh trung niên nữ thầy thuốc dẫn các nàng đi kiểm tra sức khỏe sinh ra vô song mấy năm qua bên trong tiểu ngư liền không thoát qua thân nghỉ ngơi thật tốt vẫn luôn là lấy hắn cùng vô song làm trung tâm quản lý tốt gia đình hiện tại khó nghỉ được một lần thừa cơ hội này hắn cũng phải cố gắng bù đắp một hồi tiểu ngư vô song có ông bà nội chăm non, tháng sau ông bà ngoại cũng sẽ tới chăm non, trong nhà có bảo mẫu cùng người máy tiểu ngư huấn luyện sau khi cũng có thể tranh thủ về nhà căn bản không cần lo lắng tình huống trong nhà mà triệu mẫn tiến vào công ty tới nay nhường hành quân kiến từ một cái mới vừa sáng lập công ty phát triển trở thành to lớn xuyên quốc gia tập đoàn những năm qua này cũng không có cái gì lớn kỳ nghỉ vẫn ở quản lý chuyện của công ty toàn cầu bay loạn muốn cho công ty đổi tới hắn nghiên cứu phát minh tốc độ lớn bao nhiêu trọng trách cùng áp lực trần mặc lại quá là rõ ràng hiện tại triệu mẫn muốn tạm thời thả xuống sự vụ tới một lần vũ trụ du lịch hắn tự nhiên cũng sẽ không từ chối hai người theo nữ thầy thuốc rời đi trần mặc cũng hướng phòng huấn luyện qua sau đó khoảng thời gian này hắn cũng cần tranh thủ cùng đi hai người huấn luyện đến một lần nữa quen thuộc ở trong vũ trụ kỹ năng đạo quốc một trâu bí mật trí tuệ nhân tạo căn cứ nghiên cứu mù giả cả bị xì xì nhìn trước mắt trí tuệ nhân tạo kiểm tra hai mắt bị tơ máu nhuộm đỏ thậm chí có một ít điên cuồng đi theo bên cạnh hắn chính là nguyên lai trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu đoàn đội thành viên mỗi người sắc mặt hệ phải cùng kinh hỉ biểu tình không đồng đều từ lần trước trí tuệ nhân tạo virus từ đông kinh đại học bắt đầu bạo phát sau bọn họ bị chính thức nắm lấy lần kia trí năng virus truyền bá nhường toàn cầu tổn thất to lớn nước mỹ cũng tổn thất không nhỏ vu hoàn hành quân kiến tập đoàn không được sự kiện lộ ra ánh sáng sau người mỹ cho đảo quốc chính thức tạo áp lực yêu cầu giao ra bọn họ trí tuệ nhân tạo đoàn đội hết thể thành viên nhưng ở đảo quốc chính thức tranh thủ dưới bọn họ không có bị người mỹ mang đi nhưng bọn họ qua loa thành hình trí tuệ nhân tạo cũng bị người mỹ mang đi một phần từ đó về sau bọn họ trí tuệ nhân tạo nghiên cứu đoàn đội liền bị đảo quốc lấy phạm tội giam giữ vì là do bí mật mang đến cái này căn cứ nghiên cứu tiến hành trí tuệ nhân tạo nghiên cứu mấy năm nghiên cứu đảo quốc chính thức toàn lực nhân tài cùng tài nguyên dưới sự giúp đỡ thành quả không nhỏ bọn họ tìm tới trí tuệ nhân tạo không phải tuyến tính lo gì phép tính bí quyết bây giờ lúc trước cái kia vừa thành hình trí tuệ nhân tạo. đã sớm bị sửa đến hoàn toàn thay đổi cách bọn họ dự đoán cao cấp trí tuệ nhân tạo lại gần rồi một bước chọn đọc thành công đi ra đi ra rốt cục muốn tới một đám người khát vọng ánh mắt lại như một đám chờ đợi món đồ chơi hải tử Ngài tốt trí tuệ nhân tạo á mạ tệ giặt rất cao hứng vì là ngài phục vụ một tấm máy tính hợp thành nữ nhân mặt xuất hiện ở trên màn ảnh lớn cùng bọn họ thiết kế thiên chiếu đại thần hình tượng đường biển nhất trí ha ha ha ha ha mu dạ kami điên cuồng cười lên mấy năm qua hơn một nghìn cái ngày đêm bọn họ ngay ở chờ đợi ngày này Cái này Amaethas, ở đã không phải lúc trước cái kia do cấp thấp trí tuệ nhân tạo cùng trí năng virus hạt nhân trí năng chỉnh tự hợp thành Amaethas, hiện tại Amaethas từ lâu thoát thai hoàn cốt, nội hệ phép tính hoàn chỉnh, tuyến tính logic cũng không phải tuyến tính logic phép tính hoàn chỉnh. Dựa theo bọn họ dự đoán thiết kế, cái này nên tính là cao cấp trí tuệ nhân tạo. Kinh hỉ qua đi, Mù Dạ cạ mị si si mở miệng, đem chuẩn bị tốt tư liệu cho nó học tập. Tốt. Công nhân viên lập tức kéo lên dây mạng, kết nối với một đài đã tổn chứa hiếu học tập số liệu tư liệu máy chơi game. Bên trong tổn chứa 200TB tư liệu số liệu tương đương hơn 1000 cái thư viện quốc gia số liệu tin tức tổng hòa. Số liệu tư liệu bao quát hiện nay thế giới đã biết trọng yếu luận văn văn hiến, các quốc gia nhân văn lịch sử nghiên cứu, thiên văn, địa lý, vật lý, toán học, ngôn ngữ, hóa học, sinh vật học, y học, máy móc công trình học, điện tử tin tức học, máy tính học các loại hầu như hết thể ngành học tri thức. Có lần trước trí năng vi rút xâm lấn toàn cầu giáo hấn, bọn họ lần này cũng không dám nhường trí tuệ nhân tạo tùy tiện nệm hợp, bằng không lại xuất hiện lần trước loại kia vấn đề bị phát hiện, bọn họ liền triệt để xong đời. Chính đang học tập. Học tập xong tất. 2 phút sau ạ mạ tệ giả âm thanh lại vang lên hai phút học tập lượng lớn tri thức tốc độ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ có điều máy tính biểu hiện máy móc học tập sau ạ mạ tệ trí năng hạt nhân đã biến lớn hơn không ít xác thực ở tự chủ học tập ạ mạ tệ thiết kế một chiếc xe nhỏ mu già kami cc sốt sáng lên đến người khác cũng đều nắm chặt hai tay đây chỉ là một cái kiểm tra nhỏ nhưng phi thường then chốt xe nhỏ thiết kế hoàn tất ạ mạ tệ vừa dứt lời một chiếc hoàn chỉnh xe nhỏ bản thiết kế liền xuất hiện ở trên màn ảnh từ bánh xe đến chỗ ngồi mỗi cái linh kiện thiết kế số liệu toàn bộ đầy đủ toàn bộ quá trình dùng không tới 5 giây t đánh hơi lạnh âm thanh ở trong phòng thí nghiệm vang lên bọn họ rốt cục trực quan cảm giác được trí tuệ nhân tạo đáng sợ chúng ta thành công Mù dạ cả mị xì xì liếm liếm phát khô môi vẻ mặt mừng như điên có cái này trí tuệ nhân tạo bọn họ đảo quốc có lẽ chính là tương lai thế giới cường quốc một trong mấy năm qua trả giá đều giá trị được nợ nụ cười một phút đem những năm này khổ sở đều phát tiết hoàn tất mù dạ xì xì mới thoáng bình tĩnh tiếp tục nhường nó máy móc học tập chương 622. xác nhận dung nham đường hầm đồng dù tỷ dương thẻ quảng trường số 11, nơi này là nước nga liên bang cục an ninh tổng bộ nhà lớn vị trí leo nhìn trước mắt chuyển về tình báo vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị đây là đảo quốc trọng yếu nhân viên tình báo chuyển về tình báo tự lần trước cái kia tràng toàn cầu tính trí năng vi rút nguy cơ sau đảo quốc trí tuệ nhân tạo nghiên cứu đoàn đội bị toàn cầu trọng yếu cơ cấu tình báo nhìn chằm chằm. nước mỹ muốn muốn cái kia đoàn đội nhưng đảo quốc vẫn không hé miệng cuối cùng người mỹ bức bách đảo quốc giao ra cái kia trí tuệ nhân tạo vi rút trình tự bồi thường tổn thất sự tình mới lắng lại đảo quốc đối ngoại nói cái kia trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh đoàn đội là bị giam cầm nhưng bọn họ làm nhân viên tình báo đều rõ ràng loại kia hàng đầu nghiên cứu nhân tài đảo quốc không thể lãng phí bằng không cũng sẽ không đẩy người mỹ áp lực lực bảo đảm cái kia đoàn đội trải qua một quãng thời gian điều tra tình báo của bọn họ nhân viên sớm đã biết cái kia đoàn đội bị bí mật sắp xếp đang toàn lực nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo bọn họ đánh không được hành quân kiến tập đoàn trí tuệ nhân tạo đoàn đội chủ ý chỉ có thể từ những phương diện khác ra tay dù sao hiện tại bọn họ nước nga nhân tài cũng không giống liên xô thời kỳ như vậy sung túc hàng đầu Mấy năm tình báo thẩm thấu cùng ngẩn nút, ngày hôm nay rốt cục chuyển quay lại một tin tức tốt. Đảo quốc trí tuệ nhân tạo nghiên cứu đạt được đột phá lớn. Cái này tình báo không được. Viện khoa học kỹ thuật cố vấn, bao quát tổng thống, đều có suy đoán, hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật sở dĩ phát triển kinh khủng như vậy, rất khả năng chính là trí tuệ nhân tạo thành quả. Sự thực chứng minh, Hoa Hạ viện khoa học những năm này, khoa học kỹ thuật thành quả đột phá tốc độ cũng phi thường khủng bố. Sở dĩ không bị ngoại giới biết, chủ yếu là bởi vì hành quân kiến tập đoàn danh tiếng quá cao. Hoa Hạ viện khoa học kỹ thuật đột phá, liền có vẻ không hề bắt mắt chút nào. đặc biệt phản ứng hạt nhân kỹ thuật ứng dụng sau toàn cầu hạch vật lý nhân viên nghiên cứu đều đang tìm kiếm trí tuệ nhân tạo cùng truyền thống vật lý kết hợp hy vọng tìm kiếm ra phản ứng hạt nhân kỹ thuật mới chỗ đột phá vì lẽ đó tự lần trước tổng thống hạ lệnh toàn lực phát triển trí tuệ nhân tạo sau bọn họ tình báo đoàn đội đều ở toàn thế giới vơ vét hàng đầu kỹ thuật nhân tài nhưng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật vẫn không có đột phá không nghĩ tới đảo quốc người lần thứ hai đột phá liên hắn đều không thể không thâm phục châu á người sắp thực so với tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều tổng thống tiên sinh không bao lâu ở trước mặt hắn bí mật đường bộ video trò chuyện liền mở ra xuất hiện ở video bên trong đúng là bọn họ nước nga tổng thống leo không dám thất lễ tôn tính mở miệng tin tức xác định chưa nước nga tổng thống mở miệng xác định đặc công của chúng ta ẩn nút 4 năm đây là nàng ngày hôm qua từ tham dự nghiên cứu nhân viên trong miệng bộ lấy tình báo leo nói rằng chẳng biết vì sao bọn họ không cách nào ở tân hải vải diềm bâu trí tình báo còn nhiều lần bị cảnh cáo cuối cùng không thể không rút đi nơi đó ý đồ tới gần hành quân kiến tập đoàn nhân viên tình báo nhưng hành quân kiến tập đoàn không cách nào ra tay lần trước trí năng vi rút nguy cơ sau bọn họ liền nhìn chằm chằm đảo quốc trí tuệ nhân tạo đoàn đội nơi đó tình huống so với tân hải thị muốn tốt quá nhiều vì lẽ đó nhân viên của bọn họ rất thuận lợi phát triển nghĩ biện pháp được bọn họ trí tuệ nhân tạo trình tự hoặc là được cái kia đoàn đội nhân tài không tiếc bất luận là thủ đoạn gì cùng đánh đổi nước nga tổng thống trầm giọng nói rằng ai trước tiên nắm giữ trí tuệ nhân tạo ai liền có thể xưng bá thế giới câu nói này vẫn là hắn ở diễn thuyết bên trong nói đáng tiếc trí tuệ nhân tạo bị hoa hạ trước tiên nắm giữ vì lẽ đó hiện tại hoa hạ lấy tốc độ khủng khiếp đang phát triển Hàng đầu công nghệ cao đã đem những quốc gia khác xa xa bỏ lại đằng sau bây giờ lại có một cơ hội nhất định phải không tiếc đánh đổi nắm lấy cơ hội này nước Mỹ trong trong tay cũng cầm một phần từ đảo Quốc chuyển về tình báo lần trước toàn cầu chí năng vi rút nguy cơ viên náo lớn vô cùng lúc trước hắn còn không phải cục trưởng có điều cũng biết lúc đó Washington cho đảo quốc tạo áp lực áp lực yêu cầu đảo quốc giao ra chế tạo chí năng vi rút đoàn đội. nhưng đảo Quốc không có giao ra trí năng đoàn đội lấy chí năng vi rút chỉnh tự số hiệu cùng bồi thường làm bồi thường mới tắt ở trí năng virus rút nguy cơ bên trong bị tổn thất quốc gia lừa giận Những năm này, bọn họ quốc gia đoàn đội cũng đang nghiên cứu cái kia trí tuệ nhân tạo, thế nhưng tiến triển không lớn. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình đối với bọn họ phương Tây nghiên cứu đoàn đội mà nói, có chút khó khăn. Vì lẽ đó, bọn họ đang nghiên cứu chính mình trí tuệ nhân tạo đồng thời, cũng ở nhìn chằm chằm đảo quốc trí tuệ nhân tạo nghiên cứu đoàn đội. Nhiều năm như vậy, bọn họ không có hành động, bởi vì bọn họ biết đảo quốc nghiên cứu không có đột phá. Có điều hiện tại, đảo quốc nhân viên tình báo đã đưa về tình báo, đảo quốc trí tuệ nhân tạo đạt được đột phá lớn. Đám kia châu Á người so với bọn họ tưởng tượng càng thêm thông minh. trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phi thường trọng yếu đây là toàn cầu kỹ thuật giới nhận thức chung hành quân kiến tập đoàn có thể phát triển tới hôm nay loại này khủng bố quy mô chính là thi trí tuệ nhân tạo lập nghiệp mà trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cũng là hành quân kiến tập đoàn mạnh mẽ nhất kỹ thuật khiến người nghĩ biện pháp thu hồi bọn họ trí tuệ nhân tạo trình tự số hiệu có thể tận lực không bị phát hiện tốt nhất tom dặn dò bên người trợ thủ có thể tận lực không làm lớn hắn cũng không muốn làm lớn thực sự hết cách rồi bọn họ cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu như không lấy được bọn họ không ngại sử dụng hung hăng một điểm thủ đoạn đến nhường đảo quốc thỏa hiệp nếu như không cần thiết, bọn họ cũng sẽ không trở mặt. Mặt trăng mặt trái, nơi nào đó hắc ám cái hố nơi, một điểm hồng quang bắt đầu lấp lóe, càng ngày càng sáng. Không bao lâu, mơ hồ một cái bóng màu đen từ hố bên trong đi ra, ánh sao chiếu dọ dưới, nhìn kỹ, có thể nhìn rõ ràng bóng đen đường viền, mặt trên ấn hành quân kiến tập đoàn cùng kiến bay hàng không vũ trụ tiêu chí, chính là hành quân kiến tập đoàn đưa lên, lần trước tiến vào hố dọ xét người máy nhỏ, cách cách cách, người máy nhỏ ra đa hồng quang đang lóe lên, chính đang truyền số liệu, cách xa ở l hai điểm kiến một số một. trực tiếp đem số liệu trung chuyển, chuyển quay lại địa cầu. Maka, do xét mặt trăng hố người máy đi ra, chuyển quay lại số liệu, xác thực phát hiện thích hợp xây dựng mặt trăng căn cứ dung nham đường hầm. Mới vừa vừa mới chuẩn bị rời đi phòng thí nghiệm chân mặt, lúc này ngừng lại, một lần nữa đưa mắt đặt ở toàn tức hình chiếu trên bình đài. Đem đường hầm kết cấu và số liệu thả ra nhìn. Hố là mặt trăng núi lửa không hoạt động dung nham đường hầm. Người máy ở bên trong phát hiện cổ núi lửa hoạt động dấu vết. Không gian rất lớn, dòng tương đường hầm kéo dài rất dài, bốn phương thông suốt. Người máy bên trong chỉ là dò xét bộ phận, phát hiện một cái dung nham lòng sông rộng dài không gian sau, liền lên mặt đất chuyển số liệu. Mặc nữ đem chuyển về số liệu thả ra, một cái kéo dài đường hầm mặt trăng lòng đất hệ thống đường hầm xuất hiện ở trần mặt trước mặt, kéo dài ra đi đường hầm không có phát hiện phần cuối, không cách nào xác nhận cụ thể địa hình. Thế nhưng tìm rõ đường hầm đã không nhỏ, đặc biệt dung nham sông làm lạnh sau lòng sông, không gian rất lớn, có cao mấy chục mét độ phòng. căn cứ dò xét số liệu bên trong độ nhiệt độ ở âm một độ C đến hai độ C không giống nhau, càng đi nơi sâu xa, nhiệt độ càng cao vượt cố định. đường hầm bình quân đường kính là 4, 12 hai m động phòng chỗ cao nhất 42, 3 hai m rộng 167, 5 sáu mươi bảy m chân mặt nhìn trong tương đường hầm cái hô toàn tức hình chiếu nhẹ nhàng gật đầu hiện nay đến xem phát hiện hang động phù hợp xây dựng mặt trăng căn cứ tiêu chuẩn mặc nữ ngươi căn cứ cái này đường hầm địa hình thiết kế một cái có thể cung người ở lại trụ sở dưới mặt đất đi ra Tốt. mặc nữ vừa dứt lời lấy động phòng làm trung tâm một cái vòng tròn hình vòm căn cứ xuất hiện lối ra mở miệng dọc theo đường hầm kéo dài tới mặt đất căn cứ không giống phòng thí nghiệm Phân xưởng, khu sinh hoạt, khu giải trí, trung tâm khu khống chế, nguồn cung cấp năng lượng phòng, khí thải xử lý hệ thống, vận hệ thống xử lý nước, đầy đủ mọi thứ. Nguồn cung cấp năng lượng khu thả đang khống chế khu bên cạnh. Tốt. Mạc Nữ vừa dứt lời, toàn tức thiết kế theo Trần Mặc yêu cầu biến hóa. Chính là như vậy, trước tiên bảo tồn, hạ phát bắn nhiệm vụ, phóng ra 20 người máy nhỏ đi tới, đem cái này lòng đất hệ thống đường hầm số liệu thu thập đi ra. Sau đó căn cứ cần, làm tiếp cải biến. Nói xong, Trần Mặc mới nhường Mạc Nữ thu hồi toàn thức hình chiếu, hắn cũng cởi thí nghiệm bảo. Tiếp đó, là đi hàng không vũ trụ trụ sở huấn luyện sao?" Ừm. Trần Mặc gật đầu, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn huấn luyện đến cái nào một hạng. Buổi chiều bắt đầu tiến hành trung tính sức nổi mô phòng mất trọng lượng huấn luyện. Chương 623, hai phe lưu đoạn. Hàng không vũ trụ trụ sở huấn luyện, trung tính sức nổi phòng thí nghiệm. Nơi này có một cái to lớn cái ao, ở trong ao diện, trưng bày một cái không gian khoang, là mô phòng dụng cụ hàng không vũ trụ. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn hàng không vũ trụ huấn luyện đã bắt đầu, ngày hôm nay muốn tiến hành nội dung huấn luyện là trung tính sức nổi mô phòng mất trọng lượng hoàn cảnh. Đến rồi. đã chuẩn bị chỉnh tề tiểu ngư cùng Triệu Mẫn, đang chuẩn bị xuống nước, liền nhìn thấy ăn Mặc lặn dưới nước trang bị Trần Mặc đi tới. Huấn luyện chung sao? Không phải, hạng mục này ta đến huấn luyện các ngươi." Trần Mặc cười nói. Hắn trải qua vũ trụ, tiếp thu lại là chuyên nghiệp phi hành gia huấn luyện, xem như là nơi này nhất có kinh nghiệm một cái. Đối với mất trọng lượng cảm giác quen thuộc nhất, huấn luyện hai người mất trọng lượng, hắn xem như là có tư cách nhất. Hơn nữa Trần Mặc tự mình đến, phụ trách huấn luyện đoàn đội, cũng sẽ từ bên hiệp trợ. "Tốt, Trần lão sư." Tiểu Ngư đẹp đẽ nở nụ cười, bắt đầu thu dọn chính mình lặn dưới nước trang bị. cái này huấn luyện so với một ít lý luận huấn luyện muốn khổ cực rất nhiều, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trần Mặc nhắc nhở, ly tâm tăng tốc độ huấn luyện cùng cái này mất trọng lượng huấn luyện là rất trọng yếu một câu, tính là phi thường khổ cực phân đoạn. Trần Mặc lúc trước tiếp thu chính là chuyên nghiệp phi hành gia huấn luyện, đều cảm giác phi thường khổ cực. Nay một hạng đối với tố chất thân thể yêu cầu phi thường cao, có điều tiểu ngư cùng triệu mẫn đều dùng qua tiềm năng thuốc, tố chất thân thể so với bình thường người muốn tốt, vấn đề này không lớn. Vũ trụ mất trọng lượng cũng không phải dưới nước mô phỏng đơn giản như vậy, ở mất trọng lượng hoàn cảnh. dịch cơ thể sẽ hướng về thân thể nửa người trên tuôn vì lẽ đó ở trong vũ trụ lại như cảm giác thời gian dài nằm ở đứng trồng ngược trạng thái như thế phần mắt sẽ ở chất lỏng trong cơ thể tràn vào xem ra có thể so với bình thường muốn mập một điểm người ở trong vũ trụ căn bản không có phương hướng trên dưới phải trái khái niệm sẽ có nghiêm trọng cân bằng hệ thống mất cân đối phản ứng cảm giác đầu váng mắt hoa vì lẽ đó hiện tại trung tính sức nổi mô phỏng mất trọng lượng huấn luyện còn vẹn vẹn chỉ là một cái mô phỏng chuẩn bị tốt liền xuống phòng nghỉ chân mặc beo lên lặn dưới nước trang bị xuống tới cái ao đẹp chú nhật đại sứ quán nơi này là mỹ ở đảo quốc tình báo tổng trạng William hạ tỷ đã bắt được đến từ Washington chỉ lệnh thu hồi đảo quốc trí tuệ nhân tạo chính tự không thất yếu không muốn bại lộ thân phận nếu không có đến đã không tiếc bất cứ giá nào từ mệnh lệnh bên trong có thể nhìn ra Hoa phủ được trí tuệ nhân tạo quyết tâm phi thường kiên quyết võ sĩ nhiệm vụ đến rồi mặt trên nói bắt được cái kia phần trí chí năng chính tự William cầm lấy một bí mật đường bộ vệ tinh điện thoại mở miệng nói rằng e sợ có hơi phiền thoái trí tuệ nhân tạo tư liệu bảo mật phi thường nghiêm ngặt không phải nhân viên nghiên cứu không cách nào tới gần phòng thí nghiệm Hạt nhân trí năng trình tự số hiệu, cần căn cứ quan trên ổ ngộ xạ Tổ Si, trí tuệ nhân tạo nghiên cứu Tổ trưởng ngũ Dạ cả Mỹ xỉ xỉ cùng ba tên hạt nhân nghiên cứu phát minh thành viên năm thanh khóa mật, mới có thể sao chép. Cái này ngươi nghĩ biện pháp, lúc cần thiết, không tiếc bất kỳ đánh đổi, cũng muốn bắt đến trí năng chỉnh tự. William nói rằng, cao cấp trí tuệ nhân tạo quan hệ đến đón lấy cái thời đại này, bọn họ có hay không có thể duy trì mạnh mẽ thêm chốt, giá trị không thể đo đếm, chỉ cần có thể nắm tới tay, bọn họ có thể phó ra bất kỳ cái gì đại. Ta cần một ít trợ giúp. Đầu bên kia điện thoại suy nghĩ một chút, mới mở miệng cần muốn cái gì? Ta trước hết nghĩ tốt kế hoạch, cần cái nào trợ giúp, kế hoạch xác định sau lại nói." Tốt. William cúp điện thoại sau, bưng lên trên bàn cà phê, khép mắt suy nghĩ. Tự thế chiến thứ hai tới nay, bọn họ mặc dù nhiều lần trợ giúp đảo quốc phát triển, thậm chí ở bề ngoài xem là minh hữu, nhưng trong bóng tôi khống chế xưa nay đều không có gián đoạn qua. Đảo quốc là toàn cầu duy nhất một cái ăn qua hạch công kích quốc gia, bọn họ cũng lo lắng cái này điên cùng dân tộc đối với bọn họ trả thù, vì lẽ đó vẫn đang thao túng đảo quốc chính trị cùng kinh tế hướng đi. Thập niên 80, đảo quốc hưng khởi đầu cơ dậy sóng. Cổ phiếu thị trường cùng điển sản thị trường điên cuồng lẫn lộn, lúc đó đảo quốc được sưng, một cái kinh đô bất động sản giá trị có thể mua lại nước Mỹ toàn bộ quốc thổ. Câu nói này đi ra không lâu, liền bị cắt lâu dê. Cuối thập niên 80 kỳ, sự điều khiển của bọn họ dưới, được sưng mua lại bọn họ quốc thổ đảo quốc, kinh tế bọt biển vỡ tan, từ đó, đảo quốc kinh tế từ đây thất bại hoàn toàn, đến hiện tại vẫn là sống dở chết dở. Bọn họ cũng sẽ không đơn thuần cho rằng, làm nhiều chuyện như vậy, đảo quốc người sẽ đối với bọn họ mang ơn. Ngược chó ngược lâu, cũng lên còn có thể bị cắn ngược lại một cái. Nay mấy chục năm Bọn họ đối với Đảo Quốc thẩm đấu, đã chạm tới mỗi cái lĩnh vực có lớn một chút gió thổi cỏ lây. Bọn họ đều rất rõ ràng. Mấy ngày trước, Đảo quốc căn cứ nghiên cứu bí mật trí tuệ nhân tạo nghiên cứu đạt được thành công. Tin tức này ở sau khi thành công không tới trong vòng nửa ngày, nhân viên tình báo liền đem tin tức truyền ra. Hoa Hạ trí tuệ nhân tạo đột phá, những năm này phát triển, nhường toàn thế giới vì thế mà tròn váng, Bọn họ nằm mộng cũng muốn thu được cao cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Hiện tại, Đảo quốc thành công khai phá, đối với bọn họ mà nói là một cái cơ hội rất tốt. Đảo quốc kinh đô. Vùng ngoại thành một ngôi biệt thự phòng dưới đất bên trong, một nam một nữ chính đang trên ghế xạ lỏng lỗ lộ dây dưa, quyến rũ tiếng tiêu cùng tiếng thở dốc khiến người nhiệt huyết sôi trào. Không bao lâu, theo hai tiếng hương phấn gào thét, tiêu hao thể lực chiến đấu mới ngừng lại, phòng khách nhiệt độ mới thoáng hạ xuống. Bắt nhường nữ nhân dựa vào vào trong lực, trực tiếp nhen lửa một điếu thuốc. Có tìm tới cơ hội thích hợp sao? Dạ mạ mụ tổ xạ kỳ cái kia đem quá mật đã phục chế ra, hắn không phát hiện. Ahoigis cùng ồ xạ tổ xì lao già kia đã mắc câu, có điều người khác rất khó, đặc biệt cái kia mụ dạ ca mỉ xì xì. hắn căn bản không có nhìn tới ta chỉ biết nghiên cứu nữ nhân thở hồn hện lười biếng mở miệng vỗ néo thân thể lộ làm ra một bộ tinh xảo khuôn mặt chỉ có hơn 20 tuổi tiêu chuẩn đáng yêu hình người hiền lành đảo quốc nữ nhân loại này khuôn mặt rất dễ dàng khiến người bị nàng bề ngoài lừa dối nàng cũng không giống xem ra đơn thuần như vậy đáng yêu mà là nước nga ở đảo xếp vào cờ gờ bờ từ từ đi Bạt vũ vô, vô nữ nhân chân bóng phía sau lưng đưa nàng phóng tới trên ghế xa lộng, tự mình mặc vào quần áo lần này sau khi thành công ta liền mang ngươi rời đi đảo quốc muốn đi đâu đều được nghe được bạt câu này Nữ nhân lộ ra vui sướng nụ cười, tầng tầng gật đầu. Có điều ta gần nhất phát hiện có chút không đúng. Nữ nhân cũng cầm lấy quần áo che lại cảnh xuân. Cái gì không đúng? Bắt lông mày trong nháy mắt nhăn lại đến. Ta phát hiện trong căn cứ có cái rất đẹp nữ nghiên cứu viên, ở tiếp xúc giả mã mộ tổ Saki, trực giác nói cho ta nàng động cơ không thuần. Hả? Bắt trong nháy mắt dừng lại, quay đầu nhìn về phía phòng dưới đất trên tường bức ảnh tư liệu. Mặt trên có đảo quốc bí mật nghiên cứu trí tuệ nhân tạo căn cứ bản đồ bố cục, còn có tham dự trí tuệ nhân tạo nghiên cứu hạt nhân nhân viên cùng với có nắm khóa mật 5 người tài liệu căn kẽ. bao quát gia đình, bối cảnh, các mối quan hệ cùng cá nhân yêu thích, bắt lông mày túc cùng nhau, thật lâu không có triển khai. Zai U Ra kỳ Dù nói, có một đạo khác người cũng ở có ý đồ. Bọn họ có hay không chú ý tới ngươi? Bạn hỏi. Zai U Ra kỳ Dù lắc đầu. Ta làm một lần trong lúc vô tình nhìn thấy, không quá chắc chắn. Sau đó ta hết sức chú ý một hồi, phát hiện nàng này mấy ngày sẽ ngẫu nhiên gặp Ra Mạ Mộ Tổ Saki, tán gâu đến rất vui vẻ. Ngươi lần sau bắt nàng bức ảnh cho ta, ta tra một chút nàng nội tình. Ngươi tạm thời trước tiên dừng lại kế hoạch. Không nên tới gần Ahoy cùng Âu Ngộ xạ tổ xi. Si, các loại xác định có phải là thật hay không, có người cũng ở có ý đồ, lại tính toán sau để tránh khỏi cũng bị phát hiện. Bác suy tư sau nói rằng, nhiệm vụ lần này là không tiếc bất cứ giá nào bắt được cao cấp trí tuệ nhân tạo chỉnh tự số hiệu hoặc là bắt cóc đến nhân viên nghiên cứu. Cái tiêu căn cứ nghiên cứu bảo mật quá mức nghiêm ngặt, xếp vào gián điệp muốn ở bên ngoài không hề phát hiện tình huống, thu được trí năng số hiệu, quá trình độ khó đột phá phía chân trời, trung gian bất luận cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, liền dã tràng xe cát, hơn nữa còn sẽ đánh rắn độ cỏ. Nếu như còn có một đạo khác người cũng muốn lưu tính đảo quốc trí tuệ nhân tạo, trong này có lẽ có những phương pháp khác có thể giúp bọn họ ung dung một điểm bắt được trình tự số hiệu. Bắt bắt đầu suy nghĩ một loại khác kế hoạch khả năng. Lao nhau ăn một pháo lẻ lốt. Chương 624, mặc nữ, ngươi có muốn hay không biến thành nhân loại? Mẹ, ngươi cùng Mẫn Di lúc nào về nhà vịt? Một cái ấm áp gian phòng nhỏ bên trong, Vô Song nằm ở trên giường, trong lồng ngực ôm một cái ôm một cái gấu, có chút buồn ngủ ánh mắt không hề che giấu chút nào nhớ mẹ, trước mặt nàng toàn tức di động, đang cùng Tiểu Ngư tiến hành toàn tức video trò chuyện. trần mặc ngay ở vô song bên giường bên người người mẹ cùng mẫn di ở huấn luyện các loại thứ bảy mới về nhà bồi vô song chơi tiểu ngư dịu dàng nói rằng các loại mẹ huấn luyện xong sau đó liền có thể thường thường ở nhà vô song nhớ mẹ có thể cho mẹ gọi điện thoại a vậy các ngươi đang luyện cái gì vịt mẹ cùng mẫn di muốn lên vũ trụ là đi tới xem tiên nữ sao ta cũng muốn lên vũ trụ tại sao không mang ta đi vô song lập tức không tao hứng ánh mắt vô cùng đáng thương muốn lớn lên mới có thể đi tới hiện tại vô song còn nhỏ muốn ăn nhiều cơm rất sớm ngủ dài cao cao thân thể gậy gậy chờ ngươi sau khi lớn lên ba ba sẽ mang ngươi cùng mẹ cùng tiến lên đi chơi có được hay không tiểu ngư nhẹ giọng an ủi bên cạnh trần mặc vò vò cái đầu nhỏ của hắn lấy đó an ủi không cho gạt ta nha tiểu cô nương vô cùng đáng thương biểu hiện mới chuyển biến tốt mẹ xưa nay sẽ không lừa người vô xong muốn ngon à ngày mai muốn cùng mãi mãi đi học hiện tại buồn ngủ tiểu ngư nói rằng ba ba ma ma hôn nhẹ tiểu cô nương tâm nguyện được thỏa mãn mới an tâm vô vô tràn nhắm mắt lại ngày hôm nay huấn luyện một ngày mệt chết Ta cùng triệu mẫn tỷ thoa cái mặt nạ cũng muốn nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn huấn luyện, ngươi không muốn quá ngủ trễ rất cả. Trần Mặc rời đi vô song gian phòng, tiểu ngư liền căn dặn nói rằng, tốt. Cúp điện thoại, Trần Mặc trực tiếp đi tới thư phòng, khoa học kỹ thuật thư viện, theo máy bay vũ trụ cùng lên mặt trang hạng mục các hạng kỹ thuật hoàn thành, khoa học kỹ thuật quán trung gian khoa học kỹ thuật cầu bên trong, Kim Quang hiện tại đã có to bằng nắm tay. Hiện tại Trần Mặc quyền hạn là khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý bệnh nhân, các loại khoa học kỹ thuật cầu toàn bộ bị Kim Quang thay thế được, liền có thể thu được bước kế tiếp quyền hạn. Kim Quang khuyết tán tốc độ rất chậm. Trần mặc đều không xác định cần phải hoàn thành bao nhiêu kỹ thuật mới có thể làm cho nó triệt để biến thành màu vàng. Lúc này chân mặc tay phải bao trùm ở khoa học kỹ thuật cầu lên, hai mắt nhắm nghiền, quăng rơi dư thừa tâm tư. Chân mặc đưa tay nhẹ nhàng kề sát ở khoa học kỹ thuật cầu lên, lượng lớn sách tình huống ở trong đầu của hắn lọt qua, hắn chính đang thu được khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Mặt trăng căn cứ kiến thiết chuẩn bị chính thức tiến vào thực thi giai đoạn, hắn hiện tại cần một ít dùng cho mặt trăng kiến thiết công trình người máy. Những này kỹ thuật độ khó không lớn, thuộc về cơ sở kỹ thuật, chân mặc rất dễ dàng liền tìm đến. Mặt trăng hoàn cảnh điều kiện hạ khác. dùng khoa học kỹ thuật thư viện bên trong thành thục kỹ thuật tỉnh tiết kiệm thời điểm lại dùng ít sức không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất qua 10 phút trần mặc mới buông tay ra theo trần mặc lỏng tay ra lần thứ hai bay đến khoa học kỹ thuật thư viện trên trần nhà khẳng ở khoa học kỹ thuật cầu bên trong kim quang như thường lệ lưu chuyển xung quanh trước sau như một lành lạnh duy trì vĩnh hằng không đổi thần bí nhìn quanh một tuần trần mặc nhẹ nhàng thở ra một hơi vừa nãy ở khoa học kỹ thuật cầu bên trong thu được một chút công trình người máy bản thiết kế cùng hệ lủy ba lấy ra máy móc thiết bị bản thiết kế ở khoa học kỹ thuật thư viện tích lũy vô số kỹ thuật bên trong, có rất nhiều là dùng để khai phá một ít hoang vu tinh cầu tài nguyên kỹ thuật. Những này kỹ thuật, vừa vặn phù hợp trần mặc hiện giai đoạn cần. Hiện tại công ty phân xưởng có bao nhiêu loại ba d máy in, có thể đóng dấu các loại kích thước, các loại độ chính xác linh kiện, sản xuất người máy là chuyện đơn giản nhất. ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong đi dạo một hồi, trần mặc mới từ bên trong lui ra ngoài, vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy mặc nữ ăn mặc thắt lưng váy ngủ tiên tình đứng ở bên cạnh hắn, ngơ ngác nhìn hắn, hoàn mỹ chân dài bại lộ ở trong không khí, cùng trước ngực như ẩn như hiện đôi trắng. trần mặc cũng không nhịn được nhiều thưởng thức hai mắt những năm này ở tiểu ngư hàng ngày giáo dục dưới mặc ngư hành vi càng ngày càng giống người chí ít từ sinh hoạt hàng ngày bên trong đến xem chứ không cần ăn uống cái khác hành vi cùng người cũng không có khác nhau bình thường về nhà đến thời gian nghỉ ngơi sẽ đổi rộng rãi quần áo tiểu ngư không ở nhà thời điểm đến buổi tối sẽ xuyên có mê hoặc tính quần áo những y phục này vẫn là tiểu ngư mua cho nàng còn dạy nàng lúc nào nên xuyên trần mặc lúc trước biết thời điểm cũng là dở khóc dở cười có lúc trần mặc thật sự có một loại hảo giác mặc ngư chính là một con người thực sự Mạc ca đẹp mắt không ạch chính nghĩ tới nhập thần trần mặc xương sở nhẹ nhàng gật đầu rất đẹp được trần mặc khích lệ mặc nữ trên mặt lộ ra một cái mỉm cười vui vẻ mặc nữ ngươi có muốn hay không biến thành nhân loại nghĩ mặc nữ gật đầu cái này có tính hay không ham muốn không có tâm tình chả không hết toàn tính đi trần mặc suy nghĩ một chút nói rằng sau đó khẳng định có kỹ thuật nhờ ngươi biến thành nhân loại ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong liền có rất nhiều người tạo người kỹ thuật có điều trần mặc hiện tại quyền hạn còn không cách nào bắt được những kia kỹ thuật sau đó quyền hạn đầy đủ Kỹ thuật liền có thể sáng tạo vô hạn khả năng. Có điều ở trước đó, hắn sẽ trước hết để cho Mạc nữ trở thành siêu cấp trí tuệ nhân tạo, nắm giữ hoàn chỉnh nhân loại tâm tình cùng tình cảm. "Cảm ơn Mạc ca." Mạc nữ cười nói, mặt trang toại động số liệu vừa nãy toàn bộ phát trả lại. Thả ra nhìn, chân Mạc mới vừa nói xong, ở trước mắt toàn tức trên bình đài, hiện ra một cái khổng lồ mà rắc rối phức tạp mặt trang lòng đất toại động hệ thống. Toại động nhằng nhịt khắp nơi, to nhỏ không đều, giống như từng cái từng cái phân nhánh dòng sông. Ở phát hiện rung động sau, chân Mạc liền để Mạc nữ phóng ra một ít xét người máy nhỏ qua. dò xét rong động cụ thể số liệu hiện tại cái này khổng lồ lòng đất toại động hệ thống chính là người máy dò xét sau phát trả lại số liệu toại động tổng tham nhiêu trưởng độ có 139 km dài nhất chủ toại động là 53 km liên tiếp một ngọn núi lửa không hoạt động nơi sâu xa nhất có hai mươi bảy có rất nhiều điều trí nhánh các hạng số liệu hoàn toàn toàn bộ toại động đều thỏa mãn làm mặt trăng căn cứ kiến thiết sử dụng mà ca cần thay đổi mặt trăng căn cứ thiết kế sao tạm thời không cần trần mặc bưng lên mặc nữ chuẩn bị nước uống một hớp khẽ lắc đầu trước tiên kiến thiết một phần Không lô lòng đất toại động hệ thống ở căn cứ kiến thiết sơ kỳ, trần mặc chỉ cần ứng dụng một phần, vì lẽ đó liên tiếp cửa động cái kia bộ phận toại động trở thành trần mặc lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Sau đó trụ sở dưới mặt đất mở rộng có thể dọc theo những này toại đến trong động từng bước mở rộng. Hiện tại thời cơ đã thành thủ, một khi công trình người máy hoàn thành liền có thể bắt đầu mặt trăng căn cứ kiến thiết bước thứ nhất, mà hắn khai phá hệ lụy ba kế hoạch cũng sẽ tiến vào quy trình bên trong. Đảo quốc bên kia làm sao? Tin tức có hạ có thể được tin tức phân tích, bọn họ vẫn không có động thủ. Mặc nữ nói rằng. Mỹ-Nga hai nước đặc công chính đang lưu đoạt đảo quốc nghiên cứu thành công trí tuệ nhân tạo chỉnh tự số hiệu. Trần Mặc đã thông qua mặc nữ biết một ít tin tức. Đảo quốc trí tuệ nhân tạo lần thứ hai đột phá, nhường Trần Mặc có chút bất ngờ. Xuất phát từ lịch sử dân tộc tâm tình cùng trên thực tế hắn cảm thụ, hắn đối với đảo quốc cái kia quốc gia không có hảo cảm, có điều hắn cũng có chút khâm phục cái kia quốc gia. Một cái động đất liên tiếp phát, tài nguyên ít ỏi, đất đai hiệp đảo nhỏ quốc, nhưng có thể ở kinh tế cùng khoa học kỹ thuật lĩnh vực vẫn nằm ở thế giới tuyến đầu, cái dân tộc kia trí tuệ khẳng định không thấp. Đối với Mỹ-Nga chính đang đồ bọn họ trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc chỉ là hiếu kỳ quan tâm, mặc nữ chỉ là biết được tin tức, cái kia trí tuệ nhân tạo đã đột phá, nhưng cụ thể năng lực không rõ, bởi vì đối phương không có nệ bờ, mặc nữ căn bản là không có cách hiểu rõ bọn họ nghiên cứu cái kia trí tuệ nhân tạo trí chí năng trình độ, có thể làm cho Mỹ, nga hai nước phí hết tâm tư nghiên cứu thành quả khẳng định không nhỏ. Có điều những này cùng Trần Mặc không quan hệ, là một cái người ngoài cuộc nhìn một chút kết quả cuối cùng là được, không cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này. Hiện tại hắn có rất nhiều chuyện muốn làm muốn chuẩn bị, không cần thiết đi quản việc không đâu. Quan tâm một hồi cái kia trí tuệ nhân tạo, nếu như bọn họ nệ bờ. diện phục chế một phần cái kia trí tuệ nhân tạo chỉnh tự số hiệu. Trần Mặc nói rằng, "Tốt, hiện tại trước tiên ngủ đi." Trần Mặc từ vị trí đứng lên đến, mặc Nữ trực tiếp nắm hắn tay, dập quân từng bước theo dõi đi thư phòng. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 625, phân kỳ. Si sĩ tổ trưởng mặt trên hỏi nó có thể hay không tối ưu hóa tổ cả mạc phản ứng hạt nhân trang bị. xạ tổ xì xoa xoa tay, mắt nhỏ chừng chừng nhìn trước mắt ngủ dạ cả mì sĩ sĩ. Khoảng thời gian này, bọn họ kiểm tra trí tuệ nhân tạo rất nhiều chức năng, nó học tập nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng. đã có thể độc lập hoàn thành rất nhiều thiết kế cùng tối ưu hóa một ít kỹ thuật có nó phụ trợ nghiên cứu tốc độ thật đại đại tăng nhanh vậy thì rất tốt giải thích tại sao Hoa Hạ cùng hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật phát triển như vậy nhanh trí tuệ nhân tạo năng lực thật so với tưởng tượng khủng bố hơn quá nhiều liên quan với trí tuệ nhân tạo đột phá tin tức đã đăng báo hiện ở phía trên đến tin tức hỏi có thể hay không tối ưu hóa tổ cả mạc trang bị bây giờ phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật chính trừ hứng thực Hoa Hạ tin tức lắng lại nhưng quốc tế phong ba còn có dư ổn bảy mới tập đoàn chính đang toàn lực công quan tổ cả mạc trang bị. để phòng ngừa hoa hạ kỹ thuật lũ đoạn. Rất nhiều hạch vật lý học gia cùng trí tuệ nhân tạo học giả giao lưu, đều ở hỏi dò trí tuệ nhân tạo có thể tối ưu hóa tổ cả mạc trang bị. Bọn họ đảo quốc vốn là tài nguyên khan hiếm, nếu như có thể nghiên cứu phát minh thành công phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật, chính là tin tức vô cùng tốt. Ngày hôm nay thủ tướng tự mình điện thoại tới, hỏi hắn chuyện này. Ta cũng không xác định. Mụ cả Kami-shi-shi si lắc đầu, có điều có thể thử một lần. Á mạ tệ giặt vừa mới nghiên cứu phát minh thành công, hiện tại còn ở máy móc học tập, bọn họ đều không xác định. có thể không tối ưu hóa phức tạp như thế tổ cả mạc trang bị làm sao thử hậu ngộ xạ tổ si hỏi đem tổ cả mạc trang bị thiết kế cùng cụ thể số liệu tư liệu cho hạ mạ tệ giác học tập sau đó nhường nó đối với thiết kế tiến hành tối ưu hóa và số liệu tiến hành mô phòng thí nghiệm các ngươi cần đem phản ứng hạt nhân có thể không tư liệu đưa tới muza kami sisi nói rằng tư liệu muốn đưa tới sao điều này e rằng không được hậu ngộ xạ tổ si lắc đầu hắn biết phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật bảo mật đẳng cấp thuộc về cao cấp nhất bảo mật kỹ thuật không thể dễ dàng đưa tới trụ sở của bọn họ. Vậy thì không có cách nào." Mộ Dạ Cami nói rằng, "Đưa nó trí năng hạt nhân phục chế một phần đi ra, giao cho phản ứng hạt nhân có thể không nghiên cứu phát minh đoàn đội có thể sao? Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật bảo mật tính rất cao, nhưng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật tầm quan trọng cũng không thấp, ngươi là căn cứ con trên, hẳn phải biết nó không thể tiết ra ngoài, trừ phi được mặt trên cho phép cùng thủ tụ, bằng không nó chỉnh tự không thể rời đi căn cứ." Mù Dạ Cami nói rằng, "Cái tiêu ta như vậy hồi phục lên đi, do thủ phủ đến quyết định." Ông ngộ xạ tổ xì suy nghĩ một chút nói rằng đưa đi ầu ngộ xạ tổ xì mù dạ cả bỉ xì xì mới thu dọn tâm tình bước nhanh đi tới phòng thí nghiệm Này mấy ngày trí tuệ nhân tạo đoàn đội nằm ở trước nay chưa từng có vui sướng bên trong mỗi ngày máy móc học tập bọn họ đều có thể cảm nhận được cả mạ tệ giặt trí năng đang trưởng thành giải toán tốc độ càng lúc càng nhanh chỉ cần triệt để thành thục bọn họ quốc gia nói không chắc liền có thể kế hoa hạ sau khi trở thành thứ hai nắm giữ cao cấp trí tuệ nhân tạo quốc gia tổ trưởng mù dạ cả bỉ tiến vào phòng thí nghiệm hết thảy thành viên đều nhìn về hắn vẻ mặt không che giấu được vui sướng. tổ trưởng, chúng ta có muốn thử một chút hay không nó có thể hay không xâm lấn khống chế máy tính. dạ mạ mồ tổ xạ kỳ tiến lên một bước, thấp giọng nói rằng, hả, tại sao muốn tiến hành cái này thí nghiệm? mù dạ cà bì si si cao mày đến, biểu hiện có chút không vui. lần trước trí năng virus lan tràn, suýt chút nữa nhường tâm huyết của bọn họ triệt để hủy diệt. đối với chuyện như vậy, hiện tại nhấc lên, còn có một chút tâm lý dư quý. mấy người chúng ta thương lượng, hiện tại là internet thời đại, trí tuệ nhân tạo không chỉ là công cụ, cũng có thể là vũ khí. hiện tại quốc tế các quốc gia đều đang phát triển máy tính trí năng vi rút vũ khí chúng ta không thể không hề làm gì đi Dạ mạ mô tổ xạ kỳ âm thanh trầm thấp Hỗn hồ chúng ta làm ạ mạ tệ giả người khai phá ít nhất phải biết nó loại này công năng năng lực làm sao thuận tiện chúng ta đối với nó thâm nhập nghiên cứu cùng hiểu rõ đi cái khác vài tên thành viên trọng yếu ánh mắt bên trong đều có một ít chờ đợi mù dạc camis si si suy tư lên chuyện này không phải chuyện nhỏ dạ mạ mổ tổ xạ kỳ những câu nói này cũng không có bất cứ vấn đề gì ai cũng khát vọng mạnh mẽ bọn họ bị người mỹ đè lên mấy chục năm toàn thế giới đều nói bọn họ là người Mỹ nhỏ tùy tùng trước sau bị người xem thường ai trong lòng đều cảm giác khó chịu chúng ta chỉ là thử xem có được hay không còn không xác định Dạ Mạ Mũ Tổ Sạ Kỳ ánh mắt lấp lóe không yên thấy Mũ Dạ Cả Mị xỉ xỉ có chút dao động vội vàng lại thêm một cây bước có thể Mũ Dạ Cả Mị xỉ xỉ chần chừ một hồi gần đầu có điều tạm thời không thể nãy ước không vấn đề đem Mũ Dạ Cả Mị xỉ xỉ đáp ứng Dạ Mạ Mũ Tổ Sạ Kỳ lộ ra nét mừng nhường vài tên thành viên trọng yếu đem bốn máy vi tính sách tay bắt được trên bàn thí nghiệm bốn bộ nô kẹp lắp đặt chính là hiện nay trên thế giới bốn loại chủ lưu hệ điều hành Windows, con mối hệ thống Linux, cùng Mac, muốn đối với ám mạ tệ tiến hành kiểm tra nhất định phải dùng những này hệ thống đến tiến hành tiếp vào hệ Trước tiên thử xem Windows. Dạ mạ mô tổ xạ kỳ khiến người liên tiếp lắp đặt Windows nổ tẹp úc. Tổ trưởng, người tới đi. Liên tiếp hoàn tất hết thảy mọi người nhìn về phía mù dạ Kami CC. Hắn là tổ trưởng trí tuệ nhân tạo hiện nay là do hắn đến khống chế. Ám mạ tệ thử nghiệm thu được DC không một hết thảy số liệu tư liệu. Mũ giả cạ mì xì xì quay về mịt rổ phồn truyền đạt chỉ lệ Tốt. trên màn ảnh xuất hiện một tấm hợp thành mặt người tư liệu thu được thành công Mũ giả cạ mì xì xì vừa mới nói xong không tới 10 giây đồng hồ ạ mạ tệ giặt liền hoàn thành số liệu thu được hết thể sắc mặt người chấn động phi dễ đoàn thùng giống kêu to sao Mũ giả cạ mì xì xì thân thể phát lạnh hắn lần thứ nhất cảm giác được bọn họ nghiên cứu ra đồ vật so với bọn họ tưởng tượng càng thêm đáng sợ không trách ngoại giới đều đối với trí tuệ nhân tạo tràn ngập hoặc sợ vật này xác thực so với đạn hạt nhân còn đáng sợ hơn thử một lần cái khác mấy cái hệ thống đi dạ mạ mộ tổ xạ kỳ kích động đến có chút run rẩy, vẻ mặt có chút cuồng nhiệt thử xem đi mụ dạ ca mị sĩ tỉnh táo lại trong lòng có loại phi thường dự cảm không tốt linux mắt hai cái hệ thống liên tiếp hạ mạ tệ giả xạ dễ nệ ở sau không hề sức phòng ngự bị ung dung thu được bên trong tư liệu theo hai cái thí nghiệm hoàn thành mũ dạ ca mị sĩ một trái tim càng ngày càng lạnh có chút khủng hoảng vật này nếu là bị hữu tâm nhân sử dụng chính là một tai nạn a dễ nệ và tương đương một cái loại nhỏ độc lập internet Trí tuệ nhân tạo ở ạ diện nghệ thuật có loại năng lực này, nói rõ phóng tới internet lên cũng đồng dạng có thể làm được. Mà một khi phóng tới internet lên, trí tuệ nhân tạo mất không chế, toàn cầu mạng lưới đều sẽ bị trí tuệ nhân tạo không chế, loại kia hậu quả nhiều đáng sợ. Này đã vượt qua hắn nghiên cứu dự tính ban đầu, Ngưng hẳn thí nghiệm đi. Muza Kami cả người phát lệnh. Tổ trưởng, một lần cuối cùng. Ra mã bộ tổ xạ kỳ vội vàng mở miệng, đã tiến hành 3 lần, cuối cùng một hạng, hành quân kiến tập đoàn con mối hệ thống, được xưng toàn cầu an toàn nhất hệ thống máy tính. đây là hạ mạ tệ -e giặt cuối cùng thử thách tổ trưởng làm một lần cuối cùng đi người khác toàn bộ sốt sắng lên đến hoặc kích động hoặc chờ mong hoặc hư phấn vẻ mặt bất nhất một lần cuối cùng bất luận thành công hay là thất bại đều muốn bỏ dở thí nghiệm xác nhận hạ mạ tệ -e giặt tỉnh hôm sau nặng hơn khải thí nghiệm mũ giả cả bị xỉ xỉ thấy mọi người nhất trí hy vọng khởi động hắn làm tổ trưởng cũng không tốt đi ngược lại con đường cũ giả mạ mổ tổ xạ kỳ vội vàng cầm lấy dây mạng đem lắp đặt có con mối hệ thống nổ tẹp bục liền vào hạ dễ nễ ạ mạ tệ giả thu được tc 004 bên trong hết thẻ số liệu tư liệu mù dạ cạm mị xì xì mang theo tâm tình nặng nề mở miệng chính đang thu được tách tách tách mạ tệ giả âm thanh hạ xuống lắp đặt có con mối hệ thống nổ tệ phục liền vang lên cảnh báo đo lường đến virus xâm lấn trên màn ảnh máy vi tính bắn ra cảnh cáo trí năng phì dễ đoạn chính đang tu bổ cảng đóng số liệu truyền đường nối hệ thống chịu đến công kích khởi động trí năng số liệu khóa trí năng số liệu khóa đã khởi động đo lường đến virus xâm lấn hệ thống chính chịu đến công kích xin mời tách ra mạng lưới liên tiếp bút không ngừng bắn ra đến, nhường phòng thí nghiệm hết thảy người hơi kinh ngạc. Vừa nãy ba cái hệ thống, ạ mạ tệ chỉ dùng không tới 2 giây liền thành công, cái này đã qua 20 giây, còn ở nhắc nhở. Tích. Sau một khắc, máy tính hệ thống tan vỡ, trực tiếp màn đen. Thu được số liệu thất bại. A mạ tệ mở miệng. Thử nghiệm hết thảy người đều yên tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới, liên tiếp siêu cấp máy tính a mạ tệ lại xâm lấn một cái phổ thông máy tính thất bại. Dã mạ mộ tổ xạ kỳ lần thứ hai mở ra lắp đặt có con mối hệ thống máy tính. mọi người thấy máy tính mặt bàn lên chỉ còn dư lại một cái khóa còn có một cái nhắc nhở màn đạn đo lường đến phần ngoài vi rút công kích phát động trí năng hệ thống phòng vệ hết thẻ số liệu đã bị trí năng khóa khóa kín cần giải khóa số liệu xin mời đi tới hành quân kiến web sẽ trí năng khóa mật căn cứ nhắc nhở chỉnh tự giải khóa hành quân kiến tập đoàn trí năng so với chúng ta tưởng tượng khủng bố hơn được xưng an toàn nhất hệ thống máy tính quả nhiên không giả dạng mạng mổ tổ xạ kỳ vẻ mặt có chút không được đối với lần thất bại này hiển nhiên không vui này tương đương từ mặt bên chứng minh bọn họ nghiên cứu đồ vật không cách nào cùng hành quân kiến tập đoàn sánh vai trước tiên bỏ dở thí nghiệm tuy rằng thất bại nhưng phía trước ba cái thí nghiệm vẫn để cho mụ dạ cả mỹ xỉ xỉ cảm giác được sâu sắc khủng hoảng không thể bỏ dở dạ Moto mô tô xa kỳ lúc này phản đối sự thực chứng minh ạ mã tệ giặt so với chúng ta tưởng tượng muốn mạnh mẽ đây là một cơ hội tại sao muốn bỏ dở bước kế tiếp chúng ta có thể nghiên cứu làm sao nhường trí tuệ nhân tạo đi phá giải hành quân kiến tập đoàn hệ thống chúng ta có thể khống chế toàn cầu mạng lưới người điên rồi vạn nhất mất khống chế đây là một tai nạn Chí năng hạt nhân trình tự không có khóa mật giải khóa, không cách nào phục chế, nó là được khống chế, không thể mất khống chế." Zạma Moto Saki kích động nói rằng, "Lần trước trí năng vi rút nguy cơ sau, bọn họ cường điệu nghiên cứu trí năng hạt nhân không chế vấn đề, lần này trí tuệ nhân tạo là được bọn họ không chế ràng buộc, không thể phục chế lan tràn. Ta là tổ trưởng, cái này thí nghiệm ta nói đúng, dừng, ngày hôm nay thí nghiệm, ai cũng không cho để lộ ra đi." Mũ Kami nói rằng, "Sự tình vượt qua hắn phạm vi khống chế. Không thể, ta sẽ đem tình huống đảm bảo, cái này thí nghiệm không thể bỏ dở." ạ mạ tệ giả làm mọi người chúng ta tâm huyết, không phải một mình ngươi. dạ mạ mù tổ xạ kỳ cũng bị kích thích đến, kích động nói rằng. bên trong phòng thí nghiệm rơi vào giảng co. chương 626, tranh luận cùng quyết định. bọn họ đoàn đội hư hư thực thực phát sinh phân kỳ. William nghe được đầu bên kia điện thoại tin tức chuyển đến, tao mày đến. tình báo của bọn họ biểu hiện, mụ dạ cả bị sỉ sỉ cùng dạ mạ mù tổ xạ kỳ là cùng một cái đoàn đội. cộng đồng làm trí tuệ nhân tạo nghiên cứu mấy chục năm, không thể ở loại này thời khắc mấu chốt xuất hiện vấn đề thế này mới đúng. có thể xác định là tại sao phát sinh vân kỳ sao? Không biết, bọn họ từ phòng thí nghiệm đi ra, tâm tình cũng không quá tốt, mơ hồ chia làm hai phái. Nhân viên tình báo không dám tùy tiện hỏi giò sợ bị hoài nghi. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến có chút thanh âm khàn khàn. Trang một chút, xác nhận tin tức, lập tức trả lời ta. William nói rằng, tốt, nhiệm vụ đến một bước nào, chính đang kế hoạch, gấp không được, Bằng không dễ dàng bại lộ. Ân, càng nhanh càng tốt, kéo càng lâu vượt phiền phức. Cúp điện thoại sau, William lông mày vận thành một đoàn, một lòng nghĩ giả mạ mộ tổ xạ kỷ cùng mụ dạ cả mị sỉ sỉ nháo mâu thuẫn sự tình. Cái này mấu chốt. Đoàn đội bên trong phát sinh mâu thuẫn, nghĩ như thế nào cũng không trả lời nên, phòng chừng là nghiên cứu phương hướng lên xuất hiện phân kỳ. Chuyện như vậy phát sinh ở nhân viên nghiên cứu trên người là nhất chuyện không quá bình thường. Cái tiêu tiếp cận ra mà mổ tổ xạ kỳ mại mì, khả năng là cơ quan tình báo trung ương người. Ngươi cẩn trọng một chút đừng bị phát hiện, đón lấy ngươi tạm dừng ngươi công tác, chỉ cần quan tâm nữ nhân này là được. Nhường bọn họ độc thủ, chúng ta có lẽ có cơ hội ngồi thung ngư ông thủ lợi. Bắt căn dặn ra u dạ kỳ dù kỳ, kỳ đem bức ảnh giao cho bọn họ sau, tình báo của bọn họ nhân viên. liền đặc biệt quan tâm vô tình hay cố ý tới gần dạ mạ mộ tổ xạ kỷ nữ nhân người phụ nữ kia căn bản còn không biết mình bị nhìn chằm chằm giải u dạ kỳ rủ kỳ gật đầu có một cái tin tức mới ngày hôm nay từ phòng thí nghiệm sau khi ra ngoài dạ mạ mộ tổ xạ kỳ cùng mụ dạ cả mị xỉ xỉ tâm tình không tốt lắm ồ bạn cầm trong tay chai bia để tốt trong nháy mắt hứng thú có cha được nguyên nhân sao không có giải u dạ kỷ rủ kỳ lắc đầu cha cha nguyên nhân có cơ hội nếu như thật sự có mâu thuẫn có thể lợi dụng một chút nói không chắc có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Bác Híp mắt nói rằng, phân kỳ. Trần Mặc nghe được mặc nữ báo cáo tin tức, đồng dạng kinh ngạc. Nghiên cứu lên xuất hiện phân kỳ, cũng không tính là vấn đề quá lớn. Dù sao này cũng không phải hy kỳ cổ quái gì sự tình. Rất nhiều nghiên cứu phân kỳ, thường thường nhường một ít nhân viên nghiên cứu trở mặt thành thủ. Tiếp tục quan tâm động tĩnh của bọn họ. Bọn họ nếu để cho trí tuệ nhân tạo nệm bờ, ngay lập tức sao chép nó hạt nhân trình tự. Trần Mặc nói rằng, mặc nữ chính là trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc biết trí tuệ nhân tạo đáng sợ tính, như Đảo Quốc thật nghiên cứu phát minh thành công. Ai cũng bảo đảm không cho phép bọn họ sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Vì lẽ đó hắn muốn bảo đảm ở internet tính an toàn không có triệt để biến cách trước, không thể để cho trí tuệ nhân tạo ở mạng lưới bên trong làm bừa. Trụ sở bí mật bên trong phòng họp, mù dạ cả bị xì xì nhăn lại lông mày thật lâu không triển hay. Dạ mạ mổ tổ xạ ký liên hợp vài tên hạt nhân nghiên cứu phát minh thành viên, đem lần trước thí nghiệm viết thành báo cáo nộp lên. Trí tuệ nhân tạo loại kia năng lực đáng sợ, bị mặt trên biết được sau, ngay lập tức liền phái nhân viên lại đây, hỏi dò trong đó tình huống. Lúc này bên trong phòng họp chỉ có năm người. Trừ hắn cùng dã mạ mộ tổ saki còn có ổ ngộ xạ tổ sĩ cùng kinh đô thủ tướng phụ đệ phái lại đây hai tên nhân viên phân biệt là thủ tướng thủ tịch kỹ thuật cố vấn xạ tổ giới hữu triệu cùng thứ nhất trợ thủ dài mai nào. trước mặt hai người còn có một cái máy thu hình hẳn là ở đối với hội nghị tiến hành video tốt mang về giao cho thủ tướng cái này nghiên cứu không thể tiếp tục nữa nó vô cùng nguy hiểm một khi mất khống chế so với lần trước trí năng rút nguy cơ còn còn đáng sợ hơn mù dạ kagami nói rằng có bao nhiêu đáng sợ xạ tổ hỏi một khi trí tuệ nhân tạo mất khống chế nó đem có thể khống chế internet nhân loại sẽ xuất hiện internet nguy cơ nó so với đạn hạt nhân còn đáng sợ hơn Mũ giả cả mỹ xì xì hiện tại nỗ lực thuyết phục xạ tổ giữ cùng Mai nhau tuy rằng hiện nay hạ mạ tệ giặc không thể gợi ra như điện ảnh kẻ hủy diện trình độ đó nguy cơ nhưng nó nắm giữ năng lực quả thật có thể tạo thành diện tích lớn phá hoại hiệu quả một khi mất khống chế hậu quả khó mà lường được nghe được mũ giả cả mỹ xì xì nói đến so với đạn hạt nhân còn đáng sợ hơn thời điểm xạ tổ giữ ánh mắt sáng ngời, không chờ hắn mở miệng. dạng mạng mô đã giành trước không thể mất khống chế hiện tại ả mạo tề không phải trước đây ả mạo tề nó từ lâu không phải lúc trước trí năng vi rút trình tự thay đổi mà đến cấp thấp trí tuệ nhân tạo nó có mới logic phép tính là chân chính cao cấp trí tuệ nhân tạo hạt nhân bị khóa mật ràng buộc không cách nào phục chế truyền bá nội hoạch ưu tiên nhất cấp chỉ lệnh chính là khống chế người chỉ lệnh trí tuệ nhân tạo không thể vi phạm vạn nhất mất khống chế đây nhân loại muốn trùng kiến internet sao muza kami cc kích động nói rằng nếu là trí tuệ nhân tạo mất khống chế bị toàn cầu biết là chúng ta làm, người biết hậu quả sao. Lần trước vẹn vẹn là trí năng virus lan tràn, toàn cầu tổn thất bao lớn. Chúng ta trả giá, giá cả cao bao nhiêu cùng bồi thường. Như lần này bị phát hiện, hậu quả chỉ có thể càng nghiêm trọng. Người Mỹ sẽ coi đây là lý do hạn chế chúng ta nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, sau đó bọn họ có thể quang minh chính đại lấy đi chúng ta chỉnh tự, toàn cầu trừng phạt chúng ta, chúng ta liền mất đi cuối cùng mạnh mẽ cơ hội. Đừng quên, không chỉ là chúng ta có trí tuệ nhân tạo, hoa hạ cũng có, còn khả năng so với chúng ta tiến. tiến. nói không chắc bọn họ trí tuệ nhân tạo cũng có loại này công năng đã ở giám sát toàn cầu internet hiện tại là internet thời đại mạng lưới chính là chiến trường chính tự chính là vũ khí hiện tại toàn cầu internet an toàn bên trong nắm một cái hacker cùng mạng lưới quân đội không phải sử dụng trí năng virus đến làm công kích vũ khí À mạ tệ giặt năng lực nhường chúng ta có rất nhiều trở nên mạnh mẽ con đường mà không phải dùng để tỏa loại này hiểm bên trong phòng họp mụ dạ ca mị xì xì cùng giã mạ mổ tổ xạ kỳ tranh chấp đỏ mặt tiến hai đối trọi gay gắt xạ tô ra triệu cùng ẩu ngộ xạ tổ xì ba người đều là yên tích nhìn báo cáo lên nói a mạ tệ giặt cũng không thể phá giải hành quân kiến tập đoàn con mối hệ thống vẫn không mở miệng mai ao hỏi không thể hành quân kiến tập đoàn con mối hệ thống có trí năng nội hạch trí năng rất cao có thể đo lường đến máy tính số liệu tình huống phát hiện không cách nào chống đối vi rút công kích sau sẽ có phòng ngự cùng nhắc nhở một khi không người vì là can thiệp nó sẽ phát động một cái trí năng bảo hộ hệ thống đem máy tính phần cứng số liệu khóa kín tùy ý máy tính gặp công kích sau đó hệ thống tan vỡ lại một lần nữa không cách nào thông qua viễn trình thủ đoạn thu được máy tính tư liệu vì lẽ đó chúng ta bước kế tiếp có thể nghiên cứu làm sao dùng hạ mạ tệ giặt đến phá giải con mối hệ thống chuyện này với chúng ta quốc gia ở mạng lưới chiến phương diện là phi thường có lợi bởi vì hoa hạ chính thức hiện tại máy tính thiết bị toàn bộ sử dụng con mối hệ thống dạ mạ bổ tổ xạ kỳ nghiêm túc giải thích hắn biết như hắn ý nghĩ được mặt trên chống đỡ mục đích liền là đến đến thời điểm hắn có thể làm một cái nghiên cứu tiểu tổ tổ trưởng sai khiến trí tuệ nhân tạo địa vị cũng sẽ không ở ngủ dạ cả mị xỉ xì bên dưới mai ao nhẹ nhàng gật đầu liền không tiếp tục nói nữa. Mạng lưới chiến có thể nghiên cứu phát minh tương quan trí năng virus cùng phòng ngự thủ đoạn, nhưng trí tuệ nhân tạo không giống với mạng lưới virus, không thể dùng linh tinh. Mu Dạ Cảm Sisi nói rằng, nay không phải dùng linh tinh, ạ, Mạ Tệ Giạt đang khống chế bên trong, bày ra năng lực của nó, vì quốc gia sáng tạo lợi ích, chẳng lẽ không đúng không? Được rồi, được rồi, trước tiên dừng dừng. Nhìn thấy hai người lại có ẩm mỹ lên tư thế, làm căn cứ con trên, ẩu ngộ xạ tổ xì vội vàng ngăn cản hai người. Chuyện này quyền quyết định ở thủ phụ trong tay, như mặt trên nhường bọn họ hướng về phương diện này nghiên cứu. mụ dạ cả bị xỉ xỉ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, nếu không muốn nghiên cứu dạ mạ mổ tổ xạ kỳ cũng không gây nên quá to lớn tác dụng dạ mạ mổ tổ quân ngươi đi ra ngoài trước chúng ta cùng xỉ xỉ quân tán gẫu một chút hậu ngộ xạ tổ xỉ ra hiệu dạ mạ mổ tổ xạ kỳ rời đi trước lưu lại mụ dạ cả mì xỉ xỉ. trí tuệ nhân tạo không thể đừng nói trước cái này mụ dạ cả mì xỉ xỉ mới vừa muốn mở miệng liền bị mai ao đánh đoạn lần trước nói trí tuệ nhân tạo tối ưu hóa phản ứng hạt nhân có thể không sự tình ngươi cảm thấy có thể được đi mai hao không lại cùng mụ dạ cả mỉ xỉ xỉ ở đề tài mới vừa rồi lên dây dưa bọn họ tới nơi này sự tình đã có định luận. không xác định phải thử một chút mới biết ân thủ tướng đã ký tên mệnh lệnh sao chép một phần ạ mạ tệ giạt trình tự đi phụ trợ nghiên cứu phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật mai hao từ túi công văn bên trong lấy ra một phần thông báo đưa cho ổ ngộ xạ tổ xì si. mặt khác phụ trợ nghiên cứu phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật cần một ít người chuyên nghiệp công người máy trí năng viên nhập trợ trải qua thận trọng cân nhắc sau thủ phủ quyết định từ ngươi cùng dạ mạ mổ tổ quân trong hai người lựa chọn một người mang đội đi tới mù dạ cạp mỹ quân ngươi là quyết định đi tới phụ trợ nghiên cứu phản ứng hạt nhân có thể khống vẫn là lưu lại tiếp tục tối ưu hóa a mạ tệ giạt mù dạ cạp mỹ xì xì yên tĩnh lại hắn biết mặt trên đem bọn họ đoàn đội tách ra còn sao chép một phần a mạ tệ giạt chỉnh tự rời đi đã xem như là làm ra quyết định phụ trợ phản ứng hạt nhân có thể khống nghiên cứu xem như là một cái cớ nhưng nhưng không cách nào phản bác nhường dạ mà mồ tổ mang đội đi tới đi mù dạ xì xì than nhẹ một tiếng có chút vô lực mở miệng lao nhau ăn một pháo lên lốt Chương sáu vũ trụ như vậy lớn, chúng ta cùng ngươi đi xem xem. Trí tuệ nhân tạo đoàn đội phân liệt. Dạ Mạ Mộ Tổ xa Kỳ muốn rời khỏi căn cứ. Biết được tin tức này, William phi thường kinh ngạc. Vừa mới xác định trí tuệ nhân tạo đoàn đội bên trong hư hư thực thực xuất hiện mâu thuẫn không lâu, hiện tại xuất hiện phân tổ, còn muốn rời khỏi căn cứ, có thể thấy được trong đó phân kỳ hiển nhiên không nhỏ. Dạ Mạ Mộ Tổ bên kia có hay không tiết lộ cái gì ý tứ? William quay về điện thoại hỏi. Không có, chỉ là có thể nhìn ra, hắn cao hứng vô cùng. Giá Mạ Mộ đoàn đội rời đi căn cứ. Trí tuệ nhân tạo nên cũng sẽ rời đi, có thể sử dụng cơ hội lần này làm đến đến chúng ta muốn đổ vật. cũng không có vấn đề đi, võ sĩ. William nói rằng ta muốn trước hết để cho người xác định trí tuệ nhân tạo trình tự sẽ lấy thế nào phương thức rời đi căn cứ. Đầu bên kia điện thoại lạnh lùng mở miệng giao cho ngươi, ta sẽ phái người viên đi hiệp trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nhớ kỹ không tiếc bất cứ giá nào, có thể không trở thủ đoạn nào. William trong thanh âm mang theo hung tàn, nhiệm vụ lần này là không tiếc bất cứ giá nào bắt được cả mạng tệ giả, nhớ kỹ là không tiếc bất cứ giá nào. dù cho là cần hướng về ta nổ súng giết chết ta mới có thể bắt được nó cũng muốn không chút do dự chấp hành nó quan hệ đến quốc gia chúng ta có thể không lần thứ hai trở thành siêu cường quốc hiểu chưa kinh đô vùng ngoại ôm một chỗ biệt thự phòng dưới đất bặt vẻ mặt nghiêm túc âm thanh trầm thấp mở miệng rõ ràng ở bắt đứng trước mặt 12 tên đại hán nột ngạt âm thanh mở miệng ánh mắt bên trong mang theo kiên định trên sân mỗi người đều là trải qua ma quỷ huấn luyện án phả tiểu đội đặc trùng tinh nhuệ nhất đội viên chấp hành qua các loại chiến trường cùng chống khủng bố nhiệm vụ kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú mười người đều ăn mặc phổ thông quần áo xem ra cùng phổ thông du khách cũng không có khác nhau ở trước mặt bọn họ là các loại súng ống ống phóng dốc kết cùng bom ngoài ra còn có mấy cái loại nhỏ cá nhân máy bay đây là bọn hắn vận dụng mấy chục năm qua ẩn nút ở đảo quốc đặc công sức mạnh mới tụ tập tiến vào vũ khí trang bị lần hành động này trừ chúng ta mấy chục năm qua ẩn nút ở đảo quốc kinh đô hết thể nhân viên đặc công đều sẽ tham dự hành động bọn họ sẽ bất cứ lúc nào cung cấp tình báo nhiệm vụ của chúng ta là căn cứ bọn họ cung cấp tình báo bắt được cả mạ tệ giả hành động quá trình nhất định phải toàn bộ hành trình nghe theo ta chỉ huy Này không phải quay phim, các ngươi cũng không phải vai nam chính, không muốn đang hành động bên trong sàn vậy. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, dựa theo kế hoạch, đem đồ vật đưa rời đảo quốc, hiểu chưa? Rõ ràng. 12 người lần thứ 2 nghiêm túc mở miệng. Quen thuộc vũ khí của các ngươi trang bị đi. Bắt chỉ chỉ trên đất vũ khí. Cơ quan tình báo trung ương cùng cờ gờ bờ, hai phe đều đang nưu đồ lần hành động này. Một hồi trong bóng tối mưu đoạt trí tuệ nhân tạo kế hoạch, ở đồng thời tiến hành, nhìn như bình tĩnh đảo quốc kinh đô, quần quần sóng ngầm. Nôn. Nôn. Trần Mặc Vũ tiểu ngư cùng Triệu mất Lưng Nhìn hai người nằm ở thùng rác một bên Nôn Khan, có chút đau lòng. Nôn Khan 2 phút, hai người khó chịu mới thoáng hạ thấp, tựa lưng vào ghế ngồi, há mồm thở dốc, cái chán đều là mồ hôi lạnh. Nhìn kỹ, sắc mặt của hai người đã trắng bệnh, nhìn qua có chút hề vải. Tiên Đình công năng vấn luyện xoay tròn ghế tựa, để cho hai người chịu nhiều đau khổ. Nếu không liền không huấn luyện, ta bồi thường các ngươi, muốn cái gì đều được. Chân mặc cho hai người đưa cho một cái khăn lông. Trong vũ trụ tình huống, so với ngồi đang xoay tròn trên ghế càng tiến vào khủng bố, khiến người ta cảm thấy thời khắc đổi chiều, hoàn toàn không có phương hướng cảm giác. hơn nữa là thời gian dài kéo dài, phi thường khó chịu. Trần Mặc vẫn đúng là sợ hai người không chịu nổi, không muốn, ta cũng không muốn. hai người thoáng chuyển biến tốt, trực tiếp từ chối Trần Mặc, như thế kiên định. Trần Mặc cho hai người ngã đến một chén nước, làm cho các nàng giảm bớt giảm bớt. vũ trụ như vậy lớn, chúng ta cùng ngươi đi xem xem a. hai người đáp án, nhường Trần Mặc nhất thời không nói gì. bên cạnh huấn luyện nhân viên, nghe được đáp án này, đều cười không nói, có điều đều hâm mộ nhìn về phía Trần Mặc. nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, hai người triệt để hoãn lại đây, khí sắc khôi phục không ít. các nàng đều sử dụng tới tiềm năng thuốc tố chất thân thể so với bình thường người muốn tốt rất nhanh liền điều tiết lại đây nữ nhân tính dai quả nhiên không thể khinh thường hai người không hề từ bỏ trần mặc cũng chỉ có thể mặc cho các nàng mặc ca mặc nữ mở miệng ngươi đi làm ngươi sự tình đi tiểu ngư thấy mặc nữ mở miệng cũng biết trần mặc có chính mình sự tình có chuyện gì trực tiếp liên hệ ta trần mặc căn dặn huấn luyện nhân viên sau mang theo mặc nữ rời đi phòng huấn luyện chứng kiếm phong lại đây vừa rời đi phòng huấn luyện mặc nữ liền nói cho trần mặc tin tức này Trương Kiếm Phong chính đang tiến bay hàng không vũ trụ trung tâm chờ đợi, ở trước mặt hắn còn thả một cái kết sắt. Thấy Trần Mặc cùng Mặc nữ lại đây, lúc này lộ ra nụ cười sán lạn. "Trần viện sĩ, đã lâu không gặp." Trương Kiếm Phong thủ mở miệng trước. "Đã lâu không gặp." Trần Mặc liếc mắt nhìn Trương Kiếm Phong trước mắt cái dương, "Trư viện sĩ lần này là cho ta đưa thứ tốt lại đây." Trần viện sĩ nói giỡn, "Đây là chịu Tung Lũng Nguyệt ngưỡng cùng ngần nham, chúng ta cũng thành công, cho ngươi đưa một ít lại đây nghiên cứu. Tuy rằng ngươi đã có chí biển nguyện ngưỡng, nhưng địa chất không giống, nói không chắc có chút không giống." Trương Kiếm Phong đánh mở an toàn hoàn. Bên trong chính là chân không bình chứa nguyện Nhưỡng cùng Nguyệt nham, đại khái 5 kg tà hữu. Bọn họ lên mặt trăng kế hoạch là quang thời gian trước thành công, nhưng khi đó, phản ứng hạt nhân kỹ thuật sôi sùng sục, sủ. lên mặt trăng công trình trái lại không có nhiều như vậy độ quan tâm, nhưng cũng là bọn họ độc lập hoàn thành, này là phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Chuyện này ý nghĩa là, hàng Nga công trình thứ 3 bộ viên mãn thành công. Vậy ta liền không khách khí. Trần Mặc Nhượng mặc nữ nhận lấy cái dương, Trương viện sĩ lần này lại đây, còn có cái khác sự tình đi. Này đều bị ngươi phát hiện. Trương kiếm phong cười khan một tiếng. ta tới là muốn hỏi một chút, ngươi lần sau lên mặt trăng là lúc nào? Lên mặt trăng kế hoạch vẫn đang tiến hành. Trần Mặc nói rằng, quãng thời gian trước, vì tìm kiếm rong động, hắn vẫn ở phóng ra dụng cụ tham dò cùng người máy. Trước sau, có hơn 40 mươi dò xét máy móc rơi xuống trên mặt trăng. Có thần nữ hảo, hiện tại hắn phóng ra một lần dụng cụ tham dò thành phẩm cũng là trăm vạn tà hưu. Động tác lớn, chính là thần nữ hảo có hay không tự mình đổ bộ mặt trăng mặt ngoài kế hoạch. chứng Kiếm phong hỏi, có, có điều muốn qua một quãng thời gian. Trần Mặc không có ẩn giấu, rong động đường hầm đã rõ xét rõ ràng. Bước kế tiếp. hắn chuẩn bị phóng ra công trình máy móc đi tới mặt trăng đi đầu đào móc động thoại đặt xuống kiến tạo căn cứ cơ sở có thời gian cụ thể sao đại khái ở ta cùng tiểu ngư triệu mẫn lên vũ trụ du lịch trở về sau đó có chuẩn bị làm cái gì thí nghiệm sao Chí biển khu vực biên giới phát hiện một cái cổ xưa dung nham rong động hoàn cảnh đã tìm rõ ta chuẩn bị ở nơi đó kiến thiết mặt trăng căn cứ đem công trình máy móc đưa tới thuận tiện đem hệ lì ba lấy ra máy móc đưa tới thử nghiệm lấy ra hệ lì ba chân mắt không có ẩn dấu cần chế tạo mặt trăng công trình máy móc đã hoàn thành Mặt trăng công trình máy móc kỹ thuật, đối trưởng nắm phức tạp máy móc thiết kế Trần Mặc mà nói, không đáng nhắc tới. Chế tạo vật liệu càng không là vấn đề, vì lẽ đó từ khoa học kỹ thuật thư viện bắt được bản thiết kế cho Mặc nữa sau, mấy ngày ngắn ngủi, công trình máy móc cùng hệ lì Ba lấy ra máy liền bị in ra. T. Trương Kiếm Phong trừng hai mắt, bị kinh đến. Hắn không nghĩ tới Trần Mặc âm thầm bên trong, lên mặt trăng kế hoạch đã đến một bước này. Tốc độ nhanh chóng, có thể nói khủng bố, chưa tới nửa năm, vượt qua tiền nhân mấy chục năm nỗ lực, hiện tại đã bắt đầu chấp hành mặt trăng căn cứ cùng khai phá hệ Lị Ba kế hoạch. có điều ngẫm lại trần mặc làm giàu quy tích cũng thoải mái có chuyện gì cần cần giúp đỡ trần mặc hỏi chúng ta muốn mời ngươi hỗ trợ nếu như thần nữ hào chạm đất mặt trăng hỗ trợ đưa một cái sinh vật thí nghiệm khoang cùng một tên du hành viên qua trương kiếm phong nói rằng hàng nga công trình thứ ba bộ hoàn thành bước thứ tư chuẩn bị bắt đầu có trần mặc cái này thiên nhiên ưu thế bọn họ không thể thả không cần hỗ trợ ta ngược lại thật ra đồng ý nhưng gặp sự cố trách nhiệm ta nhận không đến trần mặc buông tay quốc gia du hành viên nếu là bởi vì thần nữ hào lên mặt trăng xảy ra vấn đề trách nhiệm kia liền lớn Chúng ta cân nhắc qua vấn đề này, dùng chính chúng ta phi thuyền, nguy hiểm so với dùng ngươi phải lớn hơn nhiều. Đây là tham dò, ai cũng không có thể bảo đảm trăm phần trăm an toàn. Dù hành viên quyết định tham gia huấn luyện đi tới một khắc đó, bọn họ liền cân nhắc tốt vấn đề này. Chúng ta xin mời ngươi hỗ trợ, nguy hiểm trách nhiệm do chính chúng ta gánh chịu. Trương Kiếm Phong nói rằng, Thần Nữ Hào đã nhiều lần tiến hành vũ trụ lữ hành cùng vũ trụ phóng ra nhiệm vụ, trải qua thực tiễn kiểm nghiệm, nó tính an toàn không thể nghi ngờ. Lúc trước nhìn thấy máy bay vũ trụ trên đường trở về, đồng hành kỹ thuật chuyên gia nói. Trần Mặc máy bay vũ trụ bên trong kỹ thuật, chí ít dẫn trước thế giới 50 năm. Hắn cũng nghe một vị lão hưu nói, Trần Mặc bán ra cho quân đội máy bay vũ trụ, bị đưa đến căn cứ nghiên cứu sau, những kia quân đội nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn thấy máy bay vũ trụ kỹ thuật, tập thể hưng phấn đến phát rồ, trong đó động cơ hải ẩn, tử tinh đa cùng nhiều loại tài liệu mới có bao nhiêu tiền tiến, không cần nói cũng biết. Không gian thăm dò có nguy hiểm, vượt tiên tiến kỹ thuật, tỷ lệ thành công liền càng cao, vì lẽ đó trải qua thương thảo sau, bọn họ quyết định tìm kiếm Trần Mặc trợ giúp, có ít nhất một cái tỷ lệ thành công càng cao hơn bắt đầu. Nói như vậy, vậy thì không vấn đề trần mặc gật đầu đáp ứng hắn cũng cần một tên du hành viên đi tới nhìn nhân loại ở nửa không nhìn thấy được của mặt trăng sinh tồn tình hình thuận tiện sau đó tiến hành mặt trăng khai phá cùng mặt trăng lữ hành kế hoạch nghe được trần mặc đồng ý trương kiếm phong lộ ra nụ cười vậy chúng ta chờ đợi tin tức tốt của ngươi đưa đi trương kiếm phong trần mặc trở về đến trụ sở huấn luyện thời gian sau này trần mặc đều sẽ bồi tiếp hai người huấn luyện mà cùng lúc đó một trường phong ba sắp ở nhìn nhau từ hai bờ đại dương đảo quốc mở màn lao nhau ăn một pháo lẻn lốt chương sáu Tạm biệt không tiễn. Đảo quốc Kinh đô không xa trụ sở bí mật, lúc này đã giới nghiêm, không cho phép bất kỳ không phải trọng yếu nhân viên tiến vào, một ít phổ thông công nhân cùng nhân viên nghiên cứu ngày hôm nay đều nghỉ ngơi, không cho phép tới gần trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu. Mà chuyên trở trí tuệ nhân tạo trình tự siêu cấp máy tính nhà lớn đã bị súng ống đầy đủ binh lính vây lại đến mức nước chảy không loạn. Siêu cấp máy tính trung tâm phòng điều khiển, Mai Ao dẫn đầu, một đám đặc chủng binh sĩ đứng trang nghiêm, bên cạnh còn có hai cái đặc chế kết sát. Hắn bị thủ tướng phái lại đây, giám sát trận này trí tuệ nhân tạo trình tự vận chuyển. nay đồ vật bên trong liên quan đến đến đảo quốc vận nước nhất định phải phái người đáng tin tưởng nhất lại đây giám sát các ngươi khóa mật tất cả chuẩn bị xong chưa mai ao nhìn về phía ở đây ổ ngộ xạ tổ xỉ cùng mù dạ cả mỹ xỉ xỉ đám người bắt đầu đi trí tuệ nhân tạo đoàn đội vài tên chủ yếu nhân viên nghiên cứu liếc mắt nhìn nhau mới cẩn thận từng ly từng tí một từ túi công văn bên trong lấy ra khóa mật cắm vào máy chủ chỗ nối nơi chính đang xác nhận quyền hạn quyền hạn xác nhận thành công mù dạ cả mỹ xì ở ánh mắt của mọi người dưới ở trên màn ảnh điểm mấy lần khởi động a mã tệ giạt sao chép quyền hạn chính đang sao chép mọi người bắt đầu chờ đợi trung gian mụ dạ cả mỹ sĩ sĩ lại tiến hành mấy lần quyền hạn mật mã giao cho sao chép mới thuận lợi tiến hành những người khác đều ở yên tĩnh chờ đợi không có người nói chuyện sao chép thành công khoảng chừng một phút trên màn ảnh mới xuất hiện nhắc nhở ở mọi người quan tâm dưới ánh mắt mai Hao nhổ xuống sao chép phần cứng được vào kết sắt bên trong khóa kín khóa mật mai ao từ một cái khác kết sắt bên trong lấy ra usb cắm vào máy tính bên trong cuối cùng ở mọi người quan tâm dưới mụ dạ cả mỹ sĩ đem khống chế mạ tệ giạt khóa mật sao chép tiến vào USB bên trong, xác nhận khóa mật để vào kết sắt bên trong khóa kỹ. Trên sân bầu không khí mới hơi thư giãn, ạ mạ tệ giặt trình tự cùng không chế khóa mật tách ra vận chuyển, lấy bảo đảm an toàn. đi thôi. Mai ao phất tay một cái, nhường bốn tên lính rơi lên hai cái kết sắt, rời đi căn cứ siêu cấp máy tính trung tâm. đội một mục tiêu đã tiến vào kinh đô cao tốc, đang đến gần. rùa đen phát hiện mặt sau thỏ. trụ sở bí mật đi tới kinh đô một cái phải qua trên xa lộ cao tốc, một tên có chút gầy gò nam tử nhìn vượt qua qua hộ tống đoàn xe, nứt ra một cái nụ cười như ý. hắn chính là võ sĩ phổ thông đảo quốc người tuấn mạo không cao không lùn cũng không có quá tuấn tú quá xấu không có bất kỳ suất chúng chỗ ném ở trong đám người sẽ biến mất loại kia chính là bởi vì không đáng chú ý không bị quan tâm nhường tình báo của hắn công tác như cá gặp nước căn cứ nhân viên gián điệp xác nhận tin tức ạ mạ tệ giặc khóa mật cùng trình tự tách ra hai đội hộ tống, một cái do máy bay trực thăng hộ tống, một cái do quân xa hộ tống, hộ tống quân xa có 4 chiếc còn có một chiếc máy bay trực thăng ở trên bầu trời tùy tùng quân xa đội ngũ hai chiếc máy bay trực thăng bốn chiếc quân xa chia làm hai đội cùng hắn nghĩ tới như thế đám người kia vô cùng cẩn thận cẩn thận muốn hai đội thành công bọn họ mới có thể thành công bắt được cả mạ tề già võ sĩ đội hai máy không người lái khóa chặt mục tiêu khoảng chừng hai phút sau đến chỉ định khu vực phụ cận đội một chuẩn bị đội hai mục tiêu tiến vào kế hoạch khu vực sau đội một lập tức hành động võ sĩ ra lệnh vì lần hành động này mặt trên thậm chí bí mật điều động ở đảo quốc chú quân quốc gia khác vũ khí cho bọn họ lần này không cho thất bại kinh đô cao tốc đầu linh quân xa bên trong ghế lái phụ mà sủ ạ tạc nợ nụ cười tâm tình vô cùng tốt ngày hôm qua trong nhà điện thoại tới nói với hắn lao bà hắn u mẹ cổ sinh một đứa con gái nghe được tin tức này từ tối hôm qua đến hiện tại nụ cười trên mặt hắn liền không ngừng lại qua chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành hắn là có thể xin nghỉ trở về một chuyến hắn biết đồ vật bên trong là trí tuệ nhân tạo phi thường trọng yếu cho nên mới phải điều động sức mạnh lớn như vậy đến hộ tống có điều dưới cái nhìn của hắn hoàn toàn là buồn lo vô cớ bọn họ đảo quốc xem như là trên thế giới an toàn nhất quốc gia một trong muốn ở kinh đô cấp giật đồ vật của bọn họ hoàn toàn không thể mặc ngươi đang cười cái gì lão bà ta sinh con, tâm tư bị cắt đứt, Masu ạ tắc hiếp mắt cười lên. Nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ta đã xin nghỉ trở lại hai ngày. Nhìn con gái, chúc mừng a, chờ ngươi trở về, chúng ta cố gắng ăn mừng một trận. Đối diện binh lính nói rằng, ha ha, cảm ơn. Mới vừa quay đầu, Masu ạ tắc tràn ngập vui sướng nụ cười liền cứng đờ. Ở ánh mắt của hắn dưới, một chiếc xe van trời cửa sổ mở ra, một cái người bịt mặt chính vắc một cái ống phóng rốc kết quay về bọn họ. Không được, địch tấn công. Nụ cười biến thành sợ hãi, hầu như trong nháy mắt. mạt sủ ạ tặc trong đầu liền bị hoảng sợ chiêm cứ tê gọi xa suốt dưới ở trong tầm mắt của hắn đạn hỏa tiễn nhanh trong phóng to hướng bọn họ xông tới mặt xong đây là mạt sủ ạ tặc cuối cùng ý nghĩ ầm ầm trên trời dưới đất hai tiếng nổ rung khắp mây xanh tiếp theo nổ tung tiếng súng tiếng va chạm cùng tiếng tiêu thảm thiết liền thành một vùng tràn ngập toàn bộ đường cao tốc gấu số một diều hâu săn bắn gấu số hai diều hâu đã săn giết chim nhỏ chim nhỏ rơi rụng gấu trắng các ngươi tùy thời cấp giật trứng chim một tổ chuẩn bị chờ đợi mệnh lệnh bất cứ lúc nào hành động nhường bọn họ đánh một trận sau đó săn giết diều hầu. kinh đô cao tốc bên trong nổ tung đoạn đường phía trước an mặc đảo quốc đặc thù gấp tập bộ đội chế phụ bạt đang ngồi ở một chiếc bên trong xe nhìn cứng nhắc lên chuyển về vệ tinh quay chụp hình ảnh còn có trong ống nghe chuyển đến báo cáo âm thanh trên mặt mang theo nguy hiểm nụ cười sau một khắc bạt vị trí xe quẹ gấp thông qua khẩn cấp đường xe chạy trực tiếp đi ngược chiều mà quay về mà ở nổ tung phía sau khoảng cách nổ tung ngoài ba cây số một chiếc xe vận tải lên thùng đựng hàng phía trên chặn bản mở ra bốn chiếc treo bom loại nhỏ máy không người lái bay lên theo chậm rãi bế tắt đường cao tốc hướng phía trước chiến trường bay đi 2 phút sau xe vận tải tới gần phía trước đã bị vây đến nước chạy không lọt, khắp nơi là thai nạn xe cộ cùng khủng hoảng chạy trốn người theo bốn tiếng tiếng nổ mạnh vang lên bốn tên ăn mặc đảo quốc đặc thù gấp tập bộ đội chế phục người chân đạp một người máy không người lái từ thùng đường hàng phía trên bay lên súng ống đầy đủ bay ở trên xa lộ cao tốc trống rỗng hướng xa xa khói thuốc súng tràn ngập địa phương nhanh chóng tới gần một tên sơn nhị tớ bò lên trên nóc xe nhắm vào phía trước chiến trường hết thể đều đã sớm chuẩn bị lần hành động này bật là không thèm đến sửa, cái nào sợ bọn họ bại lộ cũng sẽ không tiếc bọn họ phải đến đảo quốc trí tuệ nhân tạo đây là bọn hắn tốt nhất một cơ hội trí tuệ nhân tạo trình tự không phải chuyện nhỏ quan hệ đến bọn họ đón lấy có thể không khôi phục ngày xưa siêu cường quốc vinh quang nếu như lần hành động này thất bại đảo quốc đối với trí tuệ nhân tạo bảo hộ khẳng định càng nghiêm bọn họ thu được cơ hội đem càng thêm xa bời gấu trắng ngồi ở trong xe nhìn cách đó không xa đồng ruộng bên trong chính đang buốt khói máy bay trực thăng cùng với trôi nổi ở đồng ruộng bầu trời máy bay trực thăng liêm liếm môi lộ ra một cái nụ cười âm hiểm biết cơ quan tình báo trung ương ở cũng ở mưu đoạt trí tuệ nhân tạo sau bọn họ liền đem mục tiêu chuyển hướng nhìn chằm chằm cơ quan tình báo trung ương người trải qua giám sát cùng theo dõi bọn họ một đường thủy tùng cơ quan tình báo trung ương người đi tới phụ cận máy bay đánh rơi sau bọn họ ngay lập tức đuổi theo rơi máy điểm nơi này Bọn ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau hiện tại cơ quan tình báo trung ương đánh rơi đảo quốc máy bay trực thăng ngay ở cách bọn họ một kg ở ngoài địa phương mà cơ quan tình báo trung ương máy bay trực thăng cũng ở phi cơ rơi tàn phía trên Cơ quan tình báo trung ương là đường lang, bọn họ chính là chim sẻ, có tính nhẩm vô tâm bên dưới, hắn không nghĩ tới cơ quan tình báo trung ương người làm sao trốn được. Hiện ở phi cơ bị đánh rơi mất liên lạc, dựa theo đảo quốc căn cứ tới đây lộ trình, nhiều nhất 15 phút, đảo quốc người sẽ đến đây. Có điều cơ quan tình báo trung ương người ở căn cứ cách đó không xa mai phục, kéo dài cứu viện trước phi cơ đến, có thể sẽ lâu một chút, vì bọn họ làm áo cưới. Nhìn thấy kết sắt bị dây thừng treo lên, gấu trắng hiếp mắt cười lên, lúc này dừng xe, đã nắm bên người ống phóng dốc kết vác ở đầu vai. nhắm ngay một kỳ lở mẹt có hơn máy bay trực thăng. Bên cạnh đội viên thấy thế cũng nâng lên ống phóng rốc Mặt trên đầu đạn là bọn họ mới nhất nghiên cứu chế tạo trí năng đạn hỏa tiễn. Có người nói là chuyên môn vì đối phó như hoa hạ loại kia người máy chiến tranh mà nghiên cứu phát minh, nắm giữ lần theo công năng, tỷ lệ trúng mục tiêu rất cao. Đặc biệt bọn họ những này nghiêm chỉnh huấn luyện đặc trùng đội viên sử dụng, tốn không ít công phu. Bọn họ mới đưa năm viên đầu đạn mang vào. Để bảo đảm tỷ lệ thành công càng cao hơn, gấu trắng lựa chọn hai viên đồng thời đến. Tạm biệt không tiễn, nước mỹ lão Gấu trắng ánh mắt hung ác, bóp cò súng. chương sáu như nước với lửa cái gì đảo quốc thủ tướng phụ đệ ảng kỳ tạ nghe được sĩ quan tình báo viên báo cáo âm thanh đều thay đổi suýt chút nữa lửa giận công tâm hộ tống Ả mạ tệ giặt đội ngũ bị mai phục cấp giật hết thể hộ tống binh lính bị giết Ả mạ tệ giặt chỉnh tự cùng khóa mật toàn bộ bị cướp đi đi theo thủ tướng trợ thủ mai ao cũng bị giết nghe được sĩ quan tình báo lần thứ hai xác nhận tin tức ảng kỳ tạ sắc mặt đen sì chẳng khác nào đốt mười năm đáy nổi hai mắt đang bốc hỏa hắn không nghĩ tới lại có thể có người nhìn chằm chằm Mã tệ hơn nữa dùng như vậy lớn động tác đến ngư đoạn những kia cướp giật người đâu ảng kỳ ta nói mỗi một chữ hầu như đều là từ trong hàm răng bỏ ra đến cả người như đụng vào sẽ nổ tung bom nguyên tử báo cáo tin tức kỷ sĩ đạ mổ tổ cụ mạ cũng không dám thở mạnh một hồi trên chán đều là mồ hôi lạnh hai nhóm người một nhóm người bị giết nhóm thứ hai người từ nhóm người thứ nhất trong tay cướp đi à mạ tệ giặt trình tự cùng khóa mật hai nhóm người ảng kỳ ta tức giận phản cười ở thủ đô của bọn họ lại phát sinh chuyện như vậy hai nhóm người dùng quy mô lớn vũ khí sát thương trắng trận cướp đi bọn họ kỹ thuật phục giết binh lính của bọn họ quả thực là trượt trời chi lớn kê đây là đem bọn họ quốc gia mặt nguội vứt trên mặt đất dẫm lên mời đá còn muốn nổ ngụm nước bọn. các người an toàn công tác tình báo người đều là ăn tức sao đúng không nhiều năm như vậy quá an nhàn ảng kỳ tạ đã không lo được hình tượng trừ ấm lên đây là hắn lần thứ nhất phát lớn như vậy hỏa chưa từng có cảm giác như ngày hôm nay như thế xỉ nhục hai nhóm như vậy lớn an toàn uy hiếp gần nút ở tại bọn hắn thủ đô nhân viên tình báo lại không có phát hiện kỵ sĩ đã mổ tổ cụ mạ cúi đầu không dám có bất kỳ đáp lại sắc mặt khó coi đến nhanh khóc lên bọn họ công tác thất trách chỉ có thể mặc cho đồ ập xuống ngụm nước tập kích hòa 2 phút ảng kỳ ta mới thoáng bình tĩnh có hay không tra được là người nào làm có chút mặt mày chết đi đám kia người là cơ quan tình báo trung ương Cấp đi ả mạ tệ giặt đám kia người tạm thời không hoàn toàn xác định có chứng cứ biểu hiện là phương bắt đầu kia gấu kỳ sĩ đa mộ tổ cù mạ như nói thật nói ba k i do nghe được kỳ sĩ đa mộ tổ cù mạ báo cáo ảng kỳ ta lửa giận triệt để bạo phát trên bàn làm việc trang sức phẩm triệt để bị trở thành nơi chút giận nếu như không phát tiết đi ra chỉ sợ hắn muốn tại chỗ nổ tung phong tỏa hải quan cùng bến cảng xới ba tấm đất cho ta đem bọn họ bắt tới cái kia chuyện này nên làm sao hướng ngoại giới nói rõ nói thẳng chân tướng sao kỳ sĩ si đạ mồ tổ cụ mạ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi chân tướng cả nhà ngươi a đối ngoại nói tao nộ khủng bố tập kích khủng bố tập kích ngươi hiểu không ngươi còn muốn đánh chết người mỹ sao ảng kỳ tạ còn kỳ sĩ si đạ mồ tổ cụ mạ ngu đến mức phát rộ cái kia phương bắt đầu kia gấu ta tự có dự định cúc cho ta ảng kỳ tạ nghiến răng nghiến lợi nói rằng ạ mạ giặc bị cướp hậu nộ xạ tổ xì nghe được tin tức này trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi sắc mặt như cho tàn bọn họ vẫn đang vì trí tuệ nhân tạo kỹ thuật bảo mật lại không nghĩ rằng mới vừa rời đi công ty liền bị cướp trong căn cứ hoặc là trí tuệ nhân tạo đoàn đội bên trong có nội quỷ đây là hắn có thể nghĩ đến nguyên nhân duy nhất và không sẽ không như vậy dễ dàng bị đối với mới biết hành tung cùng thời gian cụ thể nhưng hiện đang nói cái gì để mượn bọn họ đắc ý nhất tác phẩm đã bị cướp đơn độc phòng cách ly bên trong mù mụ già kmic sắc mặt cũng khó nhìn trí tuệ nhân tạo hết thể tham dự nhân viên nghiên cứu khoa học toàn bộ đều bị cách ly hỏi, làm người phụ trách hắn cũng không ngoại lệ. Thông minh như hắn, đã từ nhân viên điều tra vấn đề bên trong đoán ra một ít đầu mối. Trí tuệ nhân tạo rời đi căn cứ sau xảy ra vấn đề, đoàn đội của bọn họ bên trong bị hoài nghi có nội quỷ. Ngày hôm nay vừa mới rời đi, hiện tại liền câu hỏi, hắn có thể nghĩ đến duy nhất khả năng, chính là hộ tống Hạ Mạ tệ giật đội ngũ xảy ra vấn đề rồi. Vừa nghĩ tới Á Mạ tệ giặt năng lực đáng sợ cùng hắn mấy chục năm tâm huyết, mụ dạ cạ mì xì xì tâm đều đang run rẩy. Nhưng đã quá trễ. Bị cướp. Mỹ chú Nhật đại sứ quán bên trong William sắc mặt phảng phất mây đen ngập đầu, hắn đang cố gắng duy trì hô hấp bình tĩnh. Chỉ là nghe được đón lấy tin tức, nhường hắn triệt để mất đi bình tĩnh. Tham dự hành động nhân viên tử thương nặng nghề, còn có mấy người bị đảo quốc bắt được, bọn họ hầu như đắc thủ chỉnh tự cùng khóa mật, toàn bộ bị một nhóm không rõ nhân viên cướp đi. Đến miệng một bên con vịt bay đi, có người đối với bọn họ đen ăn đen, giết bọn họ người, còn nhường bọn họ người bị tóm, võ sĩ cũng chết. William tức giận đến cả người run dậy. Lần thứ nhất có người dám đối với bọn họ đen ăn đen, đối với hắn mà nói, quả thực chính là vô cùng nục nhã. có tra được là người nào sao? William nắm chặt chén nước, hắn sợ chính mình mất không chế, sẽ triệt để bạo phát. Hình như là đầu kia gấu bắc cực. Báo cáo tình báo trợ lý nuốt nước miếng, có chút lo âu nhìn William. Giáng giúp kia, hắn vẫn đúng là sợ William bị tức đến chảy máu não tử vong. Ha ha ha, chó chết kỹ nữ. William biết hầu phát sinh tiếng cười quái dị, nhường văn phòng bầu không khí đều trở nên khủng bố. Nhường bên cạnh hắn trợ lý không nhịn được run lên một cái. Bọn họ to lớn nhất tử địch, lần này đem bọn họ dẫm trên đất. Loa, loa nhục nhã một lần. bọn họ hiện tại ở đâu? Không tra được, bọn họ chạy trốn. trợ thủ lắc đầu. tốt, rất tốt. William đã bị tức hai Phật thăng thiên. lên keng lên keng. khẩn cấp điện thoại bản điện thoại văng lên, nhường William sắc mặt càng thêm đen. đại khái 20 giây, bình phục tâm tình sau, William mới nhận điện thoại, chỉ là nghe được trong điện thoại truyền đến đổ gặp xuống tiếng mắng. hắn suýt chút nữa tức giận đến đem điện thoại đập nát. bị người nước nga cứ đi. Trần Mặc nghe được mặc nữ báo cáo tin tức, cảm giác có chút ý tứ. cơ quan tình báo trung ương này con diều hâu đi săn. lại bị một con trong bóng tối rình gấu Bắc Cực cấp đồ ăn, phỏng chừng hai nhà đều hiện tại đều dị thường buồn nôn, mà đầu kia gấu Bắc Cực khẳng định đang cười trộm. Nhưng sự kiện lần này tạo thành động tĩnh, so với hắn tưởng tượng mưa lớn, nước nga và nước mỹ hầu như là không chừa thủ đoạn nào điên cuồng, chẳng trận gây ra loại này động tĩnh. Nhìn chăm chăm internet, nhận ra được trí tuệ nhân tạo nệm vợ, lập tức sao chép nó, sau đó thông báo ta. Hắn bây giờ đối với đảo quốc nghiên cứu phát minh thành công trí tuệ nhân tạo cũng có chút ngạc nhiên, thế nào kỹ thuật nhường cái kia hai quốc gia điên cuồng như vậy? Đảo quốc tao nộ không rõ nhân viên khủng bố, tập kích. tin tức từ truyền thông trung truyền ra, trong nháy mắt trở thành thế giới cấp đầu để tin tức. Đường cao tốc lên nổ tung cùng bắn nhau, dẫn đến quy mô lớn liên hoàn tai nạn xe cộ, sự kiện tạo thành hơn 40 người tử vong, hơn 100 người bị thương, tổn thất nặng nề. Đảo quốc được xưng trên thế giới an toàn nhất quốc gia một trong, bây giờ phát sinh chuyện như vậy, nhường toàn cầu ồ lên. Hầu như cùng một thời gian, một ít quốc gia liền dồn dập phát biểu đối với người khủng bố viên khiến trách. Nhưng mà, liền ở bên ngoài vì đó ồ lên thời điểm, sự kiện phát sinh ngày thứ hai, đảo quốc lần thứ hai công bố một cái chấn động tin tức. Đảo quốc công bố điều tra kết quả Tập kích sự kiện là do nước nga đặc công chế tác, cũng hạ lệnh trục xuất nga chú nhật đại sứ. Tin tức vừa ra đưa tới toàn cầu thế cuộc chấn động, đảo quốc trong nước toàn dân đoán giận, đến nước nga sứ quán chức cửa cử hành quy mô lớn thị uy du hành hoạt động, thậm chí có đoàn thể đến thủ cửa phụ du hành, yêu cầu đối với nga tuyên chiến. Tin tức tuyên bố chỉ một giờ, nước nga liền tổ chức khẩn cấp ký giả hội biểu thị, không có tham dự đảo quốc tập kích sự kiện cũng hoàn toàn không biết chuyện, đảo quốc là ở vu hại cũng tuyên bố trục xuất nhật chú nga đại sứ. song phương cách không ngủ nước nhường đối kháng ý tứ trong nháy mắt thăng cấp, sự tình lên men tốc độ. vượt quá tưởng tượng cũng không có vì vậy dừng hai ngày sau ở đảo quốc toàn dân đoán giận thời khắc đảo quốc chính thức hướng về liên hiệp quốc trình chứng cứ cũng hiệu triệu liên hiệp quốc đại hội thành viên phát thảo thỏa thuận trừng phạt nước nga giao ra chế tác tập kích đặc công bởi bỏ quyền quốc gia quá nhiều phiếu phản đối không ít phiếu tán thành cũng không có ưu thế tuyệt đối trừng phạt thỏa thuận cũng không có thông qua nhưng nước mỹ cũng công khai tuyên bố trừng phạt nước nga đồng thời yêu cầu châu âu mỗi cái liên bang cùng đối với nước nga thực thi trừng phạt đông bắc cá bầu không khí trở nên trước nay chưa từng có căng thẳng phản phất bất cứ lúc nào nổ tung thùng thuốc súng song vương như nước với lửa, hầu như hết thể người đều cảm giác được bầu không khí không đúng. Đạo quốc phản ứng quá mức kịch liệt, phản phất sự kiện lần này, xúc động bọn họ căn bản, có chút hỗn loạn. Nhưng mà, trừ người biết chuyện, ngoại giới cũng không biết, đạo quốc vào lần này tập kích sự kiện bên trong, tổn thất lớn bao nhiêu. Nhưng sự tình mới là mới vừa vừa mới bắt đầu, bên kia bờ đại dương nước Mỹ, đối với trí tuệ nhân tạo nhất định muốn lấy được, khác một trường phong ba cũng đang nổi lên. Chương 630, trí tuệ nhân tạo, hệ kệ tờ Gina. Nước Nga, một chỗ tuyệt mật lòng đất căn cứ thí nghiệm bên trong. Mười mấy người chính đang siêu cấp máy tính trung tâm bên trong. Bao quát nước Nga tổng thống, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cục an ninh cục trưởng, cùng với trí tuệ nhân tạo nghiên cứu hơn 10 người hạt nhân người dẫn đầu viên. Ở trước mặt bọn họ là một cái độc lập máy chủ, mặt trên liên tiếp chính là từ đảo quốc thu được ca mạ tệ giặt phần cứng cùng USB khóa mật. Vì hai thứ đồ này, bọn họ trả giá không nhỏ, may mà là thành công. Hiện tại đảo quốc muốn cùng bọn họ đoạt giao. Đối với bọn họ mà nói, không đáng kể. Ngược lại hai nước, bởi vì bốn cái hòn đảo và nước Mỹ sự tình, xưa nay sẽ không có bình thường qua. đảo quốc người căn bản không dám đánh nếu như dám đối với bọn họ như thế nào bọn họ không ngại nhường đảo quốc người biết bông hoa tại sao như thế đỏ cho tới người mỹ trừng phạt bọn họ càng thêm không sợ mỗi lần đều là trừng phạt tuy rằng nhường bọn họ đau một hồi nhưng không cách nào thường tới căn bản vốn là đã nằm ở cao áp trừng phạt tình hình hiện tại còn đến cũng là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa một ít tổn thất đổi tới một người công trí năng kỹ thuật này là phi thường có lời vì lẽ đó bọn họ lựa chọn bí quá hóa liệu sao chép thành công trên màn ảnh nhắc nhở nhường người ở chỗ này tinh thần chấn động cầm đầu loạt kỳ lúc này ấn mở sao chép thành công văn kiện từng cái từng cái cặp văn kiện còn có từng đoạn trí tuệ nhân tạo trình tự số hiệu chữ hán ngôn ngữ lập trình cùng nhiều loại ngôn ngữ kết hợp lại tạo thành trình tự không hiểu người vốn là một mặt một bức bất quá đối với loạt kỳ mấy người mà nói này trăm nghìn vạn hành số hiệu chính là đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật chữ hán ngôn ngữ lập trình sau khi ra ngoài bọn họ đều có học loại ngôn ngữ này không nghĩ tới đảo quốc người đã học được đem chữ hán ngôn ngữ lập trình cùng truyền thống máy tính ngôn ngữ dung hợp tạo thành hiện tại trình tự loạt kỳ đều không thể không khâm phục thử nghiệm vận hành một hồi Gỡ xuống phần cứng sau trí tuệ nhân tạo đoàn đội bắt đầu ở máy tính bên trong thử nghiệm vận hành sao chép máy tính là độc lập cũng không lo lắng những trình tự này là virus sẽ xâm lấn bọn họ máy tính trí tuệ nhân tạo a Mạệ rất cao hưng vì là ngài phục vụ máy tính vang lên tiếng nhật trên sân mấy người lộ ra nụ cười lúc này sửa chữa thành tiếng Nga lần thứ hai vận hành đây là thật hơn 10 người trí tuệ nhân tạo thành viên đều lộ ra nụ cười vui mừng nước Nga tổng thống Bộ trưởng Bộ quốc phòng cùng với cục an ninh cục trưởng leo thế thế đều lộ ra vẻ vui mừng náo lớn như vậy quả nhiên không có uổng phí đón lấy cần phải làm sao cục an ninh leo mở miệng hỏi chúng ta cần đối với cái này trí tuệ nhân tạo tiến hành một ít cần thiết trình tự sửa chữa tỉ như tên ngầm thừa nhận ngôn ngữ cùng khống chế khóa mật những này cơ bản đồ vật đưa nó triệt để biến thành chúng ta trí tuệ nhân tạo sau đó còn muốn đối với nó chí có thể tiến hành kiểm tra cùng các loại an toàn thí nghiệm lại căn cứ chúng ta trí tuệ nhân tạo tiến độ nghiên cứu đối với nó tiến hành nghiên cứu hoàn thiện loa kỳ nói rằng dù sao cũng là đảo quốc đồ vật đang không có xác nhận thành công trước dù cho đã rơi vào trong tay bọn họ bọn họ cũng không dám dùng linh tinh, có điều trực giác nói cho bọn họ biết cái này ạ mạ tệ giả trí năng tuyệt đối không thấp, bằng không đảo quốc người không đến nỗi cuồng loạn cùng bọn họ trở mặt. Phần cứng cùng khóa mật muốn trước tiên bảo quản ở phòng thí nghiệm một quãng thời gian, chỉ có khóa mật mới có thể phục chế trình tự, chúng ta cần dùng nó đến sửa sửa trình tự, hơn nữa khóa mật trình tự cũng cần một lần nữa biên chỉnh. tốt, leo gật đầu, bọn họ cũng sẽ không giống đảo quốc ngu xuẩn như vậy, tuy tiện nhường trí tuệ nhân tạo chỉnh tự rời đi căn cứ, nơi này bảo an sức mạnh nhất định sẽ lại tăng cấp một lần. nơi này thuộc về công nghệ cao bí mật nghiên cứu phát minh căn cứ không có tổng thống cùng bộ trưởng bộ quốc phòng trao quyền không ai có thể từ nơi này mang đi bất luận là đồ vật gì tổng thống có yêu cầu cho trí tuệ nhân tạo lấy cái tên sao lót ký nhìn về phía bên người nước nga tổng thống trên sân người khác cũng đưa mắt tìm đến phía hắn chờ đợi hắn mở miệng hệ kệ thờ gì nạ vẫn yên tĩnh nước nga tổng thống rốt cục mở miệng trong thanh âm bí mật mang theo từ giữa mà ở ngoài uy nghiêm không thể nghi ngờ tổng thống hiện tại là thái độ gì tom nhìn video bên trong nhí biểu hiện mang theo nghiêm túc hắn biết bởi vì bọn họ hành động thất bại. hơn nữa bại lộ thân phận tổng thống hiện tại còn ở nội trận lôi đỉnh tuy rằng đảo quốc không có công bố sự tồn tại của bọn họ bọn họ cũng có thể phủ nhận nhưng song phương đều rõ ràng trong lòng hơn nữa bọn họ lần này bị người âm hay là bọn hắn đối thủ một mất một còn nước nga đối với bọn họ mà nói này là phi thường chuyện mất mặt tổng thống hiện tại còn là tức giận phi thường vẫn là đồng dạng yêu cầu bắt được trí tuệ nhân tạo chính tự hiện tại có thể sử dụng bất luận là thủ đoạn là gì nít nói rằng bọn họ đối với cao cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phi thường mất thiết Hiện tại đảo quốc trí tuệ nhân tạo rất khả năng bị nước nga thu được, bọn họ cũng nhất định phải bắt được, bằng không lại bị nước nga dẫn trước, vậy bọn hắn còn làm sao đương đại giới lao đại? Bất luận là thủ đoạn gì sao? Tom ánh mắt lấp lóe một hồi, bao quát ở bề ngoài tạo áp lực. Là, nhưng tốt nhất có đầy đủ lý do. Nít nói rằng người có kế hoạch, không bằng chúng ta tự biên tự diễn một hồi mạng lưới virus nguy cơ, sau đó nói là đảo quốc gây nên, hướng về bọn họ tạo áp lực, giao ra mù dạ cà mì xì xì đoàn đội. Bởi vì lần trước virus nguy cơ, mù dạ cà mì xì xì trên lý thuyết nên bị giam cầm. cấm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo mà chúng ta nắm giữ bọn họ chính đang tự do tham dự nghiên cứu chứng cứ chúng ta có đầy đủ lý do đi gây phiền phước tom nói rằng vốn là cái kế hoạch này ở tại bọn hắn chế tác phạm vi bên trong nhưng muốn vận dụng quốc gia sức mạnh mặt trên vừa bắt đầu nói không muốn nhau quá lớn tận lực duy trì biết điều bí mật làm việc vì lẽ đó cái kế hoạch này liền thành bị tuyển phương án bây giờ cái trước phương án thất bại trí tuệ nhân tạo bị nước nga đặc công cấp đi đảo quốc đối với trí tuệ nhân tạo bảo hộ nhất định sẽ đạt đến trước nay chưa từng có cấp bậc cao lại muốn thông qua thủ đoạn đặc thù thu được đã không thể hiện tại chỉ có thể sử dụng dương lưu. Đây là dễ dàng nhất thu được trí tuệ nhân tạo phương pháp. Có điều như vậy, chúng ta khả năng muốn cùng đảo quốc trở mặt. Tom nhắc nhở. Chờ mặt sao? Nít suy tư lên. Hắn là tổng thống thủ tịch cố vấn, hắn ý kiến rất trọng yếu. Chỉ cần hắn kiến nghị, tổng thống chọn dùng độ khả thi liền vượt qua 7 phần 10. Hắn hiện tại đang suy nghĩ Tom cái kế hoạch này đánh đổi. Trận đầu kế hoạch thất bại, đảo quốc đã phát hiện động tác của bọn họ, chỉ là không có lựa chọn công bố ra bên ngoài mà thôi. Cho tới nay, Song Phương đều có lẫn nhau tâm tư. Những năm này. bọn họ khống chế đảo quốc kinh tế cùng chính trị, đảo quốc ngầm đối với bọn họ khống chế rất khó chịu, chỉ muốn thoát khỏi khống chế, Song Phương nhiều nhất là bởi vì một ít lợi ích hợp tác mà thôi, vẫn luôn làm mạo cách thân hợp. Sự kiện lần này đã nhường Song Phương triệt để có khoảng cách, chỉ là ở bề ngoài duy trì quan hệ, Song Phương đều không nói ra, vẫn gắn bó hiểu ngầm. Ta cùng tổng thống thương lượng một chút. Suy nghĩ tỉ mỉ sau, nít cắt đứt video trò chuyện. Tom ngồi ở trong phòng làm việc, bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Lần trước kế hoạch bại lộ sau, Song Phương đã ngang ngửa trở mặt, hắn biết, cái kế hoạch này tổng thống xác suất lớn sẽ đồng ý bởi vì lần sau tuyển cử tin tức đã xác định tổng thống con gái là tiếng hô cao nhất người dự bị hơn nữa danh vọng cùng nhân khí đầy đủ kinh nghiệm sung túc điều tra biểu hiện thành công được tuyển độ khả thi rất lớn khả năng là bọn họ quốc gia người thứ nhất nữ tổng thống đây là cơ hội tốt nhất tổng thống cần vì bọn họ lần thứ hai mạnh mẽ làm làm nền cũng vì con gái của hắn được tuyển làm làm nền hiện tại do hoa hạ dẫn trước thế giới kỹ thuật chính đang biến cách đây là rất thời khắc then chốt mà người trọng yếu nhất công trí năng kỹ thuật bọn họ nhất định phải sớm ngày năm giữ quả nhiên nửa giờ sau lần thứ 2 điện thoại tới. Tổng thống đồng ý kế hoạch của ngươi, Washington bên này sẽ phối hợp ngươi, có điều ngươi muốn ở bắt đầu trước một tuần, đem tỉ mỉ kế hoạch đưa tới. Tốt. Trong lúc này đã ứng. Đảo quốc người cũng không biết, ở tại bọn hắn cuồng loạn cùng nước Nga cách không ngụm nước thời chiến, một hồi nhằm vào bọn họ tạo áp lực, đã nhắc lên kế hoạch. Chương 631, nó như một cái nhựa trí. Đảo quốc, chiến lược kỹ thuật phòng nghiên cứu. Chiến lược phòng nghiên cứu, liên thuộc về đảo quốc cao cấp nhất nghiên cứu phát minh kỹ thuật căn cứ, hạch tách ra cùng cái khác hoạch vật lý ứng dụng, chính là ở đây phụ trách nghiên cứu. thế chiến thứ hai tới nay đảo quốc không được phép sử dụng vũ khí nguyên tử nhưng bọn họ hạch vật lý vẫn như cũ đi ở thế giới hàng trước nhất chỉ cần bọn họ đồng ý bất cứ lúc nào có thể nghiên cứu phát minh bom nguyên tử có điều cái này căn cứ nghiên cứu đã không hạn chế với hạch vật lý ứng dụng còn có cái khác chiến lược kỹ thuật đoàn đội cũng đều tiến vào nơi này hầu như chính là đảo quốc năm mươi mốt khu là đảo quốc to lớn nhất căn cứ nghiên cứu Dạ mạ mộ tổ xạ kỳ chính là mới gia nhập căn cứ kỹ thuật đoàn đội người dẫn đầu một trong chính thức yêu cầu cần nhân công chỉ có thể a mạ tệ giặt đến hiệp trợ phản ứng hạt nhân có thể không công việc nghiên cứu vì lẽ đó bọn họ từ nguyên lai trí tuệ nhân tạo đoàn đội bên trong test ra hiệp trợ phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật nghiên cứu chỉ là một trong những nguyên nhân còn có một cái nguyên nhân chính là chính thức cần dạ mạ mộ tổ xạ kỳ đến nghiên cứu trí tuệ nhân tạo không chế internet kỹ thuật ở căn cứ có chuyện sau có hai người bị điều tra ra được cùng nước ngoài nhân viên tình báo có liên hệ nguyên lai trí tuệ nhân tạo đoàn đội đã giải tán hiện tại chính thức phái mạng lưới công phòng người của bộ đội viên gia nhập dạ mạ mộ tổ xạ kỳ đoàn đội đến giúp đỡ bọn họ nghiên cứu mục đích của bọn họ chỉ có một cái chính là chế tạo một cái chiến lược cấp bậc mạng lưới công kích vũ khí thuận tiện ở trong chiến tranh bọn họ có thể ngay lập tức nhường phe địch mạng lưới bị bọn họ không chế bây giờ chuẩn bị tiến hành một lần nghệ vật kiểm tra Dạ mạ mô tổ xạ kỳ liếm liếm môi, có chút hưng phấn ở nguyên lai like căn cứ ạ mạ tệ giạt do mù dạ cả mì xì xì không chế nghiên cứu cẩn thận quá mức cẩn thận không dám nghệ vật chỉ lo xuất hiện lần nữa lần trước loại chuyện đó cố dẫn đến máy móc tự chủ phương diện học tập tiến độ chậm hơn một ít có điều dưới cái nhìn của hắn đó là buồn lo vô cớ vừa mới bắt đầu đối với mới khai phá trí tuệ nhân tạo trình tự chưa quen thuộc mới phải xuất hiện loại kia vấn đề trải qua những năm này không tách ra phát cùng hoàn thiện bây giờ ạ mạ tệ giặt từ lâu thoát thai hoàn cốt bọn họ đối với trí tuệ nhân tạo nắm giữ trăm quyền không chế chính là hắn cùng mũ dạ cả mỹ sỉ xì nghiên cứu lý niệm xuất hiện phân kỳ hắn mới sẽ chọn đem cái kia công năng đảm báo, lấy này đổi lấy có thể đi đầu nghiên cứu phát minh ạ mạ tệ giặt quyền lợi một khi ạ mạ tệ giặt nắm giữ tùy ý xâm lấn internet năng lực bọn họ đem từ đây xương bá thế giới những nhân viên khác đều chuẩn bị hoàn tất bất cứ lúc nào làm tốt cắt điện cùng rút dây mạng chuẩn bị nhân viên nghiên cứu khoa học cũng ở thời khắc giám sát máy tính cùng trí tuệ nhân tạo số liệu chuyển biến hóa mặc dù đối với trí tuệ nhân tạo quyền khống chế rất cao nhưng bọn họ vẫn là cẩn trọng một chút mạng lưới liên tiếp thành công khởi động a mã tê đảo quốc trí tuệ nhân tạo nệ được khởi động ở hàng không vũ trụ trụ sở huấn luyện mặc nữ báo cho hắn tin tức này lúc này thả xuống huấn luyện chạy về phòng nghiên cứu tiến vào phòng thí nghiệm ở chân mặt màn ảnh trước mặt lên các loại từng hàng trình tự chính đang nhanh chóng chạy qua những tiêu chính là đảo quốc trí tuệ nhân tạo hạ mạ tệ giặt trình tự số hiệu trần mặc cho mặc nữ hạ xuống chỉ lệnh một khi phát hiện bọn họ trí tuệ nhân tạo nệm được liền lập tức sao chép nó trình tự số hiệu những này số hiệu chính là thông qua số liệu nguy trang từ đối phương máy chủ bên trong sao chép gửi đi đi ra đám này đảo quốc người quả nhiên thông minh trần mặc nhìn chạy qua trình tự có chút cảm thán sử dụng truyền thống máy tính ngôn ngữ cùng chữ hán ngôn ngữ lập trình kết hợp sáng tạo ra một bộ hoàn toàn mới trí tuệ nhân tạo phép tính hoàn thành cái này trí tuệ nhân tạo đảo quốc có thể lấy một cái tài nguyên cần cỗi đảo quốc phát triển trở thành thế giới tính kỹ thuật tiên tiến quốc gia không phải là không có nguyên nhân sao chép hoàn thành trên màn ảnh trình tự dừng lại biến thành một cái cặp văn kiện thả ở máy tính mặt bàn lên nó có cái gì chỗ đặc thù chân mắc hỏi nó như một cái nhược trí nghe được mặc nữ trả lời khoe miệng co giật một hồi làm sao nghe như là mắng người có điều hắn cũng không nhận ra mặc nữ là mắng người mặc nữ nói nhược trí là trí tuệ nhân tạo thành hình xem như là chân chính về mặt ý nghĩa trí tuệ nhân tạo chỉ là trí năng phép tính cấp bậc không cao tương đối mặc nữ trí năng mà nói đối phương chính là nhược trí đảo quốc người đang lợi dụng nó đến kiểm tra xâm lấn máy tính công năng mặc nữ nói rằng bọn họ quả nhiên phát hiện chức năng này Trần mặc bắt đầu suy tư nên xử lý như thế nào hiện tại tốt khống chế vạn nhất có một ngày đối phương lợi dụng trí tuệ nhân tạo chức năng này xong bậy vậy thì có hơi phiền thoái. kết quả khảo nghiệm làm sao nó là một cái nhược trí nó có thể xâm lấn không có trí năng phì dễ hoản máy tính nhưng lắp đặt trí năng dễ hoản cùng trí năng hạn tỉ vi rút máy tính có thể phát hiện nó xâm lấn nó chỉ có thể dựa vào máy chủ mạnh mẽ năng lực tính toán bạo lực công kích phá hủy trí năng phí dễ hoàn đặt đến xâm lấn mục đích rất dễ dàng bị phát hiện mạc nữ nói rằng vậy còn tốt uy hiếp không lớn trần mạc thoáng suy tư mới mở miệng lần nữa Thủy diệt bọn họ chính đang kiểm tra trình tự tuy rằng uy hiếp không lớn nhưng cũng muốn cho tận lực chỉ hoãn đối phương ở nghiên cứu phương diện này kết quả vẫn là như thế đảo quốc căn cứ nghiên cứu bên trong dạ mạng mộ tổ xạ kỳ cùng một đám nhân viên nghiên cứu nhìn kết quả khảo nghiệm không phải rất hài lòng bọn họ thông qua viễn trình mạng lưới xâm lấn Nhưng ạ mạ tệ giặt đi công kích bọn họ chuẩn bị tốt chỉ định áp đi địa chỉ máy tính, nhưng kết quả cùng ạ dễ nệ được kiểm tra như thế. Con mối hệ thống vẫn là không cách nào xâm lấn phá giải. Lần này còn có một cái phát hiện, lắp đặt hành quân kiến tập đoàn trí năng án tỷ vị rút máy tính. Vô luận là có hay không lắp đặt con mối hệ thống, cũng có thể phát hiện ạ mạ tệ giặt xâm lấn. Xâm lấn khống chế có thể bị phát hiện, liền mang ý nghĩa giá trị không lớn. Có điều thông qua bạo lực công kích, phá hủy đối phương hệ thống phòng vệ vẫn là có thể. Làm như vậy có thể tạo thành nhất định phá hoại, nhưng không cách nào đạt đến bọn họ thu được tin tức mục đích. giám sát đến ạ mạ tệ giặt số liệu dị thường ở thu dọn kết quả thời điểm giám sát ạ mạ tệ giặt chỉnh tự số liệu nhân viên nghiên cứu khoa học mở miệng nhường phòng thí nghiệm mọi người sắc mặt khai biến sau một khắc dạ mạ mổ tổ xạ kỳ không chút do dự hạ lệnh nổ dây mạ chỉ là vẫn là chậm một bước ạ mạ tệ giặt trình tự đã bỏ giờ vận hành lại ấn mở thời điểm chỉnh tự nhắc nhở hư hao tại sao đột nhiên số liệu dị thường dạ mạ mổ tổ xạ kỳ nhìn về phía phụ trách số liệu giám sát nhân viên kỹ thuật một trái tim đều nhấc lên chỉ lo gặp sự cố không rõ ràng không bài trừ là trình tự vận hành quá trình bên trong xuất hiện sai lầm dẫn đến trình tự tự sát mọi người đầu góc mơ hồ ạ mã tệ giặt trình tự số hiệu quá mức khổng lồ hơn nữa lại là trí tuệ nhân tạo cũng không ai dám bảo đảm đúng không trung rằng có một đoạn bọn họ không biết trình tự đoạn ngắn xuất hiện sai lầm mới dẫn đến tình huống như thế có hay không dị thường số liệu phát ra không có số liệu giám sát nhân viên không chút do dự lắc đầu dạ mạ mổ tổ xạ kỵ cũng không nghĩ ra cuối cùng chỉ có thể từ trong kho số liệu một lần nữa sao chép một phần a mạ tệ giặt trình tự một lần nữa nghiên cứu lần này đang không có làm rõ chỉnh tự hư hao nguyên nhân trước, không dám lại dễ dàng nểơ. Kế hoạch chuẩn bị hoàn tất. Tom đứng ở láng lì tổng bộ máy tính mạng lưới trung tâm bên trong. Ở trước mặt hắn, ngồi thẳng 10 tên máy tính nhân viên kỹ thuật, đây là bọn hắn cơ quan tình báo trung ương hacker, khống chế bọn họ nghiên cứu phát minh mạng lưới vũ khí, lúc cần thiết, có thể làm quốc gia bộ mạng lưới đội, công kích đối thủ quốc gia mạng lưới. Kế hoạch của bọn họ đã nộp lên, nhà trắng cho phép bọn họ chấp hành cái kia phần kế hoạch. Hiện tại chính là kế hoạch lúc mới bắt đầu. Vì đạt đến mục đích, nhường ngoại giới người tin tưởng có thể có đầy đủ lý do đi cho đảo quốc tạo áp lực bọn họ chuẩn bị tới một lần đùa mà thành thật kế hoạch lựa chọn mấy cái kinh tế không thái phát đạn đang bị mạng lưới công kích sau tổn thất nhỏ nhất thành thị đến công kích một chút nhỏ tổn thất nhường bọn họ có thể được trong nước chống đỡ danh chính ngôn thuận đi cho đảo quốc tạo áp lực thu được muốn trí tuệ nhân tạo hết thể đều đáng giá cho tới cùng đảo quốc trở mặt nay không ở tom cân nhắc phạm vi bên trong ngược lại nhà trắng đã cho phép mặt trên sẽ xử lý tốt những việc này bắt đầu đi tom nhìn đồng hồ truyền đạt chỉ lệnh công kích chương sáu đây là vũ hại Nước Mỹ bản thổ 4 cái châu, 13 tòa thành thị xuất hiện không rõ virus máy tính lan tràn, dẫn đến quy mô lớn bị cúp điện, nhiều công ty, trường học, siêu thị bị virus công kích, tổn thất nặng nề. Trong vòng một ngày, nước Mỹ nhiều thành thị liên tiếp gặp virus công kích. Liên quan với máy tính trí năng virus lan tràn tin tức từ nước Mỹ đài phát thanh truyền hình phát ra, khuyết tán tắc thành cầu tin tức, lại cùng nhau virus máy tính sự kiện. Này không phải lần đầu tiên. Bây giờ thời gian này, đảo quốc cùng nước nga song phương cách không ngủ nước chiến cao trào vừa mới qua đi, nước Mỹ tán thành đảo quốc đề nghị tuyên bố đối với nước nga tiến hành trừng phạt. hơn nữa đã biến thành hành động. Chí năng vi rút đột nhiên ở nước Mỹ bản thổ nhiều tòa thành thị bạo phát, nhường toàn cầu bầu không khí bắt đầu không tên căng thẳng. Thời gian này nước Mỹ thành thị mạng lưới gặp không rõ vi rút công kích, ngoại giới đối với lần này công kích duy nhất ý nghĩa chính là, lần này vi rút công kích khả năng là nước Nga trả thù. Tuyệt đối là người nước Nga làm, bọn họ liền tổng tuyển cử đều can thiệp, chuyện như vậy cũng không hiếm lạ. Toàn thế giới đều nên trừng phạt cái kia khó ưa quốc gia. Điếc không sợ súng, bọn họ cho là chúng ta như đảo quốc những kia kẻ nhu nhược dễ bắt nạt như vậy, đánh chết bọn họ, gia tăng trừng phạt cường độ. nhường bọn họ kinh tế triệt để tan vỡ. Đó là một cái khủng bố quốc gia, nhất định muốn xử phạt bọn họ. Tin tức lộ ra ánh sáng ngày thứ nhất, các loại truyền thông suy đoán đưa tin xuất hiện, đưa tới nước Mỹ quần chúng bán hắn giận, vô số đối với nước Nga chửi rủa, đầy giấy mạng lưới. Cái này đặc thù thời gian điểm, nước Nga bị đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Sau đó, nước Mỹ nhà trắng phát ngôn nhân ở ký giả hội lên biểu thị, như cha được virus công kích hung thủ, nhất định muốn hắn trả giá thật lớn. Chính thức âm thanh vừa ra, cơ quan tình báo trung ương liền tuyên bố tham gia sự kiện điều tra. Một đoàn khán giả cũng bắt đầu làm ăn ngon dưa tư thế nước mỹ gặp virus công kích sự kiện lộ ra ánh sáng ngày thứ hai ở dư luận kéo dài lên men dưới nước nga chính thức ở ký giả hội lên làm sáng tỏ nước mỹ bạo phát virus máy tính sự kiện không có quan hệ gì với bọn họ bọn họ đối với này hoàn toàn không biết chuyện chỉ là nước nga giải thích cũng không quá làm cho người tin phục vào trước là chủ quan niệm nhường quá nhiều người cảm thấy khẳng định là nước nga gây nên song phương bên nào cũng cho là mình đúng toàn cầu bầu không khí trở nên càng thêm vi diệu. lãng lì tổng bộ toàn một bên uống cà phê một bên xem lướt qua tin tức mới nhất hắn vẫn quan tâm trí năng virus tin tức cũng không có ngay lập tức đi làm sáng tỏ cùng tuyên bố điều tra kết quả tin tức lên men huyên náo càng lớn chịu đến quan tâm lại càng lớn quân chúng lửa giận càng lớn bọn họ kế hoạch kế tiếp cùng sắp xếp lực cản liền càng nhỏ bây giờ truyền thông đem sự kiện đẩy lên nga đẹp hai nước tranh đấu độ cao đã đưa tới thế giới ánh mắt độ quan tâm đầy đủ nếu như đón lấy đến một cái xoay ngược lớn khẳng định phi thường thú vị phóng viên đều tới sao tom ngẩng đầu nhìn bên người trợ lý đều đến rồi trợ lý nhẹ nhàng gật đầu vậy thì đi thôi tom cầm lấy cà phê uống một hớp thả xuống nắm lên điều tra văn kiện mang theo trợ thủ rời phòng làm việc, nghĩ đến Đảo Quốc người so với nuốt hoạt tiểu cường còn khó chịu hơn giá dấp, hắn liền không nhịn được nhẹ nhàng cười lên. Đảo quốc người bị không oan ức không có quan hệ gì với hắn, nhiệm vụ của hắn là bắt được trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Bởi vì liên quan với Đảo quốc trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đã xác định, xác suất lớn là cao cấp trí tuệ nhân tạo. ở cơ quan tình báo trung ương tổ chức ký giả hội hiện trường, đến từ toàn cầu các quốc gia phóng viên chật ních một đường, đầu người phung trào. lần này là cơ quan tình báo trung ương công bố vi rút sự kiện điều tra kết quả thời điểm, kết quả này khả năng trực tiếp quan hệ đến toàn cầu chính trị hướng đi. đã bị toàn cầu quan tâm trên sân không ít thiết bị đều là tiến hành hiện trường trực tiếp vị lì xạ và ngồi ở hàng trước nhất biểu hiện có chút sốt sáng nàng là nước nga chú đẹp tin tức phóng viên đối với tin tức giới truyền lưu nước nga là công kích kẻ cầm đầu ngôn luận nàng rất hoảng giận nhưng các nàng quốc gia dư nói tới sức mạnh có hạn ở tranh lẫn nhau đi ra trước không thể ảnh hưởng toàn cầu dư luận hướng đi quá nhiều vào trước là chủ suy đoán cùng với đối với nước nga cửu hận tư tưởng nhưng quần chúng đối với những kia truyền thông không có căn cứ suy đoán tin là thật nếu như trận này hội chiêu đãi ký giả cơ quan tình báo trung ương công bố điều tra kết quả đem đầu mâu xác định là bọn họ, song phương đối kháng tâm tình khẳng định thăng cấp, vốn là căng thẳng song phương quan hệ, khẳng định là chó cắn áo rách. chợt thấy Tom từ phía sau đài đi ra, vị lì sạ vạ tinh thần chấn động, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. đây là tiền nhiệm cục trưởng nạ hai nạn máy bay sau, Tom tiếp nhận tới nay, lần thứ nhất xuất hiện ở truyền thông trước mặt, vẫn là liên quan với lần này vì rút sự kiện chuyện điều tra. Tom sắc mặt xem ra có chút tâm trầm, tâm tình không tốt đều viết lên mặt, dáng dấp của hắn nhường trên sân một ít trực tiếp phóng viên cố ý thêm mấy cái đặc tả màn ảnh, hiện trường bầu không khí yên tĩnh lại, có chút vi diệu. liên quan với chúng ta quốc gia bốn cái châu tao nộ trí năng vi rút công kích sự kiện điều tra kết quả đã đi ra kết quả này nhường chúng ta rất đáng tiếc cũng rất phẫn nộ tom trầm mặt chọc tới văn kiện trong tay Quacker. cơ phía dưới một đám phóng viên đều ngừng thở đặc biệt vì lì sava nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn tom căn cứ điều tra của chúng ta kết quả biểu hiện 13 ba tòa thành thị gặp trí năng vi rút công kích sự kiện là có đảo quốc người gây nên cái gì rào làm tom nói ra mấy chữ cuối cùng thời điểm tình cảnh dường như nao tản phèn nhìn thấy thần tượng như thế triệt để mất khống chế điên cuồng hàng trước phóng viên toàn bộ đứng lên đến ông tính may chụp hình quay về tòm điền cùng quay chụp sự kiện xoay ngược lại trên lệch quá lớn làm cho tất cả mọi người đều bối rối khó có thể tin kết quả ngoại giới vẫn thịnh truyền là người nước nga trả thù bọn họ không nghĩ tới nhưng là bọn họ đang trợ giúp minh hữu gây nên không thể trên sân đảo quốc phóng viên hầu như muốn gọi ra đỏ cả mặt nhìn chằm chằm tom mà cùng hắn không giống hàng trước vị lủy xạ và suýt chút nữa hưng phấn đến nhảy lên đến cơ quan tình báo trung ương chính mồm nói không phải bọn họ cái kia chuyện này liền không có quan hệ gì với bọn họ tom tiên sinh Xin hỏi ngươi có chứng cứ gì chứng minh là đảo quốc gây nên? Đảo quốc phóng viên không lo được nhấc tay, lúc này mở miệng vấn đề, vẻ mặt phi thường phẫn nộ. Vốn là chuẩn bị rất nhiều công kích nước Nga vấn đề, hiện ở một cái cũng không dùng được, hơn nữa còn nghe được loại này khó mà tin nổi tin tức. Chúng ta lần theo đến, công kích 13 tòa thành thị hacker, IP chính là đảo quốc, mà ở 13 tòa thành thị lan tràn virus máy tính, là đã từng dẫn đến toàn cầu trí năng virus nguy cơ xạ tạn virus biến chủng. Lần trước đảo quốc xạ tạn virus lan tràn sau khi, tạo thành toàn cầu tổn thất to lớn, đảo quốc nghiên cứu phát minh xạ tạn vi rút đoàn đội. dựa theo quy định hiện tại nên ở giam cầm trạng thái nhưng chúng ta điều tra phát hiện cái này đoàn đội nghiên cứu phát minh nhân viên cũng không có bị giam cầm vẫn còn đang thủ lĩnh đối với trí năng vi rút nghiên cứu phát minh tông khiến người đem điều tra đến tình báo thả ra chính là mù dạ cả mì xì cc đoàn đội nhân viên nghiên cứu lần trước xạ tản vi rút lan tràn tạo thành toàn cầu tổn thất kinh tế không thể đo đếm mà hiện tại nghiên cứu phát minh xạ tản vi rút đoàn đội nhân viên còn nhân nhân ngoài vòng pháp luật trợ giúp đảo quốc nghiên cứu phát minh trí năng virus căn cứ chúng ta lần theo đến địa chỉ Vi rút công kích chính là từ bọn họ vị trí cái trụ sở kia đi ra. Chúng ta có đầy đủ lý do cùng chứng cứ chứng minh là cái này đoàn đội gây nên. Chúng ta yêu cầu đảo quốc chính thức giao ra xạ tản nghiên cứu phát minh đoàn đội mang về quốc gia chúng ta tiếp thu điều tra cùng thẩm phán. Hô. Hội chiếu đại ký giả hiện trường hình ảnh đã thông qua trực tiếp màn ảnh truyền khắp toàn cầu. Bọn họ đoán được mới đầu, nhưng mà kết quả nhưng là lớn như vậy xoay ngược lại. Lần trước xạ tản vi rút bóng tối rõ ràng trước mắt toàn cầu mạng lưới suýt chút nữa luôn hãm. Hơn nữa đảo quốc người còn vô hại là hành quân kiến tập đoàn gây nên. cuối cùng bị mới bị phát hiện. Hiện tại Tom nói là xạ tản vi rút đoàn đội công kích bọn họ, phần lớn người đều lựa chọn tin tưởng. Chỉ có loại kia đáng sợ trí năng vi rút nghiên cứu phát minh đoàn đội mới có thể tạo thành loại này phá hoại. Lúc trước xạ tản vi rút lan tràn thời điểm, nhưng là liền đảo quốc trong nước đều tổn thất nặng nề. Chơi, điên, lên ngay cả mình đều công kích, còn có chuyện gì không dám làm. Không thể, tuyệt đối không thể, đây là vô hại. Chiêu đại hội hiện trường, đảo quốc phóng viên không thể tin được tất cả những thứ này, cuối cùng giận dữ rời đi chiêu đại hội hiện trường. Chương 633 ngang ngược không biết lý lẽ thủ đoạn chết tiệt người man dợ ra cướp bạ cả các ngươi có thể lại vô liêm sỉ một chút sao có thể lại vô liêm sỉ một chút sao đảo quốc thủ tướng phụ đệ cửa phòng làm việc sato giữ trịa cùng kỵ sĩ đạ mộ tổ cu ma ngoan ngoan đứng, có thể rõ ràng nghe được đại môn khóa chặt bên trong phòng làm việc chuyển ra các loại tiếng mắng cùng đập đổ vật âm thanh thủ tướng rất phẫn nộ bọn họ cũng không ngoại lệ cơ quan tình báo trung ương cái kia tràng hội chiêu đãi ký giả mang đến ảnh hưởng khủng bố đến mức nào chỉ có chính bọn họ biết vốn là a mạ tệ giác bị cướp đi bọn họ đã rất căm tức Cơ quan tình báo trung ương cũng có tham dự, bọn họ cũng không có công bố ra bên ngoài, mà là lựa chọn nuốt giận vào bụng. Bởi vì lần kia sự kiện, bọn họ cùng nước nga hình thành cục diện giằng co, song vương như nước với lửa, không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt, người mỹ tự mình tới, từ phía sau lưng đâm bọn họ chí mạng một đao, còn muốn bọn họ giao ra ả mạ tệ giặt đoàn đội cùng trình tự số hiệu. Người mỹ tư mã chiêu chi tâm đã rất rõ ràng, lần trước cướp giật thất bại, bị người nước nga âm một cái, không có được trí tuệ nhân tạo trình tự, lần này lựa chọn loại này thủ đoạn vô liêm sỉ đưa cho bọn hắn tạo áp lực. Chí năng vi rút không phải bọn họ tàn, ai tàn đã không trọng yếu khả năng là người nước nga tản người mỹ sử dụng cơ hội lần này cho bọn họ tạo áp lực thừa cơ thu được trí tuệ nhân tạo trình tự cùng a mạ tệ ra đoàn đội thậm chí khả năng chỉ là người mỹ tự biên tự diễn một tuần kịch mà thôi nhưng bọn họ không cách nào phản bác mụ giả cả mỹ sĩ si đoàn đội sát thực đang nghiên cứu người mỹ đã khống chế tương quan chứng cứ căn bản giải thích không rõ không bao lâu bên trong phòng làm việc tiếng mắng chửi cùng tiếng va chạm biến mất bốn phía vây đều yên tĩnh lại đi vào một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn từ bên trong phòng làm việc chuyển tới cửa xạ tô giựu trịa cùng kỳ sĩ đạ mộ tổ cụ mạ tinh thần chấn động cẩn thận từng ly từng tí một mở cửa đi vào mở cửa liên nhìn thấy khắp phòng tan tạ lộn xộn sách vở bị xé nát trăng giấy phá nát trà cụ trang sức phẩm còn có ngồi ở trên ghế, sắc mặt đen đến đáng sợ Ảng kỳ tạ người mỹ làm sao nói Ảng kỳ ta mở miệng âm thanh phát lệnh lúc nào cũng có thể nuốt sống người ta đại sứ truyền lời nói nhà trắng muốn chúng ta giao ra vi rút trình tự cùng vi rút nghiên cứu phát minh đoàn đội bằng không đem trừng phạt chúng ta Sato rụ chia nhẹ giọng mở miệng, chỉ lo lớn một chút âm thanh, liền điểm bạo trước mắt bom. Bọn họ đều hiểu người Mỹ cái gọi là vi rút chính tự, chính là a ma tệ dạt trình tự số hiệu, vi rút nghiên cứu phát minh đoàn đội, chính là trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh đoàn đội. Trừng phạt. Nghe được trừng phạt, Ảng kỳ tạ sắc mặt do đen chuyển đỏ, lửa giận ngút trời. Bọn họ kinh tế mạnh máu, nắm giữ ở người Mỹ trong tay, toát lộ ra ánh sáng tin tức sau, bọn họ trong nước kinh tế thị trường đã bắt đầu rung động, đồng liên có cực lớn mất giá xu thế, bọn họ quốc gia tài chính đội đang cố gắng duy trì ổn định. Nếu như không xử lý tốt, bị người Mỹ trừng phạt, bọn họ trải qua nhiều tầng tai nạn, mới vừa có một tia tia khởi sắc kinh tế thị trường, đem triệt để vỡ rơi, rót nữa lùi 30 năm. Đến thời điểm, bọn họ chỉ có toàn cầu địa vị, đem đại đại rút lui, bị trở thành tam lưu thậm chí bốn chạy. Đối với kiêu ngạo bọn họ tới nói, đó là không thể tiếp thu. Nếu như không phải trí tuệ nhân tạo bị cướp, bọn họ lợi dụng trí tuệ nhân tạo đến phát triển khoa học kỹ thuật, lại qua mấy năm hoặc là 10 năm, Hoa Hạ trở thành thế giới đầu dòng sau, nước Mỹ sức ảnh hưởng hạ xuống, bọn họ cũng không cần như vậy kiêng kỵ người Mỹ. nhưng hiện tại người mỹ bắt bọn hắn lại mệnh môn là ăn chắc bọn họ bọn họ không đáp ứng chúng ta bồi thường sao không đáp ứng bọn họ nhất định muốn nghiên cứu phát minh vi rút đoàn đội cùng vi rút chính tự sato dù chia biểu hiện không tốt lắm không phải bọn họ làm đáp ứng bồi thường đã là ăn nói khép nép kết quả đối phương nhận chết rồi nhất định muốn trí tuệ nhân tạo toàn bộ sự việc từ vừa mới bắt đầu đối phương chính là hướng về phía trí tuệ nhân tạo mà đến một đám vô liêm sỉ ra cướp ảng kỳ tạ sắc mặt lần thứ hai do đỏ biến thành đen nói cho bọn họ biết chúng ta tuyệt đối không thể giao ra đoàn đội có thể đáp ứng cho bọn họ bồi thường. Thấy được bộ phận trí tuệ nhân tạo công năng sau, bọn họ hiện tại tin chắc trí tuệ nhân tạo là tương lai phát triển then chốt. Mà mù ra cả mỹ xì xì những kia trí tuệ nhân tạo nhân tài mới là căn bản. Có những nhân tài này ở, trí tuệ nhân tạo kỹ thuật có thể bay tốt đi tới hoàn thiện. Nếu như giao ra, sự tổn thất của bọn họ tuyệt đối không phải một ít tiền bồi thường đơn giản như vậy. Cơ quan tình báo trung ương công bố điều tra kết quả. Sự tình xoay ngược lại quá tốt đẹp nhanh, bản thân ở thời khắc mấu chốt này liền được quan tâm, tiền kỳ lại là xảo thành mỹ nga đối kháng xu thế. Bây giờ lộ ra ánh sáng nói đảo quốc mới là công kích nước Mỹ mạng lưới kẻ cầm đầu. Tất cả khiến người có chút không ứng phó kịp. Với bắt đầu còn có một chút người tin tưởng có âm mưu ở bên trong, nhưng dính đến đã từng xạ tạn vi rút nghiên cứu đoàn đội ở trong đó, rất nhiều đã từng từng tao ngộ xạ tạn vi rút sự kiện người, đều lựa chọn tin tưởng cơ quan tình báo trung ương điều tra kết quả. Chỉ có trải qua mới biết, lúc trước xạ tạn vi rút tạo thành tổn thất lớn bao nhiêu, hầu như dao động internet căn cơ, đến nay ký ức vưu mới. Đảo quốc người muốn lợi dụng những người kia đến tiếp tục nghiên cứu phát minh trí năng virus, công kích toàn cầu sao? chống đỡ người mỹ quyết định loại này đoàn đội người tuyệt đối không thể bông tha yêu cầu bọn họ lập tức giao người vinh cửu cấm bọn họ tiếp xúc máy tính đáng sợ đoàn đội lần trước hầu như giao động mạng lưới an toàn căn cơ cũng còn tốt có con mối hệ thống làm phòng tuyến cuối cùng sau đó nhường bọn họ phá giải con mối hệ thống phòng tuyến chỉ sợ bọn họ là muốn lợi dụng máy tính chí năng virus khống chế toàn cầu internet cho đảo quốc tạo áp lực nếu như không giao ra xạ tản đoàn đội liền trừng phạt bọn họ quốc tế trên internet tán thành người mỹ trừng phạt đảo quốc quyết định rất nhiều người đã từng xạ tản virus tạo thành tổn thất báo cáo cũng bị một lần nữa nhảy ra đến. Lúc trước cái kia tràng trí năng nguy cơ tạo thành trực tiếp tổn thất cùng gián tiếp tổn thất, cho đến ngày nay đều không ai có thể tính toán rõ ràng. Vốn là Đảo Quốc mới vừa trải qua một hồi khủng bố, tập kích không lâu, ngoại giới không ít người còn ở đồng tình bọn họ. Bây giờ dung túng xạ tản vi rút nghiên cứu phát minh đoàn đội tiếp tục nghiên cứu phát minh trí năng vi rút vũ khí, nhờ ngoại giới đồng tình hoàn toàn biến mất. Không ít từng ở xạ tản trí năng vi rút nguy cơ bên trong người bị hại chuyển đồng tình vì là phẫn nộ, bắt đầu ở trên internet công kích thẩm tệ Đảo quốc chính thức. Nhân liệt thảo luận và lên tiếng phê phán ở trên internet lan tràn. Vốn là đang cùng nước Nga cách không đối kháng đạo quốc, đã không dành quan tâm chuyện khác. Sự tình kéo dài lên men. Thu được đảo quốc từ chối giao ra xạ tạn tin tức sau, nhà trắng chính thức đối ngoại tuyên bố, yêu cầu đảo quốc ở trong vòng một tuần lễ giao ra xạ tạn đoàn đội cùng vi rút trình tự, bằng không đem lấy uy hiếp nước Mỹ an toàn vì là do, khởi động nhằm vào đảo quốc trừng phạt kế hoạch. Kế hoạch sắp sửa cầu toàn cầu chính đang hướng về đảo quốc cung ứng thạch dầu cùng cái khác khoáng sản tài nguyên quốc gia, gián đoạn đối với đạo quốc tài nguyên xuất khẩu. Trừng phạt tin tức vừa ra, toàn cầu lần thứ hai bị kinh sợ người mỹ đến thật lần này trừng phạt kế hoạch hầu như là một quyền đánh vào đảo quốc mệnh muôn lên làm tài nguyên khan hiếm đảo quốc bây giờ vẫn không có phản ứng hạt nhân có thể không phát điện nguồn năng lượng mới không triệt để phổ cập dầu mỏ không có chính thức đào thải cái khác tài nguyên cũng khan hiếm lại đắc tội phương bắt đầu kia gấu cùng xung quanh quốc gia đều có cửu hoán hầu như rơi vào bốn bể thọ địch hoàn cảnh đối với hiện nay còn không chế thế giới dầu mỏ mạch máu nước mỹ mà nói trừng phạt đảo quốc cắt lông dê cũng không phải quá khó quả nhiên nhà trắng trừng phạt ngôn luận vừa ra tới trực tiếp tạo thành đảo quốc thị trường khủng hoảng. Ngày thứ hai, đảo quốc thị trường chứng khoán mở bản trực tiếp tăng vỡ, đồng yên mất giá phạm vì, Sáng tạo cuối thập niên 80 kỳ kinh tế bọt biển vỡ tan tới nay trên diện rộng nhất độ. Đảo quốc kinh tế, hầu như ở một ngày trong lúc đó, rơi vào tan vỡ biên giới, vẫn không có chuyện để tăng vỡ, là kế hoạch không có chính thức khởi động, cũng không rõ ràng đảo quốc chính thức có thể đáp ứng hay không giao người đem đổi lấy nước Mỹ thủ tiêu kế hoạch. Một khi đảo quốc trong nước xuất hiện không thể chống lạm phát, tiền cực lớn mất giá, quốc gia này liền phế bỏ hơn một nửa. thế giới bị nước mỹ cái kia tổng thống điên cuồng hung hăng dọa đến vì một lần mạng lưới xâm lấn tổn thất lại vận dụng to lớn nhất sức ảnh hưởng chuẩn bị phong tỏa một cái quốc gia một mực đông đảo quốc gia ở trong dễ dàng nhất bị phong tỏa chính là đảo quốc nó cũng là bị nước mỹ cho tới nay không chế kinh tế cùng chính trị quốc gia đảo quốc quần chúng nhờ vào lần này phong tỏa lại phẫn nộ lại hoảng sợ vì là nước mỹ vô tội trừng phạt phẫn nộ vì bọn họ khả năng tan vỡ quốc gia kinh tế hoảng sợ chư biểu tình thị uy bọn họ cái gì cũng làm không được ngoại giới đối với lần này trừng phạt cũng cảm giác được một tia không đúng Nước Mỹ phản ứng có chút quá kích, vì một cái không có triệt để điều tra rõ ràng virus lan tràn sự kiện, phong tỏa một cái quốc gia. Chỉ là trừ người biết chuyện, cũng không có chứng cứ chứng minh người Mỹ ở đánh cái khác ý định gì. Rất nhanh, Đảo quốc chính thức liền khẩn cấp thả ra tin tức, Thủ tướng đảng Kỳ Tạ đem mang đoàn đại biểu tự mình xuất phát đi tới Washington, đối với sự kiện lần này tiến hành hiệp thương.